chương ba trăm chín mươi sáu các ngươi chờ đó cho ta chương ba trăm chín mươi sáu các ngươi chờ đó cho ta xin lỗi chu n g ọ g i a o đều đã lười n h á t sinh khí ngươi nằm mơ ngươi ngươi có biết không đạo bắc đô nhạc gia đừng tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại nhạc gia có là chân chính lợi hại luyện khí sĩ vừa ra tay liền có thể đem n g ư ơ i đánh ngã chu đằng tông lớn tiếng giận nói h ừ cái gì bắc đô nhạc gia chưa từng nghe qua ngươi để cho bọn họ tới đánh ta nha chu ngọc dao hừ lạnh một tiếng ngắm ninh thần một chút trong lòng n m đạo xem bọn hắm có thể hay không đánh đạt được ta lớn mật chu đằng tông giận nói Hử. chu g ọ n g i a o kiều h ừ một tiếng chân khí khé động nhấc tay vừa nhấc trên cổ tay trái dương chi bạch ngọc vòng tay liền phát ra loẹ loẹ h à o quang trên đó ẩn ẩn có phủ văn l ớ p lóe lộ ra một cỗ trắng đ o á n quang trạch đưa nàng cả người đều sấn t h ắ c đồng b ề như n tiên chu đằng tông giật này mình nhạc vân cũng giật mình nói pháp khí ngươi lại còn có pháp khí có pháp khí rất đáng gồm sao chu g ọ n g i a o ngạo kiều nói có thể thử nhìn một chút nhìn xem các ngươi nhạc gia nhân vật lợi hại có thể hay không phá vỡ ngọc của ta vòng tay nhạc vân mắt phượng nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia lố k � bất quáo đáng tiếc chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để nhà ta lão nhân xuất thủ chỉ bằng ta tam thuốc một người ngươi cùng sư phó ngươi cộng lại đều không đủ hắn đánh đừng trách ta không cho ngươi cơ hội đàng tông rất nhanh liền là ta nhạc r a con rể để ngươi bạn trai làm chó kia là vinh hạnh của hắn người bình thường còn không có tư cách này đâu còn có ngươi nếu là ngươi hiện tại liền cho ta bưng trà nhận lầm từ bạc hai ta xem ở ngươi là đàng tông em họ phân thượng cũng không cùng ngươi chấp nhận nếu không lấy ngươi đả thương ta nhạc gia ra, ra tướng hành vi ta liền có thể để ta tam t h u c tới tính tình của hắn cũng không tốt động một tí gãy tay gãy chân phế nhân tu vi tiểu nhá đầu ngươi cũng không nên cho ngươi sư phó c h ư ớ c h o ạ nhạc n vân không nói tự mình độc thủ nàng cũng chỉ có luyện khí một tầng tu vi lúc này tay bên trong lại không có cách nào khí nương tựa theo vừa mới cảm nhận được chu ngộng giao khí thế còn có một viên phòng ngự pháp khí mang theo nếu là thật sự độc thủ nàng thật đúng là không có n ắ m chắc thủ thắng hoa phúc không cửa duy người từ triệu ninh thần ngẩng đầu lên đ ạ m mạc nói ta lúc đầu coi là trong nước luyện khí sĩ đều là tu thân dưỡng tính cao nhân n h à sĩ lại n g h ĩ không ra cũng có thật giả lẫn lộn hàng người quả thực làm ta thất vọng chúng ta luyện khí sĩ làm thế nào ngươi có tư cách gì bình luận nhạc vân lạnh giọng nói ha ha chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn nhà ngươi lão nhân khó nói chưa nói với ngươi tu luyện giới bên trong cường giả vi tôn sao ninh thần khỏe miệng một vòng ba liền búng tay một cái、Phúc. ngay sau đó nhạc vân liền cảm giác ngực bụng đau xót nhịn không được một ngụm máu liền phú tới sau đó đột nhiên n g n g đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ninh thần tình huống như thế nào chỉ bằng nàng chỉ là luyện khí một tầng tu vi ninh thần trong nháy mắt dẫn động bảy câu sát khí liền có thể để nàng trọng thương ngươi ngươi cũng là luyện khí sĩ chu đằng tông vội vàng đỡ lấy nhạc vân sau đó lơm n lo sợ nói thế nào đều trở về lâu như vậy khó nói chu nghị h o à n g còn không có nói cho các ngươi biết sao ninh thần nhàn nhạt nói ra ra hắn biết chu đằng tông kinh nói Cút. ninh thần phất phất tay sau đó đất bằng lên cùng phòng một quyển một vùng ở giữa liền đem bọn hắn tất cả đều đưa ra ngoài phù phù phù phù chu đằng tông cùng nhạc vân cũng cùng một chỗ bị ngã ra ngoài phòng n ệ lật hai tờ phía ngoài cái b à n đợi đến bọn hắn chật vật đứng dậy xoay chuyển ánh mắt lúc này mới nhìn thấy mới vừa rồi bị chu m ộ u giao đánh ra đến nhạc sơn lúc này còn té xịu ở bên tường mặc dù đầu đầy đều là máu tươi nhưng tựa hồ tính mệnh không ngại tiều vân ngươi không sao chứ chu đằng tông vội vàng đứng lên lần nữa đ ỡ d ậ y nhạc vân ta không sao nhạc vân r ồ n dập thở hổn hển m ấ y cái hoán độc nhìn quán cơm một chút đi chúng ta trở về không lâu sau đó từ quán cơm ngoài cửa lớn theo gió bay tới một câu n g o à n thoại các ngươi chờ đó cho ta nghĩ không ra còn có hư hỏng như vậy luyện khí sĩ chu mộng giao thở phì phì nói không chỉ có hỏng mà lại vô não ninh thần lắc đầu ta xem là bị vô số a duôn định hót cùng người nhà sùng ái cho làm hư nhạc vân cho ninh thần cảm giác cùng một người rất giống chính là vừa đối mặt liền chết trong tay hắn bên trong cổ thiên tường đồng dạng không coi ai ra gì đồng dạng duy ngã độc tôn đã có chút bệnh t r ạ n g và mẹo đối mặt không bằng mình người không có một tia giáo dưỡng đây chính là hùng hải tử lớn lên nhưng là tâm trí còn không có thành t h ủ c ninh thần nhàn nhạc nói chu mộng giao cười khúc khích sau đó nói nói cái kêu bắc đô nhạc ra ta cũng chưa từng nghe qua lần này nam hải động tiên h sự t ì n h cũng không tới trận có phải là cũng không thế nào lợi hại a ta không biết ninh thần lắc đầu nói bất quá chúng ta hiện tại nhận biết luyện khí sĩ khẳng định vẫn chưa tới hiện tại hoa quốc luyện khí sĩ mấy chục phần có một rất nhiều lợi hại tu sĩ kỳ thật đều không có đi nam hải động tiên nhạc vân biểu hiện phách lối như vậy đoán chừng nhạc ra thực lực phải rất khá ninh a m h ả thần cười nói lần này ra biển chỉ có phi lưu chân nhân cùng trần truyền học là luyện khí tầng năm tu vi phải biết mân tỉnh cùng tấn tỉnh cũng không phải chúng ta hoa quốc huyền học nội tỉnh sâu nhất tỉnh ta cũng không tin tưởng địa phương khác không có luyện khí tầng năm tu sĩ bắc đô t ầ n lĩnh trung nguyên đất t h ủ luyện khí hậu kỳ hẳn là rất khó ra nhưng là sẽ có hay không có người đạt tới luyện khí sáu tầng đâu ta còn thực sự không dám xác định không nói cái khác coi như dựa theo một tỉnh ra một cái luyện khí tầng năm trở lên tu sĩ tính cũng nên có hơn ba mươi người đi ngươi nói có đúng hay không vẫn chưa tới vô cùng một giống như thật là dạng này a chu mậu giao nói nghiêm túc nói được rồi cơ cũng ăn không sai bị lắm ta đưa ngươi trở về đi ninh thần nói nhớ điện chuyện này như tính Ngọng kinh ngạc Ninh thoại cho Chu hỏi. thần được có việc gọi điện thoại cho ta. À, chuyện này cứ như vậy gọi rồi. Chu giao ta. mặt À, mà sau n chẳng mình lại, lẽ i có cho Chu ý tứ gì, Ngọng o báo sao? ấn tất tượng chính có thủ có là s a đó không cao h ứ n g nói coi như ta nghĩ được rồi chỉ sợ biểu ca ngươi cùng hắn bạn gái cũng sẽ không được rồi ta hiện tại liền đợi đến bắc đô nhạc ra lại đến người lãnh tiểu nhân già tự nhiên là ra hắn không phải biểu ca ta chu mậu giao hừ lạnh một tiếng từ chu đằng tông tác hợp mình cùng lưu đồng bắt đầu mình liền không có lại làm hắn là biểu ca tốt tốt tốt không phải không phải bất quá lần này ta là thật muốn cho ngươi chu ra một bài học n i xem xem, ca ca chương ờ ba trăm chín mươi bảy đánh nhỏ tới giả chương ba trăm chín mươi bảy đánh nhỏ tới giả nhạc gia phản ứng rất nhanh ninh thần ngày thứ nhì buổi chiều ngay tại thư viện soát sách thời điểm liên tiếp vào c r u nghị n hoàng điện thoại ninh tiên sinh a nghe nói ngài cùng bắc đô nhạc gia có chút xung đột nhỏ hôm nay nhạc gia nhạc hương lâm đến hạ thành phố chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài ta đã an bài lòng thụy đức khách sạn bao sương ngài nhìn đêm nay ta sẽ đến đúng giờ trận ninh thần nhàn nhạt nói không nhìn bên kia chu nghị hoàng có chút cười trên n ỗ i đau của người khác n g ư ỡ n khí tiện tay c ú t điện thoại nhạc gia người tới so tưởng tượng phải nhanh ninh thần lại bấm chu mộng g i a o dây số mộng g i a o nhạc gia người không có làm khó ngươi đi không có bất quá vừa mới ra ra gọi điện thoại cho ta mời ta cái kia có lẽ có sư phó đêm nay đi lòng thụy đức khách sạn dự tiệc nói là làm chủ chính là nhạc gia nhạc hương lâm chu mộng dao tại điện thoại bên k đêm nay chúng ta cùng một chỗ dự tiệc ninh thần nói trước ngươi biết ninh thần là một cái luyện khí sĩ lúc này ở chu gia biệt thự đại sảnh một người trung niên đang ngồi ở đại sảnh ghế s a lon chủ vị hai mắt toát ra nguy hiểm q u a n mang lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới cúp điện thoại chu nghị hoàng là là chu nghị hoàng nhịn không được lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trước mắt người này s o ninh thần niên kỷ phải lớn mà lại triển lộ khí thế s o ninh thần cho mình áp lực càng lớn cho nên hắn vô ý thức liền cho rằng vị này do、so、ninh thần lợi hại hơn thật tình không biết đó là bởi vì ninh thần căn bản là không có s u ấ t lực vậy ngươi vì cái gì không nói sớm trung nhiên nhân kế tiếp theo hỏi ta ta cũng không biết ngài nhạc r a cũng là cũng là tu luyện giới luyện khí sĩ、si、a chu nghị hoàng hơi có vẻ bất đắc gì nói nói hừ trung nhiên nhân mỉm cười một tiếng vừa mới chu nghị hoàng gọi điện thoại thường có chút cười trên n ỗ i đau của người khác n g ư ỡ khí hắn lại không phải nghe không hiểu rất hiển nhiên hắn cùng ninh thần cũng không đối giao hiện tại trên mặt mặc dù sợ hãi nhưng là trong lòng không chừng lại tại cười trộm l ã hồ ly trung n i ê n nhân trong lòng nhàn nhạt đánh ra nói chu nghị hoàng ta không biết nhạc gia là tu luyện thế gia cái này rất bình thường nhưng là không nói cho chu hạo vân phụ tử ninh thần nội tình đó chính là tư tâm quậy phá hắn rõ ràng biết chu gia phụ tử cùng ninh thần có thủ khẳng định sẽ tìm tới ninh thần phiền phức mà lại rất có thể sẽ đem nhạc gia liên lụy vào nhưng là hắn lại một câu nhắc nhở đều không có rõ ràng chính là chuẩn bị mượn ninh thần tay thăm dò nhạc gia nhìn xem nhạc gia nội tình có hay không luyện khí sĩ giấu ở phía sau màn đương nhiên chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới nhạc gia bản thân liền là một cái tu luyện thế gia tu luyện kinh thương lượng k h n g lầm thế lực so hắn tưởng tự cảm không có quản chu nghị hoàng t i ể u tâm tư bất luận có bao nhiêu tính toán kết quả cuối cùng vẫn là phải bằng thực lực bất luận là trên mặt bản thương nghiệp thủ đoạn hay là âm thầm bên trong siêu năng thủ đoạn nhạc r a đều có thể nghiền ép chu ra kể từ đó còn có cái gì phải sợ cái này ninh thần có thủ đoạn gì trung niên nhân chuyển di chủ đề hắn có thể nâng cốc chén rượu bình đều lơ lửng giữa không trùng chống g ô n g thao tác chính bọn chúng rót rượu còn có thể thả ra kiếm khí nâng cốc cửa hàng phòng vạch phải n á o nhuẹt còn có thể thả ra hòa diễm đem những cái tia chỗ ngồi cái ghế đều đốt thành cho đùi chu nghị hoàng vội và nói như thế không có một tia dầu diếm nhạ chúng ò n là l tu u nhân lắc đầu nói có thể thả ra hòa diễm như vậy sao chúng nhân nhân khép lời một tiếng tiện tay xuất ra cái bật lửa bột một tiếng đánh ra một cái ngọn lửa sau đó chân khí một phá vỡ thế lửa bỗng nhiên bị lớn tràn ngập đại s ả n h hai ba mét phương viên nướng mọi người liên tiếp lui về phía sau không sai bị lắm không sai bị lắm bất quá hắn vô dụng cái bật lửa chu nghị hoàng lui lại thời điểm liên tục nói kia là ngươi không nhìn thấy trung n i ê n nhân khinh thường nói v â n g v â n g v â n g chu nghị hoàng cũng không dám phản bác mà lại trung n i ê n nhân phóng xuất thế lửa s á t thực cũng không so ninh thần tiểu bất quá hắn đối vận dụng chân khí thuần thục trình độ quả thật không tệ không chế chén rượu hay không bình rượu rót rượu bình thường người trẻ tuổi có thể làm không đến t r á c không được có chút nào khí trung、nghị、nhân thuận miệm phê bình nói tiểu vân ngươi phải cố gắng k h ô người sánh bằng những n g à nhất định phải phế hắn tu vi. Người trung niên này chính là nhạc vân tam thúc nhạc hương lâm luyện ký tầng ba tu vi hắn vừa mới đến thời điểm liền cho nhạc vân kiểm tra qua là một cỗ tương đối ẩn nấp sắc khí ta đ o á n chừng hắn tại ngươi vừa vào cửa thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị lúc này mới xuất kỳ bất ý đả thương ngươi ngươi nếu là cẩn thận một chút tự nhiên sẽ không c h ú n g chiêu bất quá ngươi yên tâm dám can đảm khi dễ ta nhạc ra thiên kim cái này ninh thần tu vi ta là phế định về phần cái kia chu mậu giao sư phó nhà ha ha cái này liền muốn nhìn hắn thức thời hay không ban đêm long thụy đức khách sạn ninh thần cùng chu mậu giao dắt tay mà đến liếc mắt liền thấy chính t r ở ở cổng trát thư ký hay là cái kia phúc vận thiên hạ s à n sao ninh thần cười nhặt nói là là chắc thư ký liên tục không n g i lại không á i sự t để ý đến cái này tiểu nhân vật ninh thần nắm chu mộng giao tay liền kế tiếp theo đi vào trong chắc thư ký ha to miệng muốn hỏi một chút chu mộng c i a o sư phó sự tình nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng xa xa đi theo phía sau thậm chí cũng không dám tới gần đẩy ra bao xương đại môn ninh thần dậm chân mà vào ánh mắt quét qua phòng bên trong năm người liền tất cả đều ánh vào tầm mắt chu gia tổ tôn ba đời nhạc vân còn có một người tướng mạo mặc dù trẻ tuổi nhưng là niên kỷ có vẻ như không nhỏ t r u n g nhân nhân hẳn là chu nghị hoàng trong miệng nhạc h ư n g lâm trong phòng tầm mắt của mọi người đều tập trung tới cơ bản không có một đạo hơi thần mật điểm ánh mắt ninh thần nhạc vân giọng căm hận nói nhạc h ư n g lâm lông mày nhữ lại hờ hứng cười cười hướng về phía chu ngộng giao nhàn nhạc hỏi sư phó ngươi không đến ra ra a chu n ộ n g giao hướng về phía chu nghị hoàng lễ phép mà sa lánh gật đầu liền ôm ninh thần cánh tay không để u tí nào sẽ nhạc h ư n g lâm nhạc h ư n g lâm ánh mắt l ó e lên lộ ra một cố lanh ý cảm tạ si hắn mọi sách đạo hưu sèn đạo hưu ưu linh đạo hưu thần hy đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương ba trăm chín mươi tám có qua có lại chương ba trăm chín mươi tám có qua có lại tiểu bối lá gan không nhỏ dám làm tổn thương ta nhạc gia thiên kim nhạc h ư n g lâm hờ h ư n g nói ngươi không phải nói tu luyện giới bên trong cường giả vi tôn sao ta hiện tại an vị tại cái này bên trong ngươi còn có cái gì có thể nói chuyện khi trước trải qua ngươi đều biết rồi ninh thần nhàn nhạt nói lớn mật ta tam thúc cha hỏi ngươi đâu nhạc vân lạnh lùng nói nhạc h ư n g lâm không nói chuyện bao nhiêu năm rồi cho tới bây giờ chỉ có hắn hỏi người khác phần lúc nào đến phiên người khác chất vấn hắn rồi lại nói chuyện đã xảy ra có cái gì tốt hiểu rõ dính đến thế tục thế giới còn muốn giảng điểm quy củ nếu là tu luyện giới sự tình nhạc gia chỉ để ý kết quả lúc nào thua thiệt qua nhạc hưng lâm chẳng thèm nó g tới chu ra đời thứ ba cười trên nỗi đau của người khác nhạc vân thì thừa dịp có nhạc hưng lâm cho nàng chỗ dựa dọn dịu dàng quất lạnh tu luyện loại này âm thầm đả thương người p h á p m ô n hiển nhiên không phải cái gì tốt con đường về sau còn không biết đạo sẽ có bao nhiêu cùng đạo sẽ bị hắn gây thương tích tranh thủ thời gian phế hắn tu vì được rồi Vô chu ngộng giao khiển trách nói nếu không phải các ngươi hùng hổ d o a người n thậm chí ra tay trước ninh thần làm sao lại xuất thủ trà đ ú a trục ngũ các ngươi ngược lại là một tay hào thủ nhạc h ư n g lâm lắc đầu hờ hương nói đã các ngươi trưởng b ố i cũng chưa tới trận đừng trách ta lấy lớn l ớ n tiểu ninh thần chính ngươi động thủ đi chớ có để ta động thủ sáng sớm hôm nay từ bắc đô bay đến hạ thành phố chu nghị hoàng chuẩn bị phong phú tiệc tối nhạc h ư n g lâm cũng muốn sớm giải quyết ninh thần khai tiệc ăn cơm về phần trận này tiệc ăn cơm về phần trận này tiệc ăn cơm nhạc vân khỏe miệng k á i nhết chào phúng cười nói nhanh lên tự phế tu vi nếu là trêu đến ta tam thúc độc thủ chỉ sợ ngươi thọ nguyên có hại nếu như sư phó ngươi muốn báo thủ để hắn cứ việc đi bác đô ta nhạc ra tất cả đều b i ế p lấy nhạc vân vững vàng ngồi tại vị trí trước khỏe mắt hiện lên từng tia từng tia l u a c ợ t n à n g đương nhiên sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn để ninh thần tự phế tu vi thì thôi lại dám đánh tổn thương mình cùng ninh thần phế về sau nàng có là biện pháp bào chế hắn bác đô nhạc ra nghĩ không ra tu luyện giới bên trong còn có các ngươi cái này cùng kỳ hoa ninh thần lắc đầu thở dài tu luyện tu tâm lòng của các ngươi đều vật mẹo may mắn tu vi không cao. nếu không không phải vĩnh viễn không tấp tiến vào chính là xây ra tới một cái đại ma đầu nhạc hương lâm nhấn g m à y chân khí một phá vỡ một con đua gỗ liền đã bắn ra thẳng đến ninh thần mắt phải mà đi dám can đảm chửi bới nhạc da muốn chết đua gỗ trợ tần trợ hiện vừa mới hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt ngay tại ninh thần trước mắt ba thước chỗ hiện ra thân hình chửi bới nhạc da sẽ chết thật là phách lạnh lùng mà không biểu tình ừ n h ạ c h ư n g lâm giật mình hắn mặc dù không có xuất tân toàn lực nhưng là ninh thần thân không rời tay bất động liền ngay cả chân khí biến động hắn đều không có cảm nhận được Cái nhạc bị ị đ n đ hương h cũng lâm à h o con người đột nhiên co lại đột nhiên cảm giác được mình ngực bụng đau xót sau đó bảy cỗ sát khí nháy mắt làm loạn thẳng tắp liền hướng tiến vào hắn đan điền khí hải、không. nhạc g n h ư n g lâm giông lớn nói mặt mày méo mó trước đó bình tĩnh cùng hờ hững hoàn toàn không thấy bóng dáng chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ một ngụm tâm đầu hết u y phun trước mặt bà n ăn ở trên đều là một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra trước đó tiểu điếm dao trộn khẳng định là ăn không được nhạc h ư n g lâm nháy mắt để v ả i khí tức bung lỏng người liền tê liệt ngã xuống tại trên g h ế vừa mới còn sung mãn mượt mà ra thịt trống giống nhiều một tia tái nhợt ẩn ẩn có nhữ mày hiện hiện n g ư ơ i nhạc g ư ơ i n h ư n g lâm hoảng sợ nhìn về phía ninh thần bờ m ô i run dậy thậm chí nói không nên lời một câu đầy đủ tu vi của hắn bị phế chỉ là một cái búng tay hắn thậm chí cái gì đều không có cảm giác đến kia bảy chu ỗ sát k í p ra đời thứ ba cùng nhạc vân đều doãn ốc vừa rồi nhạc hưng lâm một bộ trí tuệ vững vàng thần thái thâm niên đại lao trạng thái làm cực sung túc cho dù ai đều coi là ninh thần cùng chu mộng giao chẳng qua là hắn cái thất gỗ bên trên thịt cá ai ngờ rằng cuối cùng đậu thủ nhưng vẫn là cái chỉ có vẻ bề ngoài tại ninh thần một cái búng tay phía dưới hắn bị thương thậm chí so nhạc vân còn nặng tu vi đều bị phế trước đó ngươi chuẩn bị chỉ phế ta tu vi không thương tổn ta thảo nguyên lúc đầu ta cũng muốn có qua có lại chỉ phế ngươi tu vi không thương tổn ngươi thảo nguyên ninh thần nhàn nhạc nói thế nhưng là ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta vậy ta liền không k h á c h khí lại lấy ngươi hai mươi năm thảo nguyên không tính q u a điểm à. sau khi nói xong ánh mắt nhất chuyển lại nhìn về phía đứng ở một bên còn không có lấy lại tinh thần nhạc vân ngươi không được qua đây không nên quay lại nhạc vân nháy mắt hoa rung thất sắc hoảng sợ hô nói từng bước lui lại lại không phòng dưới chân một chỗ lẫn lấy nàng luyện khí sĩ thân phận lại bị mình trượt chân trên mặt đất bị chặt chân g i a g i a của ta rất lợi hại ngươi nếu là tổn thương ta g i a g i a của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhạc vân kìm lòng không được hô nói ninh thần không khỏi lắc đầu khỏe miệng cong lên sự đáo lâm đầu hay là sẽ chỉ uy hiếp đe dọa thật sự là phế vật đúng lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên một thanh â m ở ngoài cửa vang lên không biết vị nào cùng đạo ở đây diễn pháp mao sơn vương trấn ở đây không biết có thể gặp một lần phương thúc, thúc nhạc vân đột nhiên xứng sở sau đó ánh mắt nháy mắt sáng rõ lúc này hướng về phía cửa phòng lớn tiếng hô nói phương thúc, thúc. phương thúc thúc cứu mạng ngoài cửa khí thế đ ộ ợ c hởi sau đó ninh thần ánh mắt nhất động phất tay một chiều bao xương cửa phòng liền tự động mở ra ngoài cửa không chỉ có một cái phương chấn bên cạnh hắn còn đi theo phi lưu đạo nhân cùng một vị khác một thân kiểu áo tôn trung sơn tướng mạo gầy gò lao giả tinh thần q u á c thước bao xương đại môn theo gió mở ra ba người ngưng thần quét qua lần đầu tiên liền thấy ngồi tại đối mặt đại môn chủ vị nhạc hương lâm mà lúc này nhạc hương lâm t r ạ n g thái coi như người bình thường cũng có thể nhìn ra đại đại không ổn ba người bọn họ lại thế nào khả năng nhìn không ra nhạc hương lâm là luyện khí tầng ba tu vi có thể để cho hắn thương thành bộ dáng này địch nhân tự nhiên càng lợi hại hơn lại thêm vừa mới nhạc vân kia âm thanh cứu mạng càng làm cho ba người cảnh giác sau đó bọn hắn liền thấy đưa lưng về phía nhóm người mình ninh thần phương thúc thúc cứu mạng a nhanh cứu ta tên ma đầu này tu luyện công pháp t à môn muốn phế tu vi của ta nhạc vân lo lắng hô nói ta tam thúc đã bị h ắ n phế phương thúc thúc ngươi phải vì chúng ta báo thù a phương c h ấ n trận mắt hốt mổm rốt cục kinh hô một tiếng ninh c h â n nhân chương ba trăm chín mươi chín lại phế một cái chương ba trăm chín mươi chín lại phế một cái ninh thần mặc dù không có quê người nhưng là phương c h ấ n cùng phi lưu đạo nhân lại thế nào khả năng nhận không ra bọn hắn là thật không nghĩ tới nhạc vần trong miệng địch nhân vậy mà là ninh thần ninh c h â n nhân ngài đây là phi lưu đạo nhân cũng nhẹ giọng hỏi nói bác đô nhạc gia các ngươi biết sao ninh thần trở lại hướng ba người gật gật đầu sau đó nhàn nhạc hỏi biết phương c h ấ n cùng phi lưu đạo nhân cùng một chỗ gật đầu bọn hắn phong cách hành sự các ngươi hiểu rõ không ninh thần kế tiếp theo hỏi phương c h ấ n cùng phi lưu đạo nhân cười khổ bọn hắn coi như cùng nhạc gia không quen nhưng là tu luyện giới cư như vậy lớn nhạc gia lại cùng thế tục dung hợp quá sâu bọn hắn làm sao lại không hiểu rõ nhạc gia phong cách hành sự sự t ì n h rõ ràng rất nhạc gia đá trúng thiết bản có thể đụng gãy chân cái chủng loại kia nói lên nhạc gia thực lực s á c thực không yếu dựa theo ninh thần phương pháp phân loại nhà bên trong cũng có một vị luyện khí tầng bốn lao gia tử đang tu luyện giới bên trong cũng coi như rất trọng yếu một phần lực lượng bất quá bọn hắn cắm dễ thế tục cùng người bình thường gặp nhau sẽ càng nhiều hơn một chút nương tựa theo luyện khí sĩ năng lực cùng cao siêu đầu góc buôn bán xác thực đánh xuống một phần không nhỏ cơ nghiệp tại đại phương hướng bên trên nhạc gia khẳng định là thủ quy củ cũng sẽ không tùy ý ước hiếp người bình thường nếu không ai cũng sẽ không để cho bọn hắn kế tiếp theo tồn tại xuống dưới bất quá tại một chút cụ thể sự vụ bên trên nhạc gia đương nhiên cũng sẽ thể hiện ra mình cường thế bá đạo một mặt sẽ không cho phép người bình thường n g ẫ n ị c h tại dưới tình huống bình thường đối mặt với nhạc gia loại này quái vật khổng lồ người bình thường đều sẽ phục cái mềm lui một bước mà nhạc gia chiếm tiện nghi cũng sẽ không ép người q u á đáng đem người hướng chết bên trong bước thường thường chính là xâm chiếm một chút lợi ích mà thôi cho nên qua nhiều năm như vậy nhạc gia mới có thể dần dần lớn mạnh cũng không có dẫn tới quá nhiều bất mãn lại chúng ò n k ta đã thương nhạc vân sau đó cái này nhạc hưng lâm liền muốn phế ninh thần tu vi ninh thần nói nhạc gia tâm tính không đủ tu vi cao chính là đại ma đầu nhạc hưng lâm liền nói chúng ta chửi bới nhạc gia muốn lấy mệnh của hắn nguyên lai tu luyện giới danh giới cuối cùng thấp như vậy sao chu ngọc giao lệnh giọng chất vấn nói phương chấn sắc mặt đã khó coi đến muốn chết hận không thể phiến mình lượm bàn tay làm càn phi lưu đạo nhân giận nói người nhạc gia mắt bên trong còn có quy củ sao hắn lâu dài tại võ di sơn thanh tu cùng nhạc gia không quen thật đúng là ta không biết nhạc gia đã phách lối bá đạo đến tình cảnh như thế nhạc h ư n g lâm sắc mặt khó coi bất quá vẫn là chật vật nói phương minh còn xin sẽ tại dưới cùng tiểu vân mang đến bắc đô nhạc gia tất có thâm t ạ phương trấn không nói chuyện không có ninh thần mở miệng hắn căn bản cũng không dám đáp ứng nhạc h ư n g lâm bất cứ chuyện gì phương thúc thúc mau cứu ta nhạc vân một đem nước mũi một đem nước mắt thấp giọng khóc nức nở một mặt mong đợi nhìn về phía phương trấn bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra ninh thần thân phận cùng thực lực cực không đơn giản lúc này chỉ cầu bình an trở lại b ắ c đô về phần về sau là báo thù hay là chịu thua đó chính là chuyện sau này ba không đợi phương chấn trả lời ninh thần lại một cái búng tay nhạc vân cũng không có khí lực khóc đang điền k c h c h r ấ n trong miệng chảy máu nàng cũng bị phế tu vi tu vi của ta nhạc vân hai mắt mở to có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm phương đạo hữu cái này bên trong liền giao cho ngươi không có vấn đề a ninh thần nhàn nhạt nói ngài yên tâm ta sẽ đem bọn hắn đưa đến bắt đô ta căn đoan nhạc ra về sau tuyển sẽ không lại có này cùng hành vi phương chấn thần sắc xấu hổ nhưng vẫn là cho ninh thần đánh tam đoan nhạc gia gần nhất xác thực càng ngày càng bá đạo đã quyên luyện khí sĩ vốn điểm là nên gõ một cái luyện khí t ầ n g bốn tu sĩ mà thôi hắn mao sơn cũng không phải không có lao đạo cũng đi một chuyến đi nghe nói bắc đô địa linh nhân kiệt nhạc gia lao gia tử tu vì tinh thâm lao đạo cũng đi nhận biết một phen phi lưu đạo nhân nhàn n h ạ t nói nhạc hưng lâm mặc dù đã bản thân bị trọng thương nhưng là nghe vậy hay là giận dữ trước mắt lao đạo sĩ này ngụ ý rõ ràng chính là muốn tới cửa đi trấn nhiếp nhà mình lao gia tử người là ai nhạc hưng lâm nhất thời có chút thờ hồng hộp mà hỏi võ di s phi lưu đạo nhân nhàn n h ạ t nói nhạc hưng lâm con ngươi co r ụ t lại không nói lời nào võ di sơn hội t i ề n quan phi lưu chân nhân chi danh hắn cũng là nghe qua mân tỉnh tu luyện giới l a o đại tuyệt đối so phụ thân hắn còn muốn lợi hại hơn tồn tại nghĩ đến cái này bên trong nhạc hưng lâm càng là hoảng sợ e ngại nhìn ninh thần một chút phi lưu đạo nhân tại ninh thần trước mặt chấp vậy mà là nửa cái vãn bối chi lễ chúng ta đi thôi nơi này cơm tối sợ là ăn không thành ninh thần đầu tiên là nói với chu mộng g a một tiếng sau đó lại đối phi lưu chân nhân nói phi lưu đạo hữu ngươi cái gì về hạ thành phố phi lưu đạo nhân để qua con đường một bên mời n hôm nay vừa mới trở về nam hải động thiên công trình còn không có khởi động chúng ta cũng đem mang đến tài nguyên đều dùng hết mọi người cơ bản đều là tại gần nhất hai ngày lên mở diễn phần mình về nhà hô bằng gọi hữu đi tin tưởng qua không được bao lâu nam hải động thiên liền thật lại biến thành một nơi động thiên phúc điện ninh thần cười nói tất nhiên như thế đúng ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là đồng thừa không phải chúng ta tu luyện giới người là quân bộ thượng tướng phi lưu đạo nhân nói đồng thời đem bên người lão giả giới thiệu cho ninh thần ninh thần gật đầu thăm hỏi vừa rồi liền phát hiện lão giả này không có tu vi mang theo nhưng là khí thế ngang dương n g n g nhiên Rất có q đồng thơ tán tưởng nói ninh thần mỉm cười không có cho các ngươi thêm phiền phức liền tốt làm sao lại ha ha ha ngày đó về sau toàn bộ châu á nước mỹ quân hạng tất cả đều trở lại cảm giữ gìn đồng thơ ha ha cười nói bây giờ còn tại thương lượng với chúng ta những tù binh kia chuyển giao vấn đề ồ khó nói chúng ta còn có cơ chụp lấy bọn hắn ninh thần hiếu kỳ mà hỏi muốn lấy cớ luôn có thể tìm tới đồng thừa lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường sau đó có chút bất đắc dĩ sách cái thỉnh cầu đúng có thể hay không cùng ngài sách cái thỉnh cầu nho nhỏ lần sau lại phá địch nhân quân hạo còn xin không muốn phá như vậy vụ vặt ở trong đó có nhiều thứ hay là rất có giá trị nghiên cứu ách tuất ta lần sau chú ý ninh thần cũng là bất đắc dĩ nói phốc phốc bên cạnh chu ngọc dao nhịn không được liền bật cười mặc dù đồng thừa bản ý không phải khôi hài nhưng là làm sao nghe chính là cảm giác chơi rất vui dáng vẻ may mắn cái này bên trong không có người nước mỹ tại nếu không nghe tới hai người đem phá nước mỹ quân hạm chuyện này nói liền cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng bình thường còn không phải tại chỗ tức chết đi được cảm tạ vương đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm đại nhân vật chương bốn trăm đại nhân vật ninh thần cùng chu m ộ n giao g đi ra bao xương chu ra đời thứ ba không khỏi đều là thở phào một cái vừa rồi tình hình thực tế là quá dọa người phương minh hắn đến cùng là ai nhạc hưng lâm nhịn không được hỏi mặc dù bất mãn phương chấn vừa rồi một câu đều không giúp chính mình đạo tình huống nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có phương chấn có thể hỏi mà lại mao sơn cũng là địa cầu tu luyện giới đại tông môn bác đô nhạc gia đắc tội không nổi đừng dừng lại ta nhưng chịu không nổi ngươi một câu phương h ì n h phương chấn nhàn nhạc nói các ngươi nhạc gia hiện tại lợi hại à t h u ạ t ta thì sống lịch ta thì chết ta nhạc hưng lâm trực tiếp bị phương chấn đôi trở về không khỏi càng là phẫn nộ khí huyết lấp kín lại là một ngụm tâm đầu huyết v i ra phương chấn đầu tiên đem nhạc vân đỡ dậy đưa đến cái ghế bên cạnh bên trên sau đó cho thủ hạ gọi điện thoại gọi xe cùng đặt trước vé máy bay một mình hắn nhưng đưa không được bọn hắn về bác đô an bài thỏa đáng về sau phương chấn lúc này mới ngồi vào một bên. nhìn một chút nhạc ra hai người lại liếc một cái chu ra đời thứ ba trầm giọng hỏi nói một chút đi đây là có chuyện gì hắn căn bản là không có nói cái gì nói thật ta không cho phép thêm mắm thêm mối loại hình lời nói hắn vừa rồi biểu hiện chính là thái độ không nói nhạc ra hai người hắn tin tưởng chí ít mặt khác ở đây ba người bình thường là không dám lừa gạt mình phương phương thúc thúc hắn cái k i a ninh chân nhân hắn đến cùng là ai a nhạc vân lúc này cũng lấy lại tinh thần đến ở một bên yếu ớt hỏi trong mắt lóe lên một tia p h ấ n hận một tia không cam lỏng một tia oán độc không chỉ là ninh thần nàng ngay cả phương chấn đều hận lên hắn vậy mà không cứu được mình mặc dù chính nàng tu luyện cũng không chăm chú nhưng là tu luyện có thành tựu cũng có dưỡng nhan dưỡng sinh hiệu quả nàng làm sao có thể cam tâm bị người phế tu vi phương c h ấ n mới không để ý nhạc vân đáy mắt những cái k i a tiểu t ì n h tự mà là trầm mặc không nói liền đợi đến bọn hắn trả lời phương c h ấ n không lên tiếng nhạc h ư n g lâm cũng không lên tiếng chu ra đời thứ ba cũng không dám không lên tiếng chu đằng tông đều nhanh dọa khóc hắn lúc nào gặp qua loại chiến trận này tại bắc đô nhạc gia chính là tầng cao nhất nhân vật ai nhìn thấy đều phải khách khách khí khí vân an cơ hồ liền không có bọn hắn tiếp xúc không đến nhân vật về sau hắn tiếp xúc đến tu luyện giới tại nhạc vân trong m i ệ n g nhạc gia đang tu luyện giới bên trong cũng là hết sức quan trọng một phương truyền t h ừ a gia gia của nàng cũng là có thể cùng ngũ thai sơn bên trên lao thiên sư lỗ tỉnh khổng gia lão gia chủ ngang hàng tương giao nhân vật nhưng là bây giờ là cái gì tình huống hắn đương nhiên không có khả năng không tin nhạc vân nói lời như vậy chính là ninh thần thân phận vượt xa khỏi hắn tưởng tượng mao sơn đây cũng là một cái ngày thường bên trong chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thế lực cái này bên trong gia người đều đối ninh thần tất cung tất kính bọn hắn chu ra đây là tạo cái gì người ta cuối cùng chu ra ba người hay là ngươi một lời ta một câu đem sự tình nói rõ ràng phương trấn c ũ hư lạnh một tiếng lúc trước hắn cùng nhạc hưng lầm cũng liền xò、so、sơ giao hơi tốt đi một chút lúc này điểm kia giao tình cũng đã sớm không có lạnh giọng nói nam hải đầu tiên có từng nghe chưa nghe nói nhạc Vân có c hưng ú t h u n lâm i gọi điện n h tỷ t có chút mờ mịt là một đang tu luyện giới bên trong tương đối sinh động nhân vật lúc ấy cũng đích xác có người mời hắn tiến về xem lễ bất quá hắn căn bản cũng không tin tưởng việc này chỉ coi là có người loại người căn bản cũng không có để ý tới thành công phương chấn không cao hưng nói nhạc hưng lâm tâm tư hắn há có thể không biết còn có vòng thật thà kim long sự kiện biết ta không biết nhạc h ư n g lâm thần sắc kinh dị khó nói khó nói nhìn thấy phương chấn gật gật đầu nhạc h ư n g lâm kinh nói khó nói đều là cái này đ i n h thần sư phó thủ bút phương chấn một cái lạo đạo kém chút từ trên ghế n g ã xuống đánh giám không thấy ta nhóm đều gọi hắn n i n h chân nhân sao tất cả đều là lao nhân ra ông ta thủ bút phương chấn không khỏi mắng nói cái gì ở đây năm người tất cả đều lên tiếng kinh hô chu ra đời thứ ba cũng không biết đạo cái gì nam hải đầu tiên nhưng là lấy bọn hắn mương nói đương nhiên biết vòng thật thà kim lòng sự kiện không chỉ có là thật mà lại gây lên toàn thế giới quần quận sóng ngầm không đề cập tới phương chấn chuyện bên này phi lưu chân nhân đem ninh thần đưa đến cổng biết ninh thần tâm tình bây giờ khẳng định không hề tốt đẹp gì cho nên căn bản liền không có sách cùng nhau ăn cơm mời mà là đối ninh thần hứa hẹn nói ninh chân nhân yên tâm về sau có thể lên đảo người phẩm tính lao đạo đều sẽ hiểu rõ rõ ràng tuyệt sẽ không để một chút con sâu làm giàu nổi canh được chỗ tốt lại hỏng chúng ta tu luyện giới chia bài ninh thần g ậ t đầu tu luyện tu tâm chúng ta hoa quốc truyền thừa cũng luôn luôn thiện trí giút người mặc dù cũng không chịu nổi trong đó có chút trường hợp đặc biệt nhưng ta tin tưởng đại bộ phận điểm cùng đạo hay là phẩm tính thiện lương người vừa có người vì ác, tự có người ra mặt phi lưu đạo h ư u không cần chú ý phi lưu đạo nhân vui mừng gật gật đầu trong lòng vô cùng vui sướng ninh thần tuổi không lừa lắm tâm tính lại không cực đoan bất công đây là tu luyện giới c h i phúc toàn thế giới c h i phúc cái này nhạc r a trước đó vẫn tương đối thủ quy củ có lẽ là theo những năm gần đây thực lực đại trướng tâm tính có chút bành trướng ta tại bắc đô cũng nghe đến một chút tin tức tựa hồ đã có người đối bọn hắn bất mãn đồng thư ở một bên nói mấy người tại cửa ra vào đứng vững ninh thần liền chuẩn bị rời đi phi lưu đạo nhân nói ninh chân nhân đi thong thả ta trở về nhìn xem phương trấn ninh thần gật đầu đúng lúc này Một cái thường phục cách mặc, nam thường tán chất thanh cái phục cách có chóng lại niên nhân khí nhanh quân tử đồng i tới đ thời a bên n g ư đưa thai lô、Thái、thấp g ọ n g nói n i mấy câu. h thần nghe rõ ràng, rõ l â m đống đội ngày nước tiểu tại mày ấ t thừa đi Đồng liên nhúng hệ. Ừm. trở lại đối ninh thần cùng phi lưu đạo nhân nói linh c h â n nhân phi lưu c h â n nhân ta bên này đột nhiên có chút việc phải xử lý liền đi về trước phi lưu c h â n nhân chúng ta lần sau lại tụ họp được phi lưu đạo nhân hiển nhiên cũng nghe đến nam tử kia nói nhỏ đương nhiên sẽ không giữ lại mà lại chính hắn cũng có chuyện muốn làm đó chính là đi theo phương chấn cùng nhạc ra hai người cùng một chỗ tiến về bắc đô làm một lần đ c khách Lâm bốn g Ninh trăm h n bút ve linh một Đình Đình công trình đồ đưa tới ám chiến g bốn trăm linh một công trình đồ đưa tới ám chiến đồng thừa bên người, người thanh niên liếc ninh thần một chút trong mắt lõe lên một tia cảnh giác thanh âm của hắn đã thả đầy đủ thấp nhưng nghị không ra còn là bị người trước mắt nghe đi lời hắn nói đều tính cơ mật một khi để lộ bí mật hắn nhưng làm u ố n lên cái nào đó đặc thù tòa án đương nhiên người trước mắt cũng trốn không thoát đương n h ì n người ta cũng không mảnh n g ư ờ i điểm này bí mật đồng thừa điểm bên người người thanh niên một chút nhìn về phía ninh thần nghe vừa rồi ninh thần ý tứ trong lời nói có vẻ như hắn nhận biết lâm đống ninh thần không có để đồng thừa nhiều chờ nếu như trước mặt thanh niên trong miệng lâm đống thật sự là triệu đình đình lao sư bạn trai chuyện này ninh thần thật đúng là muốn quản một chút không nói bốn năm thầy trò tình cảm liền nói tại ninh thần bởi vì vô chứng làm nghề í bị o a n u ồ n g thời điểm trừ chu n g ọ a o chỉ có triệu đình đình bốn phía tìm người hỗ trợ. cuối cùng đem hắn cứu ra ân tình hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cái này lâm đống có phải là xuất từ tây bộ chiến khu ninh thần hỏi đồng thừa ánh mắt sáng lên phải ninh thần hiểu rõ gật đầu cũng không có kế tiếp theo hỏi tiếp bất kể có phải hay không là triệu đình đình bạn trai hắn đều đã chuẩn bị ra tay giúp đỡ nếu quả thật còn có một người khác trời xui đất khiến gọi lâm đống vậy coi như hắn tổ tiên thắp nhang cầu n g u y ệ n tốt không biết ta có thể nghe một chút là chuyện gì xảy ra sao có lẽ ta có thể giúp được bận hiệu i n h thần nhẹ dọn cười nói vừa mới người thanh niên đột nhiên như mày quả quyết tự cười nói đương nhiên không được đây là đặc trùng c ơ mật đương nhiên có thể ninh chân nhân mời đồng t h ừ a ha ha cười nói toàn vẹn không để ý tới bên người người thanh niên ánh mắt khiếp sợ đưa tay ra hiệu ninh thần đi trước ninh chân nhân mời lên xe chúng ta về trước đi trên đường để tiểu lưu giới thiệu một chút tình huống được ninh thần gật đầu cũng không k h á c h khí lôi kéo chu n g ọ c g i a o tay liền đi hướng đã đi tới khách sạn trước cửa một cô gió đông dũng sĩ đưa tay mở ra sau khi môn an vị đi vào đồng tiên sinh cùng một chỗ đi chen một chút vậy ta liền không k h á c h khí đồng t h ừ a một bên gật đầu vừa hướng bên người, người thanh niên nói tiểu lưu ngươi ngồi phụ xe trên đường hồi báo một chút tình huống vâng người thanh niên đứng vững về nói gió đông dũng sĩ khởi động lên đường trước sau đều có một cỗ không đáng chú ý xe con kéo đi lên lân cận thủ hộ tiểu lưu ngươi từ đầu nói một chút đi đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng đồng thương nói vâng người thanh niên nghi ngờ nhìn ninh thần một chút mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn là bắt đầu cho ninh thần kỹ càng nói về nhiệm vụ lần này sự tính nguyên nhân gây ra là một bộ công trình đồ nội dung là đại dương đối diện quốc gia mới nhất một đời đạn đạo hệ thống phòng ngự công trình đồ năm ngoái bọn hắn đem mới nhất một đời khu trục hạm phái đến ngày nước sau đó tại đầu năm nay muốn đối trên thuyền đạn đạo hệ thống phòng ngự tiến hành giữ gìn cùng thăng cấp cho nên phái tới một vị công trình sư mang đến cơ mật tối cao đẳng cấp công trình đồ cái này công trình sư trước đó thường xuyên đến ngày nước làm việc tại ngày quốc hữu một vị bí mật tình nhân lần này tới vẫn như cũng là ngay lập tức tìm tới nàng trên tay còn mang theo kia phần công trình đồ kết quả bọn hắn tại hẹn hò thời điểm cái kia công trình sư nói lộ ra miệng thật tình không biết hắn chuyện này người căn bản chính là một cái thương nghiệp tổ chức tình báo tuyên nhân cho nên đương nhiên phần này công trình đồ liền rơi vào cái này thương nghiệp tổ chức tình báo tay bên trong mặc dù là đạn đạo hệ thống phòng ngự nhưng là bên trong có rất nhiều cao mới khoa học kỹ thuật thành quả hoàn toàn có thể làm thương nghiệp khai phát nội dung cho nên tình báo này tổ chức thả ra tin tức hấp dẫn đại bộ phận điểm quốc tế cấp xí nghiệp chú ý đồng thời bên trong cũng không thiếu quốc gia cấp người phát ngôn cho nên lâm đồng bọn hắn nhưng thật ra là mua đồ đi ninh thần hỏi có thể nói như vậy người thanh niên gật đầu nói, nói nhưng là đối thủ cạnh tranh cũng tuyệt không đơn giản đây là thế giới ngầm giao dịch không có công ty sẽ công nhiên tuyên bố tham dự giao dịch nhưng kỳ thật tham dự trong đó tuyệt sẽ không là số ít Cam nhìn thấy ninh thần gật đầu người thanh niên nói tiếp nói loại này giao dịch quy tắc đều là người ta định đoạn người coi như mua được đồ vật cũng muốn phụ trách mình mang về mà đây chính là lần hành động này khó khăn nhất địa phương l i n h thần ký nói cái này đều thế kỷ hai mươi một internet như thế phát đạt còn có cái gì đồ vật là chuyển không trở lại những cái kia công trình đồ là phân tầng mạng hóa chỉ ít cần siêu tính toán đẳng cấp mới có thể tiến hành giải mã xử lý mà lại bên trong có đối diện cấy ghép truy tung hệ thống một khi tiến vào internet liền sẽ bị bọn hắn nháy mắt tìm tới cho nên chúng ta chỉ có thể đem phần cứng mang về người thanh niên giải thích nói ninh thần khỏe mắt v ề một cái t h ố c ta nghe tương đối phức tạp lâm đồng bọn hắn là ba ngày trước tiến về ngày nước sử dụng chính là thương vụ hộ chiếu đấu giá hội và hôm nay buổi chiều cử hành chúng ta một mực cùng bọn hắn giữ liên lạc và hôm nay buổi chiều online đấu giá hội bên trên đập tới bộ này công trình đồ sau đó chính là chúng ta cùng người bán ngay trước mặt giao dịch cuối cùng giao dịch thời gian chính là một giờ trước đó đồng thư hỏi có đầu mối gì sao có nhưng là không rõ người thanh niên lắc đầu nói tiến về ngày nước đều là lão thủ chân chính đến chấp hành giai đoạn cũng không dùng đến chúng ta viễn trình chỉ huy chỉ có một cái bên ngoài quản lý còn đợi tại khách sạn nhưng là lâm đống cùng hắn dẫn đầu ba tên tiểu đội thành viên lại tại nửa giờ trước đột nhiên mất liên lạc mất liên lạc trước đó trở lại ba cái tin tức một cái là t h ô n g chi giao dịch thành công thứ hai là thông báo bị người theo dõi cái thứ ba chỉ nói đạo một nửa liền mất nội dung cụ thể là cái dương dấu ở đồng thư ánh mắt lóe lên ngươi nói là bọn hắn đã phát hiện mình không phải là đối thủ sớm đem mục tiêu giấu đi rồi đúng vậy ta tin tưởng đây cũng là bọn hắn chỉ làm ấ t liên lạc còn không có bị rét trọng yếu nguyên nhân người thanh niên nói đối phương rất có thể không có đạt được đồ vật có hoài nghi phương hướng sao đồng thư a trầm giọng hỏi có xét thấy cái này thương nghiệp tổ chức tình báo tín dự luôn luôn tốt đẹp chúng ta không nghi ngờ là bọn hắn d ở cho quỷ lớn nhất có thể là không có đắc thủ thế lực khác độc thủ người thanh niên ánh mắt ngưng nhưng g g ư n n nói tiếp nói từ trước mắt đến xem trừ ngày quốc chi bên ngoài đối phần này đạn đạo phòng ngự hệ thống nhất có nhu cầu công ty đa quốc gia hoặc là thế lực hết thệ có bảy cái bọn hắn có tại h phần trình hấp thụ tinh hoa, sau đó khai phát ra thứ thuộc về chính mình. Pháp, huệ ự lực c công quốc,、Ấn、quốc, nước, nước Pháp, huệ gì、e、tập đoàn, cổ là từ trong tập này bên Nga Ấn đoàn, gì ra đổ đó sau về ẹ tập đ o à ngày á n ư ờ i biệt bá đặc đ tập o n Bọn hắn n tại g à nước đông đô đều có trụ sở một khi cùng chúng ta người đọc thủ khẳng định sẽ khiến một chút người hữu tâm chú ý nếu như chúng ta người không phải bị giết mà là bị bắt lại lời nói có khả năng nhất địa điểm giam giữ chính là bọn hắn tại đông đô trụ sở đồng thơ thở dài nói phạm vi quá lớn chúng ta tại đông đô có bao nhiêu người người thanh niên trầm mặc ta trước khi đến đã để người phân tán đi dò xét nhưng là cho dù có phát hiện gì bọn hắn cũng vô lực khởi xướng nghĩ cách cứu viện hành động chỉ có thể áp dụng đàm phán thủ đoạn cho nên ngươi bây giờ phải làm nhất chính là đem cái này chín cái thế lực trụ sở nói cho ta ninh thần ở một bên đột nhiên mở miệng nói cảm tạ cô tâm lang nhân đạo bạn lao khổng đạo hữu thư hữu hai n h ì n một bảy không hai m ộ t ư ba hai m ộ t ư ơ i ba một mươi năm hai n h a i m ộ t hai đạo hữu bảo tháp chấn sông yêu đạo hữu tiểu chu đạo hữu mùa đông đạo hữu ta tịch mịch ngươi không hiểu đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm linh hai hiện thực bản đông đô nóng chương bốn trăm linh hai hiện thực bản đông đô nóng đồng thơ đã bay đi, h từng, từng từ truyền đến trong video nhìn thấy qua ninh thần ngự không mang theo chu m ộ n giao g tiến về hải ngoại cho nên biết ninh thần có thể bay thiên nội địa nhưng lúc này như cũ nhịn không được tán thường nói nghĩ không ra luyện khí sĩ vậy mà có thể đạt tới cảnh giới cớ này luyện khí sĩ người thanh niên rốt c ụ c biết ninh thần là ai banh tổ thọ tám trăm n h ó m ngự phong đi văn vương làm dịch kinh b ắ t quái lao n h i ệ m dẫn t ử khí đông lai cổ đại luyện khí sĩ truyền thuyết cũng không đều là hậu nhân tưởng tượng lúc này chu mộc giao ủy vào từ ninh thần kêu bên trong nghe được nửa thật nửa giả suy đoán bắt đầu cho trong xe mấy người phổ cập luyện khí sĩ lịch sử nghe đồng thừa cùng người thanh niên sửng sốt một chút ninh thần hiện tại đã là ngưng nguyên trung kỳ tu vi trên đường đi nhanh như địa chớp vượt qua sơn hải rất nhanh liền đi tới ngày nước đông đô trên không sau đó p ấ t tay tụ lại một đám mây đoàn tre kín thân hình của mình bắt đầu lục soát trước đó hoài nghi đối tượng vị trí. Không đến nửa giờ, ninh thần liền đã đem tư liệu bên trong chỗ liệt kê địa phương đều chuyển lần bất quá thật đáng tiếc chính là ninh thần cũng không có phát hiện lâm đ ó n g cùng những người khác tung tích làm sao bây giờ ninh thần nhữ mày lúc trước hắn chính là cái học sinh bình thường tại bích lan châu kinh lịch đối với hiện tại vấn đề cũng không có gì trợ giúp muốn tại đông đô như thế lớn đô thị tìm mấy cái người mất tích lấy thực lực của hắn bây giờ còn làm không được mà chậm trễ thời gian càng dài lâm đ ó n g bọn người liền càng nguy hiểm n cái cái、so、sau tiếp h n ngưng lông không ó mới vừa r theo sự tình đồng thừa không nói nhưng là ninh thần lại không khó nghĩ đến nếu là sự tình cứ như vậy vô thanh vô tức kết thúc như vậy chỉ sợ trên thế giới này lại sẽ thêm ra một chút người mất tích làm ninh thần thấp dọn g mắng ta liền không tin trên địa cầu cũng đã gần thành lục địa thần tiên chẳng lẽ còn cứu không ra mấy người đã dò xét không đến chỗ ở của bọn hắn vậy ta liền chuyển di lực chú ý của mọi người làm cái lớn tin tức ra để bọn hắn không có thời gian hoặc là tinh lực lại đi đối phó lâm đồng một khi toàn bộ đông đô đều loạn ta liền không tin bọn hắn bất loạn mặc kệ bọn hắn sau tiếp theo hành động như thế nào cũng so ta hiện tại cái gì đều không làm mạnh hơn về phần làm sao làm lớn tin tức ninh thần hiện tại quá lành nghề ninh thần từ khi bước vào ngưng nguyên kỷ trên địa cầu liền đã dần dần buông tay buông chân bây giờ lại thành lập nam hải đầu tiên linh khí chuyển hóa cũng có một chút mặt mày có thể nói hết thảy đều đi tại quỹ đạo bên trên lúc này hắn đã không còn rất cẩn thận ẩn nấp tự thân không chỉ có như thế hơn nữa còn thỉnh thoảng nghĩ đến làm cái lớn tin tức ra để người bình thường có thể dần dần phát hiện luyện khí sĩ tồn tại hiện lộ thân tích để địa cầu về sau phát triển biến thành một cái khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới mà tại ban đầu đương nhiên chính là muốn để mọi người quen thuộc trước kia xuất hiện tại đồ vật trong truyền thuyết kỳ thật liền tại bọn hắn bên người ninh thần nhẹ nhàng hạ xuống thân hình sau đó rơi vào đông đô tháp trên đỉnh tháp đưa tay vớt cảm trong lòng á m đạo nếu như ta lại thả một con rồng ra có thể hay không lộ ra sức sáng tạo không đủ dù sao đều là chân nguyên h ó a hình lại không phải cái gì đặc thù pháp quyết lấy liệt thiên hỏa phẩm chất coi như không có pháp quyết ra chỉ cũng đủ để dòng kim hóa tiết đã như vậy vậy liền dùng nam minh chu tức hình tượng đi l i n h thần khỏe miệng k h ẽ n h n h t chân nguyên h ó a hình linh thức phát họa liệt thiên hỏa phun trào mà ra một con chỉ dài có một m nhưng lại tinh xảo vô cùng màu đỏ thám thần điệu liền xuất hiện tại hắn trước người thần điệu thân hình con dài đầu như bay tước mỏ xác hơi con hai con mắt như cũ cùng lúc trước kiếm khí kim long cùng nam hải băng long cùng loại đỏ bừng đôi mắt bên trong toát ra là vô tận ánh lửa thân điệu một thân lông vũ đều từ hỏa d i ễ m tạo thành lông đôi u so với bình thường chim bay càng dài nhưng là một khi phi hành chỉ sợ sau lưng vài trăm mét đều sẽ kéo đi lấy thiêu đốt không hết lửa nóng hừng hực ninh thần hai tay k ế t ấn chỉ gặp hắn trước người chu tức hai cánh mở ra huýt dài một tiếng thân hình đột nhiên phóng đại phi tốc liền bành trướng trở thành một con dương cánh hơn hai trăm mét c ự hình chính thần, Thu. Linh thần chân nguyên chân động. chu tước minh hư âm thanh nhưng so long ngâm bén mọi nhiều một tiếng hí dài đông đô tháp phụ cận mọi người tất cả đều cảm thấy lỗ thai đau xót c h o mày vô ý thức liền chăm chú che lỗ thai thanh â m gì thật là trói thai ta còn tưởng rằng là thai nghe xảy ra vấn đề các ngươi cũng nghe tới rồi sao a nóng quá nhìn lên bầu trời trên trời đông đô tháp kia bên trong trời ạ đó là cái gì hai trăm em mờ quái vật khổng lồ toàn thân xích hồng tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt toàn thân bao phủ tại quần quận liệt diễm bên trong tựa như là một vị trong lửa thần linh chu tước hai cánh huy động hỏa diễm cũng liền tùy theo múa một đạo đạo sóng nhiệt bị nó vô hương bốn phía những cái k i a còn tiêu đốt lên hỏa diễm cũng bốn phía tung bay có chút rơi vào mặt đất trên cây thậm chí đem toàn bộ cây cối đều dẫn đốt loại tình huống này cơ hội toàn bộ đông đô ánh mắt không có nhận che đ ợ i người tất cả đều nhìn thấy cái này trong truyền thuyết c h i m thần đó là cái gì hoa đ i ể u kim ô thần thú thần thú phượng hoàng phượng hoàng chu tước là chu tước sao làm hoa quốc văn hóa vòng một viên ngày người trong nước phương đông văn hóa nội tỉnh không có chút nào yếu rất nhiều người đều biết chu tước chi danh đồng thời hô lên ninh thần không có khống chế chu tức khắp nơi tứ ngược hắn là tới cứu người không phải đến đồ sát đương nhiên nếu như bởi vì chu tức xuất hiện dẫn đến một chút hỗn loạn cái này liền không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong sau đó đông đô tất cả mọi người liền thấy cái này chu tức từ đông đô tháp mở đầu hai cánh huy động bắt đầu ở đông đô trên không xoay quanh bay múa hỏa diễm bao phủ phía dưới ở trên bầu trời múa ra một đạo đạo duyên dáng đường vòng c u n g sau đó một đạo đạo liệt diễm lưu quang liền theo phi hành lưu tại phía sau của nó đem chọn phiến tiên không đều dần dần nhuộn thành màu đỏ biện lửa chân chính biện lửa mà lại giải tại vài trăm mét trên trời. những cái kia nhiệt lượng để vốn là ở vào mùa đông thời tiết còn rất rét lạnh đông đô nháy mắt biến thành chói trăng ngày mùa hè biển lửa phía dưới nhiệt độ đều tăng lên mười mấy độ đông đô rất nhanh liền loạn cả lên vô số ảnh trụ cùng video đều bị phát đến trên internet lần này cùng vòng thật thà lần kia còn không giống chặt tờn trang viên tọa lạc tại vòng thật thà vùng ngoại thành chung quanh quần chúng không nhiều mà đông đô đâu đông đô tháp chung quanh đâu đây quả thực là hiện thực bản đông đô nóng chương bốn trăm linh ba phát hiện mục tiêu chương bốn trăm linh ba phát hiện mục tiêu bà cả hắn vậy mà thật đánh tới ngày nước đến ta liền biết một cái người nước hoa làm sao có thể tùy tiện bông u xuống đoạn này cựu hận kinh đô một cái thanh t ĩ n h chùa triền hậu viện một hư hòa thượng thất thủ đổ n h à o ấm trả vừa sợ vừa giận d i n g nói cái gì sư phó ngươi đang nói cái này thần thú sao nó là người nước hoa vừa rồi cái này tiểu hòa thượng từ điện thoại bên trong nhìn thấy video liền vội vàng cầm video đến tìm sư phụ hắn một hư hòa thượng làm địa cầu luyện khí sĩ một viên đối với loại chuyện này độ mẫn cảm từ trước đến nay rất cao nhưng lại không phòng sư phó vừa nhìn thấy trong video cảnh tượng vậy mà lại thất thủ đổ nhảo ngay tại trong tay ấm trả thế nhưng là sư phó cái này thần thú cũng không có tại đông đô trắng trận phá hư à, chỉ là một mực tại bầu trời xoay quanh tiểu hòa thượng nói người nói cái gì một hư hòa thượng giật mình vội vàng đoạt lấy tiểu hòa thượng trong tay điện thoại bắt đầu xem xét lên mới nhất tin tức đông đô trên không kinh hiện vợ hoàng hòa diễm thần thú trợt hiện đông đô tại vài trăm mét trên bầu trời bà y hệ l ư ợ g manh liệt đề nghị thiên hoàng xuất cung làm lễ tôn làm hộ quốc thần thú nó không có ác ý nó chỉ là tại tuần s á t mình mới l ã n h địa trời phù hộ ngày nước mặt trời nước thiên hạ đệ nhất hòa diễm thần thú giống như mặt trời đồng đạo chúng ta có lý do tin tưởng nàng chính là ngày nước trời chiếu lại thần nàng cuối cùng từ trong ngủ mê mở hai mắt ra từ đây ngày nước liền có mình thần linh ngày nước phượng hoàng so hoa quốc kim long càng lớn một hư hòa thượng càng xem càng nghi hoặc mặc dù hắn vẫn là chưa tin trong tin tức nói b ậ y nhưng lại cũng bắt đầu hoài nghi cái này thần thú có phải là ninh thần thủ đoạn mới vừa rồi là bởi vì hắn biết trên địa cầu chỉ có ninh thần mới có loại này chân nguyên hóa hình thủ đoạn cho nên vô ý thức liền cho rằng là ninh thần đi tới ngày nước tìm thiệt thái bất quá lúc này biết được cái này chu tức không có tạo thành phá hư mà lại tại hắn ấn tượng bên trong ninh thần thủ đoạn lại là lấy dương cương kiếm khí hóa thành thần long kim g a o cùng trong video hỏa diễm chim thần cũng không lớn đồng dạng khó nói là thật thần thú hay là cái khác luyện khí sĩ đại năng một hư thần sắc kinh nghi bất định đưa tay liền cầm lên điện thoại đánh ra ngoài một bên khác ngày nước hàng xóm hoa quốc bên này cũng xôi trào mẹ nó chúng ta phượng hoàng chạy thế nào đến ngày nước đi khẳng định cùng vòng thật thà kim long đồng dạng ta không biết bị cái nào cường đạo cho mang ra nước xem đi lần này trực tiếp liền xuất hiện tại đông đô nhìn chúng ta thần thú làm sao hủy k i u bên trong ta không biết liền chớ p bức cái gì phượng hoàng rõ ràng chính là tứ linh một trong chu tức thần thú so phượng hoàng còn muốn lợi hại hơn tồn tại ha, ha. trên lầu nhìn xem tin tức đi nghe nói cái này thần thú đã xuất hiện rất lâu nhưng là một mực tại đông đô trên không xoay quanh nói không chừng đây là người ta ngày nước thần thú đâu chúng ta thần thú lúc nào xuất hiện nha vòng thật thà kim long làm sao vẫn chưa trở lại theo lý thuyết đã sớm hẳn là về đến nhà đi ha ha t ỉ n h đi lợi hại hơn nữa thần thú có thể có hiện đại đạn đạo đại pháo lợi hại nói không chừng các ngươi kim long hiện tại đã bị đặt tới anh nước hoặc là quốc gia nào trong phòng thí nghiệm trên lầu đi chết đây đây là ninh chân nhân sao đồng thừa sững sờ nhìn xem trong video chu tước lấy hắn tu dưỡng cùng một trọng cũng nhịn không được hít vào một m khí lạnh khẳng định là cái này cũng chưa tính cái gì hắn c h í n long thần hỏa cháo còn chưa sử dụng đâu chu ngọc dao kiêu ngạo nói cái gì c h í n long thần hỏa cháo đồng thời cùng bên cạnh hắn người thanh niên đều kinh ngạc đến ngươi người bạn trai ngươi là thái ớt chân nhân chuyển thế sao là chính hắn luyện chế pháp bảo có thể thả ra chín đầu hỏa lòng bao phủ một phương thiên đ i ệ m chu ngọc dao gật đầu nói nói lấy nàng tu vi còn tưởng rằng số lượng nhiều chính là mạnh thật tình không biết cái kia không ra gì c h í n long thần hỏa cháo đã sớm bị ninh thần từ hắn trang bị liệt trong ngoài gỡ ra người thanh niên sững sờ nhìn xem trong video thần thú thì thả hỏi đây là cái gì phượng hoàng chu tước hay là kimô không phải kimô đoán chừng không phải phượng hoàng chính là chu tức đi đồng thơ nói là chu tước các ngươi đều bị hiện đại phương tây phượng hoàng hình tượng lừa dối phượng hoàng tại hoa quốc chính là tường thụy thần thú tuy có nhiều loại lại không phải chuyên chỉ hỏa d i ễ m tinh linh lúc này phi lưu đạo nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng ngưng vừa nói nói mà chu tước lại cơ hồ chỉ cùng lựa làm bạn đúng ninh t r â n nhân vì sao lại đột nhiên tại ngày nước báo nổi hắn không phải cứu người đi sao phi lưu đạo nhân hỏi lúc trước hắn tại cửa khách sạn cũng nghe đến người thanh niên cùng ninh thần đối thoại đoán được ninh thần hẳn là đi đông đô cứu người chẳng lẽ nói đồng thơ mời phi lưu đạo nhân ngồi xuống trước sau đó liền bắt đầu cho phi lưu đạo nhân giải thích một vài thứ gian phòng này ngay tại hạ thành phố nơi nào đó mặc dù ninh thần đã đi nhưng chu n g ọ n g i a o vẫn là đi theo đ ồ n g thừa đi tới cái này bên trong nghĩ ngay lập tức biết ninh thần bên kia t i n t ứ c kết quả khi biết không có phát hiện lầm đống tung tích về sau đông đô trên không tại mấy phút đồng hồ sau liền xuất hiện một con thần thú chu tước ta đoán ninh chân nhân ý tứ hẳn là bừa bãi đông đô dẫn xả xuất động đồng t h ừ a n ó i tại không có những biện pháp khác tình hùng giới cũng chỉ có thể như thế thử một lần bất quá ta là thật không nghĩ tới ninh chân nhân là không động thì thôi động thì kinh tiến a linh chân nhân thủ đoạn thật là khiến ta cùng nhìn mà than thở kiếm khí kim long nam hải băng long nam m i n h chu tước cũng không biết còn có bao nhiêu ta cùng ta không biết thủ đoạn phi lưu chân nhân tán tưởng h nói cái gì nam hải băng long kia là vị này linh chân nhân pháp thuật người thanh niên kinh hô nói hai mắt nháy mắt thả ra cực hạ n q u a n mang nam hải băng long đây đã là truyền thuyết vừa nhắc tới việc này đến ai không phải thần thái sang láng rất là phân c h ấ n thì ra là thế trách không được trách không được ta đã sớm nên nghĩ tới người thanh niên tự lẩm bẩm còn có chút ủy khuất nhìn đồng thường một chút nếu là sớm biết người ta chính là nam hải bằng lòng sự kiện người trong cuộc mình trước đó cũng sẽ không biểu hiện như thế thất lễ không đề cập tới trên quốc tế hiện tại loạn thành một b ầ y cục diện l i n h thần lúc này thân ở chu tức bên trong một bên tại đông đô bầu trời ba y hệ lượn một bên đưa mắt nhìn quanh đồng thời thả ra linh thức bốn phía dò xét nếu như hắn chậm rãi bí ẩn thăm dò chờ hắn điều tra xong đông đô chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh mà bây giờ hắn tin tưởng chu tức lực hấp dẫn nhất định s o bộ k i ệ công trình độ lớn kể từ đó đã có thể kéo trì hoãn ở giữa lại có thể dẫn xà xuất động về phần sau tiếp theo phát triển liền nhìn đối thủ phản ứng cùng ninh thần v ậ n khí rất hiển nhiên ninh thần v ậ n khí không sai trừ ngày nước bên ngoài động tác bên ngoài có tổ chức hành động cùng dân chúng hành vi có căn bản khác nhau vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút ninh thần liền thấy một đội năm chiếc ô tô từ một tòa cao ốc bãi đậu xe dưới đất bên trong chạy ra một đường hướng đông đô vùng ngoại ô chạy tới ninh thần công tụ hai mắt trong chớp mắt liền nhìn rõ ràng chiếc xe thứ hai bên trên lâm đống bị phản b u hai tay mặt mũi tràn đầy vết thương bị thương chỉ vào đầu mặt không biểu tình một mặt trầm tĩnh ngồi ở gh chu ả n g tạ tiểu mập mạp Đạo mập 1-9-9-6-0-8-0-6 ư tước Sơn v ơ n Nguyệt ủng g Đạo Hưu, Sơn Vương Đạo Hưu Nguyệt Phiếu ủng hộ. huýt y dài một tiếng hai cánh chấn động thân hình mở ra ngay tại đông đô tất cả mọi người ánh mắt bên trong càng bay càng cao càng bay càng xa sau đó hóa thành đầy trời hòa tinh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mà tại đông đô tới gần biên giới địa phương một đầu vắng vẻ con đường trung ương lại xuất hiện một cái một thân quần áo thoải mái người trẻ tuổi tại trời đông đầu mùa xuân đông đô thời tiết hay là cực lạnh nhưng là người này lại là một bộ áo mỏng mà lúc ạ i không h có c t rét nào lạnh ả m giác. này ế u quan không không không phải nơi đây vắng vẻ yên tĩnh, chừng hắn hắn bệnh nơi vắng yên bóng người, nói còn người dẫn viện. n đi đây tâm vẻ có có Lúc sẽ đông đô vẫn tương đối hỗn loạn trên đường dòng xe cộ cũng tương đối ít đều là có tình huống đặc biệt hoặc là truy đuổi chu tức ô tô trên đường hành xử nhưng là ngay lúc này nơi xa chuyển đến một trận ô tô hành xử thanh â m tựa hồ có mấy chiếc ô tô ngay tại từ trong thành phố lái tới đường không rộng người trẻ tuổi liền nhàn nhạt đứng tại giữa đường nhàn nhạt nhìn xem lái tới mấy chiếc ô tô song chịu sắp túi thần sáp lạnh nhạt đô đô tiếng còi văng lên mấy chiếc xe rất nhanh liền tới gần người trẻ tuổi g i a hiệu hắn mau nhường đường người trẻ tuổi không có nhường đường cái kia đội xe cũng không có giảm tốc vậy mà thằng tắp cứ như vậy đụng vào người này có vấn đề đâm chết hắn tiến lên chiếc xe đầu tiên bên trong tay lái phụ hướng về phía lái xe hô nói rất quá cất n h a linh thần mỉm cười kiếm chỉ một điểm tam dương kiếm khí bắn ra suy suy mây vang liền đem năm chiếc xe lốp xe tất cả đều đâm bạo vành vành năm chiếc xe đụng vào ven đường đại thụ động cơ toát ra từng đợt khói xanh cẩn thận có tay bắn tỉa không phải tay bắn tỉa là siêu năng nhân sĩ an khắc đại sư phổ bên trong xem xét mẫu đại sư đúng lúc này ninh thần ánh mắt nhất động liền thấy thứ bốn chiếc xe chỗ ngồi phía sau xuống tới hai người một người làn da tái nhợt khuôn mặt già yếu nhưng là tinh thần nhìn qua cũng không thể lắm trong tay vớt vớt một cái nho nhỏ thập tự giá một người khác một thân màu đồng cổ da thịt tóc quăn xoắn mày dẫm mắt to lần đầu tiên liền có thể nhìn ra là một cái ấn quốc người à châu âu cùng ấn quốc luyện kỹ xem ra không phải quốc gia cấp thế lực khó nói là cái nào đại tập đoàn công ty ninh thần lông mày nhữ lại lúc trước hắn thật đúng là không có phát hiện hai người kia Bất b quả â người nước hoa một cái khác ấn quốc luyện khí sĩ thần sắc lạnh leo khinh thường nói bọn hắn là tù binh của ta bây giờ không phải là ninh thần nhàn nhạt nói đương nhiên có thể lão niên người da trắng ha ha cười nói đánh g ậ y ấn quốc tu sĩ lời nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục bọn hắn nói ra v à l y x á c h tay vị trí liền có thể lập tức dẫn bọn hắn rời đi lúc này xăm lốp đã bạo người trong xe nhóm nhau nhau ra tiện thể lấy cũng đem lâm đống mấy người đều mang ra ngoài ninh bạn học khi nhìn đến ninh thần một nháy mắt lâm đống còn tưởng rằng mình h o a mắt lâm ca ninh thần cười nói ngươi làm sao tại cái này bên trong cháy mau lâm đống đột nhiên c ầ m thét sau đó một vai liền đụng ngã nam t ử bên người hai chân giẫm một cái phi thân tựa như trước người hắn ấn quốc người đánh tới cứu non đi lạc n g i bình tĩnh lao niên người da trắng hòa ai nói trong tay thập tự giá hướng về phía trước một điểm lâm đống liền cảm giác có một đạo đạo nhìn không thấy dây thừng trói lại mình để hắn không tự chủ được tắm đến trên mặt đất người cũng ở lại đây đi ấn quốc tu sĩ sắc mặt một dữ t ợ n hai tay hợp thành chữ thập một đạo mắt thường không thể gặp tia sáng liền nằm ngang quét về phía ninh thần cùng lúc đó một đá huyết hồng huyết hồng hoa sen màu máu liền đột ngột xuất hiện tại hắn hai tay đầu ngón tay pháp khí có người hao dốt hô nói các ngươi là có bao nhiêu nghèo loại vật này cũng có thể xưng là pháp khí ninh thần n h ữ môi cảm nhận được hoa sen màu máu bên trong hướng về phía tới mình trận trận tinh thần ba động n h ấ miệng lên một vòng ý cười lá gan thật to lớn bích lan châu ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng không dám chơi như vậy ninh thần dường như tán thưởng dường như trào phùng nói hắn chỉ là trước mắt ấn quốc luyện k h í sĩ tu vi không cao lá gan không nhỏ cũng dám đem lực lượng tinh thần của mình ký thác vào một kiện phẩm chất không cao ngoại vật phía trên mặc dù cái này lực lượng tinh thần hắn còn có thể thao túng nhưng lại không phải nói thu hồi liền có thể thu hồi một khi cái này cái gọi là pháp khí bị người đánh nát lực lượng tinh thần của hắn tất nhiên thụ trọng tướng vận khí tốt chính là tinh thần tổn hao nhiều tu dưỡng mấy năm vận khí không tốt vậy liền trực tiếp biến người thực vận xem vận khí ngươi thế nào đi ninh thần hơi neo h mắt lại lóe ra lạnh lùng tần h quang đưa tay cầm ra một con chân nguyên bàn tay bỗng nhiên thành hình v â y tay một cái liền đem kia đ ó a hoa sen màu máu bắt lấy sau đó phi tốc bắt trở lại ninh thần lòng bàn tay cái gì ấn quốc tu sĩ lấy làm kinh hãi hắn còn không có kịp phản ứng đâu pháp khí tại sao lại bị lấy đi rồi người muốn chết ấn quốc tu sĩ ngưng âm thanh hát lớn ấn quyết trong tay biến hóa hoa sen màu máu bên trong lực lượng tinh thần càng là một mạch phóng tới ninh thần đại não bất quá đáng tiếc lấy hắn chỉ là luyện khí tầ Điểm đại tinh tiến ninh liền chuyển này lượng thần tuân ra tiến vào ninh thần nao, ngay cả dung vào lực lực cả thức hắn ra không, có. không nhìn ấn quốc tu sĩ động t á con người đột nhiên co lại hắn biết ninh thần muốn làm gì gian g giác! ninh thần trên tay bóp hoa sen màu máu liền vỡ ra mấy lô lớn ngay sau đó lại vừa dùng lực cái này như đồng như sát hoa sen màu máu lại bị ninh thần bóp nát Phốc! tinh thần phản vệ không có chút nào thật sự nguyên phản vệ tổn thương nhỏ ấn quốc tu sĩ còn p h ú n một ngụm máu tươi ngửa đầu liền ngã phanh phanh phanh tiếng súng vang lên bất quá ninh thần bắn nhắm liên tục kích thương đạn đều có thể tiếp được h ú n g chi là một chút tay nhỏ thương đạn đinh đinh đinh đây là đạn từ ninh thần trong tay trở xuống rớt xuống đất thanh âm lâm ca m u ố n người sống sao ninh thần nhẹ dọn g cười nói ha ha ha ta biết lai lịch của bọn hắn không cần đến để lại người sống lâm đống lúc này cái k i ê u bên trong còn không biết đạo ninh thần chân chính b ả n sự người mặc dù còn tại trên mặt đất nằm sấp nhưng vẫn cũng là cười ha ha rất là quả quyết vị pháp sư này việc này không liên quan gì đến ta ta cái này liền rời đi một cái khác người nước hoa liếc xéo lao niên người da trắng một chút nổ ngụm mang máu nước bọt thả chúng ta rời đi nếu không ta liền giết bọt hắn mắt thấy ninh thần ngay cả đạn đều có thể tiếp được một cái đen đổ vét lập tức chuyện di mục tiêu trốn đến một cái người nước hoa sau lưng dùng thương đứng vương hắn huyện thái dương chương bốn trăm linh năm giải quyết kết thúc công việc chương bốn trăm linh năm giải quyết kết thúc công việc ninh thần trừng mắt nhìn cười ha ha căn bản cũng không có để ý tới những cái k i a đen đồ vét mà là hướng về phía lao niên người da trắng nói đ ừ n g giả bộ yên tâm ta để ngươi toàn lực xuất thủ lao niên người da trắng ánh mắt l ó e lên sắc mặt càng lộ vẻ tái nhận nhưng là trong tay thập tự giá lại bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ phản phất đột nhiên biến thành một cái mặt trời nhỏ cẩn thận lâm đống hô to b ă n g vào ta chủ danh nghĩa hạ xuống thần phạt vĩnh rơi xuống địa ngục lao niên người da trắng hô to một tiếng trên thập tự giá bạch sắc quang mang đột nhiên hóa thành một đạo dài mấy mét mũi tên hướng về ninh thần phi tốc vào tới yêu gà ninh thần hờ hư đưa tay trộm một cái chân nguyên phun g trào vậy mà đem cái này thuần từ năng lượng tạo thành màu trắng m u i tên giữ tại tay bên trong nói thuần năng lượng đều có chút cất nhắc hắn loại này năng lượng phẩm chất cũng liền hòa luyện khí sơ kỳ chân khí cùng loại mặc dù hơi có vẻ bà nói nhưng lại rõ ràng bỏ bê biến hóa không đủ gây sợ cái gì lao niên người da trắng con ngươi đột nhiên co lại không nói hai lời xoay người bỏ chạy đối phương vậy mà đem mình sử dụng quang minh năng lượng tích tụ m u i tên một nắm chặt loại tình huống này hắn nằm m ộ cũng nghĩ không ra bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương thâm bất khả trác vừa rồi cái kia ấn quốc tu sĩ chết không a n đi rơi ninh thần lắc đầu cười một tiếng năm ngón tay lên đạn thất câu tàng tâm pháp phát động không hiểu ba động nháy mắt quyết tán sau đó dẫn động bảy câu sát khí công kích trực tiếp đám người tạp phủ vừa mới còn không có chạy hai bước lao niên người da trắng liền cảm giác ngực bụng ở giữa đau xót mấy cỗ không thuộc về hắn lực lượng đột nhiên tại thể nội t ạ o phản hồ hướng đi loạn trong một chớp mắt đem hắn khí tức đều đảo loạn sau đó ngay tiếp theo đem ngũ tạng lục phủ đều q u ấ y thành một đoàn bột n g á o không lao niên người da trắng sắc mặt đau thương gương mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ sau đó không cam lòng nửa mặt lên trời nhìn thoang qua sau đó liền một đầu cắm cùng lúc đó những cái kia cầm người nước hoa làm bia đỡ đạn đám đồ tây đen cũng tất cả đều ngã xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có ta đi h u n g ác như thế lâm đ ố n g mới từ trên mặt đất đứng lên đang chuẩn bị giải quyết cách hắn gần nhất cái kia đen đ ồ vét kết quả còn không có chờ hắn đậu thủ liền phát hiện đối thủ có một cái tính một cái tất cả đều ngã lăn trên mặt đất ninh thần v ô vô tay cười nói lâm ca ngươi không phải ăn tết nghỉ ngơi nhà làm sao đem mình đừng đến nơi đây rồi lâm đ ố n g cười ha ha cũng không xấu hổ trước ngày nghỉ mấy ngày liền nghỉ xong đang chuẩn bị về phía tây đâu kết quả bên này vừa vặn có cái nhiệm vụ ta liền đến tiếp lấy nhìn về phía ninh thần khoe miệng một phát cười nói ninh bạn học ngươi thật đúng là lợi hại a biết ý thuật biết võ ta nhìn ngươi là sẽ tiên thuật đi nếu là đình đình biết mình học sinh là cái luyện k h í sĩ chỉ sợ cái cằm đều muốn đến rơi xuống ninh thần nhữ nhữ may mau cười nói nếu là triệu lao sư biết ngươi lần này kém chút mệnh đều không có ngươi nói nàng sẽ như thế nào ta đi ninh bạn học nhân gian không pha a ta đây chính là nhiệm vụ bí mật không thể nói ra đi a lâm đóng vội và nói nhiệm vụ bí mật có bao nhiêu bí mật ta cái này không đã biết đạm mạ i n h thần nhún, nhún vai trêu g ẹ o nói ngươi không phải chúng ta người lâm đống nghe vậy giật mình hắn còn vẫn cho là ninh thần là người một nhà đâu ngươi đoán ninh thần trừng mắt nhìn lại nói chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi trước cái này bên trong lại nói cái khác một cái tướng mạo lao thành người không biết làm sao nói lúc này mặt khác ba cái người nước hoa cũng đều lẫn nhau giải trừ c h ó i buộc phi tốc nhặt lấy một chút vũ khí đi tới bên cạnh hai người bọn hắn tính cả lâm đống ở bên trong đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ thường xuyên chấp hành đủ loại nhiệm vụ đặc thù cho nên biết một chút luyện khí sĩ sự tình lần này nhìn thấy ninh thần phát huy mặc dù cũng chấn kinh tại ninh thần thực lực nhưng cũng không có biểu hiện quá mức hiếm thấy nhiều q u á i lúc này đám người bốn phía nhìn lại xuất hiện trong tầm mắt ngày người trong nước càng ngày càng nhiều theo trên bầu trời chu tức đông nhiên biến mất đông đô cũng dần dần khôi phục trật tự cho nên bên này nổ bánh xe năm chiếc xe liền càng phát dễ thấy lên thú n g chi còn có chừng mười người ngã lăn trên mặt đất ninh thần cùng lâm đống nhìn nhau cười một tiếng mấy người phi tốc rời đi xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ rất nhanh liền rời đi xa xa chuyện vừa rồi phát điện lạc yên không một tiếng động hướng mình đám người khách sạn gian phòng tiến đến trên đường đi nghe tới toàn bộ đông đô người đều đang thảo luận cái gì phương hoàng hỏa diễm thần thú lâm đồng bọn người một mặt một bước bọn hắn trước đó một mực bị trói buộc giam cầm không cách nào tiếp thu ngoại giới tin tức cho nên ninh thần huyện hóa chu tước ba y hệ lượn đông đô sự tình bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì ninh thần cũng không nói phá đợi đến trở về khách sạn gian phòng cái k i a hạng mục quản lý một tay lấy mấy người kéo vào phòng lúc này mới lấy điện thoại ra cho đồng thừa đánh qua đồng tiên sinh ninh trân nhân thế nào rồi đồng thừa ở bên kia vội và nói may mắn không làm được bệnh mấy người đều mang về thuận tiện còn có một cái va ly sách tay ninh thần cười nói ha ha ha quá tốt quá tốt đa tạ ninh chân nhân đồng thừa cười to nói đúng lúc này cái kia hạng mục quản lý cũng đem vừa rồi đông đô trên không xuất hiện chu tức sự tỉnh cho lâm đồng bọn người nói nhìn xem trong điện thoại di động video hình ảnh lâm đồng bốn người sắc mặt kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m ninh thần muốn nói lại thôi bọn hắn cũng không nhóc ninh thần là luyện k h í sĩ mà lại là chuyên môn tới cứu mình đám người lúc đầu đang hoài nghi đối tượng trụ sở bên trong không có phát hiện mình một nhóm theo lý mà nói liền cùng không đi xuống nhưng là lúc này chu tức lại đột nhiên xuất hiện sau đó địch nhân liền khẩn cấp mang theo nhóm người mình thừa cơ hướng vùng ngoại ô chuyển di Kết cuối cùng h từ điện thoại bên trong xác nhận ninh thần thân phận cùng thực lực lâm đồng không khỏi nâng chán mình đây là tu mấy đời phúc điểm vậy mà là bởi vì triệu đ ỉ n h đ ỉ n h quan hệ để ninh thần nghe tới tên của mình sau chủ động đến đây cứu mình một mạng trước khi đi thời khắc ninh thần còn quay đầu hỏi đầy miệng đối phương là thế lực nào huệ gì e tập đoàn châu âu một cái cỡ lớn tập đoàn nghe nói phía sau có mười mấy gia lão bài gia tộc k h ô n g chế tập đoàn phát triển xem như một cái thế lực liên minh đi nhưng là thực lực mạnh mẽ phi thường trả lời chính là trước đó cái kia tướng mạo lao thành người hắn gọi phương hành là lâm đồng cái tiểu tổ này t ú i khôn luận đến đôi các loại tư liệu quen thuộc trình độ hắn khả năng soi n t e r n e t đều dựa vào phổ hiểu rõ xem ra trong đó cũng không thiếu luyện kỹ sĩ ninh thần gật gật đầu nói không có siêu năng nhân sĩ trợ giúp bọn hắn không đạt được bây giờ thành t ự u phương hoành trầm giọng nói nhìn thấy ninh thần liền muốn đi ra ngoài lâm đ ố n g vẫn là không nhịn được nói thả cái kêu ninh bạn học à đừng nói cho đỉnh đỉnh chuyện này à ninh thần lắc đầu trêu ghẹo nói khó mà làm được ta lại không thể suốt ngày cứ u ngươi triệu lao sư gả cho ngươi quá nguy hiểm ta trở về hay là đề nghị n à n g tìm đồng dạng là lao sư bạn trai đi Đừng à, lâm Đống ai thán. Cảm tạ nhân sinh à, Lâm Cảm ai tạ chương bốn trăm linh sáu đi năm đô chương bốn trăm linh sáu đi năm đô nói đùa mà thôi ninh thần đương nhiên sẽ không nhàm chán đến chuyên môn đi nhắc nhở triệu đ ỉ n h đ ỉ n h chuyện này lại nói khó nói triệu đ ỉ n h đ ỉ n h thật đối này hoàn toàn không biết gì sao trở lại hạ thành phố đem b a ly sách tay giao cho đồng thừa về sau ninh thần liền mang theo chu mộng giao công thành lui thân toàn vẹn không để ý tới lần này đông đô đồ chu tức sự kiện gây nên bao lớn bạo động liên đối lấy thật vất và bị đè xuống vòng thật thà kim long sự kiện cũng bị liên quan n h ấ t lên cùng lúc đó các nơi trên thế giới nhao nhao chuyển đến các loại thần dị tin tức nghe nói có ngày nước gâm dương sư tại đại chúng trước mặt triệu hoàn tức thần châu âu truyền giáo sĩ dẫn tới thánh quang hộ thể nam mỹ trong rừng xuất hiện dài mấy chục thước đại xà cùng các loại cảm giác địa cầu lập tức liền tiến vào huyền h u y ễ n thời đại đương nhiên cho dù là đông đô chu tức sự kiện trừ các quốc gia tại ngoài sáng bên trên nghiêm trận lấy đối lại bên ngoài internet bên trên nhưng thật ra là nhao nhao là một m đ o ạ n dù sao khoa học kỹ thuật xã hội xâm nhập lòng người ta quan không phải như thế lần một lần hai sự kiện liền có thể bị xoay chuyển bởi vì không có tại đông đô tứ ngược nguyên nhân trên mạng chí ít có một đại bộ phận điểm người tại mang tiết tấu nói đây là ngày nước mới nhất hình chiếu 3 a d kỹ thuật đã đạt tới thật giả khó phân biệt cực cao trình độ để ngày nước thủ tướng d ở khóc d ở cười thật sự là thừa nhận cũng không phải phủ nhận cũng không phải đương nhiên theo ninh thần xuất hiện các quốc gia luyện khí sĩ tâm tư kỳ thật đều hoạt lạc đ ề u là luyện khí sĩ đã ninh thần có thể đạt tới loại cảnh giới này bọn hắn tự nhiên cũng được nếu như có được loại này có thể lật tay mây mưa di sơn đảo hải thủ đoạn ai lại cam tâm ẩn tàng âm thầm ai lại không muốn cười n ạ o thiên giới so với nước ngoài luyện khí sĩ trong nước luyện khí sĩ càng thêm kích động nam hải động thiên sự t ì n h đã t r u y ê n r a k h ô n g t ă n g b ạ n h hòa thượng đại thông hướng bảo đạo nhân tu v i vậy mà cùng nhau tiến thêm một bước cái này khiến có chút không tin việc này tu sĩ bị cùng nhau đánh mặt sau đó chỉ có một chút thận trọng cũng tại mọi người khuyên bảo bị nhẹ nhõm bông xuống húng chi còn có thuật lại đình chân nhân nói tới hệ thống tu luyện để hoa quốc luyện khí sĩ tầm mắt mở rộng chỉ cảm thấy thông tin đại đạo đang ở trước mắt không ít t h n thân thâm sơn rừng rậm tu sĩ đều bị kinh động mấy chục hơn một trăm kẹt tại bình cảnh bên trong cao tăng đại đức đều được mời một cô ám lưu đang cột trào nam hải bên trên đột nhiên nhiều rất nhiều du thuyền thuyền đánh cá kia chỗ trung ương một vùng biển cùng tân sinh chi đảo bị triệt để chia làm vòng cấm mà lúc này ninh thần lại lần nữa hóa thân vung tay trường quỹ cả ngày không phải tại thư viện soát sách chính là cùng chu m ộ n g giao hẹn hò qua không nên quá tới n h u ậ n đại b á ta cùng chu đẳng tông lại về bắt đô đi chu n ộ n g giao cho ninh thần bàn giao sau tiếp theo phát sinh một ít chuyện phương tiền bồi trước đó cũng cho ta gọi điện thoại nhạc g a lão tổ tại phi lưu chân nhân trước mặt một điểm tính tình đều không có. chịu thua phục rất dứt khoát khoát mà lại bởi vì ta quan hệ lâm gia cũng chủ động hòa giải chu gia sản nghiệp về sau có thể toàn diện tiến vào phương bắc đương nhiên gia gia của ta còn có đại bá bọn hắn cũng đều trung thực đại bá hắn trước khi đi còn cho ta gọi điện thoại nói rất nhiều nói xin lỗi ha ha n g ư ơ i ha ha cái gì nha dạng này liền rất tốt ninh thần cười nói chu n g g i a o lắc đầu cười nói thật sự là tiện nghi bọn hắn lòng có kính sợ đây là chuyện tốt tin tưởng bọn họ về sau cũng không dám làm ra chuyện khác người gì ninh thần gật gật đầu chu ra cái này một gốc dạ liền xem như đi qua ngày mai chính là tuần cuối cùng nhuế linh mời chúng ta đi nam đô chơi ngươi có thời gian hay không chu mộng g i a o hỏi có à, ta trừ luận văn tốt nghiệp bảo vệ liền không có sự tính khác nam đô cũng là hoa quốc n ổ i danh cố đô nhưng đi dạo địa phương không ít bất quá ta tiếp nối nhất hay làm i ế u phu tử các loại quả vạt l i n h thần nói chu mộng g i a o hỏi trước ngươi đi qua nam đô đi qua à, nam đô nổi danh như vậy địa phương ta làm sao có thể không có đi qua l i n h thần nhún nhún vai cười nói trong nước đặc biệt có tên lại tương đối thuận tiện đi địa phương ta trên cơ bản đều đi qua vậy chúng ta sáng ngày mốt xuất phát đổi giữa chưa liền có thể tại miếu phu tử ăn cơm chu ngọc dao lúc này đánh nhịp sau đó liền bắt đầu cho hai người tại trên mạng đặt t r ư ớ c vé máy bay thứ bảy ninh thần cùng chu ngọc dao mới vừa đi ra tiếp đứng miệng liền thấy ngay tại cách đó không xa khoát tay lưu nhuế linh ninh trân nhân chu tỷ tỷ cái này bên trong một tiếng ninh trân nhân hấp dẫn chung quanh một vòng ánh mắt để ninh thần biết bao xấu hổ chu ngọc dao ở một bên c ư ờ i trộm chúng ta các luật khác vẫn là gọi ta ninh thần đi ninh thần bất đắc dĩ nói ở địa cầu lưu nhuế linh như thế một cái tiểu cô nương đem mình làm tiền bối gọi ninh thần hay là không quá quen thu kết quả lại đổi về lưu nhuế linh thẻ lưỡi ta cảm thấy vẫn là gọi linh chân nhân quen thuộc không để ý đến người chung quanh ánh mắt khác thường mấy người rất nhanh liền ra sân bay lưu nhuế linh mở xe tới mang theo hai người liền trực tiếp hướng miếu phu tử chạy tới chúng ta đi trước ăn cơm sau đó lại đưa các ngươi về khách sạn rửa mặt một chút buổi chiều các ngươi có sắp xếp gì không lưu nhuế linh hỏi không có ninh thần trước đó tới qua bất quá ta trước đó còn chưa tới qua nam đô đâu cảm giác nổi danh nhất chính là tòa kia kỷ niệm quán xế triều đi nơi này đi chu ngọc dao nghĩ nghĩ nói được lưu nhuế linh gật, gật đầu sau đó từ sau xem kính bên trong nhìn một chút chu mộng giao chuẩn bị sẵn sàng ở trong đó đồ vật cũng không làm sao để người dễ chịu ta biết chu mộng giao nắm chặt lại ninh thần tay trầm giọng nói buổi chiều hành trình về buổi chiều lịch sử trung quy là lịch sử cố gắng qua dễ làm trước dũng t â m hưởng thụ hiện tại mới là hiện tại mọi người chuyện nên làm cho nên mới đến miếu phu tử về sau ninh thần cùng chu mộng giao liền bắt đầu thỏa thích hưởng thụ cái này phồn hoa hàng trăm hàng ngàn năm nam đô sông t â n hoài kim lăng miếu phu tử thật xinh đẹp chu mộng giao tán thường nói toàn bộ miếu phu tử cành khu chiếm diện tích rất rộng dọc theo sông tần hoài hai bên bờ đều là có giang nam đặc sắc giả cổ kiến trúc xung quanh còn có mấy chục chứ danh cảnh điểm cái gì hồ mạc sầu chỉ lên trời c u n g có trắng trâu mưa bồn hoa cùng các loại thật muốn chơi một vòng kết thúc khẳng định là không đủ một tuần còn tạm được muốn ngồi thuyền sao l i n h tần hỏi vừa tối tới đi lưu huế linh ở một bên nói tiếp nói cái này bên trong buổi tối ánh đèn cũng rất xinh đẹp dạo đêm tần hoài từ cổ trí kim đều là một cọc nhã sự đâu mấy người rất nhanh liền tìm một nhà lao điếm mới vừa vặn vào chỗ lưu huế linh căn bản liền không nhìn một chút menu trực tiếp liền quen thuộc chào hỏi phục vụ viên ti gạch cua đậu hũ da giòn sữa bồ câu kim lăng thịt vịt nướng thịt bò bánh bao hấp cắc đến một phần lại đến ba bát giáp hết u y cành miến được rồi ngài hơi cùng phục vụ viên cười đáp ứng một tiếng quay người liền tiến vào bếp sau xem ra ngươi cũng là nơi này khách quen ninh thần cười nói c u n g đạo nhóm đến nam đô dung loạn ta đều là tại cái này bên trong chiêu đại đám bọn hắn nơi này khẩu vị xem như nam đô rất chính tông cho nên một tới hai đi liền quen thuộc liệu huế linh nói t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy kỷ niệm quán bên ngoài xung đột chương bốn trăm linh bảy kỷ niệm quán bên ngoài xung đột tan một bữa rất có nam đô đặc sắc cơm trưa lưu nhuế linh mang theo hai người tới trước khách sạn thả hành lý chờ bọn hắn rửa mặt một phen về sau liền cùng đi đến nam đô nhất là người biết rõ kỷ niệm quán sau hai giờ chu ngọc giao tâm tình nặng nề đi ra chỉ cảm thấy ngực k i ể m chế lợi hại nam thật chặt ninh thần tay ngược lại là lưu nhuế linh có lẽ là bởi vì thường xuyên tới nơi này mặt ngoài nhìn qua ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng bất quá ninh thần cảm ứng sẽ không lừa hắn từ khi lưu nhuế linh đi tiến vào kỷ niệm quán về sau Tim đúng ậ p c ủ n lúc i hiện nhiên nỗi ề n bình thường nhanh trọn vẹn n so l này mấy người phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng nói đùa ở giữa mà sen lẫn vài cầu tiếng nhật ngày n g ư ờ i trong nước lưu nhuế linh nhữ mày có chút không thích kỳ thật ngày thường bên trong đến đây tham quan kỷ niệm quán ngày người trong nước cũng không ít bất quá đại bộ phận điểm đều là đối hoa hữu hảo nhân sĩ đến đây tham quan cũng phần lớn là lòng mang lòng k í n h sợ rất ít có vui c ư ờ i đùa dỡn tình huống xuất hiện bởi vì những cái kia không hiểu rõ hoặc là không thừa nhận việc này ngày người trong nước bọn hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong mấy người cũng sẽ không tiếng nhật cho nên bọn hắn nói chuyện l i n h thần mấy người cũng nghe không hiểu mặc dù bất mãn tại bọn hắn cởi hì hì thái độ nhưng là cũng không có khả năng cũng bởi vì người ta cởi đùa hành vi mà tìm bọ ta là người tổ t ô n g lúc này mấy người trước người không xa một đợt khác người trẻ tuổi bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng giận mắng một cái xem ra chính là người sinh viên đại học nam tử nổi giận chỉ vào mấy cái kia ngày người trong nước chính là một trận quát mắng sau đó huy quyền liền muốn xuống tới ta đi trần thăng minh ngươi thế nào rồi cái gì chuyện là mấy cái kia ngày người trong nước nói cái gì sao bên cạnh hắn hai cái đồng học vội và ngăn n g chặn hắn không n ứ t lời hỏi làm mấy tên kia vậy mà nói cái này bên trong đã từng là bọn hắn địa phương bọn hắn tổ tiên chính là nơi này trời còn nói chúng ta đều là hèn nhát làm đi chết đi đến cái này bên trong còn dám khẩu suất của nôn đánh không chết các ngươi một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng không ai dám tại kỷ niệm cửa quán miệng chửi t ớ i người nước hoa tựa như không ai dám tại nọ mãn đi đổi bộ bia kỷ niệm kia bên trong nhớ lại hy đặc biệt siết đ ồ n g dạng đây là đang muốn chết mới vừa rồi còn lôi kéo trần thăng minh hai cái sinh viên mắt lộ h ô g q u a n g không chỉ có bông l ò n g tay ra thậm chí chính mình cũng bắt đầu kích động mấy người này g người trong nước cũng phản ứng lại bọn hắn coi là chúng quanh không ai nghe hiểu được tiếng nhật cho nên không chút kiên kỵ bừa chỉ điểm g a sơn hăng hái ai ngờ rằng thật vừa đúng lúc liền đụng tới cả người bên c mấy cái ngày người trong nước trận địa sẵn sàng cùng chung quanh du khách lẫn nhau m n m nhau nhìn thấy càng ngày càng nhiều người dâng lên bọn hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi nhanh chóng hướng ra bên ngoài di động bất quá đợi đến bọn hắn cảnh giác sự tình liền đã không kịp trần thăng minh cùng hắn mấy cái đồng học dẫn đầu xông tới cùng mấy cái ngày người trong nước đánh nhau ở cùng một chỗ sau đó càng ngày c à n g n h i ề u n g ư ờ i đều xông tới còn lại mắt thấy không chen vào lọt tay liền đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt một bên vỗ tay bảo hay một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu trực tiếp. Mắt thấy bên người lưu nhuế linh cũng có chút điện chết liền chết rồi loại người này chết không có gì đáng tiếc lưu huế linh lạnh giọng nói vấn đề là nhân viên cảnh sát đến ninh thần nhắc khiêng số ba ra hiệu cách đó không xa ngay tại sông lại mấy cái người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát mấy người này phải có phiền phức ninh thần lắc đầu nói dám ở cái này thảo luận loại lời này bọn hắn đương nhiên là có phiền phức lưu huế linh đĩu i môi nói chu m ộ n giao g có chút bận tâm nói ninh thần nói là mấy cái này học sinh không nói mấy cái kia ngày người trong nước có thể hay không thừa nhận bọn hắn đã nói cho dù bọn hắn thừa nhận nhưng là động thủ chức cũng là mấy cái kia học sinh vô luận như thế nào bọn hắn đều là có sai mang theo a lưu nhuế linh nghe vậy xứng sở cũng phản ứng lại lúc này mấy cái nhân viên cảnh sát đã đi tới trong đám người tướng tách ra đánh nhau mọi người đem sự t ì n hiểu h rõ rõ ràng về sau cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu loại chuyện này thực tế là xử lý không tốt một cái xử lý không tốt thế nhưng là dễ dàng gây nên sự phẫn nộ của dân chúng đông đảo người nước hoa tức giận bất bình mấy cái ngày người trong nước lớn tiếng chửi rùa nhân viên cảnh sát cũng không có cách lúc này chỉ có thể kêu gọi tri viện đem mấy cái ngày người trong nước cùng mấy người sinh viên đại học cùng một chỗ mang trở về ninh thần quay đầu nhìn về phía lưu nhu gia có cái gì quan hệ có thể mau cứu cái thể Tiên tâm hắn. mau bọn bên này trong đi, lưu à đô, coi n h c h nhuế linh gật đầu nói mặc dù nói như vậy bất quá vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra cho lưu hưng nam đem qua chuyện này còn chưa xong chúng ta muốn khổng cáo mấy cái kia học sinh bọn hắn bạo lực tập kích chúng ta chúng ta muốn khổng cáo bọn hắn ý đồ mưu sát chúng ta tiếp vào quần chúng phản hồi các ngươi vũ nhục chết vì tai h nạn người chúng ta không có đây là vũ hãm xuất ra chứng cứ đến mà lại bất luận chúng ta nói cái gì cũng là bọn hắn ra tay trước mà lại là ý đồ mưu sát chúng ta nhất định phải khống cáo bọn hắn các ngươi nếu là dám nhẹ phán đó chính là che chở phi thường thật có lỗi nếu như các ngươi nhất định phải truy cứu mấy cái kia học sinh trách nhiệm lời nói chúng ta cũng sẽ đối hành vi của các ngươi t r a đến cùng nếu như các ngươi thật nói một chút không tốt lắm lời nói hoa quốc pháp luật cũng là thích hợp với các ngươi bà cạ ngươi nói cái gì nửa giờ sau tại một đám người chú ý xuống trần thăng minh cùng hắn hai cái đồng học cùng đi ra khỏi đồn cảnh sát mà mấy cái ngày người trong nước cũng tại băng bó đơn giản sau được đưa về khách sạn đồn cảnh sát cho ra kết luận cũng rất đơn giản tư nhân mâu thuẫn trải qua điều giải song p ư ơ n g đã nhận thức đến sai lầm của mình đồng thời quyết định lẫn nhau không thời quyết truy chuyện ứ u Dù sao trong ngày người trong nước nói c k h ô này g chứng cứ, Trần Thăng Minh bọn người chủ động động thủ lại có giám sát, dạng có cứ, chủ có Minh thủ Trần bọn n sát, lại kết quả xử lý đã phi thường khó được. có bị ấ t thoát lần này trừng phạt, thứ thẩm quá Chuyện phán. đào đã này này chạy không khỏi lần thứ nhì lần lại lần b lưu nhuế linh đụng phải mấy cái kia ngày người trong nước cũng đừng nghĩ bình an trở lại ngày nước nếu không để bọn hắn thời xuống mấy lớp ra ta lưu nhuế linh ba chữ viết ngược lại lưu nhuế linh nhìn xem bị xe cảnh sát đưa tiễn ngày người trong nước lạnh dọn cười nói ninh thần không nói chuyện chỉ là lấy liệt thiên hỏa cùng hàn băng sát khí ngưng kết thành mấy hạt hạt giống lặng lẽ đưa tiến vào mấy cái k i a ngày người trong nước thể nội tiểu thuyết bên trong có sinh tử phù hắn cái này băng hỏa phù cũng không kém bao nhiêu mấy cái k i a ngày người trong nước chuyên môn chạy đến cái này bên trong hồi não kết quả lại để cho ninh thần đục tới hắn liền không có không làm gì đạo lý cảm tạ thần hy đạo hữu mây kỳ tử đạo hữu thưa hữu một trăm bốn mươi n g h một trăm h a mươi ba một nghìn sáu trăm một mươi ba nghìn ba trăm một mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba trăm m ộ đạo hữu thưa hữu một trăm sáu mươi chứ ninh thần xuất thủ bản địa đại lão lưu nhuế linh cũng muốn hoạt động tay chân một chút thế là đối người phía dưới b ả n giao một phen để bọn hắn đi chuẩn bị về sau lưu nhuế linh mang theo ninh thần hai người lại trở về sông tần hoài một vùng bởi vì ở đồn cảnh sát kêu bên trong chậm trễ một chút thời gian lúc này đã nhanh ban đêm giữa chưa ăn quá no bụng mấy người chỉ là đơn giản ă n chút nam đô q u ả vặt liền chuẩn bị đi thuyền dạo đêm tần hoài thật vừa đúng lúc bọn hắn ở trên thuyền thời điểm vậy mà phát hiện trần thăng minh cùng hắn hai cái đồng học cũng tới cùng một cái thuyền mà lại bởi vì nhiều người quan hệ chỗ ngồi của bọn hắn đều được an bài lại với nhau các ngươi tốt ninh thần cười nói ngươi tốt ngươi tốt mấy người còn rất có lễ phép nhao n h a u vân an đồng thời còn đều không tự kìm h á m được liếc chu m ộ n giao cùng lưu nhuế linh một chút bội phục nhìn về phía ninh thần ninh thần nhữ nhữ mày thu được đến từ ba cái độc thân cầu khám nghiệm buổi chiều chúng ta gặp qua các ngươi tại kỷ niệm quán bên ngoài các ngươi ngay tại chúng ta phía trước ninh thần nói a vậy các ngươi nhìn thấy chúng ta trong đó một cái đồng học nói t i ế n nói mấy người hai mắt tỏa sáng vô ý thức c ò đỡ ngực nhìn thấy đánh thật hay chính là đánh quá nhẹ ngươi nói các ngươi từng cái xem ra đều trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng làm sao trên tay một chút kình đều không có lưu n huế linh đĩu môi nói khu khu vừa mới n ô lên đến ngực lập tức liền xì hơi nhân viên cảnh sát đến quá nhanh lại cho chúng ta một chút thời gian nhất định đánh bọn hắn ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra một cái khác đồng học mạnh miệng nói chu mộng giao hé miệng cởi khẽ lưu huế linh khỏe miệng một phát được rồi nếu không phải những người khác hỗ trợ ba người các ngươi liền bị mấy cái kia ngảy người trong nước đánh ngã đừng cho là ta ở bên ngoài liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì k ì hỉ chu n g ọ n g giao một cái nhịn không được lại cười ra bất quá lưu nhuế linh thật đúng là không có nói bậy ngày người trong nước có năm cái không chỉ có so với bọn hắn nhiều người mà lại đều hẳn là kiên trì kiện thân rèn luyện hạng người thật đánh lên nhưng so với bọn hắn ba người sinh viên đại học lợi hại nhiều nếu không phải người chung quanh đều đi qua hỗ trợ ba người bọn hắn nhưng gánh không được bao lâu trần thăng minh ba người lung túng hơn rõ ràng là một cái rất nhiệt huyết rất g i ả i trí khí sự t ì n h làm sao liền biến thành đối với mình bọn người đánh nhau năng lực chất vấn đây bất quá tinh thần của các ngươi hay là rất đáng được cổ vũ t r ừm tuần h h y c kết thúc đến n cái này bên trong găng cơm cũng sẽ không ngồi thuyền du lịch cái gì sông tần hoài ừm tuần kết thúc đến cái này bên trong du ngoạn một chút bất quá nhuế linh là người địa phương chu m đến u giao cười giới thiệu nói thì ra là thế chắc không được chê chúng ta đánh cho không đủ h u n g ác trần thăng minh ba người phảng phất biết vừa rồi lưu nhuế linh nhả dánh bọn hắn nguyên nhân kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều giao hơn mấy cái kia ngày người trong nước sự t ì n h lưu nhuế linh đã an bài xong xuôi chờ một chút nàng liền muốn tự mình xuất thủ vừa rồi chính là đơn thuần ghét b ỏ bọn hắn n g u y ê n chân tôn mà thôi lướt qua buổi chiều sự t ì n h trần thăng minh ba người liền hướng lưu nhuế linh tỉnh h giáo một chút nam đô chơi vui địa phương trong đó còn lấy cái kia lưu nhạc nhất là tích cực mấy người nhìn rõ ràng chu n g giao rõ ràng chính là ninh thần bạn gái mà lưu nhuế linh thì là độc thân không thể nghi ngờ. mặc dù vừa mới bị lưu nhuế linh khinh bị một chút sức chiến đấu nhưng bọn hắn bản thân hành vi hay là rất nhiệt huyết cho nên mấy người cũng tương đối đắc ý đối mặt với chu m ộ n g giao cùng lưu nhuế linh cái này cùng mỹ nữ cũng có thể chậm rãi mà nói hơn nữa còn dám đối lưu nhuế linh dâng lên một tia lòng mơ ước nói thật lưu nhuế linh tướng mạo tuy không phải t u y ệ t mỹ nhưng cũng là tiêu chuẩn phía trên điểm số lại thêm tư thế h i ê n ngang r ứ t khoát vui mừng đối với một chút ngự tỷ khống tiểu nam sinh xác thực rất có lực hấp dẫn chu n g giao he miệng cười trộn lấy lưu nhuế linh tâm tính trần thăng minh ba người rõ r à n g là tự mình đa tình không có hy vọng gì lưu bất quá cái kia lưu nhạc lại là làm không biết mệnh hơi có chút càng bị áp chế thì bùng n ổ càng mạnh cảm giác l i n h thần hỏi một chút mới biết đạo là xuyên tình người thì ra là thế l i n h thần cùng chu n g ọ n g giao l ư ớ t nhau trong lòng bừng tỉnh ngày mai các ngươi có sắp xếp gì không bằng không cùng nhau chơi đ bờ đi lưu nhạc ánh mắt sáng rực nói có sắp xếp lưu huế linh trận mắt bao nhiêu ngóc nghẽ nàng công tử ca đều bị nàng đánh gãy chân nếu không phải xem ở lưu nhạc buổi chiều đối mặt ngày người trong nước thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm nàng nói không chừng đều một cước đem hắn đá xuống sông Ninh trong gật gật h nhiên sẽ không thiên ầ đầu, n đương n gật gật sẽ vị ạ n n đ có c sắp lúc nói chuyện du thuyền cung cấp bờ vừa mới xuống trong h u ư không đó một cái ngày n người trong nước lớn tiếng mắng nói chúng ta là tại vì h ả i tử của cô nhi viện nhóm quyết tiền các ngươi là tự nguyện quyết tiền một cô gái khác cao giọng gọi nói bà cạ nếu không phải là các ngươi ám chỉ chúng ta sẽ quên nhiều tiền như vậy mấy câu ở giữa sự tinh liền rất rõ ràng đám người chung quanh nghị luật ở mỹ nhưng là thật không có người chủ động xuất thủ đúng lúc này một cái ngày người trong nước nhịn không được đưa tay sẽ vì thủ cô bé tia đẩy một cái lảo đảo lưu huế linh cười lạnh đột nhiên liền thả người nhảy ra ngoài một cái cao đá c h â n một cái hồi t o à n cước một cái pháo truy một cái bộ trưởng cái cuối cùng nghiêng người đá tia năm cái ngày người trong nước có một cái tính một cái liền tất cả đều bị đánh rất sông tần hoài lưu huế linh còn tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại ám thủ từ nay về sau coi như lưu lại thai hoàng ẩm lưu huế linh chầm dãi trở lại thở phao một cái buổi chiều tại kỷ niệm quán lúc chầm mất bước hiện tại khẩu khí này rốt cục ra trần thăng minh ba người đều nhìn ngốc rốt cục biết lưu nhuế linh khinh bị mình ba người sức chiến đấu là bởi vì lực chiến đấu của nàng thật sự có mấy tầng lâu cao như vậy lưu nhạc nuốt n g ụ m nước miếng cơ hồ là lấy d ễ nước gai kha tâm tình đi ra phía trước hỏi lưu nhuế linh muốn điện thoại kết quả có thể nghĩ lưu nhuế linh cũng không biết thấp giọng nói vài câu là gì sau đó tại lưu nhạc trên bờ vai vỗ một cái lưu nhạc liền n h e răng quét miệng đi trở về n g ư ờ i kia lập tức bờ vai của hắn ít nhất phải đau ba ngày về phần nhà trên đường trở về quán rượu ninh thần cười trêu chọc lưu nhuế linh nói ừ đây đã là xem ở bọn hắn buổi chiều biểu hiện cũng không tệ lắm lưu nhuế linh nạo kiều đĩa môi nam đô công tử ca ta đã đánh gây ba cái chân tốt à, a ninh thần không nói lời nào lấy lưu nhuế linh thân phận cùng thân thủ suy nghĩ lại một chút một chút vô não phú nhị đại công tử ca diễn xuất chỉ đánh gây ba cái chân nói do nam đô hoàn cảnh cũng không tệ lắm đại bộ phận điểm vừa độ tuổi phú nhị đại vẫn rất có tu dưỡng trở lại khách sạn ninh thần nói cho lưu nhuế linh nói mình ngày mai sẽ đến nhà bãi phỏng cái này khiến lưu nhuế linh vừa mừng vừa sợ nàng trước đó thật không nghĩ qua ninh thần sẽ chủ động đến nhà ninh thần là thân phận gì từ khi hắn xuất hiện tại hoa quốc tu lệ giới chương ò n c a b i ờ bốn trăm i linh nào môn chín g bãi phỏng lưu à mọi n gia i n chương bốn trăm linh chín g bãi phỏng lưu gia ngày thứ hai tinh hàng khí chưa tán đã có gió mát đúng là một cái thích hợp du lịch thăm bạn thời tiết tốt nam đô lưu gia tọa lạc tại t r u ô n g chân núi ở bên bờ hồ mượn nhà sơn thủy hữu tỉnh não bên trong lấy tính đây là một cái cấp cao biệt thự cư xá lưu ra tại cư xá chỗ sâu đơn độc lại cách xuất đến một cái to lớn v i ệ n lạc trong sân có núi có hồ lâu nhỏ bốn năm gian đình đài sáu mươi bảy cái lại có một đầu nước đạo nối thẳng trên núi dẫn dưới một đầu nước chạy tại trong sân một khúc một điểm trôi chạy vận chuyển hình thành một cái hồ nhỏ về sau lại chạy ra v i ệ n lạc bên ngoài cái này bên trong luôn luôn an bình ưu tĩnh ở tại cư xá chủ xí nghiệp cũng đều biết tòa này biệt lạc chủ nhân thân phận ngày thường bên trong căn bản cũng không dám đến cái g i chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm mới đến đây b hôn cái quen mặt về sau lại mau chóng rời đi ngày hôm nay bản này xác nhận an bình ưu tĩnh vị lạc cửa chính lại lập tức liền đứng hơn mười người cầm đầu hai vị lao giả đầu bạc dán mua khí thế lăng nhiên bực này nhân vật theo lý thuyết bất luận đi đến đầu bên trong đều hẳn là trong sân nhân vật chính hẳn là người k h á c nên đón bọn hắn t i ế p đ ấ u cũng không biết hôm nay đến đến tột cùng là nhân vật nào vậy mà để nam đô lưu ra hai vị lao thái ra tự mình đứng tại cổng đón lấy mà lại trọng yếu nhất chính là tới cửa người còn không có đến bọn hắn vậy mà sáng sớm liền đứng tại cổng may mắn không ai nhìn thấy nếu không còn không phải chấn kinh một chỗ ánh mắt không lâu sau đó một cỗ đế đằng v bảy liền từ đằng xa chậm rãi lai tới cửa chính mọi người mừng rỡ bọn hắn đương nhiên nhận ra đây là lưu nhuế linh ô tô mà người trên xe chính là bọn hắn hôm nay muốn nên tiếp nhân vật tuyệt thế ô tô chậm rãi rừng ở cổng còn không cùng ninh thần động tác đứng tại hai vị lão giả bên người lưu hưng nam liền vèo một tiếng chui ra phi thân đi tới ô tô bên cạnh mở ra cửa sau ninh chân nhân mời lưu hưng nam tại ngoài xe túi người hành lễ đưa tay hư dẫn đa tạ lưu đạo hữu ninh thần gật đầu cười nói lôi kéo chu n g ộ n dao tay liền từ ô tô ghế sau bên trong đặt ra gặp qua n lưu gia mọi người đồng loạt không người thi lễ gặp qua các vị đạo hữu ninh thần cùng chu mộng giao cũng chắp tay đáp lễ ninh thần tiến lên một bước đưa tay nâng lên đứng tại phía trước nhất hai vị láo giả làm phiền hai vị đạo hữu đón lấy ninh thần hữu lễ gặp qua ninh chân nhân lưu d giật lương hữu lễ hai vị láo giả cũng về nói nam đô lưu gia hai vị lao thái gia tất cả đều là luyện khí tầng bốn tồn tại mà lại ninh thần phát hiện còn có một vị đứng tại cách đó không xa tướng mạng ônu cách ăn mặc thời thượng trung niên nữ tử vậy mà cũng đạt tới luyện khí tầng bốn ninh chân nhân n ờ i nam đô lưu gia danh bất h ữ truyền hai vị đạo hữu mời trở lại lưu gia đại sảnh riêng phần mình vào chỗ giới thiệu phía dưới ninh thần mới biết đạo vị nữ tử này chính là lưu dực lương tiểu nữ nhi năm nay vừa qua bốn mươi bất quá luyện khí có thành cựu xem ra tựa như không đến ba mươi tuổi cô gái trẻ tuổi lưu đạo h ư u tu vi đã không tại hai vị lao thái ra phía dưới lưu gia có người kế tục thật đáng mừng ninh thần gật đầu cười nói lưu dực lương cười ha h a cực kỳ đại ý lưu dực ôn l ắ c đầu đã sớm quen thuộc đệ, đệ mình tính cách bất quá vẫn là đánh gây nói đ ư n g cười chúng ta chút tu vi ấy tính là gì trêu đến ninh chân nhân cho cười đợi đến nam hải động thiên có thành c hai vị lao thái g i a cùng lưu đạo hữu đều có thể lên đạo tu hành lấy ba vị nội tình chắc hẳn rất nhanh liền có thể tu luyện tới luyện khí sáu tầng nếu như cơ duyên đến tấn cấp luyện khí hậu kỳ đến lúc đó bằng hương ngự phong một ngày một p không không không g dặm đây mới thực sự là tiêu dao tự tại ninh thần cười nói lưu g i a lao thái g i a ánh mắt tỏa ánh sáng lưu g i a mọi người cũng là trong mắt chứa h á o ước bất quá cũng biết bằng vào tư chất của mình cùng tu vi còn không có tư cách lên đạo tu luyện nhưng là ninh thần hôm nay mới mở miệng liền cho lưu ra ba cái danh l ệ h i ệ n tại nhìn xem lưu nhu n linh cùng chu mộng giao quan hệ lại rất không tệ về sau lư mọi người đàm tiếu một trận nhân cơ hội này lưu ra mọi người đem một chút mình về mặt tu luyện vấn đề đều thỉnh giáo một phen ninh thần ai đến cũng không có cự tuyện đều giải đáp mắt thấy tới gần giữa trưa lưu d ự c ôn nói ninh chân nhân ta để người trong nhà chuẩn bị một chút đồ ăn thường ngày không bằng ta mang ngài tham một chút h à n xá sau đó cùng một chỗ ăn bữa ra hiến như thế nào khách theo chủ liền mời ngài ăn bài đi ninh thần cười nói lưu d ự c ôn đại h ỉ phất tay ra hiệu một đứa con trai tiến đến chuẩn bị cơm trưa đứng dậy liền mang theo ninh thần hai người đi ra căn này biệt thự bắt đầu giới thiệu tòa này về lạc nói đến kỳ thật hai huynh đệ chúng ta khi còn bé chính là ở tại nơi này bên trong ngày thường bên trong đều là đi theo phụ thân lên núi tu luyện lưu dực ôn vừa đi vừa nói nói tại trí nhớ của chúng ta bên trong chung núi chính là chúng ta toàn bộ may m à xã hội hiện đại càng ngày càng tốt chúng ta kinh thương về sau liền đem mảnh đất này ra mua khai phát mảnh này c ư xá thiện thể lấy cũng trông nom việc nhà an đến cái này bên trong lưu dực lương nói lưu ra chúng ta công pháp truyền lại từ thanh thành sơn cũng là đạo gia một mạch bất quá thiên về thể thuật luận đến đạo pháp đạt thành tựu cao so với phi lưu chân nhân bọn hắn coi như kém xa lắm ninh thần gật gật đầu ngẫm lại lỗ tỉnh k h n g ra bắc đô nhạc r a còn có trước mắt lưu gia kỳ thật càng là cùng thế tục giao hòa xâm nhập tu luyện ở giới kỳ thật càng xem nặng loại này am hiểu nhất hộ thân thể thuật đây cũng là luyện khí sĩ t r ư ở n g kỳ thích lưng xuống tới kết quả dù sao địa cầu linh khí không đủ pháp thuật thời gian chuẩn bị lại dài đại bộ phận điểm lại uy lực không hiện đối với đại bộ phận điểm tu vi không đủ luyện khí sĩ đến nói xác thực còn không bằng hộ thân nội công v õ thuật có dùng cái này bên trong thờ phụng ta lưu ra lịch đại tiên tổ bài vị năm đó lưu ra chúng ta đời thứ nhất t i tổ tại triều đại nam tống thời kỳ từ thanh thành sơn trở về khai sáng chúng ta mạnh đi tới viện lạc hậu phương một chỗ cao lớn giả cổ kiến trúc trước cái này bên trong là lưu gia tổ tử nghe lưu dực ôn giới thiệu là theo chân cư xá hoàn thành cùng một chỗ rời tới ninh thần gật gật đầu cái này bên trong là lưu gia hàng năm tế tổ địa phương ngoại nhân không tiện tiến vào ninh thần cũng không hứng thú tiến vào tham quan cho nên liền chuẩn bị theo lưu dực ôn chỉ dẫn rời đi bất quá vừa mới nhấc chân ninh thần lại đột nhiên cảm giác được bên người không gian có một tia ba động chấn động loại này chấn động không phải địa chấn đưa tới chấn động không phải hàn phong đưa tới ba động chính là trống g i n g mà lên chấn động đơn thuần không gian chấn động c ninh đạo thần phản ứng dọa mọi người nhảy một cái lưu dực lương nhẹ dọn hỏi nói ta không biết ninh thần làm sao đột nhiên để mắt tới nhà mình tổ tử không biết ninh n thần sơ sơ cái cảm có chút không xác định nói ta không biết tại hạ có thể hay không tiến vào quý tổ t ử nhìn qua cũng vì những này tu luyện giới các tiền bối thắp nén hương đương nhiên có thể ta cùng hy vọng mặc dù mọi người đều biết là lấy cớ nhưng là ninh thần đem mặt mũi cho đủ lưu gia tự nhiên sẽ không khi cái này ác nhân mà lại bọn hắn kỳ thật cũng rất muốn biết đến tột cùng là cái gì có thể hấp dẫn ninh thần cảm tạ thần hy đạo hữu quá dương thần đạo hữu hành tẩu trong sa mạc đạo hữu không phải chính thái là thiếu niên đạo hữu thương đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 410. giới tử căn k côn chương 410. giới tử căn côn lưu gia tổ tử là một cái gạch xanh ngói đỏ giả cổ kiến trúc g i i có sáu tầng sâu chân mai quang cầm tinh đều tại bếch khắc tứ linh chỉnh thể lối kiến trúc kỳ thật cùng lưu gia đại viện trang trí phong cách có chút không hợp nhau bất quá cái này bên trong chỗ viện lạc vắng vẻ chi địa dựa núi dựa vào nước chung quanh lấy bốn mùa thường thanh rừng cây cách xa nhau phóng tầm mắt nhìn tới đầy mắt xanh tươi thanh lưu y ê n lặng chỉ có một đầu đường mòn theo nước đạo xuyên lâm m à qua chạy qua nơi đây đã tại thiết kế bên trên cơ hồ độc lập với toàn bộ viện lạc tự nhiên cũng sẽ không ở thị giác trên có cái gì ảnh hưởng quá lớn lưu gia tổ từ chỉ có một tầng nhưng lại cao có hai triệu đại môn thường mở mỗi ngày đều có người hầu đến đây quét dọn nghiêm túc cẩn thận các ngõ ngách bên trong phủ cho cũng sẽ không bỏ qua cho nên toàn bộ tổ từ xem ra sạch sẽ vô cùng l i n h thần bị lưu dực ôn dẫn tiến vào đại môn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh chính đối đại môn chính là lưu gia tổ tông bài vị hơn một trăm cái bài vị phảng phất một loại nớp thang càng mệnh m ỏ i càng cao có thể cất đặt tại cái này bên trong bị hậu bối mỗi năm tề bái đều đã từng là trong gia tộc nhân vật trọng yếu mỗi lời cũng bất quá vẹn v ẹ n ba năm người mà thôi từ thấp tới cao càng ngày càng trước phía trên nhất dĩ nhiên chính là lưu gia cổ sứa nhất t i ế tổ tại tổ từ bên cạnh trên giá sách thì cất đặt lấy một chút bác cổ đỡ phía trên cất đặt lấy một chút cổ tịch tranh chữ ninh thần ánh mắt v ề một cái thế mà còn chứng kiến thức cùng roi tất cả mọi người dừng ở cổng chỉ có ninh thần dậm chân mà lên tiến vào tổ từ cổng lúc bước chân dừng lại đưa tay từ bên cạnh trên những kệ rút ra ba cây hương n â n g tại ngực chậm rãi tiến lên đi tới tổ từ hương án trước đó đứng vững hậu học kết thúc tiến vào ninh thần hôm nay có hạnh đến đây lưu gia làm khách hết sức vinh hạnh duy nguyện cùng lưu gia trung nâng tu hành tình thế luyện khí tu chân kiêm tế thiên hạ nguyện chư vị tiên hiền phù hộ chứng kiến ninh thần cao giọng nói trong tay chân nguyên thúc g ụ ba con hương đột nhiên hai tay rỗi về phía trước đem đốt hương cắm ở trên hương án l ư hương bên trong ninh thần lui lại một bước cung cung kính kính thi lễ một cái ngoài cửa chu ngộng giao đi theo không mình hành lễ lưu ra mọi người liền lại càng không cần phải nói hai vị lao thái ra hai mắt tường đỏ tính cả lưu ra mọi người đồng loạt hướng ninh thần đáp lên ó i lưu ra nguyện phụ đôi cánh t r ợ ninh chân nhân trung nâng tu hành tình thế dân hương nghỉ chu ngộng giao tính cả lưu ra đám người đều đi tiến vào tổ tử tại lưu hương nam một cái ánh mắt dưới lưu n h u linh cười hì, hì hì tiến lên hỏi ninh chân nhân nhà ta tổ từ bên trong có cái gì điểm đặc biệt sao ninh thần cười ha ha biết đoán chừng lưu ra lòng của mọi người bên trong cũng đều rất hiếu kỳ bình thường lòng người bên trong có thể sẽ có nghi vấn tổ từ bên trong đồ vật đột nhiên bị ngoại nhân nhìn chúng khó nói bọn hắn không lo lắng hoặc là không tức giận sao không sai cái này lưu ra mọi người thật đúng là không tức giận cái gì lo lắng liên quan đến tổ tông mặt mũi đồ tốt bị cướp à thất phu vô tội bích mang tội lỗi lo lắng a cái gì kỳ thật tất cả cũng không có đầu tiên tổ tông bài vị đều là phổ thông vật liệu gỗ thậm chí nát về sau sẽ còn thay mới nói trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không trọng yếu chân quý không phải thứ gì mà là tâm thật muốn có đồ tốt giấu ở bài vị bên、trong. lấy ra thay mới chính là tâm ý tại là được kỳ thật có khả năng nhất có dấu đồ tốt địa phương dĩ nhiên không phải bài vị mà là cất đặt tại bác cổ trên kệ thư tịch tranh chữ đồ chơi văn hóa đồ cổ những vật này kỳ thật đều là từ cổ đại truyền thừa không phải lưu gia tiên hiền vẽ viết chính là lúc ấy thu thập được đồ vật hẳn là có khả năng nhất xuất hiện đồ tốt địa phương cái này liền nói đến thứ nhỉ đồ tốt bị ninh thần tìm tới lấy đi lưu gia không đau lòng sao khu khu đau lòng đương nhiên là đau lòng nhưng là thứ này tại lưu gia thả mấy trăm năm đều không có bị phát hiện có thể nói không dùng được đồ vật cho dù tốt đều không dùng đã như vậy ninh thần lấy đi cũng liền lấy đi lấy ninh thần thành lập nam hải đầu tiên rộng mời hoa quốc luyện khí sĩ lên đảo tu luyện phong cách hành sự lưu gia tại đưa ra bảo vật về sau đạt được sợ là sẽ chỉ càng nhiều bỏ được bỏ được có bỏ mới có được lưu gia đám người cả nhà tu chân luyện khí đương nhiên sẽ không không hiểu đạo lý này ninh thần đương nhiên cũng tin tưởng lưu gia hiểu đạo lý này mà lại lại nói coi như lưu gia không hiểu lấy bụng hắn bên trong hàng tồn tin tưởng lưu gia cũng sẽ không, không bỏ được lấy món bảo vật này t ư ớ n đổi nhà ngươi tổ từ ngược lại là không có gì điểm đặc biệt bất quá tổ từ đồ vật bên trong coi như có chút đặc、dị. ninh thần ha ha cười nói cũng khỏi phải lưu nhuế linh thúc giục ninh thần quay người liền đi tới bác cổ đỡ trước mặt tại lưu ra đám người quả là thế ánh mắt bên trong kéo ra một cái ngăn kéo xuất ra một cái cổ hương cổ s ắ c nhưng lại chỉ lớn bằng bàn tay gỗ trinh n a m h ộ hoài dương ấn một người trung niên ánh mắt ngưng lại nghi vừa nói nói ninh thần đưa tay ý chào một cái nhìn thấy lưu rực ôn g ậ t đầu lúc này mới cười mở ra hộp gỗ chỉ thấy trong hộp gỗ phủ lên mấy tầng tơ lụa ngay phía trên bày biện một cái chiều rộng một thớp chỉnh tề đá xanh con dấu ninh thần cầm lấy con dấu xoay chuyển xem xét con dấu mặc dù thật lâu không dùng, nhưng là phía dưới còn lưu lại chu sa vết tích phản lấy khắc dấu lấy bốn cái chữ phương thể ninh thần nhìn chăm chú tinh tế xem xét nhẹ giọng nhiệm hoài dương sân nhân lưu huế linh lắc đầu biểu thị mình cái gì cũng không biết nói lưu hưng nam mở miệng giải thích nói hoài dương sân nhân đây là ta lưu ra đời thứ ba tổ chính là tống kết thúc nguyên sơ nhân vật đây là hắn tư trương bình thường dùng tại thư họa của hắn bên trên tổ từ cái này bên trong liền còn có bảy bức thư họa phía trên đều có cái này mai con dấu triều đại nam tống vật đúng là rất cổ lão các ngươi không có mảnh cứu qua cái này mai con dấu chất liệu a ninh thần vuốt cái này mai con dấu cưới hỏi không có lưu hương nam lắc đầu đây không phải rõ ràng sao xem ra chính là phổ thông n g ọ c thạch nhưng lại so phổ thông vật liệu đã cứng rắn nhiều chắc hẳn q u ý tiên tổ hẳn là cũng phát hiện điểm này điểm đặc biệt lúc này mới đem nó chế tạo thành một viên tư nhân quan con dấu nhưng lại một mực không có phát hiện nó cụ thể cách dùng ninh thần nói cái tác dụng gì chu mộng giao ra mặt khi vai phụ giới tử tu di càng k h ô n chữ vật ninh thần nhàn n h ạ t nói thứ này tác dụng chân chính là dùng đến luyện chế pháp khí chứa đồ nếu như lưu gia vị này hoài dương sơn nhân không tới ngưng nguyên kỳ vậy hắn tự nhiên là phát hiện không được cái này tài liệu tác dụng nhận chữ vật không giống với túi pháp bảo đây là chỉ có ngưng nguyên kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng đồ vật nhất định phải có linh thức phối hợp lại thêm luyện chế lúc bám vào tại trên đó trận văn tắc dụng mới có thể câu thông cái này giấu tại chất liệu bên trong giới tử căn khôn tự do chữ vật chữ vật giới chỉ giới tử căn khôn lưu ra mọi người kinh hô đây chính là chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết thần thoại đồ vật nếu như các ngươi không ngại ta đem cái này mai con dấu luyện hóa lời nói ta có thể đem nó luyện chế thành hai kiện nhận chữ vật đương nhiên cái gì khác hình tượng đều được hai chúng ta nhà một nhà một kiện thế nào ninh thần cười nói bất quá trước đó nói xong thứ này chỉ có đến ngưng nguyên kỳ chương ó t ể o ạ i p bốn trăm mười một nhất chữ vật thành chương bốn trăm mười một nhất chữ vật thành ninh thần cũng không nghĩ tới h ạ n tại bích lan châu đều chưa từng gặp qua n h ẫ n chữ vật vật liệu vậy mà có thể may mắn ở địa cầu nhìn thấy mặc dù phẩm chất không phải quá cao nhưng là n h ẫ n chữ vật chính là n h ẫ n chữ vật cùng túi pháp bảo là hai cái tầng cấp đ ộ vật cho dù là kém nhất n h ẫ n chữ vật trong đó gần không gian chữ vật đều tại tốt nhất túi pháp bảo hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu như có thể ở địa cầu có được một cái n h ẫ n chữ vật đối với ninh thần đến nói coi như thuận tiện nhiều c h ỉ ít lưu phủ cung dưới đ ấ y những cái kia hoa quốc quốc bảo hắn liền khỏi phải nâng đỡ vân phi trở về lưu ra mời ninh thần đem con dấu lấy đi lúc nào luyện chế tốt lưu ra lại phái người đi lấy tốt bất quá sẽ không qu cũng liền tại mấy ngày nay bên trong đi ninh thần gật gật đầu n h ữ n chữ vật hắn chưa từng luyện chế qua mặc dù những cái kia phủ văn với hắn mà nói không có gì độ khó nhưng hắn hay là quyết định về trường học làm quen một chút dù sao ở địa cầu vật liệu có hạn thực tế là không có lại một lần cơ hội trừ cái này mai c ò n g i ấ u lưu g i a tổ từ liền không có cái khác hấp dẫn ninh thần đồ vật mặc dù còn có mấy món ẩn chứa y ê u đ ớt pháp l ự c vật thậm chí còn có một kiện nhập phẩm pháp khí bất quá những vật này theo ninh thần so với n h ữ n chữ vật đều kém xa lắm giữa trưa tại lưu ra ăn một bữa ra h ế n sau đó ninh thần liền cáo từ rời đi Cùng、chu ngậu giao cùng một chỗ đi theo lưu nhuế linh đến l ư n g tựa viện lạc trôn g núi cảnh khu du l ã một phen cuối cùng mang theo hai túi nam đô đặc sản bị lưu nhuế linh đưa lên bay hướng hạ thành phố máy bay nhất chữ vật ta ta có thể sử dụng sao máy bay cất cánh chu n g ậ giao ngồi tại ninh thần bên cạnh thấp giọng hỏi nói chỉ có đến ngưng nguyên kỳ mới có thể sử dụng nhất chữ vật chỉ có thể dùng linh thức c â u thông ninh thần lắc đầu nói chu n g ậ giao có chút bất đắc dĩ tại sao lại là ngưng nguyên kỳ chân nguyên hóa hình cũng là ngưng nguyên ngự không phi hành cũng là ngưng nguyên bằng không đâu ngưng nguyên kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới bao nhiêu tu sĩ đều bị kẹt tại luyện khí kỳ một bước cuối cùng cả đời ngưng nguyên vô vọng ninh thần giải thích nói Ừm. hoa quốc bây giờ còn chưa có luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi ngươi nói là cổ đại sao chu mộng giao hiếu kỳ mà hỏi không sai là cổ đại ninh thần xấu hổ gật đầu hắn nói là bích lan châu đúng lúc này cùng ninh thần cách qua đạo lần cận chỗ ngồi một cái hơn ba mươi tuổi người thanh niên liếc xéo hai người một chút nhìn xem chu mộng giao ánh mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia kinh diễm sau đó lại hiện lên một vòng đồng tình cái này yêu mến thiểu năng ánh mắt ninh thần cùng chu n g giao đều nhìn thấy hai người đối mặt cười một tiếng lặng im c ũ n g nói trở lại hạ thành phố đem chu ngọc giao đưa về nhà về sau ninh thần mang theo con dấu liền về ký túc xá sau đó mấy ngày bên trong ninh thần một mực tại quen thuộc luyện chế n h ẫ n chữ a vật thủ lớn cùng trận văn còn tới miếu thành hoàng bên trong mua chút thấp kém ngọc thạch thử luyện chế một phen đương nhiên loại tài liệu này ninh thần vừa mới đánh tiến vào trên dưới một trăm đạo trận văn liền bị nứt vỡ căn bản là kháng không được bao lâu nhưng vẫn cũng là để ninh thần quen thuộc không ít lòng tin cũng đủ mấy điểm cứ như vậy luyện tập ba bốn ngày về sau ninh thần tìm cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều lần nữa thả người vào biển tìm địa phương luyện khí đi bây giờ hắn có liệt thiên hỏa. tự nhiên là khỏi phải lại đi tìm đáy biển núi lửa mà lại lấy đáy biển núi lửa bên trong phun ra ngoài hỏa diễm chất lượng thật đúng là luyện không ra nhận chữ vật ninh thần một đường thủy đội kỳ thật cũng không có đi bao xa ngay tại đáy biển tìm chỗ địa phương cách xuất đến một cái không khí ngâm chân nguyên trong cơ thể phun trào ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa sau đó liệt thiên hỏa liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước người h á n rào rạ tiêu t đốt khởi công hỏa diễm vào chỗ ninh thần xuất g a viên kia hoài dương ấn n tay liền ném bảo đem nó định g i không chúng sau đó thủ ấn biến hóa lấy liệt thiên hỏa bao lại c ò n giấu thế lửa xuyên t ấ u qua bên ngoài đồng hồ thẳng đốt bước đầu tiên chính là nhất định phải cam đoan con dấu bị nóng đều đều đem nó từ bên ngoài đến bên trong c h ỉ n h thể đốt thành thể bán lưu trạng thái cứ như vậy ninh thần tinh tế thao túng dòng d ã đốt đường này lúc này mới đem con dấu hỏa táng chia hai đ o ạ n lơ lửng tại hỏa d i ễ m bên trong tâm sau đó chính là bố trí trận văn vô số trận văn từ ninh thần thủ ấn bên trong đánh ra sau đó dung nhập vào hỏa d i ễ m bên trong tâm vật liệu bên trong ninh thần cẩn thận từng ly từng tí luyện chế một ngày từ trận văn đến luyện hóa đến mức kết cuối cùng đạt được kết quả chính là hai viên lóe da ngọc chất quang trạch c h i ế nhẫn yên lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn một viên nhẫn chữ vật hơi có vẻ phải có chút rộng lớn mặt nhẫn thành tròn rác hình v ô n g phía trên dùng sấu kim thể viết hoài dương hai chữ khí khái cương kình nạo nghễ lăng lệ xem như kỷ niệm hoài dương sơn nhân chính là cái này mai nhẫn chữ vật tài liệu đời thứ nhất chủ nhân khắc một chiếc nhẫn so cái thứ nhất yếu lược hơi tiểu chút mặt nhẫn là hình tròn mặt ngoài còn khắc dấu có một đầu lượn vòng lấy tiểu long xem ra h uy phong l ấ m liệt ba khí â m ầm kết thúc công việc ninh thần đầu tiên cầm lấy viên kia hình dòng chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay của mình phất tay liền đem bên người một tảng đá lớn trang tiến vào mình nhẫn chữ vật bên trong lộ ra tảng đá lớn dưới đáy một tổ con cua không có ý tứ nhìn thấy con cua một mặt mộng bức cơ cơ cái kìm ninh thần cười ha ha một tiếng lại đem tảng đá lớn thả trở về sau đó thân hình nhảy lên ngay tại đáy biển b ạ c h ra một đạo v ế t nước phi tốc hướng lục địa l ộ c đi trở về lục địa ninh thần đầu tiên cho lưu nhuế linh gọi điện thoại nói cho hắn nhẫn chữ vật đã luyện chế tốt để bọn hắn phái người tới bắt sau đó ngày thứ nhì ninh thần liền thấy lưu nhu n linh kéo chu mộng dao cánh tay cười hì hì xuất hiện tại hạ thành phố đại học thư viện bên ngoài. bên cạnh hai người lưu nhuế linh tiểu cô lưu anh thấm liền đứng tại cách đó không xa cùng nó nói là trường bối chẳng bằng nói như hai người tỉ tỉ ôn nhu hầu ở một bên ninh thần cổ tay khẽ đ ả o một viên màu sắc thanh bạch hơi có vẻ rộng lớn chiếc nhẫn liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay sau đó theo ninh thần phật tay chiếc nhẫn k i a cũng xẹt qua một đường vòng c u n g nhẹ nhàng rơi vào lưu anh thấm trước người bị nàng một đem tiếp được lấy về thu đi chờ ngươi lúc nào đột phá ngưng nguyên kỳ liền có thể dùng ninh thần cười nói anh thấm không dám làm này hy vọng xa vời hay là lưu lại chờ hậu thế hữu dân đi lưu anh thấm nói tiểu cô kia là ngươi không có đi qua nam hải đầu tiên nếu là lấy tư chất của ngươi đều không thể tấn cấp ngưng nguyên ta liền càng không khả năng lưu huế linh vội và nói tiểu cô đã qua tu luyện thời đỉnh cao sau tiếp theo thành tựu có hạn lưu anh thấm cười cười nhưng cũng không có để ý nhiều ninh thần đánh gậy nói luyện khí nhập ngưng nguyên chủ yếu nhìn chính là chân khí phẩm chất cùng tích lũy ngưng nguyên lại không thêm vào nguyên đối niên kỷ yêu cầu không có ngươi tưởng tượng cao như vậy lấy tư chất của ngươi một khi bước vào nam hải đầu tiên linh khí đầy đủ đợi đến tâm cảnh của ngươi tu vi cũng lại có sở tu cầm tu luyện tới luyện khí hậu kỳ vấn đề liền không lớn Hùng chi, bốn trăm mười hai thanh nhỏ gặp tà tu bốn trăm mười hai thanh nhỏ gặp tà tu lưu huế linh mang theo nàng tiểu cô đi nam hải đạo tiền mà ninh thần lại tại thư viện soát hai ngày phật đạo điện tịch sau đó ngay tại ngày thứ ba buổi sáng khởi động xuyên qua lần nữa trở về bích lan châu sáng sớm một cái thanh nhỏ thật mỏng sương mù còn không có tan hết thành nhỏ liền đã lại linh hoạt lên ninh thần nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng cửa sổ xa xa núi xanh còn nhìn không thái thanh mà dưới lầu tiếng huyên náo lúc này lại đã không dứt bên thay nhìn thấy trong thành lui tới người đi đường và tiểu thương ninh thần không khỏi cảm khái lắc đầu nếu không phải thể nội chân nguyên pháp lực thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở mình cái này bên trong là một cái có thể tu luyện thế giới hắn thật sự có một loại mình trở lại hoa quốc cổ đại ảo giác ninh thần mấy người là ba ngày trước đi tới thành bên trong ở tiến vào khách sạn này về phần ở tiến đến nguyên nhân cũng rất đơn giản dã ngoại ở dính thay đổi hoàn cảnh nghỉ ngơi một chút tòa thành này cùng nó nói là một tòa thành không bằng nó i chỉ là một cái trấn phương viên vẹn vẹn hai ba bên trong gạch mục tường vây vẫn chưa tới cao một trượng trong thành bình dân ngàn đem người nhân vật lợi hại nhất bất quá là một vị luyện khí tầng ba niên h ữ n g kỷ lao tu sĩ xem như trong thành nhất là đức cao vọng trọng già lao mỗi năm tế tổ đều đứng tại phía trước nhất cái chủng loại kia mấy ngày nay mọi người đem tòa thành nhỏ này trong trong ngoài ngoài đều đi dạo toàn bộ bản địa đặc sắc ăn uống cùng rau quả cũng đều nhấm nháp một chút chỉ có thể nói điều kiện có hạn những vật này mặc dù rất có đặc sắc nhưng là vị đạo lại chỉ có thể nói mọi người nếm thử tươi cũng liền thôi sau tiếp theo thèm ăn ăn xong là tự mang hung thu thịt cùng linh thực g i a o quả nghỉ ngơi tốt nên xuất phát ninh thần tự lẩm bẩm hôm qua nghỉ ngơi trước mấy người liền đã làm quyết định hôm nay liền muốn rời khỏi tiểu c h ấ n lần nữa xuất phát lịch luyện vừa định đứng dậy l i n h thần lông mày đột nhiên n h ă n lại ngưng thần nhìn về phía phương xa chân trời kêu bên trong có một cỗ khí cơ phi tốc độ đến mà lại không quá giống là đi ngang qua giống như tòa thành nhỏ này chính là mục tiêu của đối phương bởi vì tòa thành nhỏ này liền thẳng tắp ngăn tại đối phương phi đội lộ tuyến bên trên ha, ha ha quả nhiên có một cái thành nhỏ mặc dù chỉ có hơn ngàn người bất quá cũng có chút ít còn hơn không nhiều nhất lại nhiều tìm vài tòa chính là đội quang cấp tốc lao vùn vụt bỗng nhiên d ừ n g ở thành nhỏ trên không một cái vang vọng toàn thành thanh â m không chút kiên kỵ vang lên thậm chí tựa hồ còn sợ người khác nghe không được đồng dạng thanh nhỏ đ ỗ n g nhiên yên tĩnh vô số người bình thường đều hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung ta không biết vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ muốn làm gì bọn hắn chỉ là người p h à m bình thường chẳng lẽ còn có thứ gì là vị này tu sĩ có thể để ý sao Tà tu bích lan châu không có chính t q u a niệm n bất quá bình thường mà nói một chút tu luyện ngắt lấy lô đ ỉ n h thu thập hết thực loại hình hại người í c ta pháp môn người đều được xưng tả tu loại tu sĩ này chủ yếu đặc sắc là tốc độ tu luyện m o u lệ phương pháp tu luyện hại người í c ta tu luyện pháp thuật mặc dù uy lực lớn nhưng là lưu tại thiên môn lại có tương đối rõ ràng được điểm trọng yếu nhất loại này tu luyện công pháp đồng dạng đều có rất nghiêm trọng thai hỏa ngầm hoặc là hậu h o ạ bình thường đến nói đại bộ phận điểm tu sĩ cũng sẽ không đi đi đường này đi đường này bình thường đều là một chút tâm tính không chừng tạng tu hoặc là một chút có chuyện xưa tông mô tu sĩ đương nhiên bích lan châu cũng có chuyên môn tu luyện loại công pháp này tô n g môn chỉ là thực lực không đủ không làm chủ lưu mà thôi chỉ thấy lơ lửng giữa không trung tu sĩ một bộ ma hoàng sắc áo b à o tóc hai dối bời mặt mang n h e răng cười nhìn về phía phía dưới đôi mắt bên trong tràn ngập tơ máu l ó e ra trận trận hồng quang một t i a một sợi huyết khí từ trong cơ thể hạt nước chế không nổi tràn lan ra bên người mấy trượng không gian đều ẩn ẩn bao phủ một t ầ n g thật mỏng huyết vụ tản ra trận, trận mùi máu thanh hắc h ắ ngoan ngoãn đều làm của ta huyết thực đi tu sĩ tiêm ộ t trận n h a răng cười phất tay từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cây kỳ phiên cái này kỳ ph cắn như xích ngọc cờ như màu gấm mặt trên còn có càng thêm thâm trầm màu đỏ sầm đường vân vặn vẹo biến hóa kỳ tuyệt quỷ dị xem ra hung hiểm đến cực điểm lần này kỳ phiên tản mát ra nồng đậm mùi máu t a n h bao phủ ở giữa không c h u n g hết u y vụ cũng càng nồng Ừm. nghĩ không ra còn có cùng đạo ở đây hhh ắ c ắ hay là cái tiểu mỹ nhân bản tọa có phúc à. người tới kỳ phiên lay động linh thức mở ra đang chuẩn bị thu toàn thành người tính mệnh làm cách khắc khí tế phẩm kết quả lại phát hiện thạch tú châu ngay sau đó liền kìm lòng không được ánh mắt sáng lên hhh cười quái d v ề phần linh thần cấp cái khác ba người lấy tu vi của hắn vậy mà không có chút nào phát giác ngưng nguyên trung kỳ linh thức hô t ạ p chân nguyên không thuần rắc r ư ỡ i tiến vô tầm thanh â m từ một gian khác khách phòng bên trong truyền r a tú châu ngươi cương tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ tu vi cùng người này cũng kém không nhiều như thế v ừ a vặn liền đi cùng hắn đấu một p h e n pháp đi hoàng ảnh thanh â m nhàn nhạt chuyển đến vâng sư tôn thạch tú châu thanh â m t h a n h vệ một t i ế n g sau đó liền biến thành một đạo đội quang bay ra khách sạn trong chấp mắt liền đi tới tu sĩ kia đối diện ba trăm năm mươi chỗ nơi nào đến tà tu dám can đảm tùy ý thu thập huyết thực xưng tên gia thạch tú châu khét kêu một tiếng lạnh lùng nhìn về phía đối diện tu sĩ gây nên trong thành người bình thường t r ậ n t r ậ n gieo họ cùng cầu nguyện vừa rồi tu sĩ kêu móc ra kỳ phiên nồng đậm mùi máu tanh nháy mắt quyết tán lại thêm trước đó cùng tiếu cùng lời nói thành nhỏ người cũng đã gần bị hũ chết đâu còn không biết mình bị một cái tà ma để mắt tới rồi ngay sau đó trong thành trung ương nhất một gian đại trạch bên trong rất nhanh nhảy ra đến một thân ảnh lại là một cái lao niên tu sĩ ô m một cái tám mươi chín tuổi lớn thiếu niên nô nước tấp nập g phi nước đại hướng về thành nhỏ khác một cánh cửa chạy như bay mà trong thành người bình thường đâu có người chạy từ phía có người lên tiếng khóc lớn Có người lệ giật đấu, cũng có người người n giật quỳ đấu, lệ ôm m ì hai h đồng run người lấy xinh tử u y t nhanh t i tiếng khắc, một tiếng khét đều, một đạo g lại lần nữa hấp dẫn cầu a Ngay mọi người. nguyện vị này bạch di tiên tử chiến vô bất thắng đánh bại cái tên xấu xa kia lúc này đã chạy vội một con đường lao niên tu sĩ cũng ngừng lại ngửa đầu nhìn lên trên trời giữa không t r ú n g thần s ắ c â m tình bất định nghĩ nghĩ hay là lại ôm lấy trước ngực hài đồng hướng ngoài cửa thành chạy như bay lao tiên sinh ngươi hay là đường ra thành đều tại thành bên trong ta còn có thể bảo vệ các ngươi ngươi nếu là ra khỏi thành ta coi như không thể chú ý đến các ngươi thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên tại lao niên tu sĩ vang lên bên hai để lão niên tu sĩ vừa mừng vừa sợ nghe thanh âm là người nam tử rõ ràng không phải trên trời nữ tu đã như vậy đó chính là một người tu sĩ khác mà lại trọng yếu nhất chính là cái k i a tà tu còn chưa phát hiện người này điều này có ý vị gì không nên quá rõ ràng cho nên lão niên tu sĩ nháy mắt d ừ n g bước cũng không nói chuyện chỉ là đem trên tay hài đồng bông xuống bảo hộ ở phía sau mình sau đó liền cùng cái khác người bình thường đồng dạng một bên ngửa đầu con chiến một bên âm thầm cầu nguyện tiểu mỹ nhân người bất quá vừa mới tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ khí tức cũng còn bất ổn như thế nào là ta đối thủ tu sĩ k i a cặc cặc cười quái gì, không nghĩ làm sao đào tẩu còn dám gần ta một trăm t r ư ợ n g thật không biết đạo nhà ngươi trưởng bối là thế nào giáo dục ngươi ngươi có cái này thời gian rỗi còn không bằng cho ta cống hiến một chút tâm đ ầ u hết bản tọa nhìn ngươi thất thời nói không chừng sẽ còn thả ngươi một cái mạng thạch tú châu tu vi giống như hắn nhưng là tuổi còn trẻ xem ra nhu nhu nhược được rõ ràng không có cái gì thực hiện kinh nghiệm cho nên hắn căn bản cũng không có đem thạch tú châu đặt ở mắt bên trong thạch tú châu cười lạnh một tiếng nhà ta trưởng bối dạy thế nào g i ta không cần đến ngươi đến độc lòng về phần tính mệnh khỏi phải ngươi lưu mà lại ta lại muốn mệnh của ngươi Vừa d ứ thạch, thạch, thạch tú châu chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng đỏ vô biên huyết hải đem mình đoàn đoàn bao vây sau đó huyết hải bên trong hiện ra vô số từ huyết dịch tạo thành hung thú đám hung thú này vẻ mặt dữ tợn mà lại huyết dịch rõ ràng có gì đó quái lạ mình hộ thể chân nguyên đụng một cái những cái kia huyết dịch liền sẽ bị phi tốc hòa tan hóa thành hư vô tiêu tán giữa thiên điệm thạch tú châu thần sắc x i ế t chặt một phương khăn tay liền từ trong nhận chứa đồ bay ra đánh lấy toàn nhi bay đến thạch tú châu đỉnh đầu ba thước chỗ chỉ gặp nàng ấn quyết trong tay bến i ảo khăn tay bên trên ngân sắc đường vân liền tản mát ra trận trận quan g hoa hướng phía dưới rủ xuống đưa nàng toàn bộ b a phủ quan hoa bên trong có vô số phiêu đãng vân khí lưu động không n ấ t có nồng có nhạc độ dày không một đem trận trận quan hoa kết hợp thành một cái chính thể, sẽ không xuất hiện bị. người dùng pháp khí hoặc là pháp thuật lấy điểm phá diện tình huống vân quang khăn huyền cấp trung phẩm pháp khí ninh thần chuyên vì thạch tú châu đo thân mà làm hộ thân pháp bảo chỉ bằng kiện pháp khí này thạch tú châu đối mặt trước mắt tu sĩ liền đã đứng ở thế bất bại vân quang khăn ngăn cách với vụ thạch tú châu rốt cục thoát ly nguy hiểm nghĩ đến mình vừa lên đến liền t r ú n g chiêu thạch tú châu không khỏi khuôn mặt đỏ lên lúc này lại nhìn về phía hào quang bên ngoài trận trận đánh thẳng vào vân quang khăn huyết hải hung thú trong mắt lóe lên vẽ tức giận ừng tốt pháp khí tiểu mỹ nhân khó nói ngươi hay là tông môn đệ tử tia tà tu hơi kinh ngạc hỏi theo lý mà nói bình thường tông môn đệ tử coi như lịch luyện đều lịch luyện không đến như thế vắng vẻ thành nhỏ bên trong tới ai cần ngươi lo thúc thủ chịu trói đi thạch tú châu khe kêu một tiếng phất tay một giường một đầu l ụ i trắng lăng liền khúc chiết tuyển chuyển bay ra vân quang khăn thủ hộ hà quang t à n mát ra trận trận vân khí bao phủ lại không gian xung quanh đem xa lăng bản thể giấu ở vân khí bên trong như ẩn như hiện hướng về kia tà tu b ơ i đi mây trắng xa lăng huyền cấp trung phẩm pháp khí bất quá kiện pháp khí này chính là hoàng ảnh vì thạch tú châu chế tạo hắn cũng là vị luyện khí sư ừ n làm sao có thể t i ê u tả tu vừa sợ vừa giận nghĩ không ra thạch tú châu lại có hai kiện huyền cấp trung phẩm pháp khí mang theo mà lại phẩm chất đều là cực cao hắn lấy huyết h ả i vạn thú cờ công kích không dưới trăm mười lần vậy mà đều phá không được khối kia khăn tay thủ hộ hà quang tiểu tiện nhân nhìn ngươi có thể chống bao lâu t i ê u tả tu huy động trong tay kỳ phiên vậy mà lại ngưng kết ra một đầu huyết long r a nương theo lấy quần quận huyết h ả i trên đỉnh từ trên trời giáng xuống mây trắng xa lăng hắn huyết hải bách thú cờ cũng là huyền cấp trung phẩm pháp khí bên trong lần chứa vô số huyết khí mặc dù hôn tạp không thuần nhưng là thắng ở khí huyết hùng hậu nếu thật là dành dụm vô số khí huyết về sau lại tiến hành c h í c h xuất thao tác nói không chừng đều có thể đạt tới huyền cấp thực phẩm thế là hai người cứ như vậy khi lên mây trắng xa lăng tại huyết hải bên trong xuyên qua không chừng cùng một đầu huyết sắc dao long ngươi truy t a đ u ổ i nhưng là vô luận như thế nào đều hàng không đến k i a tà tu đỉnh đầu mà đổi thành bên ngoài một bên một khối ngân sắc hào quang tại huyết hải bách thú vây công ở trong chìm nội không chừng vân khí tại hào quang ở trong lưu động cũng không có một tia suy yếu dấu hiệu. Cứ như vậy đấu gần thạch tú châu thắng ở pháp bảo càng mạnh tu vi càng thuần mà kia t à tu pháp lực cùng kỹ xảo lại càng hơn một bậc hai người vậy mà đánh thành một cái ngang tay lại đánh n ử a này g sư mội đ o á n trường liền muốn thua yến vô tầm v ố t cằm nói hoàng ảnh lắc đầu mở miệng nói v â n khí lưu động ra đi vô thường mây trắng xa lăng vận dụng tượng khí quá nặng mặc dù là đang cùng ninh thần nói chuyện với yến vô tầm nhưng là thanh â m lại vững vàng đưa vào thạch tú châu lỗ thai bên trong thạch tú châu ánh mắt sáng lên n h ữ n mày suy tư một lát tựa hồ là lĩnh nộ cái gì sau đó trong tay ấ n quyết không ngừng thay đổi theo thủ tấn thay đổi chỉ thấy đầu kia đang cùng huyết sắc giao long dây dưa mây trắng sa lăng cũng đột nhiên xảy ra biến hóa t r u n g quanh vân khí dần dần từ đậm chuyển sang nhạn nhưng là phạm vi nhưng dần dần mở rộng vân khí lưu động phía dưới mây trắng sa lăng như cá g ặ p nước tại vân khí bên trong xuyên qua tới lui cũng không lại nghị phương thiết pháp phá vây huyết sắc giao long ngăn cản mà là tại huyết hải bên trong đập xuyên qua đem huyết hải đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng mây trắng sa lăng dù sao cũng là huyền cấp trung phẩm pháp khí một khi không còn cùng huyết sắc giao long chiến đấu nó bản thể uy lực đủ để làm bị thương kia tả tu huyết hải bách thú cờ bản nguyên huyết hải tiểu t i ể n nhân người muốn、chết. t i ê u tả tu hai mắt trở lên gầm thét một tiếng phất tay liên tục lay động kỳ phiên không tiếc tiêu hao huyết hải bản nguyên lại là hai đầu huyết sắc giao long tuân ra huyết hải t hướng mây trắng xa lăng cuốn đi c h ắ c không được muốn tới chỗ thu thập huyết thực nguyên lai、like、ngươi pháp khí này một khi bị làm bị thương bản nguyên phải nhờ vào huyết thực mới có thể khôi phục loại này thiên môn pháp khí uy lực lại lớn thành tựu cũng là có hạn thạch tú châu lạnh g i ọ n g cười nói thủ hạ không ngừng mây trắng xa lăng công kích càng thêm kịch liệt đáng ghét tia tả tu sắc mặt dữ tợn nghĩ không ra chỉ là đến thu lấy hơn ngàn người bình thường tính mệnh vậy mà cũng có thể gặp được một vị thực lực tuyệt cường nữ tu mắt thấy máu của mình miệng bách thú cờ có chút tổn thương cho dù là thắng cũng là thắng thảm cái này hơn ngàn cái tính mạng còn chưa đủ mình khôi phục pháp bảo dùng k i u tả tu cũng không h a m chiến ba đầu huyết lòng đánh lui mây trắng xa lăng phất tay đem vô biên huyết hải đều thu hồi kỳ phiên bên trong thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo lưu quang liền muốn rời đi cái này nữ tu pháp bảo không sai nhưng là muốn lưu lại mình h i ệ n nhiên cũng là không có khả năng thế nhưng là đúng lúc này một đạo lạnh nhạt thanh em đột nhiên ghé vào lỗ t a i hắn văng lên loại người như ngươi hay là không nên rời đi tốt một chút ngươi chết rồi có lẽ cái này bích lan châu có thể chết ít rất nhiều người còn có tu sĩ tia tà tu đột nhiên dù n g mình lại còn có một cái tu sĩ tại thành bên trong mà mình vậy mà không phát hiện chút gì ngay sau đó một vệ kim quan g liền từ trong thành một gian khách sạn khách phòng bên trong bay ra đón gió liền lên dài hô hấp ở giữa liền biến thành một đầu t h u bất quá một chỉ dài lại có mười trượng kim sắc dây thừng tản ra điểm đ i ể m kim quan g cùng nồng đậm long uy trong chớp mắt liền đến cái này tà tu đỉnh đầu hướng hắn c u â n tới tia tà tu đang nghĩ lay động kỳ phiên kết quả trong mắt lại đột nhiên lộ ra không dám tin t h ầ n sắc trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cỗ sắc khí gắt gao ngăn chặn tất cả chân nguyên để hắn phảng phất là đột nhiên bị phong ấn đan điền khí h sau đó hắn tựa như là chưa kịp phản kháng đồng dạng trơ mắt nhìn dây thừng c u ậ t tới đem mình bao quanh trói lại sau đó trên sợi dây khí cơ tràn vào thể nội phối hợp long uy c h ấ n nhiếp đem hắn đan đ i ể n khí hải triệt để phong ấn cảm t ạ n d e r đơ sân cựu thế đạo hữu thư h u i nghìn một trăm chín m ư ơ h ư ơ i chín không bảy k h ô n đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 414, t r ự nhiên chui tới cửa chương 414, t r ự nhiên chui tới cửa kia tả tu bị k h ổ n tiên thằng lập tức buộc rắn rắn chắc chắc không có lực phản kháng chút nào sau đó liền bị dây thừng nâng trôi hướng ngoài thành khách sạn liền thấy ba đạo thân ảnh từ đó phi độn mà ra hướng về n g o à i thành kia tà tu phương hướng mà đi thế là thạch tú châu cũng không do dự thân hình mở ra cũng đi theo ba người sau lưng bay ra khỏi thành đi mắt thấy tà tu bị trói nữ tu rời đi trong thành tất cả mọi người không chịu được thợ phào một cái trong lòng đông lòng xối lơ trên mặt đất lúc đầu mắt thấy chính là một cái toàn thành d i ệ t tuyệt thai nạn hậu quả lại bị một vị nữ tu tại nguy nan trước mắt giải cứu vật khí này cũng là cảm động thượng thiên tiết tấu sau đó dân chúng trong thành từng cái quỷ lệ dập đầu sau đó nhao nhao ở nhà bên trong thành lập sinh tử ngày đêm t â bãi ngoài thành rừng cây tia tả tu bị kim sắc dây t h ừ n g buộc nằm trên mặt đất ánh mắt rung động đầy mặt hoảng sợ bờ môi nít thậm chí đều không dám nói chuyện bởi vì hắn toàn thân chân nguyên pháp lực tinh thần linh thức đều bị đều phong ấn hiện tại liền cùng một người bình thường không khác cũng không biết món pháp bảo này đến tội cùng đạt tới cái gì phẩm cấp nhân vật xuất thủ đến tội cùng đạt tới cảnh giới gì thu thập huyết thực luyện chế pháp khí lợi dụng người bình thường huyết dịch luyện ra huyết h ả i còn có thể ăn mòn chân nguyên pháp lực ngược lại là tả tính cực kỳ lúc này một cái ngả lớn trêu g ẹ o thanh âm vang lên sinh linh huyết dịch vốn là thế gian thần bí nhất năng lượng một trong chủ âm dương trường sinh tử dù không cường đại nhưng cực trọng yếu chỉ là huyết dịch có chủ rất khó lợi dụng ninh thần k i n h thường nói g i a hỏa này rất không biết bao nhiêu phạm nhân thu thập vô số huyết thực kết quả lợi dụng loại này năng lượng liền luyện chế ra một loại ăn mòn chân nguyên pháp khí quả thực chính là phung phí của trời ngu không ai bằng tại hoa quốc truyền thuyết hoặc là thoại bản bên trong huyết dịch cũng có hai loại cách dùng một cái liền cùng trước mắt tà tu cùng loại cũng là quảng thu người khác huyết dịch luyện chế ô h ế pháp khí một cái khác thì là ngưng luyện tự thân huyết dịch đặt thành cảnh giới cực cao nhưng vô luận là loại nào kết quả cuối cùng đều là cùng đối thủ thể nội khí huyết lên phản ứng từ trong đến ngoài tan giã định nhân mà không chỉ là ăn mòn một chút chân nguyên m à t h ô i n g ắ m lại thuộc sơn bên trong huyết thần tử đi, hắn sẽ muốn những người khác huyết hắn những khác muốn người đi, sẽ dịch sao quá lở ho vê đốt yến vô tầm mặt sập lại mình vừa mới nói ra hỏa này pháp thuật còn có thể lấy chỗ ngươi liền ba ba đánh mặt ta tại sư mội trước mặt không muốn mặt mũi sao nhìn thấy thạch tú châu hé miệng cười t r ộ m bộ dáng yến vô tầm có chút nghe răng trợn mắt nói vậy ngươi nói hẳn là luyện thành bộ dáng gì ninh thần sơ sơ cái mũi mình cùng yến vô tầm nào quen mới không để ý tới có phải là bắt hắn mặt mũi thuận miệm nói huyết dịch loại này năng lượng cơ bản có chủ quản thu người khác khí huyết việc này luôn có hậu、hoạn. tốt nhất tình huống đương nhiên là ngưng luyện tự thân khí huyết đối mặt đối thủ lúc hình thành n i ề n ép cục diện chỉ là lấy tự thân huyết dịch dẫn động đối thủ huyết dịch lưu động người bình thường đều chịu không được bất quá huyết dịch vật này quá mức thần bí cũng khó có thể ngưng luyện càng là cái chậm công phu cho nên rất ít có tu luyện huyết dịch một đạo công pháp tiến vô tầm hiếu kỳ nói bình sơn quốc không phải có cái huyết hà tông sao ninh thần gật gật đầu nói huyết hà tông đích thật là có chút chỗ thích hợp bọn hắn cũng là tu luyện tự thân huyết dịch khai phát ra đủ loại c c h dùng mặc dù cũng không có sinh ra biến hóa về chất nhưng cuối cùng so ra hỏa này muốn thành khí hơn nhiều nói cái này b mấy người ánh mắt lại tập trung đến trước mắt cái này nằm trên mặt đất bị khổn tiên thẳng trói rắn rắn chắc chắc tu sĩ tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng v ạ n bối không có tu luyện huyết dịch công pháp về sau cũng không tiếp tục luyện chế loại pháp khí này ta nguyện ý lấy đạo tâm phát thệ lại không tổn thương phạm nhân tính mệnh còn xin tiền bối đáng thương ta tu hành không dễ tha ta một mạng t i ê u tả tu rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng cầu xin tha thứ bởi vì vừa rồi nghe được đối thoại cùng mình bị bắt trước thanh âm hắn đương nhiên biết đối mặt tu sĩ tâm tính tương đối thiệt lương không quen nhìn mình lạm sát kẻ vô tội ha ha lấy đạo tâm phát thệ ninh thần khoe miệng một phát hắn cũng hoài nghi ra hỏa này đến tột cùng có hay không đạo tâm chính là chính là n g ư ơ i cho rằng vừa rồi ta không có ngay tại chỗ giết ngươi là bởi vì ngươi hữu dụng không ninh thần lạnh giọng cười nói không phải ta chỉ là không nghĩ để tòa thành nhỏ kia mọi người thấy quá mức máu tanh một màn mà thôi ngươi một cái không chỗ nương tựa tàn tu con đường phía trước đã đức chỉ có thể dựa vào môn này tập huyết chi pháp l u y ệ n chế pháp khí còn có cái gì đạo tâm nói chuyện hay là an tâm đi chết đi đời sau ném cái tốt h a i tìm lại t ô n môn ít nhất cũng phải tìm hai cái sư h u n h đệ làm dựa vào đi không muốn tiền bối tha mạng Yêu t ả tu ánh mắt lấp lóe gấp giọng nói tiền bối ta nếu là nói ra sư đệ ta tung tích ngài có thể hay không lấy đạo tâm lập tệ h tha ta một mạng làm bị khám phá ninh thần âm thầm n h ả ránh nháy mắt lung túng không thôi ngươi ngược lại là tâm tư linh lung đáng tiếc vì ngươi lập tệ h ngươi còn chưa đủ tư cách này hoàng ảnh ở một bên nhàn nhạt mở miệng chân nguyên chấn động yêu t ả tu ngũ tạng lục phủ nháy mắt vỡ vụn con ngươi phóng đại sinh tức hoàn toàn không có chuyển hướng ninh thần hoàng ảnh nói ta biết ngươi không quen nhìn loại người này làm việc muốn diệt cỏ tận gốc nhưng là thiên đạo theo điểm vạn sự tùy duyên Có chút t sự ì ninh h thể quảng quảng, nhưng không gặp cũng cùng có cần c truy quản quản, u đến đến là ố c ù g đặc biệt là m ì n còn muốn đánh nhiều đổi khá thần ờ thời người i điểm. loại điểm cái kia sư đệ tự nhiên Ninh đến, đệ Bích Châu có tình không hắn thu thập. h Lan xưa nay này Vâng. sự sư sẽ tự ít, t trong lòng ấm áp biết đây là hoàng ảnh bảo vệ mình không n g u y ệ n ý mình vì thế làm khó cho nên gọn gàng mà linh hoạt trợ giúp tự mình làm quyết định ninh thần lấy tay khẩu tiên thằng hóa thành một vệ kim quang trở về mình nhận chữ vật sau đó lại lấy chân nguyên đem cái này tà tu nhẫn chữ vật cùng bên cạnh hắn một cái huyết hồng sắc kỳ phiên bao lấy đưa đến mình tay bên trong liệt thiên hỏa nháy mắt xuất hiện đem kỳ phiên bao quanh bao lấy hỏa diễm cháy hừng hực đem kỳ phiên bên trong lận chứa huyết dịch thiêu đốt sôi trào ninh thần đây là muốn đem cái này kỳ phiên bên trong huyết khí đốt hết sau đó lấy thủ pháp của h ắ n luyện chế lại một lần một cờ chứ không để ý tới kỳ phiên cái này một góc dạng ninh thần linh thức khé động đem nhẫn chữ vật bên trên phong ấn phá vỡ một bên xem xét một bên nói nhìn xem ra hỏa này có cái gì cất giữ cái này cùng tu sĩ có thể có cái gì có giá trị cất giữ tiến vô tầm mỉm cười nói xác thực ninh thần lắc đầu một kiện huyền cấp hạ phẩm vật liệu không đến một ph chính là cái này nhẫn chữ vật bên trong có giá trị nhất đồ vật chính hắn công pháp chỉ có huyền cấp hạ phẩm ha ha nói như vậy tư chất của hắn cũng không tệ lắm vậy mà bước vào ngưng nguyên trung kỳ ninh thần liếc nhìn ngọc giản một cái khác chính là cái này thu thập hết u y thực p h á p m ô n còn có ba kiện pháp khí phương pháp l u y ệ n chế hạ i người đồ vật ninh thần trong tay vừa dùng lực viên kim ngọc giản nháy mắt vỡ vụn sau đó bị ninh thần chân nguyên mài một cái liền hóa thành cho bụi theo gió tán đi cuối cùng một viên ngọc giản vậy mà là xung quanh ba phẩy không không không dặm thành chỉ bố cục đồ t u t ta nghĩ ta đại khái biết nơi ở của hắn ở đâu bên trong ninh thần ha ha cười nói tự nhiên chui tới cửa chương 415 hợp núi hoang chương 415 hợp núi hoang hợp núi hoang một cái phổ phổ thông thông cỡ trung tiểu s ơ n mạch tòa dãy núi này không cùng cái khác cỡ lớn s ơ n mạch tương liên trong dãy núi hung t h ú không mạnh linh k h í không doanh chỉ có một ít cỡ nhỏ tông môn cùng tu luyện thế ra tọa lạc trong đó ninh thần một đoàn người ngay tại s ơ n mạch biên giới trong rừng tây ngự không mà đi hiến vô tầm hỏi cái kia tả tu hang ổ ngay tại cái này bên trong hẳn là đi ninh thần bày nói xung quanh ba phẩy không không không dặm tòa này hợp núi hoang cơ bản ngay tại trung ương chứng cứ lấy ba trăm nghìn bốn trăm bên trong phạm vi trừ cái này bên trong bên ngoài địa phương khác không phải người ở đông đúc chính là có đại năng tòa chấn ta tin tưởng bọn họ sư huynh đệ hẳn là còn không có lá g â n này nên có ngưng nguyên trùng k ỳ tu sĩ tòa chấn phạm vi thế lực đi định cư mà lại trọng yếu nhất chính là hợp núi hoang chung quanh thành trì đánh dấu nhất là đông đúc mà hợp núi hoang bên trong mạnh nhất thế lực cũng bất quá có được mấy vị ngưng nguyên sơ k ỳ mà thôi thế nhưng là hợp núi hoang lại nhỏ cũng có hơn bốn trăm dặm phương viên đã bọn hắn cẩn thận như vậy cẩn thận chúng ta làm sao tìm được hắn thạch tú châu hỏi rất đơn giản đi hỏi một chút t i ế ninh vô về tầm n ó b ọ ắ n thần làm tổng kết hoàng ảnh hoàn toàn như trước đây cái gì đều mặc kệ thế là ba người còn lại vừa thương lượng diễn phần mình sàng chọn một nhà thế lực chia ra tiến đến hỏi thăm sau đó trở lại cái này bên trong gặp mặt nhìn xem kết quả dạ vương tông đây là tọa lạc tại hợp núi hoang chân núi phía nam trong sơn cốc một nhà thế lực có được huyền cấp hạ phẩm công pháp truyền thừa trong môn ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ lâu dài bảo trì tại ba vị trở lên một mực là hợp núi hoang bên trong hết sức quan trọng một phương thế lực loại tình huống này một mực cầm tiếp theo mấy trăm năm thẳng đến kia hai cái tà tu xuất hiện về sau hợp núi hoang mặc dù không đến mức trở trời rồi nhưng cũng là mây đen áp đỉnh thế lực khắp nơi kinh hồn tăng đảm sợ bị cái kia ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ tiêu diệt từng bộ phận mà dạ vương tông đương nhiên đứng núi chịu xảo loại này sợ không phải lo lắng bị chèn ép chen ép sợ mà là lo lắ biến thành bọn huyết thành hắn cũng thực pháp khí huyết thực đây sợ lúc à tà làm thành tu tại tu tài Châu không làm chủ lưu nguyên luyện nguyên. ai biến đối Bích chủ cũng không nhân, không nghĩ mình biến thành đối phương Lan l sao dù này g i ã vương tông tông chủ ngay tại phía sau núi một bụi cỏ đường bên trong nhắm mắt tu luyện chân nguyên trong cơ thể chu thiên vận chuyển khí tức tròn t r ị a đột nhiên trước người thảo đường cửa gỗ bên ngoài đột nhiên chuyển đến vài tiếng thùng thùng tiếng đập cửa đồng thời một cái âm thanh trong trẹo chuyển vào trong thai của hắn g i ã vương tông minh tân tông chủ có thể hay không ban thường thấy minh tân chân nhân hai mắt đột nhiên trợn không khỏi giật nảy mình vô ý thức liền từ trong túi pháp bảo gọi ra một thanh loa nào trong lòng âm thầm may mắn may mắn hắn lúc này tu luyện không tại khẩn yếu con đầu nếu không không thiếu được phải bị thương p h ả n vệ thật tình không biết l i n h thần đã ở bên ngoài cùng một khắc đồng hồ chính là nhìn hắn sau khi tu luyện xong lúc này mới hiện thân gặp nhau trên mặt cơ bắp co rúm minh tân chân nhân trong lòng hoảng sợ thực lực của đối phương rõ ràng vượt xa mình coi như xuất gia pháp khí chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người ta mà lại mình lúc này động tác nói không chừng đều rơi vào trong mắt đối phương nhưng để minh tân chân nhân cảm thấy có chút da lùi là đối phương tựa hồ không có ác ý hiện thân về sau thậm chí còn gõ cửa hỏi ý nếu không lấy đối phương thực lực đủ để tại mình kịp phản ứng trước đó chế trụ chính mình đương nhiên đối phương mặc dù mở miệng hỏi ý nhưng là minh tân t r â n nhân nhưng không có lá gan đi cự tuyệt đối phương cho nên hắn vội vàng vươn người đứng dậy hai bước đi tới cửa lo lắng bất an kéo ra cửa gỗ liền thấy một cái một bộ áo xanh tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam từ đứng tại cổng tràn ngập ý cười hướng mình gật gật đầu mạng vội tới chơi mong rằng c h ớ trách tại hạ có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo chân nhân không dám không dám mời tiến vào mời tiến vào minh tân chân nhân vội vàng đem nam tử để tiến vào thả sau đó nghĩ nghĩ lại vội và nói g n cái này bên trong điều kiện đơn sơ không bằng đi đ ạ i đường phòng chức như thế nào ninh thần lắc đầu không cần mấy cái vấn đề nhỏ hỏi xong liền đi minh tân chân nhân vội vàng lại phất tay cầm qua một cái b ồ đoàn đặt ở thảo đường chủ vị mời ninh thần ngồi xuống ninh thần cũng không k h á c h khí khoanh chân ngồi xuống đưa tay ra hiệu mời minh tân chân nhân không cần k h á c h khí nhìn thấy minh tân chân nhân cẩn thận từng ly từng tí sau khi ngồi xuống ninh thần cũng không vòng đèo t ự trực tiếp liền mở miệng liền hỏi minh tân công chủ ta muốn hỏi một chút hợp núi hoang bên trong có hay không một đôi lợi dụng người bình thường huyết dịch luyện chế pháp khí tà tu minh tân chân nhân khí tức dừng lại con người đột nhiên có lại nhưng là trên mặt lại như cũ không chút biểu tình lắc đầu nói việc này tại hạ vẫn chưa nghe nói sau đó tiếp lấy nói hợp núi hoang phương biên mấy trăm dặm tông môn thế gia cũng có bảy tám nhà các lộ tán tu cũng có hơn một trăm tại hạ cũng không thể đều hiểu rõ bất quá ta giã vương tông tại hợp núi hoang bên trong cũng coi như có mấy điểm chút tình mọn không biết tiền bối người muốn tìm là gì cùng hình dạng cùng tiền bối là quan hệ như thế nào tại hạ có thể phái người đi bốn phía nghe ngóng một phen minh tân chân nhân mặc dù hận không thể kia hai cái tà tu lập tức liền chết nhưng cũng không dám đối mặt với một cái lạ lẫm tu sĩ liền vội vã tỏ thái độ ai ngờ rằng đối phương có phải là cùng kia hai cái tu sĩ là một đám đừng nhìn đối phương trong miệng kêu tà tu lời này cũng không thể tùy tiện tin tưởng ninh thần mỉm cười minh tân chân nhân phản ứng làm sao có thể thoát khỏi hắn linh thức cảm ứng đôi mắt bên trong trong nháy mắt đó để lộ ra hoảng sợ cùng p h ấ n hận ninh thần tự hỏi là sẽ không nhìn lầm đã như vậy ninh thần ôn tồn cười nói nơi ở của bọn hắn ở đâu lão h à ổ minh tân chân nhân chật vật nói cái kia ngưng nguyên trung kỳ đã chết rồi nếu như ta không có đ o á n sai còn lại cái kia là ngưng nguyên sơ kỳ a ninh thần hỏi cái gì minh tân chân nhân không khỏi lấy làm kinh hãi ngài nói lệ tính đã chết rồi tên h i kia gọi lệ tính là một cái sử dụng huyết hải bách thú cờ người mặc ma h o à n g sắc áo bảo tu sĩ sao ninh thần t r e o g ẹ o mà hỏi minh tân chân nhân nhất thời có chút xấu hổ ta không biết nói cái gì cho phải ninh thần đưa tay lòng bàn tay liền xuất hiện một viên nhẫn chữ vật đồng thời trong tay trái cũng xuất hiện một cây màu nâu kỳ phiên đây là huyết hải bách thú cờ bản sắc trước đó chỉ là bị lệ tính luận chế huyết sắc n u ộ m đỏ mà thôi đây đây là lệ tinh nhẫn chữ vật minh tân chân nhân kinh hô nói cho nên lệ tính sư đệ ở đâu ngay tại hợp núi hoang rửa vào đông một chỗ thạch hạ bên trong nếu là tới gần ngài đều có thể nghe được kia một cô mùi máu tươi minh tân chân nhân trầm giọng nói đã lệ tinh đã chết rồi kỳ thật còn lại giao cho chúng ta là được thôi lư cũng bất quá là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi ta giã vương tông liền có thể bắt lấy hắn ninh thần ánh mắt lói lên trong lòng càng thêm bội phụ c hoàng ảnh quả nhiên một khi lệ tính bỏ mình tin tức bị hợp núi hoang bên trong da tu sĩ biết được sư đệ của hắn thôi lư chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này chương bốn trăm mười sáu tham lam quái phá chương bốn trăm mười sáu tham lam quái phá hợp núi hoang bên trong một chỗ nhìn như bình thường thạch hạp xanh biếc trong rừng cây lộ ra màu nâu xanh nam h thạch m u ố nói n duy nhất điểm đặc biệt có lẽ chính là từ xa nhìn lại những cái kia phiêu tán tại thạch hạp ở giữa núi sương mù có chút thoáng l g ự c đỏ cái này bên trong chỗ vắng vẻ cùng cái khác môn phái nhỏ thế lực đều cách xa nhau không cần trước đó vốn là một chút rắn rết nơi ở ngẫu nhiên có một ít phủ cận luyện khí kỳ tu sĩ đến đây lịch luyện thu thập một chút thảo dược cùng nguyên liệu nấu ăn bất quá từ khi vài thập niên trước có hai cái tán tu đến đây chiếm cứ nơi đây về sau chỗ này thạch hạp liền biến thành hợp núi hoang cấm địa đệ tử trẻ tuổi không biết nội tình l ư ơ n tuổi đệ tử lại biết đã từng có mấy cái tông môn đệ tử thiên tài một đi không trở lại về sau có mấy vị tông chủ cùng nhau tiến vào cuối cùng cũng là đầy bùi đất ra về sau tựa hồ là cùng thạch hạp bên trong tu sĩ đặt thành thỏa thuận gì hợp núi hoang bên trong tu sĩ sẽ không tiến vào thạch h ạ thạch h ạ bên trong người cũng sẽ không tùy y đối hợp núi hoang đám người đặc bảo hồ lâu ra át gặp nó hại tiến vô tầm i ĩ u môi nói nếu như cái này hai huynh đệ chuẩn bị từ hợp núi hoang rời đi mấy cái này đại tông môn một cái đều trốn không thoát lúc này mấy người đã đi tới chỗ này thạch hạ phụ cận ngay tại xa xa quan sát tiến vô tầm cùng thạch tú châu mang về tin tức cùng ninh thần cơ bản giống nhau thạch tú châu còn được đến một cái không quá xác định tin tức chính là cái này thôi lư tựa hồ cũng đã tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ a lại một thiên tài lâm gia gia chủ này đó cũng là như chúng ta hiện tại đồng dạng xa xa quan sát kết quả đột nhiên cảm nhận được thạch hạ trung khí cơ mở ra mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều doa đến hắn cũng không dám lại lưu th vội vàng đào tẩu thạch tú châu ngưng lông mày nói đúng lúc này năm đạo đội quang phân hai cái phương hướng bay tới cùng nhau bay đến thạch hạm trên không sau đó tán đi đội quang lộ ra thân hình dã vương tông minh tân chân nhân l i n h thần nhìn về phía ba người kia tu sĩ một phương người cầm đầu chính là hắn vừa mới nhìn thấy minh tân chân nhân một phương khác là an gia tiến vô tầm ý mắng cười nói đây là hắn đi nhà kia đây là biết lệ tính đã chết chuẩn bị đến đây ra một phần lực làm tiền theo bọn hắn nghĩ l i n h thần bọn người sớm đã vượt qua bọn hắn cấp độ lệ tính chọc tới bọn hắn bị bọn hắn giết chết thôi lư chỉ là diện cỏ tận gốc lúc nhân tiện mà thôi. không có khả năng ngấp nghẽ bọn hắn đổ vật kể từ đó bọn hắn cơ hội lên đến nếu như bọn hắn trước tiên có thể một bước xuất thủ chu sát thôi lư ninh thần bọn người không có khả năng cùng bọn hắn đoạt tài nguyên phải biết thôi lư trên thân cho dù không tính kê luyện máu t à pháp cũng tất nhiên có một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp lại thêm cái khác tài nguyên đầy đủ thế lực của bọn hắn tiến thêm một bước không phải do bọn hắn không tích cực cho nên trừ hoài nghi thôi lư đã tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ biết rõ mình không thể chê â vào lâm gia không có tới người nhìn i n thần tiến về giã vương tông tầm tiến tất xuất nhất sát thôi tới thạch thôi. nghiêng danh chu chỉ là không nghĩ tới vừa lúc đang thạch ngoài hiệp đụng phải vương cùng Yến An An động, muốn đang ngoài đụng giã Gia, về vô về vừa đều lư, cả cử lúc mà là thấy phương xa ninh thần mấy người dã vương tông cùng an gia đại khái cũng biết đối phương cảnh ngộ theo nhóm người mình xuất hiện ninh thần mấy người hay là xa xa đứng không có một tia đ ộ n g tĩnh dã vương tông cùng an gia liền biết bọn hắn ý tứ xa xa không người ra hiệu về sau an gia r a c h ủ ha ha cười nói minh tân đạo hữu đã ngươi cũng đến chúng ta cũng không tới hư công pháp ngọc giản tất cả mọi người có còn lại tài nguyên chúng ta bình điểm như thế nào chúng ta thế nhưng là đến ba người minh tân chân nhân v ố t dâu cười nói nếu như ngươi cảm thấy an t h i t thòi có thể để minh đao chân nhân về trước đi an gia gia chủ căn bản bất vi sở động muốn đối phó thôi lư chỉ là một cái ngưng nguyên sơ kỳ mà thôi cho dù pháp khí lợi hại hơn nữa cung cấp bậc bốn người cũng có thể đem nó n g h i ê n ép minh tân chân nhân trì trệ lúc này mấy cái đại lão còn tại một bên thôi lư sự t ì n h hay là càng nhanh giải quyết càng tốt an gia thế lực không yếu cũng là một cái đắc lực giúp đỡ đều là đến không tài nguyên bình điểm liền bình điểm đi bất quá còn tranh thủ vẫn là phải tranh thủ minh tân chân nhân nói chúng ta chọn trước、tốt. an gia gia chủ không chút do dự dã vương tông đều lui một bước điểm này yêu cầu hắn không có khả năng còn tính toán chi ly minh tân chân nhân cùng an gia ra, ra chủ ba mươi lăm câu liền đạt thành hiệp nghị ánh mắt đồng loạt chuyển hướng phía dưới thạch hạp năm người riêng phần mình tế ra phi kiếm pháp bảo hướng về thạch hạp xương đỏ liền đánh tới thật can đảm một tiếng âm lệ thanh âm từ thạch hạp phía dưới chuyển đến minh tân lão quỷ gắn ở bình các ngươi đây là sống không kiên nhẫn sao thôi lư tử kỳ của người đến an ra một vị trưởng lao khác cao dọc ống nói một viên viên châu hóa ra một con mặc hổ miệ phun cùng p h đem bao phủ tại thạch ngoài hiệp màu đỏ xương ngủ nhau nhau thổi tan h -h -h Các người đây là tìm được chỗ dựa hay là có người tấn cấp ngưng nguyên trùng kỳ a kia âm lệ thanh âm không thèm để ý chút nào nhưng là theo năm người tới gần một cỗ huyết sắc x ư ơ n g m ù sóng đột nhiên từ thạch hạ bên trong tuân lưng a phô thiên cái địa mùi máu tanh nồng đậm đến gần như thực chất nháy mắt liền bao lấy năm người sau đó một cỗ so năm người mạnh hơn khí thế liền từ thạch hạ bên trong lộ r a nương theo mà đến là vô biên huyết hải cùng huyết hải bên trong chìm nổi không chừng huyết sắc kiềm khí ngưng nguyên trùng kỳ huyết ảnh kiếm là huyền cấp trung phẩm huyết ảnh kiếm tiền bối cứu mạng dã vương tông cùng an gia năm người la thất thanh trong nháy m sau đó vô số huyết sắc kiếm ảnh liền bắt đầu vây quanh bọn hắn tung hành phi đâm trừ sắc bén kiếm khí bên ngoài những cái kêu bám vào huyết khí cũng sẽ ăn mòn bọn hắn hộ thể chân nguyên cùng pháp khí hộ thân ba mươi lăm cái hô hấp về sau minh tân chân nhân cùng gắn ở bình năm người liền đã toàn diện rơi vào hạ phong vương trái vướng phải vô cùng chật vật cái này một là đối thủ đã tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ lại có huyền cấp trung phẩm phi kiếm mang theo bọn hắn thật không phải là đối thủ một cái khác cũng là bởi vì bên người liền có cao nhân ở bên bọn hắn nhạt giọng nói mệnh cũng không nghĩ liều mạng tiền bối âm lệ thanh em ngừng lại một thân ảnh nhìn quanh ánh mắt ngưng lại. lập tức liền thấy đang đứng tại số g i n g ngoài quan chiến ninh thần mấy người bởi vì mấy người cũng không hề đậu thủ khi tức thu liễm duyên cớ cho nên tại khoảng cách này bên trên tôi lư cũng không cảm giác được mấy người thực lực cụ thể nhưng là có thể bị minh tân chân nhân cùng gắn ở bình gọi tiền bối kia tất nhiên cũng là ngưng nguyên trùng kỳ trở lên tu vi tôi lư ánh mắt ngưng tụ tại hoàn ảnh trên thân hắn thấy đây là một cái ngưng nguyên trùng kỳ tán tu chuẩn bị mang theo mình ba người đệ tử định cư hợp núi hoang trước đó chuẩn bị lấy trước mình sư huynh đệ lập vi tốt quả nhiên là tìm được chỗ dựa chuẩn bị thừa dịp ta sư huynh không chức cầm xuống ta tôi lưỡi Đáng khác huynh muốn người hai nhà cả nhà diệt tuyệt. Vừa mới nói xong, thôi lư cũng không ham chiến, thu phi kiếm liền hướng một phương hướng tiếc, ta trở ta diệt tuyệt. Thôi thu một hai mới phi kiếm chở cắp cả ham Vừa sư Lư về, bây ỏ chạy. b giờ đối thủ có một cái cùng mình đồng cấp còn có tám người trợ giúp hắn mới không hứng thú lưu tại cái này bên trong cùng mấy người cũng chết núi xanh còn đó lo gì thiếu c ủ i đun đợi đến mình tụ hợp sư huynh trở về liền muốn m ạ n g của bọn hắn chương bốn trăm m ư ơ i bảy như canh rội tuyết chương bốn trăm m ư ơ i bảy như canh rội tuyết ta tới đi l i n h thần khép cười một tiếng thân hình bắn lên hóa thành một đạo l ư quang trong nháy mắt liền dựa vào gần đang muốn đào tẩu thôi lư Hoàng ả thôi h lư con người xuất thủ, Thạch Tú、Châu、tại lại lại t Châu đột nhiên co lại ninh thần thân hình khái động khí tức ngoại phóng hắn đương nhiên lập tức liền cảm nhận được đối phương ngưng nguyên trùng kỳ tu vi mà lại thấu thể mà ra khí tức trọn triệu vô để l ọ n thuần túy vô cùng nó cơ sở so với mình không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần khỏe mắt một vòng lưu quang hiện lên ninh thần liền đã bay đến đến t ô i lư trên đỉnh đầu huyết ảnh kiếm ngươi chỉ dùng kiếm vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kiếm thuần dương kiếm Sẵn. kiếm ngân vang từng tiếng âm thanh trói h a i trong lúc đó vang vọng hư không sắp bén hừng hực kiếm khí phóng lên tận trời phương viên một hai bên trong bên trong đều bị chiếu dọi kim quang lòng lánh tràn ngập kim sắc kiếm quang cùng một tia kiếm ý khiến người không khỏi hàn mau thẳng đứng thẳng ngay sau đó ba đạo hơn mười t r i dài kiếm khí thông thiên kim sắc kiếm quang đột nhiên hiện thân hư không bọc lấy, nó hạch tâm phi kiếm màu nóng, kéo lấy thật dài v liền hướng thôi lư hung hăng bổ xuống t minh tân chân nhân mấy người không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh người trước mắt cái này cũng đáng sợ đáng sợ thực lực chỉ sợ chu sắt chính mình cũng không dùng đến kiếm thứ hai thôi lư cũng là thần sắc hoàng sợ đối phương hiện lộ tu vi chỉ có ngưng nguyên trung kỳ nhưng là cùng cái này k h ô n cùng kiếm ý cùng kim sắc kiếm quang so sánh máu của mình biện kiếm ảnh phản phất như là tiểu hài t ử đang chơi đ ù a tiên trưởng tham ạ n g trong m i ệ c gọi nhưng là thủ hạ cũng không dám ngừng thôi lư tay nắm kiếm chỉ trở lại chính là một kiếm bao phủ gần một trăm triệu huyết hải nháy mắt biến sôi trào m á h liệt vô số huyết sắc kiếm ảnh cũng ở trong b i ể n chìm n ổ i không chừng cùng một châu nên tiếp kêu ba thanh từ trên trời giang xuống phản phất thiên thần h i ể n ủy kim sắc kế i m quang suy suy suy huyết hải kiếm ảnh gặp phải tam dương kiếm khí thật sự rõ ràng vì mọi người tại đây biểu diễn một lần cái gì gọi là như canh rội tuyết tại tam dương kiếm khí phía dưới huyết hải liên tục t ă n giã kiếm ảnh nao h n h a o vỡ vụn hô hấp ở giữa liền bị làm hao mòn hơn phân nửa hóa thành một tia một sợi mờ nhạt huyết vụ tiêu tán tại trong thiên điệm Huyết hải chấp thủng chỗ, hừng hực khí đã đem hắn hộ thể chân nguyên khắp quang, nguyên đầy kiếm trong mắt mắt trời liền lỗi kim ra, đạo lớn dương cương nơi các đâm đem bị ba đã đứa. vừa sau đó hơi thở tiếp theo tam dương đều tới hắn ngay cả một kiện gia giáng hộ thân pháp bảo đều không có căn bản cũng không có phản kháng thực lực trong chớp mắt liền bị kiếm khí chặt thành vài đoạn mất đi sức sống thân thể nao h nhao rơi xuống mà một thanh phi kiếm thì q u y ể n hắn túi pháp bảo bay trở về ninh thần trong tay tam dương phi kiếm nhập tới đầy trời kiếm khí tiêu tán ninh thần tiện tay đem túi pháp bảo thu hồi hai tay thua về sau thân hình theo gió nhẹ nhàng liền trở lại hoàn cảnh mấy người bên cạnh phản phất vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng ninh sư m i n h thật mạnh kiếm thuật thạch tú châu t á n thường nói người cái tên này thủ đoạn không ít tiến vô tâm lắc đầu nhà khác có một môn đem ra được pháp quyết cũng rất không tệ ninh thần ngược lại tốt tam dương kiếm khi cái này cùng tình tuyệt kiếm thuật cũng chỉ là hắn lấy ra làm b ề ngoài pháp quyết lúc này minh tân chân nhân cùng gắn ở bình năm người mới nơm nớp lo sợ đi tới mọi người trước người mặc dù nhìn thấy mấy người rõ ràng lấy hoàng ảnh làm chủ nhưng là ai cũng không dám không nhìn vừa mới tiểu bộc lộ tài năng ninh thần cho nên chỉ có thể đối mọi người đồng loạt hành lễ dã vương tông minh tân gặp qua chư vị tiến trưởng gắn ở bình gặp qua chư vị tiến trưởng miễn lễ l i n h thần nhàn nhạt gật đầu mặc dù không đến mức không nhìn mấy người nhưng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình toa đ ộ n g phủ này liền giao cho các ngươi vâng đa tạ tiến trưởng như loại này tán tu đồ tốt cũng sẽ không có bao nhiêu hơi đáng tiền một điểm khẳng định đều tại pháp bảo của mình túi bên trong mang theo cho người có lẽ chỉ có một chút khối lớn vật liệu hoặc là tài bồi linh thực mới có thể đặt ở đ ộ n g phủ bên trong à, g i a hòa này còn có ghi n h ậ t ký thói quen l i n h thần tùy ý liếc nhìn thôi lư lưu lại túi pháp bảo trừ thông lệ linh thạch cùng công pháp ngọc giản hắn còn tại một viên ngọc giản bên trong ghi chép tu luyện tâm đắc của mình cùng một chút tao nộ sự tình trong đó một cái liên quan tới bí cảnh ghi chép gây nên linh thần hứng thú ngay tại phương bắc ngoài tám trăm dặm thôi lư trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí cảnh theo hắn nói bên trong tản r a cực mạnh huy áp lấy hắn ngưng nguyên sơ k ỳ tu vi căn bản là không đi vào được linh thần cầm ngọc giản nhẹ nói nói hắn chính là tại bí cảnh cộng áp lực dưới cảm thấy được đột phá khí cơ lúc này mới bước vào ngưng nguyên trung kỷ đang chuẩn bị lại đi một chuyến đâu u y áp tiến vô tầm hiếu kỳ đã nói nếu như muốn ép một cái ngưng nguyên sơ kỳ đi đều không đi vào được chí ít cũng phải là ngưng nguyên hậu kỳ tu v i a thế nhưng là nếu quả thật có ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tại bí cảnh ở trong tu luyện hắn còn dám đánh tòa này bí cảnh chủ ý sao hoặc là thiên địa dị bảo hoặc là cường giả lô xác hoàng ảnh nhàn n h ạ t nói kim đan kỳ tu sĩ nếu như tại một chút đặc biệt tình huống hoặc là hoàn cảnh dưới tử vong trong cơ thể hắn sinh cơ có thể bảo trì đến thân thể của hắn cuối cùng mục nát thời điểm mà trước đó bởi vì linh hồn đã tiêu tán thân thể của hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra kim đan kỳ khí thế ngưng nguyên hậu kỳ trở xuống tu s tự nhiên tử vong tu sĩ kim đan liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này thật sao ninh thần hỏi kim đan kỳ tu sĩ cũng có thọ nguyên hạn chế thọ nguyên vừa đến pháp lực tiêu tán thân thể mục nát linh hồn suy yếu cùng người bình thường cũng không có gì không giống tự nhiên sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này hoàng ảnh giải thích nói cho nên chỗ này bí cảnh bên trong rất có thể sẽ có một cái kim đan kỳ tu sĩ lột xác tiến vô tầm ánh mắt bóng lưỡng cũng có thể là một cái không muốn n ú p nhích địa cấp hung thú ninh thần trêu kẹo nói loại địa phương này làm sao lại có địa cấp hung thú tiến vô tầm cười nhạo một tiếng Cái chỉ có còn lực, lực, cũng chính giáo núi Vi, lợi hại phải ngai giới lại giới tiên này bên trong là địa phương nào? Hợp núi hoang. Luận nhân vật lợi hại nhất chỉ có ngưng nguyên trung kỳ, còn không Luận thanh tông trướng huyền tông trướng vân đến đỉnh ngưng nguyên là là là Tu vật thế thế Tu địa địa đầu xa. Hợp hậu tu Vi. kỷ, kỳ ô mấy ngàn năm đều không nhìn thấy kim đan láo tổ địa phương nếu là có địa cấp hung thú cái này bên trong đã sớm sinh linh đồ thán đã như vậy loại địa phương này như thế nào lại xuất hiện cái này cùng bí cảnh thạch tú châu hỏi l i n h thần gông b u n g tay không biết không đi qua nhìn xem liền biết có vân vương ở đây trừ phi xuất hiện một vị còn sống kim đan trung kỳ nếu không chúng ta cái gì đều không cần sợ mọi người nghe vậy đều cười thế là tại ninh thần dẫn đầu loại bỏ lên đ ộ q u ă n g hướng vương bắt mà đi cảm tạ khói ném đạo h ư u tờ nờ giờ tờ đ ạ o h ư u quân đội chính quy sự tình hệ số đạo h ư u n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bốn trăm m ư ơ i tám thanh vân giáo đời trước giáo chủ chương bốn trăm m ư ơ i tám thanh vân giáo đời trước giáo chủ nơi này thực sự là tiến vô tầm ta không biết nói cái gì tương đối phù hợp đây là một chỗ vách núi tết cốc dài không quá mười dặm rộng không có năm trượng nhưng lại chừng ba trăm trượng sâu t hiện ẳ n trên xuống g từ d ư ớ thậm chút trong thân thật tụng một tuyến thanh thiên. chí nghiêng, nhìn h còn có cốc, được bên nếu ngựa lên, xưng i đầu quả là là ở đáy tại mấy người hiện thân địa phương chính là tuyệt bích dưới đáy cái này bên trong cỏ dại rầm rạp không có cái gì cao lớn cây cối nước bùn rêu xanh trải rộng một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ địa phương mà kia cái gọi là bí cảnh chính là sơn cốc phía đông trên vách đá dựng đứng một cái hang đá khoảng cách đáy cốc cũng bất quá hơn một triệu chung q u n h mọc đầy dây leo rêu xanh nếu là không chú ý quan sát thật đúng là phát hiện không được loại địa phương này đương nhiên để vô tầm im lặng không phải chỗ này tuyệt cốc hoàn cảnh mà là vách núi trên vách đá dựng đứng kia ánh nắng chiếu dọi l ẻ tẻ thân ảnh những thân ảnh kia trên thân đều cột cứng cỏi chịu mài mòn dây thừng sau đó từ tuyệt cốc phía trên cẩn thận từng ly từng tí xuống tới tại trên vách đá dựng đứng trái phải di động đem sinh trưởng ở nham thạch ở giữa thảo dược cùng linh thực đều một một n g ắ t lấy sau đó phóng tới sau lưng giỏ trúc bên trong không sai những thân ảnh kia đều là một chút người bình thường ngay tại chỗ này tuyệt cốc bên ngoài hai mươi ba cái đỉnh núi liền có một tòa núi nhỏ thôn bên trong tất cả đều là người hái thuốc đại bộ phận điểm người liền dựa vào người đến người đi thế mà không ai phát hiện chỗ này bí cảnh tiến vô tầm bất đắc dĩ nói sức người có hạn ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có thể bay đến bay đi h o à n g ảnh ngầm đầu nhìn lên một chút người bình thường có thể xuống đến một trăm trượng chính là cực hạn cái này vách núi còn có chút bên trong nghiêng nếu là dưới sâu chỉ sợ liền rốt cuộc không thể đi lên mọi người chú ý các nhà đã tại trong vòng trăm trượng thảo dược đã đầy đủ bọn hắn ngắt lấy tự nhiên là sẽ không hướng phía dưới kế tiếp theo thăm dò đợi đến lúc nào trên vách đá dựng đứng phương thảo dược đều bị hai xong có lẽ bọn hắn liền sẽ phát hiện chỗ này bí cảnh ninh thần vừa nói sau đó phi tốc não bổ ra một cái thiếu niên ở sơn thôn ngẫu lấy được kỳ ngộ đi ra khỏi s â n cốc quảng thu b ạ c h phú mỹ chân đạp cao phu x o á i trải qua mười triệu kiếp cuối cùng thành thần tiên cố sự tiêu chuẩn sáo lộ văn dây chuyền sản xuất sản xuất có rộng khắp t h ụ chúng nhưng dễ dàng bị đen ninh thần tự lẩm bẩm càng nghĩ càng này nói cái gì đó đen tiến vô tầm hiếu kỳ mà hỏi không có gì ta đang nói trời sắp tối chúng ta hiện tại đi vào hay là ngày mai lại đi vào ninh thần giật cả mình lấy lại tinh thần đương nhiên là hiện tại đi vào cái này bị cảnh hiển nhiên trong lòng đất khó nói ban ngày đi trong sơn động tản ầ m k h mát ra một cỗ như có như không khí cơ ba động sen lẫn điểm điểm linh khí cùng từng tia từng tia huy áp tôn ra cửa hàng không đến ba mươi lăm triệu liền bắt đầu tiêu tán dần dần yếu bớt thẳng đến rốt cuộc cảm giác không đến mới thôi người bình thường cảm giác không đến nhưng là cô ba động này ninh thần bọn người lại rất quen thuộc chính là tu sĩ cấp thấp tại đối mặt cao cấp tu sĩ lúc cảm nhận được kia cô áp lực cùng khí thế ừm không có mạnh cỡ nào nha t i ế n vô tầm khỏe mắt v ậ y một cái vào xem một chút đi ninh thần nói công tụ hai mắt trong con mắt tản m á t ra trận trận tinh quang cái này bí cảnh thế nhưng là có chút sâu cẩn thận một chút t i ế n vô tầm gật gật đầu mặc dù là tông môn xuất thân nhưng là mấy năm gần đây tán tu lịch luyện, luyện. Đã để Yến vô tầm dưỡng thành cẩn thận vô tầm chính ẩ n t ậ nhập n cùng phong cách hành sự, đặc biệt là xâm nhập một chỗ hoàn toàn không vô cách đặc chỗ gì bí cảnh. Nếu là sự, biệt biết b một xâm c ả như ế u là k ô không n cẩn thận, chỉ sợ chết cũng không biết đạo mình là thế nào、chết. Chính n g chỉ chết chết. biết thế h sợ đạo là ninh thần vừa rồi nói chỗ này bí cảnh so mọi người nghĩ còn muốn rất được nhiều sơn động ngay từ đầu chính là nghiêng hướng xuống kết quả tại núi đá bên trong khúc chết chuyển chuyển cũng không biết thông hướng cái kia bên trong lại nói này sơn động vách đá không giống như là tự nhiên hình thành càng giống là tu sĩ tạo thành hiến vô tầm vừa đi vừa quan sát bốn phía linh thức cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dọ xét ra ngoài cho nên chỗ này cái gọi là bí cảnh có thể là một vị tu sĩ kim đan động phủ ninh thần trầm giọng nói hắn là đắc tội bốn đại thánh địa sao vì sao lại đem động phủ xây đến loại địa phương này vân vương bình thường kim đan kỳ tu sĩ uy áp có bao xa ninh thần hỏi hư đan cảnh lời nói đại khái là khoảng mười dặm đi hoàng ảnh nghĩ nghĩ nói tiến vô tầm ở phía trước n i ế t miết miệng mười dặm cũng liền bất quá cái này bên trong như thế chật hẹp có lẽ sẽ càng xa một điểm hoàng ảnh vừa mới dứt lời không khỏi k h ẽ ồ lên một tiếng thần xác đột nhiên ngưng trọng làm sao rồi ninh thần ánh mắt lõi lên tính cả tiến vô tầm cùng thạch tú châu ở bên trong nháy mắt khẩn có thể để cho hoàng ảnh lộ ra sâu như vậy sắc khó nói sơn động chỗ sâu có cái gì nguy hiểm hoàng ảnh thân sắc có chút không h i ể u phức tạp ánh mắt lấp lóe nhất thời có chút trầm mặc ninh thần cùng yến vô tầm liếc nhau một cái đây là tình huống như thế nào sư phó yến vô tầm nhẹ g i ọ n gọi g nói lại đi lên phía trước bên trên tám mươi chín bên trong kia bên trong chính là cuối sơn động hoàng ảnh trong giọng nói có chút điệu hữu cùng cảm thái kia bên trong chính là một vị tu sĩ kim đan lột s ắ c s ắ c thực tản ra vô thượng u y áp ngươi lại đi đến hai mươi ba bên trong liền có thể cảm nhận được trước đó cái kia gọi t ô i lư cũng hẳn là tại cái này bên trong g i n g bước ninh thần nháy mắt mấy cái ta không biết hoàng ảnh cảm khái cái gì khó nói là trông thấy một vị tu sĩ kim đan không hiểu mà chết nhất thời có chút vật thương kỳ loại không đến mức đi tiến vô tầm cũng có chút hiếu kỳ bất quá hắn cùng hoàng ảnh liền quen thuộc hơn chỉ cần thấy vị kia tu sĩ kim đan lột xác hoàng ảnh tự nhiên sẽ cho mấy người giải hoặc thế là mọi người kế tiếp theo trước tiến b à o sau đó càng là trước tiến b à o tiến vô tầm sắc mặt cũng liền càng là cổ quái ninh thần thần sắc k h ẽ động hắn đột nhiên phát hiện trong sơn động khí cơ ba động tựa hồ có chút quen thuộc đây là ninh thần ánh mắt lấp lóe nhẹ nói, nói đây là cựu trọng vân kinh Hoàng ảnh lắp là đầu, đây t h h a n vân đ ạ i pháp. T. n i n thần n h h k ô g khỏi hít vô à là o giáo giáo một ngụm Thanh trước thanh lạnh, Kinh nói, vân khí k chủ. h đời đây Sẽ n g sai, tầm a qua kia chưa xem năm mất âm tuổi. trong tịch, trước tại trước đột nhiên mất ích, bạt vô âm tín, tới Tiến t giáo giáo điện nhiên hắn cũng vẫn đời chủ ích, lúc vô vô nói lấy thanh vân giáo khi đó xung quanh hàng xóm hoặc là đối thủ đến xem không ai có năng lực trong lúc lặng lẽ chu sát giáo chủ cho nên lúc đó trong giáo có hai loại thanh âm Tiến t vô giáo chủ lúc ấy không có thời gian thông chi trong giáo nhân thủ cũng không nghĩ tới sẽ một đi không trở lại hoàng ảnh thở phào nhẹ nhõm hiện tại xem ra hẳn là loại thứ hai chương bốn trăm m ư ơ i chín năm đó chuyện cũ chương bốn trăm m ư ơ i chín năm đó chuyện cũ khó nói đầu này thâm cốc là năm đó chiến đấu di tích ninh t h ầ n hỏi sẽ không bởi vì tổ sư nhẫn chữ vật còn lưu tại trên tay của hắn hoàng ảnh nhàn n h ạ t nói lúc này mọi người đã lại đi hai mươi ba bên trong, trong động t à n mát r a huy áp đã càng lúc càng lớn nếu là ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ đến đây cũng đã đi không đi xuống hoàng ảnh tại mấy người đằng sau giữ im lặng nhưng là trên thân khí thế rung động liền đem trong động tản mát ra uy áp cho ép trở về khiến ninh thần mấy người ngược buông lỏng sơn động đến đằng sau đã không thế nào khúc chiết mà lại cũng không có cái gì nguy hiểm mọi người rất nhanh liền đi tới tận cùng sơn động nơi này không gian so thông đạo hơi hơi lớn một chút nhưng cũng bất quá chỉ có hơn một t r ư ợ n g phương viên một cái xem ra tựa như là vừa mới chết đi người liền ngồi liệt tại hang đá một góc hai mắt nhắm nghiền sắc mặt l ê n nô, nếu không phải y phục trên người hắn đã hư thối rách rách dưới dưới ninh thần thật không dám tin tưởng đây là một bộ đã chết đi hai trăm năm thi thể thi thể trên tay mang theo n h ẫ n chữ vật bên cạnh còn lăn xuống lấy một viên hạt trâu màu xanh hạt trâu mặt ngoài có chút hơi mở bên trong có một đoàn một đoàn vân khí đang lưu chuyển không nớt trừ đó ra hang đá trên tường còn khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ linh thần ánh mắt quét qua liền biết đây là thanh vân giáo đời t r ư ớ c giáo chủ di ngôn bên trong giảng thuật hắn thân phận cùng lai lịch cùng mình vì sao bị thương nguyên nhân quả nhiên hoàng ảnh nhìn xem trên vách đá khắc chữ hơi xúc động nói đúng là tiền tài động nhân tâm cho dù là kim đan lão tổ cũng không thể ngoại lệ thanh vân giáo đời chức giáo chủ gọi là cổ phi lĩnh cũng là một đời thiên tiêu hắn năm đó đến đây trung vực l một tay thanh vân thuật pháp phiêu m i ệ u cờ biến cũng rất là dao mấy cái bằng hưu mà lần này lén ra tay giết hắn chính là trong đó một trong năm đó hắn ngay tại thanh vân sơn bế quan người này đột nhiên đến đây trừ quan tìm hắn mời hắn liên hợp xuất thủ tiến về một chỗ bí cảnh cướp đoạt một g ố c địa cấp trung phẩm linh thụ bình điểm linh thụ linh quả bởi vì cái này g ố c linh thụ chỉ có một con địa cấp sơ kỳ hung thú thủ hộ hai người xuất thủ có thể bảo vệ vạn vô nhất thất cho nên cổ phi lĩnh cũng không có thông chi trong giáo đám người cầm lên pháp khí liền cùng hắn người bạn này cùng lúc xuất phát sự tính lúc đầu rất thuận lợi kia hung thú cũng không quá cường đại càng sẽ không là hai vị đồng cấp tu sĩ đối thủ cho nên hai người hợp lực đem cái kia hung thú đánh thoi t h o á t thế nhưng là ngay tại hung thú sắp bỏ mình tối hậu ban đầu lại phát ra nó lâm trùng một kích mà lại là đem một kích này nhắm ngay cổ phi l ĩ n h nếu là hắn cái kia bằng hữu xuất thủ tương trợ hai người tối đa cũng chính là vết thương nhẹ cho dù là khoanh tay đứng nhìn cổ phi l ĩ n h cho ăn bể bụng cũng chính là nhiều nôn điểm huyết m à thôi kết quả lại là h ó hắn cái kia cái gọi là bằng hữu vậy mà tại phía sau hắn phối hợp với con manh thú kia đồng loạt xuất thủ kết quả chính là hai đạo địa cấp công kích trực tiếp vỡ vụn cổ phi linh t h ấ hải nếu không phải cổ phi linh tiên tư tung hành thực lực cường đại tại chỗ liền sẽ hồn phi phát tán không dám h a m chiến vừa sợ vừa giận cổ phi linh chỉ có thể cấp tốc thoát đi đào vong trên đường lại phế khí lực thật là lớn lúc này mới khó khăn lắm vùng thoát khỏi h ắ n cái kia bằng hưu lúc này cổ phi linh t h ứ c hải đã hoàn toàn vỡ vụn linh thức lộn xộn tinh thần đều có chút mơ hồ không rõ tự biết khoảng cách đại nạn không xa rõ ràng là không trở về được thanh vân giáo mà lại nói lời nói thật hắn vào lúc đó cũng không dám trở về thanh vân giáo cái này hoàn toàn chính là tại trò tông môn chúc họa cho nên hắn chỉ có thể tại phụ cận tìm một chỗ ẩn bí trí địa đ à o hang đánh tới cực hạn của mình chống đỡ đem việc này ghi chép lại sau đó liền thức hải tịch d i ệ t đột một mất thang lan chân quân hoàng ảnh nhìn xem k h ắ c đá phía sau cùng biết liền cái này hại chết cổ phi linh hung thủ danh tự h u y ề n ô tôn g kim đan trường lão thật sự là thật là lớn địa vị cái này bên trong chính là h u y ề n ô tôn giới g t r ư ớ n g thiên vân giáo địa bàn mà h u y ề n ô tôn g bản thân hồng bá phương viên mấy chục ngàn dặm q u a n tại ngoài sáng bên trên liền có ba vị kim đan lao tổ còn không biết âm thầm có hay không so với thanh vân giáo đâu chỉ cường đại ba mươi lăm lần không chỉ có như thế h u vân vương ngươi thế nhưng là bên trên thanh vân giáo lệnh truy nã ninh thần nhắc nhở nói ngươi đều lên phần thiên cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã còn không biết xấu hổ nhắc nhở ta hoàng ảnh hai mắt lật một cái ra vẻ giận dữ nói thế nhưng là ngài sẽ không địa đội thuộc ta tiến vô tầm ở một bên buông vung tay thuận miệng bổ đ à o đi đi ta tự có so đo chắc chắn sẽ không cứ như vậy đần độn tới cửa khiêu khích hoàng ảnh k h o á t k h o á t tay bất đắc dĩ nói hắn mặc dù đối thanh vân giáo tình cảm cực sâu nhưng làm ấy năm trước bị truy nã sự t ì n h cũng đích sắc tổn thương hắn quá ác lại nói hắn cũng bất quá hơn bảy mươi tuổi mà thôi cùng hai trăm năm trước cổ phi lĩnh cũng không có gì cảm tình sâu đậm tự nhiên sẽ không giống những cái k i a nhiệt huyết tiểu thanh niên đồng dạng cứ như vậy lăng đầu lăng nao tới cửa báo thù chính là chính là làm thanh vân giáo phản đồ cùng tội phạm truy nã chúng ta có thể đem việc này thông báo bọn hắn một tiếng liền đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. tiến vô tầm liên tục gật đầu về phần báo không báo thủ làm sao báo thủ kia cùng chúng ta nhưng là không còn quan hệ thế nào thiên hạ chi lớn để mấy cái trong giáo trong lệnh truy nã phản n ị c h vì tổ sư báo thủ toàn bích lan châu đều không có cái quy củ này đúng vậy ninh thần cùng thạch tú châu gật gật đầu biểu thị phụ họa để hoàng ảnh bất đắc dĩ lắc đầu trước đuông xuống chuyện báo thủ ánh mắt của mấy người liền chuyển hướng cổ phi linh thi thể chuẩn xác mà nói hẳn là trên tay hắn nhẫn chữ vật cùng bên người viên kia hạt châu màu xanh hoàng ảnh đưa tay phất một cái chiếp nhẫn liền tự động từ cổ phi linh trên tay chót ra cùng bên cạnh hắn hạt châu màu xanh cùng một chỗ bay thấp tại hoàng đây chính là thanh vân giáo món kia địa cấp pháp khí tiến vô tầm ánh mắt sáng rực mà hỏi không sai liền gọi thanh vân châu t h i t r i ể n ra giải k h ô n cùng vân khí hạt châu nặng hơn ngàn cân nhìn tới không gặp cảm giác chi chưa phát giác một kích phía dưới có thể phá v ặ t pháp hoàng ảnh nhàn n h ạ t nói đã có thể vân khí ngăn địch cũng có thể dùng bản thể đánh lén nếu như lấy vân thiên vô thường kinh ngự xử đâu ninh thần cười hỏi điều khiển như cánh tay hoàng ảnh cũng không nhịn được cười trước đó còn tại nói địa cấp vật liệu khó tịm địa cấp pháp khí khó luyện lần này tốt thành phẩm trực tiếp sẽ đưa lên môn tiến vô tầm cùng thạch tú châu cũng là nghe vậy đại hỉ tu sĩ kim đan phối hợp địa cấp pháp khí đây chính là một thêm một lớn hơn hai kết quả nếu không phải ninh thần thiên tinh trận hoàng ảnh ngày đó đều không nhất định đánh thắng được khải tinh tông trần thước thế nhưng là hoàng ảnh cũng không có khả năng mới gặp địch liền mượn ninh thần thiên tinh trận dùng a lần này tốt có một kiện phù hợp tự thân công pháp đặc điểm địa cấp pháp khí hoàng ảnh thực lực có thể nói là thắng tắp lên cao lại thêm vân thiên vô t h ư ờ n g tình siêu phàm ý lực đừng nhìn hoàng ảnh chỉ là mới vào kim đan nhưng là bây giờ có thể thắng hắn hư đan cảnh tu sĩ chỉ sợ đã không nhiều cảm tạ gió thổi vào rừng đạo hữu thuận đạo hữu với ai hai đâu đạo hữu u linh đạo h chương 420, t h i ê n văn giáo chương 420, t h i ê n văn giáo linh thức hướng trong nhận chứa đồ tìm đ ò i hoàng ảnh lắc đầu lại gật gật đầu lắc đầu là bởi vì trong nhận chứa đồ trừ chứ một chút linh thạch t r u n g phẩm bên ngoài cũng không có gì thứ đăng giá gật đầu thì là bởi vì loại tình huống này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn thanh vân giáo chỗ biên h o a n g cơ h ồ liền chưa thấy qua địa cấp đồ vật trừ một ít linh thạch trong mỏ quặng nhiều năm sản xuất cùng góp nhặt linh thạch t r u n g phẩm đoán chừng cũng không có cái gì những tài liệu khác cùng tài nguyên có thể đối cổ phi lĩnh có dùng đã cầm đều vô dụng tự nhiên cũng liền khỏi phải cầm thu linh thạch chung phẩm đem nhẫn chữ vật tiện tay ném cho hiến vô tầm hoàng ảnh lại lấy ra một bộ quần áo chân nguyên nhức không rất nhanh liền cho cổ phi linh thay xong sau đó đem hắn thi thể lần nữa nghiêm túc một phen thu nhập mình nhẫn chữ vật c h ỗ sâu cùng có cơ hội trở về thanh vân quốc hay là đem tổ sư an táng tại thanh vân sân đi hoàng ảnh thở dài một tiếng thanh vân giáo giáo chủ hay là an táng tại trên thanh vân tương đối tốt chỉ là không nghĩ tới một đời kim đan lao tổ vậy mà liền như thế vô thanh vô tức chết tại cái này bên trong sự tính làm rõ chỗ tốt cầm tới mọi người bây giờ liền bắt đầu đường cũ trở về xuống tới thời điểm chú ý cẩn thận nhưng là đi lên thời điểm lại không điều kiềm k cho ninh a i mươi thần hữu ngôi nhà danh nói đ ộ t quang đang hô hấp ở giữa rơi vào lễ cốc tán đi lưu quang lộ ra năm thân ảnh ba nam hai nữ đều người mặc màu đồng cổ trường bảo phía trên có kim lam hình dáng trang xước lộ ra cao quý xa hoa rõ ràng là một cái tông môn thống nhất phục xước người cầm đầu chính là một vị ung dung hoa quý nữ tu chỉ nhìn tướng mạo chỉ sợ so thạch tú châu đều trẻ tuổi nhưng là nó khí chất lại có vẻ cao quý trăng nhã có chút ngựa đầu sắc mặt trầm tĩnh đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ tỉnh táo cùng kiêu ngạo cái này hiển nhiên không phải một cái hai mươi tuổi nữ tử có khả năng có ánh mắt lại là thiên tài đều không dùng không có cảm nhận được trong sơn động truyền đến khí cơ ba động nữ tử kia sau lưng một cái tu sĩ bỗng nhiên ù nói n nơi nào đến giá tu sĩ dám tham ô ta thiên v â n giáo đồ vật ù à khiến vô tầm trực tiếp liền bị tức lời tới, tới tới ngươi chỉ cần có thể nói rõ trong sơn động là cái gì ta liền cho ngươi hai tay dâng lên vô luận là cái gì đều là ta thiên vân giáo tu sĩ kia lạnh giọng nói đây là ta phát hiện ra trước địa phương chỉ là trở về t h ô n g chi tông môn tiền bối để các ngươi nhặt cái để lọt mà thôi các ngươi nếu là thức thời tốt nhất đem trong động đoạt được trả lại cho chúng ta chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người sẽ không coi trọng ngươi nhóm tự thân một chút kia đồ vật ha ha không nói đồ vật bên trong vốn là cùng chúng ta có chút nguồn gốc coi như không có ngươi không có nắm bắt tới tay người lại rời đi bất luận đạo lý giảng đến đó bên trong kia cũng là vô chủ đồ vật tiến vô tầm cười lạnh một tiếng hiện tại đồ vật đến chúng ta tay bên trong đó chính là chúng ta Lúc này m ộ tu vị vân khắc thiên t giáo sĩ hờ kia gào to một tiếng đưa tay t r ộ n một cái một đạo màu vàng xanh nhạt chân nguyên cự trưởng liền hướng yến vô tầm bắt tới cự trưởng ngưng thực như sát tản ra kim đồng chi quang liền phảng phất một tòa cự đại tượng đồng bàn tay bị phá xuống dưới Yến vô tầm chỉ ũ n g là đưa đòi, tay tìm、so、c nhìn bên ngoài đồng hồ cảm giác t h i ế n vô tầm vân thủ căn bản là cạn không giới đối phương một cách sẽ bị thanh đồng c ự trưởng đạo mắt bóc tán bất quá đợi đến hai trưởng tương giao tu sĩ kia sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến dưới cái nhìn của nàng mấy người mặc phổ thông tàn mạn tủy vừa tức cơ không hiện hẳn là chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua khi vận lịch thiên tàn tu trong lúc vô tình phát hiện t u y ệ t cốc sơn đ ộ n g dị t h ư ờ n g kết quả suýt nữa liền từ nàng thiên vân giáo dưới mí mắt đem cơ duyên c ấ ớ p đi nếu không phải nàng kịp thời đổi tới lấy đối phương đã ra tình hương đến xem có lẽ không dùng đến thời gian một n é n hương bọn hắn liền sẽ biến mất hoàn toàn nhưng là kia nữ tu lúc này lại hơi kinh ngạc bởi vì lấy hai người giao thủ tình hương đến xem đối phương hiển nhiên cũng không phải tán tu bình thường trước g i n g tay nữ tu lạnh nhạt nói vung tay lên một cái chân nguyên phun trào nháy mắt liền tách ra hai con chân nguyên cự trưởng chỉ là tách ra lúc dùng sức có chút lệ đem yến vô tầm vân thủ trở về ép có chút nh t i ế nữ v tu ánh g đ mắt lóe lên sau đó nhìn về phía hoàng ảnh thiên vân giáo chú ý quân gặp qua mấy vị đạo hữu cái này gọi là chú ý quân nữ tu chính là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi tại ninh thần cảm giác bên trong nó cảnh giới phải cùng hoàng ảnh còn tại thanh vân giáo khi vân vương thời điểm không sai bị lắm đều là ngưng nguyên hậu kỳ cấp cao nhất một nhóm kia trách không được nhìn qua hơi có chút t ầ m cao khí n ạ o t h n tu hoàng ảnh hoàng ảnh nhàn nhạt, nhạt cười nói bên trong hang núi này đ ồ vật xác thực cùng chúng ta có chút nguồn gốc không phải là các người thiên v h ầ n giáo vừa mới nói xong ánh mắt sáng lên hoàng ảnh khí thế trên người trợ tần trợ hiện mà lại chỉ nhắm ngay chú ý quân vơ anh chú ý quân chỉ cảm thấy mình thức hải chấn động toàn thân đột nhiên gấp mồ hôi mau đều dựng lên trong lúc đó liền có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác phản phất đối mặt với một con hồng hoàng cự thú mặc dù loại này cảm giác khủng bố tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng là linh thức sẽ không gặp người ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ sẽ không xuất hiện ảo giác cho nên chú ý quân ung dung sắc mặt nháy mắt k ỳ biến hoảng sợ nhìn về phía hoàng ảnh Kim đan láo tổ. Chương 421. Kim Kim khí không không không Hội Tin tức. Chương 421. Kim đan Pháp Hội Tin thiên giáo người liền biểu thái, lại tiêu biết nếu như không có thiên đại cơ duyên, đời mở mấy mắt Đan vọng, vậy, Đan Đan được ra, Chương Chương Hoàng ảnh vân nháy hành quân quân cũng bận nàng ngạo, cũng nếu như duyên, này Láo lạc lẽ, là Pháp Pháp cho Tổ Tức Tức tức thấp tư thấp chú có cơ hạ hạ 421 421 à, ý dù nửa ngày sau mấy người đã rời đi xa xa s â n cốc đang thương lượng b ư ớ c kế tiếp mục đích kết quả đột nhiên liền gặp được phương sa đội quang lấp lóe một đạo huyền ảo khí cơ khói động v â n v hướng mình bọn người vị trí nào tới trước mặt tu sĩ kim đan hoàng ảnh khỏe mắt vẩy một cái thời kinh ngạc nói không biết là phương nào đạo hữu giá lâm h u y ề n ô tôn g địa giới bị tông đồng tất sinh huy mạnh ngộ không có t ử xa tiếp đ ó n a một đạo âm thanh trong trẻo xa xa đưa tới thanh âm r é o rát cười vui cởi mở huyện ô tôn hoàng ảnh nhữ mày lúc này đội quang đã tới người vị kia tu sĩ kim đan khí cơ thu liễm tán đi đội quang lộ ra đội quang bên trong ba đạo th trong đó một vị đứng tại người cầm đầu phải sau bên cạnh chính là vừa rồi thấy qua thiên vân giáo chú ý quân chỉ thấy người cầm đầu tiến lên một bước chắp tay mà cười huyền ô tôn g mạnh tử nham gặp qua vị đạo hữu này cái này mạnh tử nham danh tự mọi người tự nhiên đều chưa nghe nói qua nhưng là chỉ nhìn hắn hư đan cảnh tu vi cũng biết hắn khẳng định chính là huyền ô tôn g ba đại tu sĩ kim đan một trong Tán tu, tù thị. đáp hoàng ảnh. Hoàng ảnh tù ý đáp lại, cũng không có gì biểu thị. Đạo hưu không nên biểu hưu hiểu Đạo gì ý lễ lại, có mạnh tử nham thanh âm thanh cười nói gần đây ta tính cực t ư động ngay tại thăm viếng l ắ n g d i ề n hôm nay buổi sáng mới đến thiên vân giáo liền nghe cố trưởng lão nói lên đạo hữu sự t ì n h mạnh m g sư huynh đệ bất tài bản sự khác không có chỉ có chính là bằng h ư u không ít cho nên nghe xong cố trưởng lão lời nói liền cố ý tới xem một chút cùng đạo hữu quen biết một phen nhìn thấy hoàng ảnh ánh mắt nhất động mạnh tử nham mỉm cười đưa tay làm một cái tư thế x i n m ờ i đầy mặt mỉm cười nói phía trước ngoài trăm dặm liền có một cái thanh nhỏ ta cùng không ngại tiến đến nghỉ ngơi một lát mạnh n g trong tay còn có một số từ thanh nhai tông lấy được linh trả thanh tâm tinh khí hơi có chút gột dựa thức h ả i công hiệu đạo hưu nhưng keo kiệt nhất phẩm hoàng ảnh khoe miệng một vòng ánh mắt quét hắn hai mắt im ắng lắc đầu không cần mạnh tử nham gật gật đầu cũng không còn đi mời ngược lại nói nửa năm sau thanh ngai tông địa giới lộ vân đài sẽ có một trận kim đan pháp hội đều là chúng ta có thể dùng tới tài nguyên đạo hưu nếu là có nhàn có thể tiến về nhìn qua có lẽ sẽ có chút thu hoạch đến lúc đó mạnh mỗ lại mời đạo hưu uống một chén trà xanh còn xin đạo hưu vạn chớ chối tử nguyện ý kết giao bằng hữu hảo ý đưa đến mạnh tử nham cũng không n ừ n g lại hướng về hoàng ảnh chắp tay một cái liền bọc l thậm chí đều không cho một người khác cơ hội nói chuyện tên h i kia hẳn là thiên v â n giáo giáo chủ a ninh thần vuốt cảm nói mặc kệ nó cùng chúng ta có quan hệ gì vấn đề là nửa nằm sau lộ vân đ à i chúng ta có đi hay không tiến vô tâm hỏi sớm biết liền đem khải tinh tông kiện pháp khí kia cầm lên nói không chừng còn có thể đổi điểm đồ tốt trở về kêu bên trong dùng cái gì giao dịch linh thạch trung phẩm sao ninh thần hỏi hoàng ảnh gật gật đầu lại lắc đầu nghĩ n g h ĩ đối mấy người nói linh thạch trung phẩm lấy vật đổi vật liền nhìn đối phương cần gì nếu như đối phương đồng ý ngươi chính là dùng x u ố n g phẩm linh thạch cũng không phải không được đã biết như vậy liền đi lộ vân đài xem một chút đi cho dù đổi không đến cái gì tài nguyên đi xem một chút cũng là tốt lộ vân đài ở đâu linh t h ầ n hỏi còn có nửa năm đâu luôn có thể hỏi hẳn là tại thanh ngai tông bản tông địa giới sẽ không ở những này phụ thuộc tông môn địa bàn bên trên yến vô tầm cười nói nửa năm này chúng ta liền tại phụ cận đi bộ một chút đi nói không chừng lộ vân đài bên trên còn có thể gặp phải vị kia tăng lan chân quân đâu sư phó ngài cũng đừng tùy tiện đem thanh vân châu cho lộ ra đến a hoàng ảnh mà không biểu tình nhưng là yến vô tầm lại đột nhiên bay ra ngoài về sau nửa năm mấy người vừa đi vừa nghỉ cuối cùng từ huyện ô tô n g đi tới thanh mai tông trên đường cũng không có gì có ý tứ sự tình chỉ là ninh thần rốt cục giúp yến vô tầm luyện chế một cây huyền cấp thượng phẩm kỳ phiên để yến vô tầm yêu thích không tung tay ngao ngoe muốn động trên đường rốt cục vẫn là tìm một cơ hội tìm tới một nhà tông môn tông chủ thử tay n g ề kết quả không ngoài sở l i ệ u bị người ta đánh cho đầy bùi đất chật vật mà chạy nếu không phải ninh thần nửa đường tiếp được hai người lấy hai địch một khó khăn lắm đem người kia đánh lui chỉ sợ yến vô tầm bị thương còn muốn càng nặng u người v ự ta r n có, có chiến ề u m à thuật biện phu lẫn tẩy có địa độn thuật đặc mệnh muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy ngay cả phần thiên cốc hang ổ đều đầu ngươi có tư cách gì cùng người ta so hoang ảnh thẳng vào chỗ yếu hại nháy mắt đâm tâm y ế n vô tầm im lặng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng d i ễ n đi một cái đỉnh t i ề m tông môn hà hổ chỉ sợ hắn đời này đều không có trông cậy vào cho dù không có gì trông cậy vào nhưng là hiến vô tầm tại về sau trên đường tu luyện cũng càng phát ra cố gắng đem tiêu cán kỷ phiên thi triển xuất thần nhập hóa một khi kỷ phiên triển khai liền gặp đầy trời vật khí lan lan lộn lộn thiên biến văn hóa một ngày này mấy người rốt c u c thăm dò được lộ vân đài tin tức ngay tại nơi đây hướng tây bắc một nghìn dặm bên ngoài khôi linh sơn mạch ở trong lộ vân đài xâm nhập khôi linh sơn mạch như không có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi hay là không nên tiến vào khôi linh sơn mạch quá sâu ngay tại một chỗ đầm sâu trước câu cá lao tu sĩ nói khôi linh sơn chính là bích lan châu mấy đại chủ mạch một trong mọc ra hơn hai trăm không bên trong rộng cũng có hai nghìn ba mươi ngàn bên trong trong núi không thiếu địa cấp hung thú có thể so kim đan lao tổ mặc dù rất ít rời núi cũng không đại biểu bọn chúng sẽ không ăn người vị này lao tu sĩ xem ra tóc trắp thơ già ngô vô cùng cũng đã nhanh nhập đại nạ nghị không ra còn có thể thoải mái nhản nhã ở đây câu cá cũng là lòng dạ rộng rãi nhìn đủ mờ Đa vị lao hữu nhân ỉ đ ư trước cùng t mắt này hiển nhiên cũng là trong đó một trong bất quá không giống với những cái kia buồn bực sầu não mà chết tu sĩ vị lao giả này hiển nhiên đã nghi thoáng không còn tiếp tục truy cầu xuống dưới chương ả m tạ t Hiếu Hiếu, thịt mịch 2017-1222-1055-01758 Đạo ta n g ư i k h ô hiểu Hiếu, Đạo s ố n trăm hai mươi hai người h đ muốn t phiếu ủng hộ. chương 422. Người m u ố n t mắc câu. c h ư ơ n g 422. người muốn từ mắc câu hoàng ảnh cảm ơn láo giả mang theo mấy người quay người muốn đi gấp l i n h thần ba người cũng được thi lễ đây là đối với một vị lao tiền bối tôn trọng mấy vị hơi trở lao giả gọi lại mấy người tiễn tay từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên lệnh bài nem tới bị hoàng ảnh đưa tay tiếp được đây là một viên thiên ngay lệnh nắm lệnh này người đều xem như thanh ngai tông k h á c h nhân có thể tại thanh núi cư mua được chân chính đ ồ tốt lão giả không quan trọng nói ta là dùng không lên nhìn các ngươi rất có lễ phép đưa các ngươi nhìn thấy cái này lão tu sĩ còn rất thoải mái ninh thần nhịn không được cười nói l ã o tiền bối khó nói n g à i không thu đồ đệ đệ sao thu đều chết rồi lão tu sĩ nói vân đạm p h o n g khinh nhưng l ạ i y trong lời nói nhưng lại làm kẻ khác một trận t ổ n thức thật xin lỗi ninh thần có chút m g ư ợ n g ngủ nghĩ không ra nhấc lên lão giả chuyện thương tâm không sao đều đi qua lão giảnh nhạt k h á c k h o tay hiển nhiên không có để ở trong lòng ta đều hơn hai trăm tuổi còn có chuyện gì nhìn không ra nói đến đây bên trong còn hướng về phía ninh thần nhét miệng cười cười thế nào có hứng thú hay không bái lao phu làm thầy lao phu chuyển cho ngươi thần công bí điển mấy người vừa rồi trên đường đi tùy ý nói chuyện phiếm cũng chưa từng tận lực tránh người cho nên lão giả biết ninh thần không phải hoàng ảnh đệ tử đa tạ lao tiền bối không cần ninh thần lắc đầu nói tại bích lan châu ninh thần tại tu chân lý niệm cùng công pháp t r u y ề n thừa bên trên một mực rất kiêu ngạo hắn thân phụ hoa quốc mấy ngàn năm truyền thừa nho đạo thả đều đủ hắn thấy bích lan châu bên trong có một cái tính một cái ai cũng không có tư cách khi hắn sư phó Ngày đó, đó ô、so、ninh thần r Lâm đ n c h một thấy, đó l tiếng cự tuyện lão giả ngược lại hứng thú có sư phó rồi có cũng chết rồi ninh thần buông buông tay nói hắn nói đương nhiên chính là lâm đình chân nhân l ã o giả không khỏi bị nghẹn một chút cái này đ ố i thế nhưng là không nhẹ liền củng cố ý đồng dạng tiểu tử ngươi có thể nghĩ rõ ràng lão phu công pháp truyền t h ừ a cũng không phải như vậy mà đơn giản liền truyền thụ ra ngoài đã không có sư phó l ã o tu sĩ liền càng không thèm để ý cười câu dẫn nói ta bản ý đem mình bộ này tản khu cho ăn cái này đầy hồ cá bơi đúng lúc các ngươi đi ngang qua cũng coi như lưu duyên lão phu lúc này mới nhất thời lên tâm tư đem công pháp truyền xuống tiểu tử ngươi cũng không nên sai lầm nha nói xong còn ngắm hoàng ảnh một chút ha ha cười nói nếu là ngươi tư chất không tệ về sau chưa h ẳ n không thể mạnh hơn ta ý tứ trong lời nói chỉ thiếu chút nữa là nói mình có địa cấp công pháp mang theo không cần đa tạ tiền bối hậu ái địa cấp công pháp văn bối đã có ba bộ ninh thần hé miệng cười một tiếng nụ cười này để lão giả nhịn không được đều nghĩ tận hắn một trận lão giả lắc đầu bật cười lại nhịn không được cảm khái thiên hạ đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm năm đó mình cũng là hăng hái tự nhận kim đan không ngại ai ngờ một cái bình cảnh một thẻ chính là một trăm năm năm đó hiên ngang thiếu niên đã biến thành bây giờ giàn mua lá hủ nhưng cùng lúc đó bách lan châu cũng sẽ có mới thiên tiêu xuất hiện đời đời không r ư ớ đi đi đều đi thôi khôi linh sơn bên trong mình cẩn thận đừng quay dày lao phu câu cá lao tu sĩ k h o á t k h o á t tay bắt đầu đổi người lộ vân đài chính là tu sĩ kim đan giao lưu c h i địa mấy người các ngươi tiểu tử đều cẩn thận một chút không nên nói lung t u n g có chút tu sĩ kim đan tính tình cùng độ lượng cũng không phải quá tốt mấy trăm năm tu vi cũng không biết tu luyện tới đi đâu vâng đa tạ tiền bối ninh thần mấy người không người t h ủ giáo hoàng ảnh cũng bất quá kim đan sơ kỳ tại lộ vân đài loại địa phương này nếu là thật sự lên xung đột hắn thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ được bọn hắn mấy người quay người rời đi ninh thần đi hai bước lại trở lại nhìn một chút thoải mái nhăn nhã kế tiếp theo ngồi xuống bên hồ trên tảng đá lớn câu cá lao giả nghĩ nghĩ thuận miệng nói lao tiền bối ngài hay là đem lưới câu làm trò t h ằ n g đi bởi vì cái gọi là thả tại thẳng bên trong lấy không tại khúc bên trong cầu thả câu bản thật ý người muốn từ mắc câu sau khi nói xong đi m a u mấy bước liền đổi kịp hoàng ảnh mấy người thả tại thẳng bên trong lấy không tại khúc bên trong cầu lao giả tự lẩm bẩm nhìn xem trong tay cần câu căn là thẳng tuyến là thẳng chỉ có một cái lưới câu là hối lượng thả câu bản ý người nguyện mắc câu lao giả mỗi chữ mỗi câu niệm ánh mắt bên trong đầu tiên là tràn ngập nghi hoặc sau đó kia nghi hoặc d càng ngày càng sáng hô hấp ở giữa liền nổ ra điểm điểm tinh quang không gió dậy sóng lão giả trong tay cần câu d ư ớ i l ư ớ i câu tại chân nguyên thôi động d ư ớ i chậm rãi biến thẳng mặc dù biến hoa nhỏ bé nhưng lại một khắc không ngừng sau một lát ngay tại l ư ớ i câu biến thẳng một né mắt phương viên một trăm t r ư ợ n g cồn phong đ ộ t h ở i một đạo đạo huyền ảo khí cơ từ không tới có dần dần sinh ra tốt một cái người n g u y ệ n mắc câu lão hủ quả nhiên không có tư cách làm sư phụ của người tiểu hữu xin hỏi xưng hô như thế nào một giàn mua bị thanh phong đưa vào mấy người bên h a i lao tiền bồi khắc khí tại hạ ninh thần một giới tám tu ninh thần cười nói ha ha ha lão giả cao giọng cười to sau đó thanh em dần dần biến mất vừa rồi kia cố khí tức huyền ảo cũng từ từ đi xa h i ệ n nhiên là lão giả có căn bản tính l i n h n g ộ tìm kiếm địa phương bế q u a n đi thạch tú châu trận mắt hốc mồm nhìn q u á i vật nhìn về phía ninh thần hoàng ảnh cũng có chút tắt l ư ớ i t i ế n vô tầm trực tiếp liền lên trước một đem vòng lấy ninh thần b ả vai ca ta quản ngươi gọi ca cùng tiểu đ ệ tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ ngài cũng cho ta nói điểm loại lời này được hay không ninh thần thận trọng cười một tiếng trong lòng vì chính mình giả cái này b ư c cho đ ờ điểm nói nhảm người ta tu luyện hai trăm năm tu vi tâm cảnh cảm nộ thực lực tất cả đều tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ đình phong nhất duy chỉ có t r ê n lệnh chính là kia sau cùng lâm môn một cước cho nên mới có thể tại ta một câu bữa sau nộ ngươi lại còn coi ta là thần tiên tùy tiện nói một câu liền có thể để người tấn cấp kim đan lao tổ nhưng trọng điểm chính là tại ngươi một câu bữa sau nộ hoàng ảnh cũng nhịn không được nhạc rãnh trong thiên hạ ta không biết có bao nhiêu tu sĩ bị kẹt tại cái này lâm môn một cước nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể để cho bọn hắn đốn ngộ à. ninh thần nhún như b a i biểu thị mình rất vô tội nói thật hắn thật đúng là không có cảm thấy mấy câu nói đó có cái gì tính thực chất tác dụng chỉ là thấy lao giả tại tùy tính câu cá mình cũng liền tùy tính nói hai câu phong thần diễn nghĩa bên trong khương thái công là phong thần bảng người chủ trì cùng hắn có liên quan chính là một cái dùng lưới thẳng câu cá người nguyện mắc câu cố sự cái này cố sự rất có huyền học ý vị cho nên linh thần liền thuận mồm nói ra nói thật hắn đều không cảm thấy có thể có cái gì trợ r ú t thế nhưng là ai ngờ rằng phản ứng của lão giả vậy mà như thế lớn là mình m rất xấu hổ chương 423. khôi linh sơn bên trong lộ vân đài chương 423. khôi linh sơn bên trong lộ vân đài một đường không nói chuyện mấy người rất nhanh liền vượt qua một phẩy không không không không dặm bằng đi tới khôi linh sơn mạch biên giới khôi linh sơn không hổ là bích lan châu chủ mạch một trong còn không có lên núi biên giới khu vực gò núi cùng rừng rậm liền cho ninh thần một loại đập vào mặt ba khí tựa hồ là một con cự thú mở cái miệng to ra chuẩn bị đem tất cả kẻ sông vào đều thốt vệ sơn mạch liên miên chập trùng chỗ gần xem ra mặc dù cùng cái khác sơn mạch khác biệt không lớn nhưng là trong không khí bay tới nhàn n h ạ t h uy áp như cũ đem cái này bên trong cùng những nơi khác khác biệt biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đây không phải cái gì lợi hại hung thú thi triển đi ra huy áp thuật ý chính là tòa này liên miên sơn mạch phát ra huy áp nếu không phải mười triệu năm qua tất cả mọi người quả thật xác định đây chính là một cái c đều sẽ sinh ra một loại đây là một con ngay tại ngủ say siêu cấp hung thủ ảo giác chỗ gần đều có thể như thế chớ nói chi là khôi linh sơn mạch chỗ sâu mấy người lơ lửng k h ô n g t r ù n g phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy mây mù bao phủ khói trướng tràn g ngập các lộ sơn phong cảnh tú các loại linh thực tranh nhau phát sáng thành trên ngàn vạn các loại nhan sắc cây cối giao thoa dày đặc đầy khắp núi đồi phối hợp khói lam che đậy như ẩn như hiện để khôi linh sơn mạch trở nên ngũ thải ba lan giống như thần sơn tiên cảnh cùng lúc đó trong núi tê minh thanh cùng giống lên một tiếng liền chưa từng, từng đứt đoạn các nơi mây mù bốc lên cây cối lay động n g ẫ nhiên còn có thể nhìn thấy pháp thuật h à o quang trợn l o a lên kia là một chút hung thú hiển uy hoặc là tu sĩ ngay tại trong dãy núi lịch luyện cùng hung thú đâu pháp vạn hạnh chính là phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàng cấp hung thú huyền cấp hung thú đều ít cho dù là tọa lạc tại bích lan châu bên trong tâm khôi linh sân mạch trong quần sơn cũng là lấy hoàng cấp hung thú làm chủ chỉ là càng đi bên trong đi hung thú đẳng cấp càng cao hạn mức cao nhất có thể tới địa cấp mà thôi húng chi địa cấp hung thú cũng không phải bình thường người muốn gặp liền có thể nhìn thấy bọn chúng ẩn thân thâm sơn rừng rậm rất ít xuất thế những này kết yêu đan hung thú mặc dù vẫn như c ũ là đã không hóa hình cũng không thể nói chuyện nhưng là trí thông minh lại sớm đã thông linh việc không tại nhân loại phía dưới cũng không tiếp tục lúc trước loại kia đầu não đơn giản hung thú cho nên người bình thường nếu như muốn tại khôi linh sơn mạch bên trong cùng địa cấp hung thú đến một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ kia vừa được nhìn hắn b ậ t khí, hay phải xem hung thú hứng thú với hắn tòa dây núi này vì sao gọi là khôi linh sơn mạch a thạch tú châu đột nhiên hỏi danh tự đọc lấy đến tốt khó đọc trong lịch sử cũng không có cái gì tông môn gọi là khôi linh tông a không phải tông môn là h u n g thú chuyện này hiến vô t ầ m biết thế là giải thích nói nghe nói mấy chục ngàn năm trước khôi linh sơn bên trong ra một con thiên cấp h u n g thú cũng nhìn không ra là chủng tộc gì chỉ biết đạo cực kỳ lợi hại nó cùng những cái tiêu căn nhà nhỏ bé không ra h u n g thú không giống yêu nhất làm chính là rời núi tứ ngược săn n g ồ i tu sĩ ta không biết có bao nhiêu khí huyết tràn đầy tu sĩ biến thành trong miệng nó h u y t h ự c thiên cấp hông thú có thể so nguyên anh tu sĩ mà lại càng lợi hại hơn nghe nói về sau bởi vì mọi người thực tế chịu không được không thể không liên hợp cùng một chỗ cuối cùng từ mấy vị bích lan châu nguyên a n h tu sĩ đồng loạt ra tay lúc này mới đưa nó triệt để d i ệ t s á t bởi vì nó phát ra thanh â m giống như chính là khôi linh khôi linh cho nên đưa nó mệnh danh là khôi linh thú mà ngọn núi này tại về sau cũng liền gọi là khôi linh sân mạch về phần ngọn núi này trước đó kêu cái gì trong điện tịch đã không thể kiểm tra không thể à quả thực chính là sách lịch sử s ố n g à, về sau có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi ninh thần t r e o kẹo nói tiến vô tầm cũng là đủ có thể dù sao mình khẳng định là ta không biết không động núi võ di sơn loại hình tại sao phải gọi không động núi võ di sơn lúc này khoảng cách kim đan giao lưu hội cũng không bao lâu mấy người theo thứ tự ngự không mà lên hướng về lộ vân đài bay đi vì để tránh cho phiến phức hoàng ảnh trực tiếp thả ra tu sĩ kim đan huy áp nhưng thấy vân khí tích tụ mười mấy dặm thanh vân lượt lờ không ngừng lưu chuyển như tiên thần g á n g lâm như thánh cảnh xuất thế vân khí bước lên ở giữa tản mát ra một t i a một sợi huyền ảo c h i cực khí tức cái này bên trong chỉ là khôi linh sơn mạch biên giới hoàng ảnh hay là dám dạng này làm đợi đến xâm nhập sơn mạch về sau hắn tự nhiên sẽ thu liễm khí tức miễn cho bị địa cấp hung thú lộ nhận là khiêu khích nương theo lấy tu sĩ kim đan huy áp tứ đám mây bao phủ phía dưới vô số hung thú tất cả đều run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất trong rừng lịch luyện còn có không ít luyện khí kỳ cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ lúc này mọi người tại hoàng ảnh uy áp phía dưới cũng là tâm thần kịch ấ n chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều không quá linh động khá lắm lại là một vị cái này hai ngày kim đan lão tổ xuất hiện có chút tấp nập đi gần nhất khôi linh sơn bên trong chuyện gì xảy ra sao có tu sĩ run r i n g hỏi bọn hắn cũng không có tư cách biết lộ vân đài kim đan pháp hội sự tỉnh không biết khó nói là có người tại khôi linh sơn mạch bên trong phát hiện tuyệt thế kỳ chân hoặc là có lợi hại hung thú xuất thế kim đan l một người tu sĩ khác thần sắc thì có chút kinh nghi bất định nếu là tu sĩ kim đan tại khôi linh sơn bên trong ra tay đánh nhau chúng ta hay là tranh thủ thời gian rời núi vi diệu miễn cho bị bọn hắn lan đến gần chúng ta chút tu vi ấy còn chưa đủ kim đan láo tổ tiện tay vung lên chỉ có một ít kiến thức rộng rãi có lẽ có đại bối cảnh tu sĩ mới biết đạo đây là từ thanh nhai tông chủ đạo tại khôi linh sơn bên trong không định giờ tổ chức kim đan pháp hội giới hạn tu sĩ kim đan tham gia đương nhiên đến tham dự tu sĩ kim đan khẳng định là có thể tùy ý mang môn nhân đệ tử thân thích con cháu không có người sẽ ngốc đến đi hạn chế tu sĩ kim đan nếu là bọn hắn nguyện ý mang theo toàn bộ tông môn đến tham dự cũng không có vấn đề gì chỉ là không có kim đan láo tổ sẽ như vậy làm mà thôi ba khí t h â n ở thanh vân bên trong nhìn thấy cái này liên miên mười mấy dặm biển mây cũng biết đây chỉ là hoàng ảnh tùy ý tụ lại mà thành căn bản là vô dụng lực ninh thần trong lòng âm thầm áp ước không biết mình lúc nào cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này v â n khí bọc lấy mọi người phi tốc xâm nhập vô kinh vô hiểm đàn thú tránh lui chỉ là theo dần dần xâm nhập dây núi sân mạch bản thân tán phát u y áp liền càng ngày càng nặng quen thuộc tại huy áp ra đời hung thú sống đã không quá để ý hoàng ảnh loại này tùy ý thi triển huy áp cho nên dám can đảm ngoi đầu lên hung thú cũng càng ngày càng nhiều ngẫu nhiên có huyền cấp hậu kỳ hung thú khí thế n g ú t trời đều có thể đem hoàng ảnh tụ lại vân khí tách ra một bộ điểm thế là hoàng ảnh nhập ra tùy tục thu liễm đại bộ phận điểm khí cơ huy áp nhưng vẫn là hiện lộ ra kim đan kỳ tu vi cùng ninh thần ba người cùng một c h â u ngự không phi hành tiếp tục thâm nhập sâu cũng không biết mọi người xem như vận khí tốt hay là không tốt tóm lại lộ vân đài đã xa xa đang nhìn cũng không có gặp phải một con địa cấp h u thú đây không phải rõ ràng sự tình n h a mấy ngày gần đây lộ vân đài có đông đảo tu sĩ kim đang tụ tập con nào địa cấp hung thú dám can đảm tới gần không sợ bị rút gân luận ra toàn thân linh kiện đều bị phân đi luyện chế thành đan dược và pháp bảo sao hoàng ảnh cười nói trong lúc nói chuyện một cái hùng vĩ đài cao đã đập vào mi mắt lộ vân đài đến cảm tạ kiếp trước kiếp này đạo hữu y nam đàn lê đạo hữu vương đạo hữu vô hiệu mệnh đạo hữu thư hữu hai không một t á m m ộ t hai một n h ì n chín t chín mươi ba n h ì n năm bảy hai ư bốn đạo hữu thư hữu hai không một bảy trăm hai mươi hai mươi ba nghìn sáu t á m chín đạo hữu con mỗi trời sinh tính phong lưu đạo hữu Hữu hữu, nghị hữu phiếu nguyện sụ song mì đạo hưu, dũng song đạo dũng ủng Chương Dùng vô i hộ. tòa này được xưng lộ vân đài đài cao hiển nhiên không quá giống là tự nhiên hình thành mặc dù tại cao độ bên trên so cái khát sơn phong còn phải cao hơn một đoạn nhưng càng giống là một tòa siêu cấp hùng vĩ núi cao bị chặn ngang đánh gãy sau đó trải qua một ư ơ i triệu năm phơi gió phơi nắng mới hình thành như thế một cái mặt ngoài gập đền trải rộng cái thạch ký thụ bình đài lộ vân đài mặt ngoài chừng hai mươi dặm p h ư ơ n g viên liền cái này đều so cái khác sơn phong cao một đoạn mọi người không dám tưởng tượng nếu như cái này bên trong trước kia thật sự có một ngọn núi vậy sẽ có cao cỡ nào đứng thẳng so không chu toàn núi kém xa ta hoa quốc trong truyền thuyết không chu toàn núi thế nhưng là có một mươi phẩy không không không dặm p h ư ơ n g viên ninh thần âm thầm n h ả ránh lúc này lộ vân đài bên trên đã lờ mờ có không ít bóng người trừ trình diện tu sĩ kim đan bên ngoài cũng có một chút bọn hắn mang tới môn nhân đệ tử hoặc đi theo tại tu sĩ kim đan bên người hoặc cùng quen biết bằng hưu nói nhỏ nhìn thấy hoàng ảnh bốn người hiện thân ánh mắt của mọi người cùng nhau ph đương nhiên đại bộ phận điểm đều tập trung ở hoàng ảnh trên thân bởi vì trên người hắn còn tản ra tu sĩ kim đan đặc hữu huyền ảo khí cơ vị đạo hữu này lạ mặt cực kỳ không biết xưng hô i như thế nào lúc này một vị tướng mạo tuấn tu áo l a m tu sĩ dạo bước mà ra chắp tay cởi nói tại hạ thanh n g a i tông dương m i ể u gặp qua đạo hữu hoàng ảnh vội vàng mang theo ba người hạ xuống nội quang rơi vào lộ vân đài một góc chắp tay đáp lễ hoàng ảnh một giới t á n tu gặp qua dương đạo hữu nghe nói lộ vân đài có một cái kim đan pháp hội cho nên cố ý mang theo mấy vị văn bối tới gặp biết một phen không mời mà tới mong rằng chờ trách đạo có thể đến lộ vân đài kim đan pháp hội dĩ nhiên chính là ta thanh nhai tông bằng h ư u pháp hội tại sau ba ngày bắt đầu bây giờ cũng không ít đạo h ư u đã đến đạo h ư u cũng thỉnh tùy ý, dương miễu cười nói đa tạ hoàng m g ô liền không k h á c h khí hoàng ảnh chắp tay cười nói dẫn linh thần mấy người liền đi tới một cái sinh trưởng mấy cây cổ tùng cây quái thạch bên bờ khoanh chân ngồi xuống đưa mắt dò xét mấy người đang đánh giá những người khác những người khác tự nhiên cũng đang đánh giá bọn hắn linh thần trái phải đếm bây giờ trình diện tu sĩ kim đan bao quát trước đó vị kia thanh nhai tông dương miễu đã khoảng chừng mười một vị tăng thêm hoàng ảnh chính là mười hai người khá lắm một lần tính nhìn thấy so ta trước đó nghe qua đều nhiều l i n h thần không khỏi nếp h miệng nhìn xem từng cái khí chất hoặc thanh nhã hoặc bà nói hoặc cổ p h á c hoặc tôn quý tu sĩ kim đan trong lòng âm thầm cảm khái quả nhiên là khác biệt vòng tròn vừa vào kim đan giai tầng đều không giống lão hủ ngại tu ông cũng là một cái tá n tu gặp qua đạo hữu nhìn đạo hữu tuổi còn trẻ sinh cơ tràn đầy chỉ sợ mới chỉ một trăm tuổi a số dằm ngoài một cái lương tựa đại thụ xem ra phổ phổ thông thông lão giả ao xám nhẹ dọn cười nói chỉ là thanh âm rõ ràng đưa đến mọi người bên hai hoàng ảnh gặp qua đạo hữu xác thực như đạo hữu lời nói hoàng mỗi tuổi chưa qua một trăm bây giờ sống ở bảy mươi có sáu năm ngoái vừa mới bước vào kim đan hoàng ảnh lạnh nhật nói mọi người ánh mắt l ó i lên ba mươi sáu tuổi tu sĩ kim đan cho dù đời này lại vô tấp tiến vào cũng c h í ít còn có hơn chín trăm năm thọ nguyên cái này nhưng so mọi người tại đây thọ nguyên đều dài hơn rất nhiều huống chi một trăm tuổi trước kia có thể tấn cấp kim đan tại tu sĩ kim đan vòng tròn bên trong cũng coi là người nổi bật mặc dù rất khó tấn cấp kết đăng cảnh nhưng là luận đến thực lực cùng cảnh giới đều sẽ so một trăm tuổi sau tấn cấp kim đan tu sĩ cao hơn một bậc tuổi thọ cũng sẽ càng nhiều hơn một chút tu sĩ kim đan theo tu vi tăng trưởng thọ nguyên cũng sẽ dần dần gia tăng nếu như có thể đột phá hư đ ă n g cảnh đặt chân kết đ ă n g cảnh thọ nguyên càng là có thể bạo tăng đến 2.000 n ă m trở lên đương nhiên ở đây còn không có một vị kết đan cảnh tu sĩ ha ha đạo h ư u quả nhiên là tốt tư chất lão hủ đội phục mấy vị đệ tử xem ra cũng là nhân t r ú n g tri kiện côn ngọc riêng gió nhiều cùng mấy vị giao lưu trao đổi ngài thúc ông đối bên người hai cái tu sĩ nói vâng sư phó ở bên cạnh hắn hai vị tu sĩ gật đầu xác nhận hướng về phía ninh thần mấy người gật đầu thăm hỏi hai người này một người lớn tuổi chút giữ lại ba sợi dâu dài khuôn mặt tăng thương Cho đệ tìm chỗ dựa rồi. một cái trêu chọc thanh nhâm vang lên lại là một vị khác người mặc tử kim phục đầu đội vàng dòng quan chân đạp mây đen lên giày eo cuốn bạch ngọc mang trung niên tu sĩ hắn hùng ngồi tại một cái từ huyện cấp thượng phẩm linh thụ chế tạo trên ghế dựa lớn mặc dù xem ra cực điểm xa hoa nhưng lại sẽ không để cho người phát giác một tia thế tục sẽ chỉ cảm thấy hắn đầy người cao quý hùng hồn khí quyển nhiều bái vài tòa đỉnh núi cuối cùng không có chỗ xấu ngài túc ông cười ha ha một tiếng lại là không thèm để ý chút nào lão hủ lại không giống ngươi cũng không có một cái tông môn khi nội tình đương nhiên phải thừa dịp trước khi chết để đồ đệ nhiều giao kết giao bằng hưu ngài túc ông chủ động bộc lộ thiện ý hoàng ảnh đương nhiên không thể không cấp cái đáp lại thế là nói với ninh thần ninh thần làm phiền ngươi làm điểm thịt nướng mời ngài đạo hưu mấy vị nếm thử tươi không có vấn đề ninh thần cười hắc hắc vươn người đứng dậy tìm một mảnh không có cỏ dại đá vụn ngồi dưới phất tay liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái to lớn giá nướng còn có một vò một vò sớm đã ướp tốt hung thú, thịt, đám hung thú này thịt kém nhất cũng tại huyện cấp sơ kỳ mà lại đều là ninh thần tuyển chọn tỉ mỉ tất cả đều là mềm nhất t h ơ m nhất thích hợp nhất đồ nướng chất thịt đồng thời ninh thần lại là vung tay lên một cái to lớn bữa ăn tủ liền rơi vào hắn bên người bên trong răng đầy bình bình lọ lọ tất cả đều là ninh thần trên đường đi ở các nơi vơ vét đến hương liệu bữa ăn tủ mới ra đừng nói yến vô t ầ m liền ngay cả thạch tú châu cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái dọc theo con đường này mọi người cũng ăn không ít ninh thần làm thịt nướng đỉnh cấp chất thịt phối hợp đặc biệt ướp gia vị vật liệu cùng đồ nướng vật liệu t i ê mùi thơm quả thực có thể khiến người ta đem đầu lưỡi đều nước vào lại nói ninh thần từ khi tại bình Sơn Quốc cùng Hoàng một mình lịch luyện về sau ngày thường bên trong cũng đã bắt đầu chú ý siêu tập các nơi có đặc sắc lại phù hợp hắn khẩu vị gia vị hương liệu ngày đó tại s í c h phong tự làm canh cá cả thời điểm còn chỉ có hơn mười loại gia vị hiện tại mấy năm trôi qua hắn đầy bữa ăn tủ đã thả không dưới một trăm l o ạ i cái này còn chỉ là thích hợp làm đồ nướng ninh thần tin tưởng toàn bộ bích lan châu chỉ sợ đều không có một cái đồ nướng đạt nhân có thể cùng mình một trận chiến bởi vì chỉ là tại vật liệu điểm này liền đã thua ở hàng bắt đầu bên trên những tài liệu này đều là phân tán tại bích lan châu các nơi nhìn thấy ninh thần trực tiếp xuất ra một bữa tủ hương liệu tất cả chú ý tới người tới không khỏi đều là xứt sở trong lòng ám đạo nhãn t r ư ớ c người trẻ tuổi này xem ra sạch sẽ khó nói tu luyện trước đó vậy mà là cái đầu bếp sao ba một cái búng tay giá nướng bên trên liền giấy lên một l u ồ n đỏ bên trong thấu bạch dị hỏa liệt thiên hỏa vậy mà là thiên điệu dị hỏa tiểu gia hỏa này ngược lại là tốt cơ duyên ha ha thiên điệu dị hỏa mang theo chiến lược lập t r ư ớ n g ba điểm ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức dùng liệt thiên hỏa để n ư ớ n g thịt thực sự là ninh thần cũng không để ý tới mọi người nghị luận mà là phất tay liền từ một cái cái bình bên trong rút ra một chút khới thịt xuyên qua một chút từ huyền cấp hạ phẩm vật liệu luyện chế sắt cái thẻ bên trên dùng liệt thiên hỏa thịt nướng bình thường cái thẻ thế nhưng là không chịu nổi a chương bốn trăm hai mươi lăm thanh niên nhiệt huyết chương bốn trăm hai mươi lăm thanh niên nhiệt huyết ẩm khối thịt bị đỡ đến trên lửa một chút dầu chân giọt xuống dưới bị ngọn lửa dẫn đốt phát ra ẩm ẩm thanh âm một c ỗ nồng đậm mùi thịt nháy mắt liền phiêu tán đến không khí bên trong ninh thần lấy chân nguyên k h ô n g chế thế lửa đem thịt xiên tại hỏa diễm trên không xoay tròn thỉnh thoảng liền vây gọi từ bên cạnh bữa ăn tủ từng cái bình bên trong khỏa ra một chút hương liệu huy sai đến những cái tia thịt xi bên trên nhìn thấy ngại túc ông sư đồ ba người nhìn qua. ninh thần cười nói đây là ta tại bích lan châu các nơi siêu tập trên trăm loại hương liệu mùi thơm khác nhau rất có đặc sắc ta thí nghiệm qua nhiều loại phối so cuối cùng được ra hai mươi hai loại phối phương mỗi loại đều cần hai mươi loại trở lên hương liệu dựa theo thời gian cùng hỏa hầu khác biệt một vừa để xuống nhập tổng hợp nó hương khí hỗn hợp đám hung thú này trong thịt nhất tươi non chỗ cuối cùng đạt được vị ngon nhất thịt nướng tuyệt đối là thân thể cùng tâm linh việt mỹ hưởng thụ trong lúc nói chuyện ầm ầm thanh âm không dứt bên h a i theo hương liệu càng thả càng nhiều kia cô riêng có mị lực mùi thơm theo không khí cùng gió núi phi tán ra ngoài cơ hổ tràn đầy gần phân nửa lộ Hoa phục trẻ tuổi tu sĩ ánh mắt sáng lên hướng về phía ninh thần gật đầu khen lớn huynh đài lành miệng liền tốt ninh thần gật đầu quay đầu nhìn một chút một bên khác hoa phục trung niên nhân nhân ở bên cạnh hắn còn có một cái ao tím nữ tu đứng hầu bên cạnh thân cũng không biết là thân phận gì trừng mắt nhìn ninh thần tiện tay từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái mâm s ứ phía trên vẽ có thanh điệu tranh diễm t r ă m hoa đua n ở, mặc dù vật liệu không ra gì cấp nhưng cũng là thế tục thế giới bên trong hiếm có nghệ thuật chân phẩm ninh thần đem một chuỗi thịt cái thẻ loại bỏ từng k h ỏ a khối thịt đều để vào trong mâm sau đó phất tay đưa tới cái này bàn khối thịt liền nhẹ nhàng bay về phía hoa phục trung niên nhân trước người đồng thời bay qua còn có hai cặp đua trúc tiền bối mời ninh thần không người nói ngài thúc ông xem ở mắt bên trong lắc đầu cười khẽ tiểu t hoa phục trung niên nhân trong mắt hơi híp khoe miệng toát ra một vòng nụ cười hài lòng khẽ gật đầu một cái sau đó hắn bên cạnh thân vị nữ tử kia liền lên trước một bước đưa tay tiếp nhận mâm sứ cùng đ a trúc quay người nói sư tôn mời dùng hoa phục trung niên nhân gật gật đầu tiếp nhận đ a trúc kẹp một miếng thịt để vào trong miệng gật đầu tàn nói không sai còn lại ngươi ăn đi vâng sư tôn nữ tử á o tím xoay người lại nhẹ nhàng l i ế c quan i n h thần lại lần nữa đứng ở hoa phục trung niên nhân bên cạnh thân mặc dù không muốn ăn nhưng vừa đến sư tôn phân phó thứ nhỉ kia hương khí một cỗ từ đĩa bên trong đi lên b ư ớ lên nữ tử á o tím cuối cùng vẫn là nhịn không được kẹp lên một miếng thịt tan vào miệng bên trong sau đó chính là ánh mắt sáng lên nhịn không được lại kẹp lên thứ nhì đũa an ninh thần đưa lên thịt nướng hoa phục trung niên nhân cũng nghiêng người hướng hoàng ảnh c h ắ p tay đại viên tông nghiêm sở gặp qua hoàng đạo h i u gặp qua nghiêm đạo h i u hoàng ảnh hạ thấp người nói trong lòng âm thầm cảm khái mặc dù một khối thịt nướng không có khả năng như vậy dựng vào một vị tu sĩ kim đan nhưng ít ra cũng là một cái tốt bắt đầu chỉ bằng trung niên nhân này tại lộ vân đài cũng là điệu bộ như vậy liền biết hắn cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong cao thủ nghe tới nghiêm sở tự giới thiệu về sau ninh thần mấy người cũng là trong lòng hơi động đại viên tông chính là thanh nhai tông giới mạnh nhất hai đại tông môn một t r ồ n g trong môn hư đan cảnh tu sĩ không phải số ít ninh thần nướng trong tay mấy sâu thịt còn đang suy nghĩ lấy có phải là cho tất cả mọi người ở đây đều đưa một chuỗi nhiều cái bằng hữu nhiều con đường húng chi còn tất cả đều là kim đan lao tổ lúc này liền có một cái không quá hài hòa thanh â m vang lên có thiên địa dị hỏa mang theo chắc hẳn các hạ cũng là một vị đ u ổ lửa cao thủ tại hạ lăng hoàng tông lư chiêu muốn kiến thức kiến thức các hạ dị hỏa ninh thần trừng mắt nhìn tình huống gì đây là muốn cùng mình luận bản đấu pháp ý luôn không một người nói h là m chuyện ninh thần cũng không tiếc lời chỉ nghe kia lưu chiêu nói tiếp nói khoảng cách kim đan pháp hội còn có ba ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng ngươi ta luận bàn một phen cũng mời chư vị sư trưởng tiền bối chỉ điểm một chút vẫn không có người nào nói chuyện tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt chỉ có ngài túc ông cười nói lăng hoàng tông lưu chiêu thế hệ này thiên chi tiêu tử căn cốt cực kỳ phù hợp hỏa d i ễ m công pháp mặc dù chỉ có ngưng nguyên trung kỳ nhưng vượt cấp mà chiến cũng là một điểm áp lực đều không có ninh thần gật gật đầu cảm ơn qua n g ả i túc ông nhắc nhở liền nghe hoàng ảnh thanh â m cũng tại s a u l ư n g vang lên chú ý một chút không có sách cẩn thận chỉ nhắc tới chú ý là muốn ninh thần chú ý động thủ nặng nhẹ đ ừ n g thất thủ đem lưu chiêu cho đánh chết lăng hoàng tông chính là thanh ngai tông giới cùng đại viên tông tương xưng cái kia tông môn khẽ cười một tiếng phất tay thu hồi thịt đàn giá nướng cùng bữa ăn tủ mặc dù ta không biết cái này lư chiêu vì cái gì khiêu khích nhưng là ninh thần đã chuẩn bị cho hắn một bài học vừa rồi đã biểu hiện ra n h i ệ tình t của mình cùng lễ phép hiện tại nên biểu hiện ra tu vi của mình cùng thực lực ở đây mười mấy người kim đan lao tổ căn bản là không dùng được cái gì cách ly chất pháp bọn hắn tự sẽ bảo hộ hoàn cảnh chung quanh không bị tràn lan pháp thuật phá hư cho nên ninh thần cùng lư chiêu đứng lơ lửng giữa không trung cái này liền chuẩn bị đập thủ ta không phải chuyên môn đ ù a lửa ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói vậy ngươi cũng không thể đem thiên địa dị hỏa dùng để thịt nướng đây là đối liệt thiên hỏa khinh l n lư chiêu lạnh lùng nói ngươi có như thế cơ duyên nhưng lại như thế lãng phí lư mộ nhất định phải dạy dỗ ngươi chỉ có đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện đây mới là tu sĩ chúng ta chính đạo ninh thần nghẹn họng nhìn chân chối rốt cuộc hiểu rõ lưu chiêu khiêu khích nguyên nhân hợp lý là bởi vì chính mình xa xỉ lãng phí gây nên vị này cố gắng phấn đấu mà nhiệt huyết dâng t r à o thiếu niên bất mãn chuẩn bị dạy một chút mình làm một tu sĩ vốn điểm sau đó ninh thần liền có chút dở khóc dở cười cho nên hiện tại mình liền thành cùng loại trên địa cầu cái chủng loại kia hoàn khố phú nhị đại trùm phản hẳn diện suốt ngày chọi ga lưu điều không làm chính sự tồn tại nhìn xem đối diện lưu c i ê u đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem mình ninh thần ngược lại không có vừa rồi m ô n giáo hơn cái này cùng trên địa cầu phú nhị đại khi dễ người làm công khác nhau ở chỗ nào mình nhàn đau không mặc dù lư u chiêu thân phận phóng tới bích lan châu bên trên nhưng cao hơn ninh thần nhiều nhưng là luận đến nội tình có được hoa quốc mấy ngàn năm huyền học nội t ì n h ninh thần cùng lư u chiêu so sánh đích xác chính là phú nhị đại cùng người làm công khác nhau cảm tạo phong lưu tiểu thiếu đạo h ư u tiêu g i a o du đạo h ư u hồn chi huyết uống đạo h ư u thêm phỉ mèo sáu nghìn tám trăm bảy mươi tám đạo h ư u t r ă n g đêm sói rừng đạo hữu thư hữu hai n h ì n một t á m m ộ t hai một nghìn chín t r ă n h ba mươi năm h bảy hai ư bốn đạo hữu phản ứng chi độn bát đạo hữu tiểu chu đạo hữu gió nhẹ một nghìn chín trăm ba mươi Thư hữu hưu, vui bốn hưu trăm phiếu hai mươi sáu thiên địa dị hỏa giao phong bốn trăm hai mươi sáu thiên địa dị hỏa giao phong thứ nhất tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp ta không cảm thấy dùng liệt thiên hỏa thịt nướng chính là khinh nhuần thiên địa dị hỏa thứ hai ta không phải chuyên môn b ồ a lửa chờ chút độc thủ ta cũng sẽ không chỉ dùng liệt thiên hỏa ninh thần nhẹ g i ọ n giải g thích nói lưu chiêu rõ ràng cũng là t ầ n t ử hàm thẩm phi nhất lưu nhân vật nếu là đơn dùng liệt thiên hỏa ninh thần thật đúng là không có năm chắc có thể thắng không thua cũng không tệ bất quá theo lưu chiêu ninh thần đây cơ hồ chính là tại sớm tìm cho mình thua lấy cớ trong lòng càng thêm k i n h thường lạnh giọng nói đánh trước lại nói một bên khác nghiêm sở bên người nữ tử á o tím cũng toát ra một tia khinh thị ham hố mà không cầu tinh sợ khó mà không cầu tiến vào tâm tư không cạn đáng tiếc không có gì tiền đồ bất quá ngại túc ông cùng nghiêm sở lại không toát ra tâm tình gì bọn hắn sớm đã qua loại này mới gặp một người liền làm ra đánh giá n ê n kỷ hoàng ảnh càng không có lộ ra cái gì lo lắng t h ầ n sắc ngày đó ninh thần luyện tốt khổn tiên thằng về sau hắn đã thử qua huy lực cho dù lấy hắn kim đan kỳ tu vi đều bị giam cầm ba cái hô hấp cái này giam cầm không phải là không có sức chống cự ý tứ mà là tại đối kháng khổn tiên thằng bất lực ý xuất thủ cho dù dạng này cũng rất đáng sợ điều này nói rõ ninh thần có thể lấy khổn tiên thằng bảo đảm một lần mệnh tại giam cầm tu sĩ kim đan ba cái hô hấp bên trong địa đ ộ n rời đi những thời giờ này đầy đủ ninh thần chui đến đầy đủ sâu địa phương triệt để thoát ly kim đan lão tổ truy sát tiến vô tầm cùng thạch tú châu chớ nói chi là bọn hắn liền kém chuyển cái ghế đầu nhìn linh thần làm sao làm đục cái này tiểu manh mới ánh mắt trở về đến lộ vân đài trung tâm lư u chiêu vừa mới nói xong trong tay nháy mắt kết tấn một đó màu vỏ quýt t r u n g quanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa diễm chi hoa bông xuất hiện trước người hỏa diễm chi hoa tầng tầng tràn ra rất nhanh lộ ra hạch tâm của nó nhụy hoa kia là một lùm thiêu đốt lên h ỏ a diễm hỏa diễm chỗ sâu là cực hạ n đỏ thấm tản g mắt ra một cô đạo vận khí cơ thiên địa dị hỏa đây là địa linh thần diễm uy lực còn tại liệt thiên hỏa phía trên thiên địa dị hỏa pháp khí mặc dù còn tại huyền cấp trung ph chỉ sợ đã không tại một chút huyền cấp thượng phẩm pháp khí phía dưới nhất lưu thiên tư nhất lưu t ô n g môn nhất lưu công pháp nhất lưu pháp khí lưu chiêu đã đạt tới ngưng nguyên trùng kỳ cực hạn người tán tu này cho dù có liệt thiên hỏa mang theo cũng không thể nào là đối thủ của hắn trong lúc nói chuyện tia đoá hỏa diễm chi hoa đã thả ra vô biên b i ể n lửa hóa thành đoá đoá hỏa hoa phóng tới ninh thần tới tốt lắm ninh thần cười nói nhất chữ vật khé động một viên đỏ làm kim đều hình mối khoan pháp khí liền bay ra theo ninh thần thủ ấ n biến đổi pháp khí giữa không trung đã run một cái liền hóa ra mấy ngàn đạo bay khoan cùng những cái tia giữa không trung hỏa diễm chi ho sau đó chớp mắt nổ tung công chúng nhiều địa linh thần d i ễ m một vừa mất mải đây là dị nước có người sợ hai thán phục nói tốt một cái thủy hỏa đồng thể nghĩ không ra hắn trừ có liệt thiên hỏa lại còn có đồng cấp thủy trúc dị bảo bài trừ đầy trời hỏa hoa kiện pháp khí kêu bay trở về l i n h thần bên người vòng quanh hắn xoay quanh bay múa màu đỏ lam bay khoan trúng quanh tỉnh h thẳng có đ ố n nốt đốt n nổ tung hỏa tinh củng giang giáp giang giáp ngưng kết băng xương lấm ta l ấ m thấm đ ỏ lam gia thoa đem ninh thần làm nổi bật giống như thiên thần hạ phàm từ ninh thần gặp phải hoàng ảnh về sau mấy người đã tại bích lan châu lịch luyện một năm có hơn thu hoạch cổ huyên dương nhận chữ vật la phong t ô n g tồn kho cùng khải tinh tông một nửa cất giữ thân gia có thể nói đã rất phong phú cho nên trên đường đi ninh thần bật hết hỏa lực trừ tu luyện ra chính là luyện khí vẽ phù cùng học trận hào hứng nổi lên phía dưới luyện chế không ít trước kia trên địa cầu chỉ ở truyền thuyết thần thoại cùng tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong xuất hiện pháp bảo đương nhiên trong đó còn lấy khổn tiên thẳng cùng phiên tiên ấn lợi hại nhất mà cái này thủy hòa phong chính là trong đó một trong ninh thần liền lấy liệt thiên hỏa cùng hàn băng sát khí tiến hành rèn luyện luyện chế thành một đem bay khoan bộ dáng p h á t khí băng hỏa đồng thể lẫn nhau khuấy động đã có thể tách ra thả ra băng xương cùng liệt diễm cũng có thể tập trung ở một điểm nổ tung liệt thiên hỏa cùng hàn băng sát khí lẫn nhau kích phát phóng xuất ra phá hoại cực lớn lực luận đến đơn thuần lực buộc phát thậm chí còn tại tam dương một mạch kiếm cùng thất bảo huyền quang phiên phía trên lư chiêu mặt không biểu tình trên tay hỏa diễm chi hoa quan mang đại thịnh địa linh thần diễm chập trần phía dưới hỏa diễm tiêu đốt hư không sau đó một tia một sợi dung nhập hư không biến mất không thấy gì n rất nhanh liền phát hiện bên cạnh mình không thích hợp mình t r u n g quanh rõ ràng không có hỏa diễm nhưng lại đột nhiên sóng nhiệt của cuộn liên hệ đến đối diện lưu chiêu trong tay hỏa diễm chi hoa b i ế n hóa hắn đương nhiên biết mình đã trúng chiêu giang g i á c giang g i á c thủy hỏa phong bên trong liệt thiên hỏa thu liễm hàm khí đại thịnh lốp bốp băng xương tại hư không ngưng kết hình thành một cố luồng không khí lạnh tác động đến bốn phía đem sóng nhiệt đánh lui nhưng vào lúc này l i n h thần dưới chân đột nhiên hiện ra một đốn lửa sau đó hỏa tinh bịch dấy lên một lùn hòa diễm hỏa diễm đông nhiên biên lớn bên trong tạo ra một viên hỏa diễm hạt giống sau đó ninh thần tán r thưởng một tiếng đừng nhìn hoa này cánh thu không nhanh nhưng là toàn bộ hồn viên nhất thể đoá hoa đã sớm đem bốn phương tám hướng không gian bao phủ vô luận hướng cái tiêu bên trong na di đều trốn không thoát bị đoá hoa thu lại kết quả ấn quyết trong tay biến nào thủy hỏa phong lần nữa cải biến khí cơ lúc này hàn băng sát khí thu liễm liệt thiên hỏa bục phát ninh thần run tay đánh thủy hỏa phong liền bị hắn hướng phía dưới đánh vào đoá hoa hạ tâm sau đó liệt thiên hỏa hướng ngoại t r ă n g ngập từ đoá hoa nơi trọng yếu mọc ra rất nhiều từ liệt thiên hỏa tạo thành vị hoa cùng lúc đó liệt thiên hỏa bắt đầu thẩm thấu ngọn lửa này cự tốn nhu cầu lấy thiên địa dị hỏa ở giữa lẫn nhau hấp dẫn có thể đối đoá này cự tốn làm sơ điều khiển đây là ninh thần tại lâm đình chân nhân trong động phủ lĩnh ngộ được thủ đoạn bây giờ tình cảnh như thế vừa vặn dùng tới phá hư cuối cùng so kiến thức khó cho nên ninh thần tại đơn độc thiên địa dị lĩnh ngộ bên trên khả năng thật đúng là không b nhưng là cái này lại không trở ngại hắn có thể lấy liệt thiên hỏa ngắn ngủi ảnh hưởng ngọn lửa này c ự tốn để nó lộ ra một chút cái hở để cho mình có thể ngự không mà đi quả nhiên theo liệt thiên hỏa hình thành nhụy hoa đang lay động hỏa diễm chi hoa ngược lại không bằng trước đó ổn định tàn mắt ra từng đợt ba động ninh thần đối xa xa lư chiêu k h o á t tay khẽ cười một tiếng ấn quyết trong tay khẽ động phía trên liền mở một đạo đại đại khẽ hở ninh thần miết miệng cười một tiếng thả người nhảy lên liền từ ngọn lửa này chi hoa phía trên bay ra ngoài chương bốn trăm hai mươi bảy ngang tay khi ninh thần lấy liệt thiên hỏa hoa thành mình hỏa diễm chi hoa nhụy hoa lúc, lư u chiêu thần s ắ cao l i dọn gồng nói g ấn ninh thần từ mình trong pháp từ t không không quyết trong tay biên hóa hỏa diễm chi hoa tất cả cánh hoa nháy mắt khép lại phù hợp như một hóa thành một cái nụ hoa sau lại diễn biến thành một đem thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thông thiên cự kiếm hướng về ngay tại nó trên không ninh thần đâm thẳng đi qua ta đi như thế hôm k á c ninh thần nhìn thấy mũi kiếm kia đều có một thức phương viên thẳng tắp hướng về mình hạ thể đâm tới mặc dù hắn cũng có ứng đối chi pháp nhưng vẫn là kích thích một mảnh mồ hôi thùy hỏa chuyển hướng băng hỏa giao h ò a liền c u ố n lên một đạo màu đỏ làm gió lốc lấy gió lốc mũi nhọn nhắm ngay hỏa diễm cự kiếm mũi kiếm cây kim so với cọng dâu liền đâm tới lư chiêu ánh mắt ngưng lại đưa tay hướng về phía trước một điểm trước người hỏa diễm chi hoa liền biến thành một đạo lưu quan g du nhập g n hỏa diễm c ử kiếm bên trong một tiêm một sợi dị hỏa khí tức c u ố n quanh trên đó để hỏa diễm c ử kiếm uy thế càng tăng lên cứng đôi cứng a tiến vô tầm ở một bên bất lực nhà ránh chuẩn bị bắt đầu phòng ngự hai người pháp thuật đánh sâu vào sau khi va chạm sóng v ơ anh t h ủ y hỏa phong đ ố i địa linh t h ầ n diễm lượng lửa giao phong băng hỏa thứ ngược vô tận s u n g kích hóa thành một đạo đạo sóng s u n g kích hướng về tứ phương khuấy động mà đi bất quá những n à y sóng xung kích cũng đi không bao xa mấy vị kim đan lão tổ đồng loạt xuất thủ trong chớp mắt liền đem bọn chúng tiêu hóa h Cơ b lợi hại nghĩ không ra tiểu tử này có thể cùng lưu chiêu bất phân thắng bại có cái khác đi theo trưởng b ố i đến đây tu sĩ tán thường nói xem ra niên kỷ cũng không lớn quả nhiên có thể bị kim đan lão tổ thu làm đệ tử liền không có một cái nhân vật đơn giản tuất chiêu nhi trở về đi một thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại là mang lư u chiêu tới đây trưởng b ố i lên tiếng ninh thần nhìn trộm nhìn lại nhìn thấy chính là một vị người mặc áo đen mày dậm mắt to giữ lại lượng phiết rĩa mép thanh niên tướng mạo cùng khí chất xem ra đều bình thường trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ có ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tăng thương chi ý vâng sư phó lư chiêu thân hình vỡ lui thu pháp bảo liền gặp k i a đó hỏa diễm chi hoa lơ lửng tại đầu vai của hắn xoay trầm trượm một tiêm một sợi màu đỏ thấm địa linh thần d i ễ m hóa thành dây tóc tại hắn quanh người du tàu không nớt người rất không tệ lưu chiêu t h ở phào một cái vừa rồi một trận chiến hắn nhưng cũng không n h ẹ y nhóm khách khí người đối với thiên địa dị hỏa đ i ề u k hiển đúng là trên ta bội phục bội phục linh thần chắp tay nói đây là lời thật lòng hắn lấy liệt thiên hỏa hóa thành mình bên ngoài ngũ hành theo lý thuyết cũng đã cực kỳ thành thạo nhưng là so với lưu chiều s á c thực còn kém chút hỏa hậu cái này bên trong đã có lưu chiêu cùng địa linh thần diễm cực kỳ phù hợp nguyên nhân cũng có hắn lâu dài tu luyện luyện tập nguyên nhân hai người riêng phần mình trở lại l i n h thần cùng lưu chiêu đánh hòa nhau cũng coi như một trận chiến đánh ra tên tuổi trước đó nghiêm sở bên người nữ t ử áo tím đã không còn lấy khinh thị ánh mắt đem hắn coi như một cái tu luyện không cố gắng sẽ chỉ bằng tầm cơ r a hỏa mà đông đảo kim đan lão tổ nhìn ra hiển nhiên càng nhiều bọn hắn ai cũng nhìn ra l i n h thần đã lưu thủ mà lại từ ninh thần thao túng thủy hòa phong động tắc đến xem bọn hắn thậm chí đều đánh giá ra đó cũng điều này nói rõ ninh thần cùng lư u chiêu động thủ thời điểm đều vô dụng ra bản thật lĩnh hậu sinh khả h ủ y a n g à i tốt ông vê dâu mỉm cười lắc đầu tán thưởng đánh cuộc chiến này ninh thần cũng không tiện lại đem giá nướng lấy ra kế tiếp theo thế là trở lại hoàng ảnh bên người khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị cứ như vậy chờ thêm ba ngày bất quá chờ hắn vừa mới vào chỗ lư u chiêu liền phi thân đi tới cái này bên trong lăng hoàng tông lư u chiêu gặp qua đạo hữu thán tu ninh thần gặp qua đạo hữu ninh thần đáp lên ó i sư phụ ta giàu hơn ta đại đạo ngàn đầu ta xác thực không thể cưỡng cầu người khác cùng ta đồng dạng mà lại ninh đạo hữu băng hỏa đồng tu có thể thấy được tiền tư bất lư u chiêu cũng rất bội p h ụ n đánh một trận lư u chiêu cũng biến thành khách khí rất nhiều tại bích lan châu quả nhiên thực lực mới là đạo lý quyết định sau đó hai người bắt đầu liền thiên địa dị hỏa vận dụng cùng biến hóa trao đổi không liên quan đến công pháp chỉ giao lưu sử dụng tầm nửa ngày sau riêng phần mình đều có chút thu hoạch rất nhanh tiến vô tầm thạch tú châu cùng ngại túc ông hai vị đệ tử cũng ra nhập vào chủ đề cũng không còn giới hạn trong thiên địa dị hỏa càng giống là một trận ngưng nguyên hứng kỷ cỡ nhỏ giao lưu hội sau đó hai ngày lại có chừng m ư ơ i vị kim đan lão tổ xuất hiện lộ vân đài bên trên kim đan kỳ tu sĩ đã vượt qua hai mươi người mà huyền ô tông mạnh tử nham cũng từ p tới chậm, tới chậm. Ha ha, hoàng ảnh ộ ngộ, ngộ. nhàn nhạc hạ thấp người nói lời cảm tạng trên mặt không lộ một tia thanh sắc thanh vân giáo đời trước giáo chủ chết tại tăng lan chân quân trên tay mặc dù hắn bây giờ còn tại bị thanh vân giáo truy nã bất quá từ nhỏ ở thanh vân giáo lớn lên hoàng ảnh hay là chú định không có khả năng cùng huyền ô tô làm bằng hữu nhưng là nguyên nhân này hắn lại không có khả năng nói ra cho nên chỉ có thể l ệ n h n h à t ư ơ n g đối xa lánh mạnh tử nham lôi kéo cùng tính toán đúng vậy chính là lôi kéo cùng tính toán nếu như ta không biết cổ phi lĩnh nguyên nhân cái chết hoàng ảnh còn không thể khẳng định nhưng là biết cổ phi lĩnh nguyên nhân cái chết suy nghĩ lại một chút hắn tại trong hang đá nhưng cái kia nhắn lại liền biết mạnh tử nham hành vi cùng tăng lan chân quân không có sai biệt đều là tìm kiếm tán tu hoặc là biên hoàng chi địa tu sĩ kim đan làm bằng hưu một khi thật sự có sự tỉnh cần nhân thủ bọn hắn chính là tốt nhất đã đặt chân cùng kẻ chết hay hiện tại cổ phi lĩnh thi cốt đã h à n mà gốc k i a địa cấp trung phẩm linh thụ nói không chừng đã bị cấy ghép đến h u y ề n ô tô n g sơn môn cấm địa mạnh tử nham ánh mắt l ó e lên mình nhiệt tình như vậy nhưng hoàng ảnh hay là loại này nhàn nhạt biểu lộ để hắn có một tia bất mãn bất quá như c ũ tưởng rằng hoàng ảnh một đường tán tu mà thành lòng cảnh giác khá nặng thế là tiếp lấy c ư ờ i nói hôm nay gặp lại mạnh mô trà đã chuẩn bị tốt hoàng đạo hữu có thể nề mặt cảm tạ màu l a m ngọt ngào đạo hữu s một tám một bảy sáu hai ba ss đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ kiệt khắc không bên trong đặc biệt đạo hữu con muối trời sinh tính ph tan chương bốn trăm hai mươi tám phần tiên cốc người tới chương bốn trăm hai mươi tám phần tiên cốc người tới nghiêm sở lộ ra một tia cười lạnh ngại túc ông khỏe miệng không khỏi mỉm cười một cái đều là sống mấy trăm năm lao yêu quái huyện ô tôn phong cách hành sự bọn hắn đều xem ở mắt bên trong có một số việc mặc dù làm không nhiều cũng cực điểm bí ẩn nhưng vẫn là có một ít dấu vết để lại khó mà ẩn tàng t h như nói có chút từng tại trung vực lộ diện kim đan lão tổ sẽ không hiểu thấu biến mất mà biến mất kim đan lão tổ vừa vặn cũng đều là huyền ô tô n g tu sĩ hảo bằng hưu mà khi những ngày kim đan lão tổ biến mất về sau mọi người luôn có loại không hiểu cảm giác huyền ô tô n g thực lực lại tiến một bước loại chuyện này không cần nhiều chỉ cần ba bốn lần cũng đủ để cho đứng ngoài quan sát mọi người hoài nghi biến thành khẳng định bất quá nha ừng có chứng cơ sự ra huyền ảo lại hừng hừng khí thanh ì n i c ũ g sẽ k ô n g n ó i lung tông u huyền n nhất g tại là cũng dương phải thời đ ể miệng cho v i thần n g sắc khéo động tự lẩm bẩm phần thiên cốc người mọi người cùng nhau xứng sở phần thiên cốc là cùng thanh nhai tông nổi danh đỉnh cấp tông môn nhưng lại rất ít tham gia loại này từ đối phương tổ chức chủ yếu đối mặt dưới trướng thế lực cùng rất nhiều tán tu kim đan pháp hội hôm nay đây là làm sao vậy làm sao lại có phần thiên cốc người xuất hiện tại cái này bên trong suy nghĩ ở giữa mấy đạo đội quang đ ạ giá lâm lộ vân đài trong đó một vị chính là người mặc hỏa hồng sắc áo bảo phần thiên cốc tu sĩ lúc này cùng hắn cùng đi một vị khắc áo lam láo giả tiến lên một bước vì mọi người giới thiệu nói vị này là phần thiên cốc quân dương trường lão gần đây ngay tại phụ cận du lịch đúng lúc gặp gỡ lao phu nghe nói lộ vân đài kim đan pháp hội liền đến, đến một chút náo nhiệt lao giả nói chuyện cũng là thanh nhai tông tu sĩ trừ hắn cũng không ai có tư cách có lá gan mời phần thiên q u ố c người đến đây nơi đây quân dương nhìn về phía trước mặt hơn hai mươi vị kim đan l ã o tổ thận trọng cười một tiếng gật gật đầu nói quân mộ con đường thanh ngai tông nghe nói pháp hội sự tỉnh liền đến đến một chút náo nhiệt nhìn xem sẽ hay không có thu hoạch gặp qua quân trưởng lão rất nhiều tu sĩ kim đan t ố t năm top ba chắp tay thi lễ mặc dù không phải cỡ nào lạnh lùng nhưng cũng không nhiều nhiệt tình quân dương cũng không thèm để ý thanh ngai tông hai vị trưởng l ã o ở bên bọn hắn cũng không có khả năng có lại nhiều biểu hiện hắn lần này hiện thân lộ vân đài vừa đến đích xác có nhìn xem thanh ngai tông địa giới có vật gì tốt ý nghĩ quân h ì cũng l đạo hữu m ờ i bên người háo lam láo giả đưa tay hướng dẫn mười quân dương vừa mới nói xong liền đợi đạp lên lộ vân đài kết quả vừa mới nhấp chân thân hình liền định ở giữa không trung k sau một khắc một đạo hỏa diễn cùng một vòng vân khí đột nhiên tại ninh thần cùng hắn ở giữa địa phương nổ tung sóng sung kích khuấy động vài chục triệu phương viên bên trong hoa cỏ cây cối nháy mắt vỡ vụn mặc dù ảnh hưởng phạm vi không lớn nhưng là kim đan kỳ uy áp lại khiến cho mọi người nhao nhao lui lại các loại hào quang hộ thân lúc này mới nhìn về phía giữa sân thăm dò đến tột cùng xảy ra chuyện gì kim đan láo tổ độc thủ tuyệt không phải bình thường ninh thần con dương hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoàng ảnh nhưng là trong nhậm đ ề u lại là ninh thần danh tự ninh thần mọi người cùng nhau nhìn về phía ninh thần sau đó có mấy người nhịn không được lại thấp giọng hô nói ninh thần cổ huyên dương không vào kim đan thanh a i tông khoảng cách phần thiên cốc cũng xa cho nên hắn bỏ mình một chuyện tại cái này bên trong cũng không có gây nên động t í n h gì nhưng phần thiên cốc bị hủy đây cơ hồ chính là thiên đại sự tình mọi người tại đây đương nhiên không phải không biết nói nhưng bởi vì phần thiên cốc đối ngoại một mực nói là thiên thai bố trí cho nên rất nhiều đối nội tình không hiểu rõ người cũng đều ta không biết ninh thần người này nhưng chỉ cần hơi có chút bắt quái trí tâm ninh thần chính là phần thiên cốc một chuyện không vòng qua được đi một cái tên cho nên người hưu tâm đương nhiên biết phần thiên cốc ngay tại đầy bích lan châu truy sát ninh thần trước đó ninh thần cũng từng tự bộc tính danh nhưng kỳ thật cũng không có gây nên chú ý một là bích lan châu như thế lớn t r ù n g tên trùng họ nhiều người hai là ninh thần đã đạt tới ngưng nguyên t r ù n g kỳ cùng theo như đồn đại ngưng nguyên sơ kỳ không giống cái thứ ba cũng là theo như đồn đại ninh thần đến từ biên hoàng chưa từng nghe nói có một cái kim đan kỷ sư phó a thật sự là nghĩ không ra này ninh thần lại chính là kia ninh thần theo lộ vân đài bên trên tu sĩ kim đan ở giữa phi tốc b ninh thần thân phận rất nhanh liền bị truyền ra nghiêm sở bên người nữ tử áo tím miệng nhỏ k h ẽ n h ế t thực tế nghĩ không ra trước đó dưới cái nhìn của nàng tầm cơ không cạn ra h ỏ a vậy mà là một cái dưới cơn nóng giận liền dám hủy phần thiên quốc m ấ y người nghĩ như vậy đến sư phụ của mình thật đúng là rất có mặt mũi ngài thúc ông sư đổ nết nết miệng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lư u chiêu một mặt phức tạp nhìn về phía ninh thần cổ huyên dương danh từ hắn nghe qua hiện tại hắn đương nhiên cũng biết trước đó đậu thủ ninh thần căn bản là vô dụng lực nếu không đậu phụ phơi khô phủ lục phía dưới mình chỉ có một con đường chết về phần huyền ô tông mạnh t mời hoàng ảnh uống trà sự t ì n h tự nhiên là không giải quyết được gì một câu đều không có liền đ ố i một tên tiểu bối xuất thủ cái này có chút không hợp thân phận của ngươi đi hoàng ảnh nhàn nhạt nói ngươi là ai quân dương hơi m e o mắt lại trầm giọng nói vừa rồi lăng không giao thủ hoàng ảnh thực lực rõ ràng không kém gì hắn hoàng ảnh một giới tán tu người là sư phụ hắn quân dương ánh mắt bên trong tản mát ra nguy hiểm quan mang không phải hoàng ảnh nhàn nhạt nói từng sợi vân khí tại bên cạnh hắn dần dần hội tụ thiên biến văn hóa không ngừng lưu truyển ừ n không chỉ là quân dương cho dù là người ở chỗ này cũng đều lấy làm kinh hãi bọn hắn đều coi là hoàng ảnh là ninh thần sư phó nhưng là bây giờ hoàng ảnh vậy mà nói không phải tốt à bất kể có phải hay không là nhìn hoàng ảnh dáng vẻ đều là đã chuẩn bị kỹ càng đ ộ n g thủ quân dương nếu là muốn cầm xuống ninh thần tất nhiên muốn qua hoàng ảnh cửa này ngay tại hai người khí thế càng ngày càng thịnh cơ hội liền muốn động thủ ngay miệng một thân ảnh đột nhiên đi vào giữa hai người gần như lấy sức một mình tiếp nhận hai người khí thế trầm giọng nói lộ vân đài kim đan pháp hội lập tức liền muốn bắt đầu nếu là muôn chiến liền cùng pháp hội kết thúc người nói chuyện là dương miệu thanh a i tông phái tới trấn tràng từ nhân vật mặc dù vẫn như cũng là hư nhưng hiển nhiên so phổ thông kim đan sơ k ỳ lợi hại nhiều chương 429 kim đan pháp hội chương 429 kim đan pháp hội mặc dù ai cũng biết hoàng ảnh cùng quân dương miễn không được một trận chiến nhưng là dương m i ệ u xuất hiện vẫn là để thế cục h ò a hoãn x u ố n g d ư ớ i c h ỉ ít hai người sẽ không lập tức đánh lên quân dương cùng kia á o lam láo giả có chút giao tình cùng dương m i ệ u thế nhưng là không có cái này bên trong là thanh nhai tông địa bàn hắn cũng không dám lỗ mãng khiếp mắt nhìn xem ninh thần quân dương lạnh lùng nói ngươi tốt nhất đừng dùng địa đồn thuật đào tẩu ngươi không có cơ hội này ninh thần ha ha trợt mắt cười lạnh một tiếng ngoan thoại đừng loạn đặt、xuống. có vân vương ở đây ta thật muốn đi ngươi ngăn không được ngươi quân dương ánh mắt chừng một cái ninh thần lại không để ý tới hắn bước chân vừa lui thối lui đến hoàng ảnh sau lưng biểu thị không còn kế tiếp theo tranh luận hắn không nói lời nào hoàng ảnh không nói lời nào nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình quân dương hừ lạnh một tiếng tự nhiên khi lấy kim đan pháp hội làm trọng dương huynh mời dương miểu nhàn nhạt gật đầu bay đến lộ vân đài trung tâm không còn trước đó nghênh đón hoàng ảnh mấy người bình thản nói thật cho dù ai tại mình chủ trì hội nghị bắt đầu trước kém chút bị nện t r à n tử cũng sẽ không cao hứng chứ không để mặt mũi quân dương dương m i ệ u đối hoàng ảnh mấy người cũng có một chút g i ậ n chó đánh mẹo khoảng cách lần trước pháp hội đã qua hơn ba mươi năm chắc hẳn chư vị trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít địa cấp tài nguyên pháp hội mục đích đúng là bù đắp nhau cho nên tất cả mọi người có thể đem mình không dùng đến đồ vật lấy ra nhìn xem phải chăng có thể đổi được chút vật hữu dụng đương nhiên dương mỗ lại nhấn mạnh một lần tài nguyên trao đổi toàn bằng tự nguyện chắc hẳn chư vị cũng sẽ không đi miễn cưỡng một vị tu sĩ kim nan đi đám người nghe vậy đều cười lộ vân đ à i pháp hội không biết tổ chức bao nhiêu lần thật đúng là chưa từng xảy ra miễn cưỡng trao đổi loại hình sự t ì n h nhưng là pháp hội kết thúc về sau động tác vậy liền không làm thanh nhai tông sự t ì n h ngươi nếu là gan nhỏ cũng không cần tại pháp hội bên trên xuất gia đồ tốt vừa mới nói xong dương m i ệ u chắp tay lui lại cùng lúc đó phía sau h ạ n áo lam láo giả thiến lên ôn tồn cười nói theo thường lệ ta thanh nhai tông trước ném cái kích nổ đây là ta tông lỏng nhai cây một trăm năm chỉ sinh bảy viên tùng nhái quả luyện chế đan dược hoặc là trực tiếp phục dụng đều có công hiệu về phần trao đổi cái gì đó mười phẩy không không không linh thạch trùng phẩm lên hoặc là cái khác giá trị tương tự cũng được không làm hạn chế điện cấp tài nguyên cùng cái khác phẩm cấp tài nguyên giá trị không thể so sánh bởi vì thực tế quá mức hy hữu có lẽ đều là địa cấp hạ phẩm giá trị cũng có thể tranh lệch gấp mười hoàn toàn chính là nhìn đối phương phải chăng cần ngài thúc ông biết hoàng ảnh cũng là mới vào kim đan có lẽ còn không quá rõ ràng giá thị trường thế là nhẹ giọng cho mấy người giải thích nói nhưng chỉ cần nhập địa phẩm hoặc là luyện đan hoặc luyện khí nguyên liệu chủ yếu chỉ ít cũng là một mươi phẩy không không không linh thạch trung phẩm c ấ t bước thanh n g a i tông mỗi lần tại kim đan pháp hội bên trên tiêu giá đều xem như phi thường lương tâm chỉ là một cái tùng nhai quả liền muốn đến một mươi phẩy không không không linh thạch trung phẩm ninh thần trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái bích du cung hào phóng mình thế nhưng là lấy đi hai bộ địa cấp điện tịch kia giá trị là bao nhiêu bất quá phóng tới lộ vân đài cái này bên trong mình kia hai bộ địa cấp điện tịch nhưng lại không nhất định bán được bên trên giá bởi vì mọi người chỉ sợ đều không cần chính suy nghĩ ở giữa bên kia đã có người báo giá lão phu lấy một mảnh đất cấp hạ phẩm ảnh nguyên sắc tướng đổi một vị giữ lại ba sợi dâu đen l á o giả xuất ra một khối trường người nhức đầu tiểu nhân màu đen hòn đá trầm giọng nói không một người nói chuyện tùng nhai quả phẩm chất không thấp nhưng chỉ có làm thuốc mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất mọi người tại đây lại là không ai có nắm chắc đem cái này mai tùng nhai quả biến thành đ ă n g dược đã như vậy có người ra giá những người khác cũng liền không còn tranh chấp h thành giao, Kim Đan pháp hội như khởi Phải thật chỉ e xem một tốt biết, tu ít một Đan Đan nu nử giao, Kim cái Kim kỳ đấu đẹp. có cầu có sĩ có thanh ngai tông ngẩng đầu lên còn lại tu sĩ kim đan nhóm cũng đều top năm top ba xuất r a mình không dùng đến đồ vật bù đắp nhau ninh thần xem như mở mang hiểu biết phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật địa cấp tài nguyên nhưng mà cái gì tư liệu hình trong ngọc giản cũng sẽ không có bởi vì khả năng biên soạn ngọc giản tu sĩ cũng không biết đạo những vật này tồn tại chúng tu sĩ lấy ra nhiều nhất chính là linh thực cùng vật liệu nguyên thủy tài nguyên mặc dù giá trị khả năng thấp một chút nhưng là thắng ở an toàn lỡ như luyện chế thời điểm thất bại tổn thất kia coi như lớn nhưng dù vậy hay là có ba mươi tư vị tu sĩ xuất g a đan dược và pháp khí cùng một cái thành hình thiên địa d ị bảo đây là một cái vi hình núi nhỏ ngoại hình thổ thuộc tính dị bảo t à n mát ra đạo vận so ninh thần đại địa huyền khí cùng phiên tiên h ấn còn cường đại hơn luận đến đạo vận hùng hồn trình độ chỉ có ngày đó tại c ự một môn gốc kia thành hình c ự một tinh khí có thể so sánh đây là lao phu tại khôi linh sơn c h ỗ sâu đạt được một cái đại địa tinh hoa bất quá đáng tiếc cùng lao phu công pháp không hợp các vị đạo h ư u nếu là có thể tăng thêm tu vi năng dược lao phu nguyện ý tướng đổi không ai lên tiếng tòa này thành hình thiên địa di bảo giá trị tuyệt sẽ không thấp nhưng là đối mọi người tại đây tăng thêm nhưng cũng không có lớn như vậy húng chi đến kim đăng kỳ có thể tăng thêm tu vi đan dược cũng là mười ngàn có một cũng không có trao đổi giá trị ở đây duy nhất có tâm tư đổi l ấ y chính là thanh ngai tông cùng phần thiên cốc quân dương phải biết bích lan châu bốn đại thánh địa bên trong thế nhưng là có một cái địa nguyên tông thứ này phóng tới địa nguyên tông tuyệt đối là trong lòng trí bảo giá trị so tại cái này bên trong giao dịch cao hơn hai mươi ba lần cũng không phải không có khả năng lúc này xuất r a cái này đại đ ị a tinh hoa tu sĩ cũng không phải không biết bất quá hắn chỉ là một nhà môn phái nhỏ tu sĩ kim đan nhưng không có tư cách tìm tới địa nguyên tông đi nói giao dịch bản tọa không có tăng thêm tu vi đan dược nhưng là cái này bên trong có ba sợi thiên địa dị hỏa nếu là đạo hữu cố ý bản tọa nguyện ý tướng đổi cái này bên trong dù sao cũng là thanh nhai tông địa bàn cho nên quân dương đổi tại dương m i ệ u hai người mở miệng trước nói chuyện nếu là bọn họ hai người trở ngại hai tông quan hệ không mở miệng vậy mình nói không chừng liền có thể lấy cái tiện nghi ba sợi thiên địa dị hỏa mặc dù cũng không được hình nhưng dù sao số lượng b ả y ở cái này bên trong giá trị cũng không thiểu bất quá kia xuất r a thu nhỏ lại núi nhỏ lao giả lại lắc đầu thật có lỗi cái này ba sợi dị hỏa cũng không phải là lao phu cần thiết quân dương sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng thu hồi dị hỏa trong lòng có chút bất mãn nếu là tại phần thiên cốc địa giới làm sao lại có người dám n g ẫ nghịch đề nghị của mình húng chi cái này ba sợi dị hỏa giá trị cũng không tại kia đại đ ị a tinh hoa phía dưới dương m i ể u khỏe miệng k h ẽ n h đ ế c trong lòng có chút khinh thường bởi vì có một cái bích lan châu lớn nhất núi lửa hoạt động cho nên thiên địa dị hỏa một mực là tốt nhất tìm dị bảo một trong cái này quân dương thật đúng là không muốn mặt vậy mà lấy ba sợi phẩm chất không cao thiên đ ị a dị hỏa liền muốn đổi lấy một cái thành hình đại đ ị a tinh hoa cảm tạ sảng k h o i hỏa hỏa chân gà đạo hữu khen thường ủ châu châu v năm trăm tám mươi bảy đạo h ư u vĩnh hằng truyện ký đạo h ư u văn kiện q u ố c la đạo h ư u khóc so trải qua gân đạo h ư u thư hữu một mươi bảy không một không năm hai một m ộ t bảy không chín trăm tám bảy đạo h ư u a x hai mươi ba lục đạo h ư u đọc sách người mê đạo h ư u thất s á t thiên sứ giờ giờ cờ cờ ít đạo h ư u thương nhị c h i chủ đạo h ư u tìm t h Giờ đạo h ư u ba trăm hai mươi mốt đánh xì dầu đạo h ư u thích xem sách nhân đạo bạn kiếm phá mười phẩy không không cổ đ ê m d à i đạo h ư u la t h ă n g đạo h ư u thế giới của ta chỉ có ngươi một cái đạo hữu đôi phế bụi bằng đạo hữu mưa lạc thiên tinh thấy cầu vồng đ quân dương chiến hoàng ảnh dương m i ể u từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bình ngọc thanh vừa nói nói dương m g ô có một viên hoa dung đan mặc dù chủ yếu tác dụng là trị liệu nội thương nhưng cũng có chút tăng thêm tu vi hiệu quả không biết la đạo hữu ý như thế nào kia họ la tu sĩ trừng mắt nhìn nhìn thấy rốt cuộc không một người nói chuyện trong lòng do dự một lát mặc dù có chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói nói t ố t đổi mặc dù để thanh ngai tông cầm tòa này dị bảo tiến về địa nguyên tông cũng có thể đổi về mấy lần vật giá trị nhưng là với hắn mà nói nắm bắt tới tay bên trong đồ vật mới tính đồ tốt hai người trao đổi qua đi kim đan pháp hội kế tiếp theo tiến hành mặc dù đại bộ phận điểm là lấy vật đổi vật nhưng còn có một số không phải có điểm đặc sắc tài nguyên là lấy linh thạch kết toán nhìn thấy chư vị đại lao đều là mấy chục nghìn mấy chục nghìn linh thạch trung phẩm giao dịch ninh thần trong lòng không ngừng m i ế t miệng ta đi cả đám đều có thể phi thiên đ ộ địa lại có một phẩy không không không n ă m tuổi thọ đầy bích lan châu khắp nơi du lịch tích xúc cũng không biết đạo hữu bao nhiêu so với những cái kia luyện khí kỳ tán tu một viên hạ phẩm linh thạch đều muốn tính toán tình huống ở đây rất nhiều kim đan đại lao chính là trong truyền thuyết siêu cấp thần hảo ninh thần mọi người trong nhẫn chứa đồ từ la phong tông cùng khải tinh tông thu tập được mấy món địa cấp vật liệu đều bất nhập lưu đều là cùng loại với ngày đó tại thanh vân trên đại hội loại kia địa cấp hung thú một cây xương cốt đồng dạng đồ vật tại cái này bên trong căn bản là không lấy ra được cho nên chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem chảy nước miếng cái này giàu nghèo t r i n h lệch cảm giác so địa cầu cũng là không thua bao nhiêu ninh thần trong lòng ám đạo hắn cũng không có thấy thực tình muốn đồ vật cho nên cũng không có lấy ra bản thân tại phần thiên cốc miệng núi lửa dưới thu t ậ p được vật liệu lại nói những tài liệu này hắn còn muốn giữ lại chế tạo chín long thần hỏa cháo đâu ở đây tu sĩ kim đan hết thệ cũng liền hơn hai mươi người một người lấy ra hai mươi ba kiện đồ vật cộng lại cũng chỉ có bốn nghìn không trăm năm mươi kiện địa cấp tài nguyên cho nên cái này kim đan pháp hội vẫn chưa tới hai cái canh giờ liền tiến vào hồi cuối đợi đến cuối cùng u ố i c một thanh địa cấp hạ phẩm phi kiếm bị đổi đi giữa sân trầm mặc một lát không còn có người lên tiếng dương miệu nhìn quanh một tuần nói xem ra mọi người cũng không có gì đồ vật lại muốn đổi đã như vậy lần này đại hội như vậy kết thúc nếu có lần sau nữa pháp hội thanh ngai tông tự sẽ đưa lên t i ế p mời vừa mới nói xong không ít người ánh mắt liền tập trung đến hoàng ảnh cùng quân dương trên thân pháp hội kết thúc bọn hắn sẽ còn hay không đọc thủ mà lại bọn hắn cũng quả thật rất muốn mở mang kiến thức một chút linh thần địa đột phật nhìn xem có phải là ngay cả tu sĩ kim đan đều không làm gì được hắn dương miểu nói hết lời hướng về phía áo lam lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người lúc này ngự không mà đi một câu nói nhảm đều không có kim đan pháp hội dù sao cũng là bọn hắn khởi sướng cho dù là lúc này đã kết thúc bất quá nhìn xem hai phe động thủ cũng làm cho trên mặt bọn hắn không ánh sáng nhưng l à việc này dương m i ệ u lại không nghĩ quản g dứt khoát nói xong lời nói mau chóng rời đi nhắm mắt làm n ơ dương m i ệ u vừa đi con dương liền đã ánh mắt sáng rõ vươn người đứng dậy linh thức nháy mắt khuyết trương đến mười mấy g i ả m phạm vi bên trong hào tiềm tất hiện cho dù là ninh thần đ ộ t địa hắn cũng có n ắ m chắc đem hắn ở trong chớp mắt bắt tới trong nháy mắt con dương quanh người liền bắt đầu có sóng nhiệt và mẹo từng cỗ từng cỗ thậm chí nhóm lửa hư không đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều đốt thành cho bụi hai mắt âm trầm nhìn về phía hoàng ảnh trầm giọng nói nếu là vị nào có thể giúp quân mố coi chừng ninh thần phần thiên cốc tất nhiên sẽ ghi lại ân tình này ngụ ý chính là lo lắng cho mình cùng hoàng ảnh đại chiến thời điểm ninh thần thừa cơ chạy trốn cho dù lấy tự tin của hắn cũng không dám cam đoan tại cùng hoàng ảnh đấu pháp thời điểm có thể chiếu cố đến ninh thần cho nên không thể không lên tiếng xin giúp đỡ chỉ là phần thiên cốc luôn luôn phách lối quen hắn ngày thường bên trong một chút thói quen khẩu khí cũng bị mang ra ngoài giọng nói chuyện cũng không làm sao e m hay phản phất phần thiên cốc gân tình rất đáng tiền đồng dạng không có người nói tiếp phần thiên cốc tại thanh nhai tông không có cái gì nhân mạch đại bộ phận điểm người lưu lại chỉ là vì xem náo nhiệt nếu là người nói chuyện là phần thiên cốc lâm hành nói không chừng còn có chút tác dụng về phần quân dương n h à hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy quân dương hừ lạnh một tiếng cảm thấy tức giận nói thật từ khi phát hiện ninh thần còn có một vị kim đan kỳ chỗ dựa về sau hắn liền đã ẩn ẩn dự cảm lần này vẫn như c ũ là cầm không giới ninh thần nhưng là bây giờ hai người ở trước mặt mình lại không thể tùy ý đối phương rời đi cho nên chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa nhìn xem sẽ có hay không có cái khác tu sĩ kim đan nguyện ý bán phần thiên cốc một bộ mặt kết quả rất đáng tiếc không ai cho hắn mặt mũi ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ kết một cái hư đan cảnh tử ra h ừ quân dương hơi nhau mắt lại phương viên mười mấy dặm thiên địa liền đ ố n g nhiên nóng lên phảng phất thiên địa hỏa lò sóng nhiệt và mẹo phạm vi bên trong thực vật cũng bắt đầu mất nước thậm chí có chút kiểu nộn thực vật bị nhanh chóng s ấ y khô mất nước mà chết chảm quân dương quát lạnh một tiếng một đạo hỏa tuyến lưu quang liền bắn thẳng đến hoàng ảnh theo ninh thần cái này đạo hỏa tuyến lưu quang tốc độ còn so ra kém mình định quan kiếm phủ nhưng là tia sáng tia tàn ảnh còn tại mình khoe mắt mũi nhọn liền đã đến hoàng như thế nào ngưng nguyên kỳ tu sĩ có thể nhìn tấu h hoàng ảnh thân hình mở ra phất tay vân khí tụ tán kêu đạo hỏa t u y ế n lưu q u a n g trong chốc lát xuyên qua vân khí nhưng lại đâm cái không hoàng ảnh trợ tần trợ hiện đã cách quân dương rất xa trong không khí đột nhiên nhiều đoá đoá vân khí mặc dù tại sóng nhiệt b ú c hơi bên trong trận trận và mèo nhưng lại tán mà bất loạn bước lên b i ế n hóa đoá đoá vân khí cơ hồ đem lộ vân đài che kín càng sấn thác lộ vân đài giống như nhân gian tiến cảnh bất quá thế gian này tiến cảnh lại ngay tại buộc phát một trận tu sĩ kim đan ở giữa đ ấ pháp mặc dù còn chưa liên quan đến sinh tử nhưng lại tựa hồ nhất định sẽ phân ra hoàng ảnh pháp thuật mới ra những người khác liền lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn quả nhiên không phải ninh thần sư phó nhìn hắn tại vân khí pháp thuật bên trên tạo nghệ hiển nhiên không có khả năng lại kiêm tu địa đ ộ n thuật một loại công pháp ninh thần cùng yến vô tầm thối lui đến một bên ngại thúc ông thỉnh thoảng phất phất tay hữu ý vô ý đến cùng t r ư ớ c người bọn họ hoàng ảnh cùng quân dương chiến đấu dư ba nhau nhau ngăn lại giữa sân hoàng ảnh cùng quân dương càng đánh càng cao lúc này trên đài còn có hai mươi vị tu sĩ kim đan nếu là sơ ý một chút lan đến gần mình né mặt mũi là nhỏ trêu đến đối phương tức giận là lớn bọn hắn cũng không muốn trêu đến nào đó một vị tu sĩ kim đan ra tay trợ giúp đối phương. quân dương chung quanh sóng nhiệt xâm nhập mấy đạo thiên địa dị hỏa tại hư không thiếu đốt một thanh bị ngọn lửa bao phủ phi kiếm trong hư không tung hoành phi đầm xem ra cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng không có gì không giống nhưng là nhiệt lực cùng kiếm khí tràn ngập phương viên mấy chục dặm kiếm khí ngút trời náo r a động tính so với ngưng nguyên tu sĩ đại xuất đầu chỉ gấp mười một đạo thông thiên triệt đ ị a kiếm khí hư ảnh sừng sững ở trong thiên địa cho dù so với ninh thần ngày đó tại thôn phong thành thấy qua lỗ đen cùng sóng biển cũng không kém bao nhiêu chương bốn trăm ba mươi mị cười tự nhiên sẽ không để cho quân dương giành mất danh tiếng thế là hai tay kết tấn từng đoàn từng đoàn v â n khí liền phi tốc tụ lại đ ầ y trời khắp nơi đám mây bao phủ hư không cơ hồ đem kia đạo thông thiên kiếm khí bao phủ chỉ ở trong mây như ẩn như hiện lộ ra chút hồng quang cho ta đốt quân dương gầm thét trong tay lại ném ra hai đạo dị hỏa một đạo đạo hỏa diễm đem thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ những cái kia vốn là màu xanh vân khí cũng thay đổi thành r á n đỏ hai người lấy pháp thuật đấu sức mặc dù quân dương phi kiếm tại vân khí bên trong vừa đi vừa về bay vút nhưng là hoàng ảnh vân khí không ngừng lưu truyền thiên biến văn hóa ra đi vô thường quân dương cho d Tu rất đấu, sĩ kim đan chiến đan dàng đánh chính dễ lúc à ngày, dưới đài mà nhiều náo nhiệt rất nhiều lao đều tại tinh tế đánh giá, đi theo mà đến những kiêng ngưng nguyên theo hướng dưới đại tại giá, đi cái lại đều tu xem áo lao rất tế l cũng chỉ còn lại có ước. kỳ sĩ này đứng ở một bên mạnh tử nham trong mắt lại toát ra một vòng n g h i hoặc hắn phát hiện hoàng ảnh thi triển đi ra pháp thuật rất giống một người đó chính là hai trăm năm trước bị mình sư h u y n h tính toán chết thanh vân giáo cổ phi lĩnh mặc dù tu luyện vân khí pháp thuật công pháp và tu sĩ thành trên ngàn vạn đều có khác biệt nhưng là tại tu sĩ kim đan mắt bên trong hay là có rất lớn khác biệt quả quyết sẽ không đem bản nguyên khác biệt hai loại công pháp nhận là một loại mà đây cũng chính là mạnh tử nham nghi ngờ địa phương hắn thấy hoàng ảnh công pháp rõ ràng cùng cổ phi lĩnh khác biệt rất lớn bản nguyên cùng cách dùng đều so cổ phi lĩnh thanh vân đại pháp mạnh rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác chính là có thanh vân đại pháp cải bóng để hắn rất là không nghĩ ra đây cũng là đương nhiên hoàng ảnh tại thanh vân giáo đem cựu trọng v â n kinh luyện mấy chục năm cho dù hiện tại đã đem công pháp tăng lên tới địa cấp vân thiên vô thường kinh nhưng một chút cơ bản cách dùng hay là biến hoa không lớn để cập tới mạnh tử nham ở một bên nghĩ hoặc hoàng ảnh cùng quân dương lại là càng đánh càng cao càng đánh hỏa khí càng lớn kim đan lão tổ ngõ hẹp gặp nhau toàn lực xuất thủ quân dương khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem linh thần đào tẩu hoàng ảnh cũng muốn thử một chút đại tông môn hư đan cảnh tu sĩ là cái gì chất lượng thế là hai người cứ như vậy kịch chiến lược này kết quả lại còn là một cái bất phân thắng bại cục diện kỳ thật nói đến cục diện bên trên mặc dù một mực là quân dương chủ công nhưng chiếm thượng phong lại là hoàng ảnh một cái là hắn không có đất cấp pháp khí biểu diễn một cái khác chính là vân t i ê n vô thường tình biến hóa quá nhiều thường xuyên để quân dương công kích thất bại bị mọi người dưới đài nhìn xiếc khỉ nhìn nửa ngày náo nhiệt quân dương đầu tiên chịu không được lạnh lùng nhìn hoàng ảnh một chút phất tay thu hồi phi kiếm sau đó quát lạnh một tiếng chân nguyên phong trào đột nhiên ở giữa, vô số kiếm quang phân hóa. thành trên ngàn vạn đạo sắc bén kiếm khí nháy mắt tràn ngập hư không đem vương viên mấy chục giảm kiếm khí cường độ ngạnh sinh sinh tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới cơ hồ từng khúc đều có kiếm ảnh kiếm kiếm y lực đều đạt tới địa cấp phối hợp với vô cùng vô tận thế lửa vậy mà đem đẩy trời vân khí đều quay tán mọi người dưới đại khỏe mắt v ậ y một cái cảm thấy không hổ là đại tông tu sĩ loại này siêu việt cực hạn nhưng lại không tổn thương tự thân bản nguyên lực bộc phát chỉ sợ ở đây rất nhiều người đều không cách nào làm được trên trận hoàng ảnh cũng làm không được hãn tu luyện vân thiên vô thường kinh bản thân liền lấy biến hóa tăng trưởng quân dương bộc phát, trận trận phát mặc dù không m tổn hại cùng bản nguyên nhưng đương nhiên cũng sẽ không không co tiêu hao bất quá chờ hắn hiện lộ xu hướng suy tàn lại là chuyện sau đó chí ít lấy hắn trước mắt một kiếm như thế hoàng ảnh nói thế nào cũng được thụ bị thương bởi vì hoàng ảnh không có đất cấp pháp bảo vô danh tán tu không gì hơn cái này nương theo lấy nóng dực kiếm khí tới người quân dương thanh â m cũng lạnh lùng chuyển đến hoàng ảnh hơi n h a o mắt lại suy nghĩ ngay tại trong điện quan h ỏ a thạch cuối cùng vẫn là quyết định dùng da thanh vân châu bởi vì hắn cũng không dám thụ thương mặc dù lấy quân dương một kiếm này vì thế mình mặc dù biết thụ điểm vết thương nhẹ nhưng lại không đả thương được gốc rễ của hắn về sau quân dương khí tức suy sụt l ạ c bại chỉ là vấn đề thời gian nhưng là hoàng ảnh không dám đánh cược vạn nhất đối phương có bài tời gì thừa dịp mình thụ thương thời điểm thừa lúc vắng mà vào làm bị thương mình bản nguyên làm sao bây giờ tu sĩ kim đan không giống với ng hư đan một thành một thân thành đan bởi vì bản thân thực lực quá mạnh cũng không dễ dàng thụ thương nhưng là một khi bị làm bị thương bản nguyên tu sĩ kim đan nhưng lại rất khó khỏi hẳn bây giờ hoàng ảnh đã không có tông môn làm chỗ dựa còn mang theo ninh thần cùng hai cái môn nhân đệ tử như thế nào dám dễ dàng bị tổn thương cho nên mắt thấy kêu đạo tiêu h đốt lên lửa nóng h ừ n g h ự c nương theo lấy số đạo dị hỏa phi kiếm tới người hoàng ảnh ánh mắt ngưng lại một viên chỉ có năm đấm lớn nhỏ màu s ắ c xanh nhạt bên ngoài đồng hồ phản phất lư ly bên trong mây khói lưu chuyển hạt châu liền quay tròn xuất hiện tại trước người của mình địa cấp pháp k h có người không khỏi ánh mắt lấp l n g h ị không ra người này mới tấn cấp kim đan không lâu liền có địa cấp pháp khí mang theo ngài túc ông nuốt dâu mà cười hoàng ảnh có địa cấp pháp khí tự nhiên cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà lại ngài túc ông nhàn nhạt nhìn mạnh tử n h a m một chút hắn sống nhanh chín trăm năm cổ phi lĩnh cũng là thế qua trước đó mặc dù không có đem hoàng ảnh cùng cổ phi lĩnh liên hệ đến cùng đi nhưng thanh vân châu mới ra hắn liền biết hoàng ảnh nhất định phải đến cổ phi lĩnh di trạch quả nhiên mạnh tử n h a m ánh mắt l ó e lên cũng là nháy mắt liền tỉnh ngộ lại vì cái gì hoàng ảnh đối với mình nhiệt tình vẫn luôn không có trả lời bởi vì hắn cùng cổ phi lĩnh là đầu môn mà lại cầm tới thanh vân châu hoàng rất có thể đã biết có cổ phi đã l ĩ người h n u huyền y ê n nhân hoàng ảnh cùng tông nhất định là địch không phải bạn, chết. địch phải cái lúc từ t Kể đó, là ô r ớ c hắn không n lên, chẳng qua là bởi vì hắn là mấy mang ý nghĩa. hắn trượng h ánh mắt t quay lại n trời. h ảnh tri thanh vân châu, lấn địa đinh một tiếng vang nhỏ lại là quân dương phi kiếm đâm đến thanh vân châu bản thể đáng tiếc thanh vân châu thân là địa cấp pháp khí trong đó một cái công năng chính là dùng để nệ người theo ninh thần nó càng cùng loại với phong thần bên trong định hải châu mà không phải thuộc sơn bên trong các loại hạt châu bản thể cũng là đầy đủ cứng r á n tuyệt không e ngại phi kiếm c h ắ n g kích cho nên hoàng ảnh tại thời khắc mấu chốt tế ra pháp khí vô kinh vô hiểm ngăn lại quân dương lôi đ ỉ n h một kích cảm tạ độc giả một năm sáu năm tám ba năm tám n ă m sáu chín hai n ă m t á m m ư ơ chín đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ tâm không phiền đạo hữu đôi phế bụi bằng đạo hữu tùy duyên mà gặp đạo hữu thư hữu hai nghìn một trăm tám m ộ t một trăm tám hai n h ì n hai ba hai tám t r m năm bốn đạo hữu chín không trăm mười bốn mi đạo hữu lựa diệt đạo hữu một mục tiểu điệu đạo hữu ngày người sử dụng đã tồn tại đạo hữu người mới vào sân đạo hữu thần hy đạo hữu lãng mạn heo đạo hữu thư hữu hai nghìn một mươi bảy một m ộ t trăm tám mươi hai một m ộ t hai năm trăm tám ba đạo hữu an châu nghé con đạo hữu vê đúp sáu nghìn năm trăm tám mươi b ố đạo hữu màu xám tốc độ đạo hữu sợ tổ ba mươi ba đạo hữu chín ngón hàn ma đạo hữu thư hữu một u ầ n hoàng đạo đế chương bốn trăm ba mươi hai lôi cái tử cái gì quân dương ánh mắt ngưng lại nghĩ không ra hoàng ảnh một cái niên kỷ nhẹ nhàng tán tu kim đan vậy mà cũng có mình địa cấp pháp khí một thanh phi kiếm cùng một viên thanh châu rằng có ở giữa không trùng một bên hỏa diễm kiếm khí một bên vân khí lưu t r u y ề n cũng là không ai n h ư ờ n g a i bất quá quân dương sắc mặt khó coi bây giờ chính hắn tiêu hao quá lớn mà hoàng ảnh dâu tóc vô hại cứ kéo dài tình huống như thế tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tăng thêm khó xử mà thôi cho nên hắn m ặ t không biểu tình cái này liền chuẩn bị thu hồi phi kiếm đặt xuống vài câu ngoan thoại kết thúc trận này đấu pháp đột nhiên lộ vân đài bên trên một người đưa tay tế ra một viên hạt châu màu đen hóa ra một con chân nguyên cự trưởng hướng về hoàng ảnh vào đầu bắt tới đồng thời cao giọng nói huyện ô tôn g mạnh tử nham đến chợ quân trưởng l á o một chút sức lực hoàng ảnh ánh mắt ngưng lại trong lòng ám đạo quả nhưng như thế lúc này đem mắt thấy hướng ninh thần ra hiệu hắn mang theo hiến vô tầm cùng thạch tú châu lập tức rời đi mà quân dương lại muốn chọc g i ậ n chết rồi ta là một lòng muốn cùng hoàng ảnh đà sinh đà tự sao ta là muốn bắt ninh thần a ngươi mạnh tử nham nếu là thật tâm giút ta liền nên ngay lập tức c Mà m ạ n hoàng ảnh thanh ô n g có thù vân hắn châu nhất chính hoàng ảnh, hắn h t là mới ra ninh thần bọn người liền lập tức bắt đầu chú ý mạnh tử nham quả nhiên mạnh tử nham không chút do dự lựa chọn đứng đội lập tức xuất thủ kiên quyết quả quyết Linh thần sắc mặt xuống, tại mạnh ặ t trầm t xuống, i m ạ tử nham động thủ nháy thủ mắt, liền lấy i ề n l ra tụ linh đậu phủ chuẩn bị đem yến vô tầm cùng thạch tú châu thu hồi sau đó lập tức địa độn rời đi bất quá còn không có chờ hắn động tác tại hắn phía trước cách đó không x a ngại túc ông liền cười ha ha một tiếng một đạo dây thường hiện thân hư không hóa thành một đạo màu xám trắng tấm lụa hướng về mạnh tử n h a m con hướng kia chân nguyên cự trưởng liền quần quá khứ mạnh đạo hữu lao phu cũng đã lâu đều không có cùng người đ ộ n g thủ nhất thời có chút ngứa nghề chúng ta luận bàn được không lúc này mới đem giải lụa màu x á m khó khăn lắm đ ẩ y ra sắc mặt khó coi trở lại hỏi n g à i đạo hưu đây là ý gì ngài túc ông mặc dù là tán tu nhưng là mọi người tại chỗ bên trong tu vi cao nhất mấy người một trong mà lại cùng không ít tu sĩ kim đan quan hệ đều rất không tệ không phải vạn bất đắc dĩ mạnh tử nham là tuyệt đối không nguyện ý cùng hắn động thủ không có gì chính là muốn cùng ngươi qua qua tay ý tứ ngài túc ông nhàn n h ạ t nói sống chín trăm năm kết đan cảnh vô vọng hắn đã sớm qua cẩn thận từng ly từng tín niên kỷ bằng tâm tình làm việc chính là hắn chuộn tắc lại thêm an ninh thần thị nướng lại nhìn bất quá huyền ô tô n g phong cách hành sự cho nên hắn liền xuất thủ hạ quyết tâm muốn ngăn giới mạnh tử nham mạnh tử nham trên mặt không chút biểu tình khoanh tay mà đứng cũng không còn đ ộ n g thủ bởi vì đã n g ả i túc ông ra mặt hắn lại động thủ cũng là hồn t ô n g chỉ là ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trên bầu trời hoàng ảnh tản mát ra đạo đạo s á t cơ từng cỗ từng cỗ khí cơ tại không trùng chấn động uy hiếp hoàng ảnh n g ả i túc ông n đứng mày nhưng lại không có biện pháp gì mạnh tử nham không xuất thủ chỉ lấy khí cơ ảnh hưởng hoàng ảnh mình cũng không cách nào ngăn cản hắn hoàng ảnh nếu là nghị không bị ảnh hưởng chỉ có thể là tín nhiệm mình có thể ngay lập tức ngăn lại mạnh tử nham. kế tiếp theo yên tâm cùng quân dương một trận chiến bất quá chỉ sợ khả năng này không lớn a khả năng này xác thực không lớn cho nên hoàng ảnh không thể tránh né nhận ảnh hưởng quân dương niết miệng lên một vòng tiêu dung cũng không đề cập tới thu hồi phi kiếm rời đi sự t ì n h phất tay lại tế lên đầy trời hòa diễm tiếp tục tiến công mặc dù ta không biết mạnh tử nham cùng ngãi túc ông phát chính là cái kia đường điên nhưng hoàng ảnh chịu ảnh hưởng là quả thật tình huống c h ỉ ít lưu lại bốn điểm tinh lực để phòng mạnh tử nham lúc này liền nhìn ra thân ở đại tông môn chô tốt mặc dù khí cơ có chút suy sụp nhưng quân dương liền không lo lắng cái này bên trong có người dám an toàn mình hoàng、ảnh. n g ư ơ i nếu là lập tức rời đi phần thiên quốc sẽ không lại truy cứu n g ư ơ i bảo hộ ninh thần một chuyện nếu không cho dù là trời đất bao la bách lan châu cũng không có người chô dung thân quân dương t h ấ p giọng truyền đông nói hoàng ảnh khỏe miệng mỉm cười một cái không rên một tiếng nhưng là thủ hạ lại nửa điểm không chậm thanh vân châu tụ lại vật khí huyến hóa muôn vản vân khí lưu chuyển hạ tướng tự thân bao quanh bảo vệ một tia hỏa t i n h cùng kiếm khí cũng không thể cẩn thân bất quá mặc dù lấy phòng ngự vây quanh nhưng là hoàng ảnh cũng đem quân dương một mực ngắn chặn chỉ ít mỗi lần khi hắn muốn xuất thủ đối phó ninh thần thời điểm hoàng ảnh vân khí đ ninh thần đối hiến vô tầm cùng thạch tú châu trầm giọng nói lúc này bọn hắn lại lưu tại cái này bên trong chính là tại liên lụy h o a ảnh bất quá ninh thần thanh âm lại gây nên mạnh tử nham chú ý trong lòng của hắn khẽ động trong lúc đó hướng về ninh thần xem ra trong mắt thần quang lấp lóe nếu không phải còn có cái n g ả i túc ông ngăn tại trước người cái này liền chuẩn bị đọc thủ ha ha ha ha đột nhiên cười dài một tiếng từ phương xa chân trời xa xa chuyển đến cơ hồ vang vọng hư không một đạo giống như phích l ị c tiểm điện thân h n h phản phất một vệ kim quang nương theo lấy mây đen lôi đình từ phía chân trời phá không mạ tới người nào lại là một vị tu sĩ kim đan tốt bá đạo khí cơ phích lịch lôi đỉnh là ai a rất quen thuộc khó nói là hắn ngài thúc ông khỏe mắt vẩy một cái thế nhưng là hắn làm sao có thể bước vào kim đan kim đan pháp hội kết thúc rồi hả làm sao còn động tay lôi kích tử đến chậm một bước có phải là bỏ lỡ cái gì thanh â m to vang vọng hư không phích lịch chấn động âm thanh đến người đ ế n theo một chữ cuối cùng rơi xuống một người mặc áo tơi lão giả liền đột một xuất hiện tại mọi người trước người ngay sau đó ánh mắt ngưng lại phóng lên tận trời một đạo lóe da kim quan thiểm điện liền từ trên tay hắn thoát ra phản phất là một cây thông thiên trường âu hướng về quân dương đâm thẳng quá khứ Cái gì? lôi kích tử hắn tấn cấp kim đan rồi. Đây là tình huống như thế、nào? hắn cùng phần thiên thủ kích tấn đan nào, cùng tử cấp cốc có kim rồi. Lôi sao? Đây là vừa mới ra sân không nói hai lời liền thẳng hướng quân dương mặc dù không có địa cấp pháp k h í nhưng là lôi hệ pháp thuật vốn là lấy công kích tăng trưởng hắn cái này một đạo thiểm điện trường m â u lực công kích tuyệt không tại quân dương dưới phi kiếm quân dương trên mặt kinh sợ lóe lên một cái rồi biến mất nghĩ không ra phần thiên cốc vậy mà tại cái này bên trong không có một tia uy hiếp chi lực tùy tiện một cái tu sĩ kim đan cũng dám ra tay với mình bất quá lúc này cũng dung không được hắn nghĩ lại thiểm điện trường mâu gần trong g ă n tấc hắn chỉ có thể thay đổi phi kiếm một kiếm đánh tan thiểm điện mặc dù mình phi kiếm cũng bị chấn lệ nhưng n h tốt xấu ngăn trở lôi kích tử lần này công kích người là ai quân dương gầm thét một tiếng kết quả lôi kích tử không thèm đ ể ý hắn quay đầu nhìn về phía hoàng ảnh người ta liên thủ giết hắn chương bốn trăm ba mươi ba bày trận lại thêm hai đánh một chương bốn trăm ba mươi ba bày trận lại thêm hai đánh một lôi kích tử một lời đã nói ra tất cả mọi người ở đây giật nảy mình lời nói này quả nhiên là thật là huy phong thật là khí phách quân dương cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần mặc dù hắn mới không tin hoàn g ảnh cùng lôi kích tử có thể liên thủ giết mình nhưng là bị người khác ở trước mặt đều đánh têu i giết nhưng cũng là để hắn mất hết mặt lôi kích tử n g ư y i cùng ta phần thiên cốc có thủ cũ sao quân dương âm trầm nói trước đó có người hô lên lôi kích tử danh tự hắn đương nhiên nghe tới vừa rồi lên tiếng hỏi thăm vốn muốn cho lôi kích tử tự b ả o tính danh ai ngờ rằng lôi kích tử không thèm để ý hắn làm hắn cũng không thể tránh được lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra được lôi kích tử cũng mới vừa mới bước vào hư đan cảnh mà thôi mà lại lại nói nếu là phần thiên cốc cùng vị nào tu sĩ kim đan kế toán hắn cũng không có khả năng không biết cho nên càng nghĩ, c ũ lôi, lôi, quân quân lôi kích tử không ít r tại người n n g g u hay n g là c nghe qua tên của hắn thậm chí là gặp quà hắn tại hơn một trăm năm trước hắn uy thế không thua tại phần thiên cốc của huênh liền dương thậm chí còn còn hơn được vinh dự dưới kim đan đệ nhất nhân nhưng cũng tiếc chính là mấy chục năm đều chưa từng bước vào kim đan cuối cùng vẫn là tại hơn ba mươi năm trước mai danh nhận tích mọi người lúc đầu đều cho là hắn đã chết tại nơi nào đó thậm chí đều nhanh muốn quyền hắn nhưng là n g h ĩ không ra lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện vào lúc này nơi đây còn lộ diện một cái liền muốn cùng phần thiên q u ố c quân dương phân sinh tử không nghe nói hắn cùng phần thiên q u ố c có ân o á n a người khác có chút t r ò n váng hoàng ảnh cùng ninh thần mấy người lại là rất rõ ràng bởi vì trước mắt lôi kích tử chính là ngày đó chỉ điểm bọn hắn đến đây lộ vân đài vị kiệu câu cá lao tẩu về phần lôi kích tử phản ứng ninh thần cũng không thể không cảm khái một tiếng đối phương đúng là tính tình bên cho người thụ ninh thần ân huệ tấn cấp kim đan tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ân nhân gặp nạn mà lại vừa ra tay chính là toàn lực trực tiếp là không chết không thôi cái chủng loại kia quả nhiên không hổ là tu luyện lôi đ ỉ n h công pháp tu sĩ ta đi nghĩ không ra xem ra như vậy bình thản một cái lao đầu tử tu luyện vậy mà là như vậy bạo lực công pháp tiến vô tầm rung động nói trên trời lôi kích tử trực tiếp b ô n g lợi muốn xử lý quân dương cùng hoàng ảnh một chức một sau xuất thủ giác công mà quân dương chỉ có thể vướng trái vướng phải mắt thấy là phải đối kháng không ngừng chạy chối chết mặc dù thắng không nổi hai người liên thủ nhưng là quân dương thật muốn, muốn đi chỉ sợ hoàng ảnh cùng lôi kích tử cũng ngăn không được hắn ninh thần hoàng ảnh cao giọng ốm nói ninh thần khỏe miệng khẽ nhất ba mươi ba cắn trận kỳ liền từ trong nhận chứa đồ bắn ra bị g i a không trung vân khí một vùng một quyển nháy mắt biến mất tại c u ộ n c u ộ n thanh vân ở trong Đây địa đột đã đương đến. quân quân nguy huyên tay chuy là là là lại cửa cấp sắc cổ cái chết, cốc còn cũng pháp, phải phần trận Trên trời mặt thiên tinh trận tại trong tay ninh thần tình mật, phần thiên cốc còn đã từng tới cửa hỏi tội, hắn đương nhiên cũng là biết dương dương biến, dương Ninh không đối với hắn nhiên Nhưng hắn nhẹ hiểm. hỏi bởi xem sự bí vì đều chưa từng dùng đến cái này địa cấp trợ kỳ thật tình không biết không dùng thiên tinh trận là bởi vì hoàng ảnh biết coi như mình xuất ra thiên tinh trận cũng vô dụng chính hắn khốn không được quân dương đối phương sẽ ngay lập tức rút đi hoặc là đánh gãy tuyệt sẽ không cho mình dễ dàng b ả y trận cơ hội mà bây giờ liền không giống có lôi kích tử ở bên t ư ơ n g t r ợ chỉ cần thoáng ngăn trở nhất thời quân dương liền chạy không thoát thiên tinh trận c h â n áp mà chỉ cần hắn nhập thiên tinh trận như vậy sinh tử của hắn liền không ở trên tay mình quân dương sẽ cam tâm vào trận sao đương nhiên sẽ không cho nên hắn tế lên phi kiếm quanh thân đầy trời hỏa diễm bắn ra bốn phía nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang liền muốn bỏ chạy. bất quá lôi kích tử cười lạnh một tiếng vô số t h i ể m điện trường mâu phi đâm bắn trụm cơ h ộ i tựa như là mưa điểm đồng dạng hướng quân dương đánh tới từng bước ngăn cản phi kiếm của hắn vừa mới tế lên kết quả liền bị s i n h s i n h đánh gãy người m u ố n chết quân dương gầm thét Hừ. lôi kích tử lần này rốt cục cho cái đáp lại lôi kích tử mặc dù trước đó cùng hoàng ảnh ninh thần chưa hề phối hợp qua nhưng là hắn lại không phải người ngu khi hoàng ảnh từ ninh thần trong tay cầm tới trận kỳ một k h ắ c hắn liền biết mình trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đem quân dương lưu tại nguyên đ i ệ trong nháy mắt tiếp theo cồn thanh vân trong tinh thần lấp lóe đem tinh không vũ trụ chiếu dọi rực rỡ người người mặc dù tinh không bản thân phạm vi không lớn nhưng là trong đó lóe ra điểm điểm tinh thần lại cho người ta một loại cực độ xa xôi toàn bộ tinh không rộng lớn vô ngần vô biên vô hạn cảm giác địa cấp trận pháp không gian tự thành có người trầm giọng nói đây là đỉnh cấp vây giết trận thiên tinh trận bày ra hoàng ảnh cười ha ha một tiếng tiếp lấy h i ể n lộ thân hình hướng về phía lôi kích tử cuối người hành lễ đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ lôi kích tử khoác khoác tay khắc khí ta còn không có đa tạ ninh thần tiểu hữu chỉ điểm tri ân đâu cái này phần thiên cốc tu sĩ tính mệnh coi như lão phu đầu một phần tạ lệ đi hoàng ảnh toàn vòng, vậy, dẫn, như đưa đã đ hư tay ạ hưu h mời. Mời. o lực thao túng thiên tinh trận không chế tinh lực hướng về quân dương nghiền ép mà đi lôi kích tử thì tại trận pháp bên ngoài liên tiếp phát huy vô số lôi đỉnh xuyên tấu h qua trận pháp đánh về phía quân dương loại này một mực xuất thủ phương thức để lôi kích tử uy thế cũng là càng hung hiểm hơn ba điểm mà trong trận quân dương liền thảm tại tinh không vô tận bên trong quân dương gầm thét liên tục biển lửa phô thiên cái địa kiếm khí tràn ngập hư không nhưng lại b u không được vô tận tinh lực tầng tầng nghiền ép còn có kim quang trói mát xâm chấp vô cùng vô tận để hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực ngăn cản thậm chí liên p h á trận cơ hội đều không có trận pháp bên ngoài cho dù đã là tu sĩ kim đan nhưng mạnh tử nham hay là liếm môi một cái cuối cùng hướng về phía mọi người tại đây chắp tay một cái mạnh mộ tại trong tông môn còn có chút sự tình đi trước một bước nói vừa xong liên biến thành một đạo lưu quang bay trốn đi đường đường tu sĩ kim đan lại bị, bị hù hốt hoảng đào tẩu ngài thúc ông mỉm cười nói huyền ô tông ha ha không thành tài được tiếp lấy lại chuyển hướng ninh thần nghĩ không ra các ngươi vậy mà gặp gỡ lôi k í c tử nghe hẳn y trong lời nói các ngươi nhận biết thời gian không dài ninh thần gật gật đầu xác thực không dài vẫn chưa tới nửa tháng mọi người yên lặng để một cái nhận biết không đến nửa tháng tu sĩ kim đan vì người toàn lực xuất thủ quả nhiên là thể diện thật lớn đương nhiên lôi kích tử trước đó lời nói mọi người cũng nghe đến rất hiển nhiên hắn có thể tấn cấp hư đ ă n g cảnh toàn bộ nhờ ninh thần chỉ điểm đây cũng là hắn vừa đến trận liền toàn lực xuất thủ nguyên nhân mặc dù mọi người đều rất hiếu kỳ ninh thần một cái ngưng nguyên trung kỳ đến tột cùng là thế nào chỉ điểm một vị tu sĩ tấn cấp kim đan nhưng cũng biết vật này quá mức tư mật thực tế không t i ệ n hỏi thế là ngại túc ông ngược lại nói lên cái khác lôi kích tử năm đó cũng là một đời thiên tiêu các ngươi còn không biết đạo lai lịch của hắn a cảm tạ thư hữu 2018-08-2108-5545714 đạo h ư u kiếm phá 10.000 cổ đ ê m dài đạo h ư u thời không dương đạo h ư u gạo kê thông qua đạo h ư u m 4 a 1 phẹ đạo h ư u thư hữu 1611-1319-2249706 đạo h ư u thiền bên trong đạo đạo h ư u ta thích xem tiểu thuyết mỏ d â y đạo h ư u thư hữu hai trăm 1 ộ t mươi tám nghìn một trăm hai m ư ơ một một một t r năm m ư hai sáu n h ì n ba t r ă n trăm t đạo h ư u sgf gờ đạo h ư u màu đen l á o bản đạo hữu một khói h ó truyền thuyền thuyết đạo hữu chín nghìn m ộ mươi bốn mi đạo h ư u n g o hữu đạo ngài năm n trước, ư p h ơ Tây hơn n dặm g o có m ộ thúc cái gọi là lôi i là m n tông thượng tung, môn công công nhỏ, huyền nhưng cương mánh nổ mặc phẩm phẩm, phái pháp cấp cấp pháp chỉ có cũng có c dù là t h danh khí. ú Túc t Ngài ông hơi xúc động nói theo ngài thúc ông êm t hai nói ninh thần mấy người cũng biết vị này nhìn như bình thản kỳ thật tính cách giữ dằn lôi kích t ử thân thế lai lịch ầ n tại chịu đủ thế kỷ mới tiểu thuyết mạng đánh nổ ninh thần xem ra lôi kích t ử kinh lịch cũng không có chạy ra xáo lộ hóa thiết lập không có gì hơn chính là tông môn bị diệt mình may mắn chạy thoát bởi vì thiên tư tung h à n h cho nên một đường nghị tập mà lại may mắn đạt được thượng cổ tông môn truyền thừa cuối cùng đem cựu nhân đều tiêu d i ệ t mình cũng tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ có thể xưng dưới kim đan đệ nhất nhân tất cả mọi người cho là hắn sẽ tấn cấp kim đan xây lại tông môn đem một thân sở học truyền thừa tiếp nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng giã mấy chục năm mà lại chờ lấy chờ lấy liền đem lôi kích tử cho cùng không có đúng vậy cố sự cũng chỉ tới mới thôi nhân vật chính quan điểm không có phù hộ lôi kích tử tiến thêm một bước hắn bị sinh kẹt tại tấn cấp kim đan một bước cuối cùng một thẻ chính là một trăm năm lôi kích tử hẳn là đều nhanh đến đại h ạ lại còn có thể bởi vì tiểu hữu một phen chỉ điểm mà vào kim đan tiểu hữu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao ngài thúc ông nuốt dâu tán thường nói tiền bối quá khen ninh thần cười nói cũng không có khiêm tốn lại nói cái gì như thế liền lộ ra quá giả người phía dưới đang tán gấu rất nhiều ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng đều biết lôi kích tử l a i lịch nhao nhao lấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía ngay tại trên trời bàn tay t h i ề m điện phảng phất lôi thần lôi kích tử theo bọn hắn nghĩ lôi kích tử nửa đời chức nhưng so với bọn hắn muốn đặc sắc nhiều trừ tông môn hủy diệt chuyện này bên ngoài du lịch đại thi v ở, ở trên nào trời thiên tinh trận còn vững vàng đứng ở đó bên trong thậm chí ngay cả một tia chấn động đều không có hoàng ảnh cùng lôi kích tử đem quân dương gắt gao kéo tại trận pháp bên trong tinh lực cùng lôi đình không cần tiền đồng dạng hướng về thân thể hắn liều mạng vùng đi nếu là không có cái gì khác biên cố quân dương tuyệt đối sẽ chết tại thiên tinh trận bên trong sẽ có biến cố sao lộ vân đài bên trên tu sĩ kim đan không biết bất quá duy nhất có khả năng xuất thủ mạnh tử nhằm trốn bọn hắn khẳng định là sẽ không xuất thủ trong thiên hạ biến cố nào có nhiều như vậy trong trận pháp quân dương sắc mặt dữ tợn một l ù n bùi dị hỏa đốt trời đốt đ ị a cơ hồ đem tinh không đều đốt tấu nhưng thiên tinh trận vẫn là không có một tia dao động một đạo đạo tinh lực càng tụ càng nhiều theo thời gian dần dần chuyển rời lực áp bách ngược lại càng ngày càng mạnh tinh lực nghiền ép suy nghĩ đem dị hỏa một tia ma diện đem kiếm khí một đạo đạo nghiền áp cùng lúc đó tại hoàng ảnh không chế giới thiên tinh trận đối lôi kích tử hoàn toàn mở ra. cho nên tràn ngập quân dương tầm mắt trừ lóe ra tinh quang đen nhánh tinh h ô n g còn có kim quang trói mắt thiểm điện cùng l ô i đ ỉ n h quân dương tại thiên tinh trận bên trong trằn trọc xê dịch trong lòng càng ngày càng trọng cho dù hắn là phần thiên cốc tu sĩ trong tay địa cấp pháp khí cũng chỉ có hai kiện trừ phi kiếm bên ngoài chính là trên người hắn xuyên cái này pháp bảo mà cái này pháp bảo cũng chỉ có lực phòng ngự nếu như bị vây ở trong t r ậ n pháp bảo mạnh hơn cũng vô pháp bền bỉ Bạo. Nói, bào bên lạnh ngo Quân dương dọn đúng nói, pháp trừ cơ hội tại trong né mắt liền đem thiên tinh trận hình thành không gian lấp đầy biến trận pháp bên ngoài hoàng ảnh cũng không nhịn được gào to một tiếng ấn quyết trong tay l i ề n biến như ảo lấy mây vô thường biến hóa chi đạo thao túng thiên tinh trận tinh lực biến hóa vô tận tinh lực khúc chiết biến hóa t ầ n g tầng lớp lớp theo khúc liền đ ế n r ố i từng bước một làm hao mòn lấy tràn ngập không gian thiên địa dị hỏa hoàng ảnh kêu lên một tiếng đ a u đ ớ n l ô i kích tử biến sắc nhưng là hai người hợp lực dùng tinh lực suy nghĩ lấy thiểm điện tung hành hay là tại hỏa diễm đem thiên tinh trận đốt thấu trước đó đem nó triệt để mai đi đem trận pháp ổn định lại quân dương tâm triệt để như vậy trừ phi lúc này đồng môn của mình đột nhiên xuất hiện nếu không mình t u y ệ t không hành lý tầm nửa ngày sau thiên tinh trận chấn động mánh liệt một chút hoàng ảnh kêu lên một tiếng đau đớn bao phủ quanh người vân khí đều bị đánh tan non l ử a lúc này mới chậm rãi ổn định thiên tinh trận nửa ngày về sau hoàng ảnh cười ha ha một tiếng phất tay thu thiên tinh trận chỉ thấy giữa không trung tinh không biến mất thanh vân b ắ ngát nơi nào còn có quân dương nửa phân tân h ảnh h i ệ n nhiên là đã bị trận pháp m à i thành hư vô hoàn toàn biến mất tại trong trời đất này tất cả mọi người là tu sĩ kim đan trước khi chết quân dương cũng bảo trì một cái tu sĩ kim đan tô nghiêm không có cầu xin th chỉ là tại hủy đi nhẫn chữ vật về sau sau đó đem trên thân pháp bảo liên thông tự thân kim đan đều triệt để nổ tung chết cũng sẽ không để hoàng ảnh từ trên người mình đạt được một tia c h ỗ t ố t quân dương chết rồi hoàng ảnh cùng lôi kích t ử thân ảnh c h ậ m rãi phiêu lạc đến lộ vân đài bên trên không đám người tiến lên nói chuyện lôi kích t ử đầu tiên hướng về phía ninh thần thi một cái đại lễ đ a t ạ đạo hưu chỉ điểm tri ân lôi kích t ử vô cùng cảm kích tiền bối k h á c h khí văn bối chỉ nói là một câu mà thôi đây là tiền bối tích lũy đã chọn hết thể đều là nước chạy thành sông ninh thần vội vàng tiến lên muốn nâng lên lôi kích từ bất quá lôi kích tử đã quyết tâm muốn hành lễ ninh thần lại là không nâng lên được đến cho nên chỉ có thể ngạnh sinh sinh thụ lôi kích tử thi lễ sau đó đáp l ễ thăm hỏi thôi không có trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa lôi kích tử sau khi đứng dậy lúc này mới nhìn một phía sau đó đối ngại túc ông chắp tay nói xin ra mắt tiền bối không tệ không tệ nghĩ không ra ngươi cũng tấn cấp kim đan cơ duyên khó được ngại túc ông nuốt dâu mỉm cười lại là trước kia cũng cùng lôi kích tử gặp qua hơn nữa nhìn hai người dáng vẻ nói không chừng hắn đối lôi kích tử cũng có một phen chỉ điểm chiều cố chúc mừng lôi đạo hữu tấn cấp kim đan đông đảo tu sĩ kim đan nhào chúc mừ không giống với trước đó hoàng ảnh cái này không biết nền tảng vô danh tàn tu lôi kích tử lại là rõ ràng người địa phương hiểu rõ một trăm năm trước liền nghe qua nhân vật mà lại tính cách cảnh trực thiện trí giúp người cho nên nhao nhao tiến lên cách giao về phần quân dương ha ha phần thiên cốc còn không phải bốn đại thánh địa mà lại bây giờ lại mất bản môn cấm địa lựa uy hiếp đại giảm nếu không phải còn có một cái lâm hành ngay tại tuổi xuân nam độ chỉ sợ đại viên tông cùng lăng hoàng tông đều hữu tâm cùng bọn hắn cách ra v à o tay thoáng giao tế một lát mọi người nhao nhao rời đi rất nhanh lộ vân đài bên trên cũng chỉ còn lại có ninh thần một và người lôi kích tử cùng ngại túc ông sư đổ ba người chương bốn trăm ba mươi lăm nghỉ ngơi chương bốn trăm ba mươi lăm nghỉ ngơi mới vừa rồi còn phải đa tạ tiền bối bảo vệ ninh thần chắp tay nói lời cảm tạ việc nhỏ ngại túc ông k h o á t khoác tay để sau lưng hai vị đệ tử tiến lên gặp qua lôi kích tử sau đó đối hoàng ảnh hai người nói quân dương đã chết phần thiên cốc sẽ không khi chuyện này không có phát sinh lâm hoành đương nhiên sẽ không đích thân truy sát các n g ư ờ i nhưng các ngươi cũng muốn cẩn thận đừng không cẩn thận gặp gỡ hắn tu sĩ kim đ a n vòng tròn nói lớn k h n g lớn nói tiểu không nhỏ ngươi nếu là không tranh quyền thế chỉ sợ ai cũng không biết ngươi nhưng chỉ cần nhiều tham dự mấy lần cùng loại với lộ vân đài kim đan pháp hội dạng này hoạt động vậy liền luôn có đụng tới lâm h à n h thời điểm mấy chục nghìn năm phần thiên cốc tu sĩ kim đan đương nhiên cũng có mang chết tay hắn thời điểm bất quá đại bộ phận điểm hoặc là chết vô thanh vô t ứ c ta không biết hung thủ là ai hoặc là cùng cấp bậc thậm chí bốn đại thánh địa tu sĩ đọc thủ đoạt bảo đấu pháp thua chết không đoán mặc dù cũng sẽ kết thủ nhưng là song phương cũng sẽ không đánh cho đến chết chỉ có có mấy lần chết tại môn phái nhỏ hoặc là tán tu chi thủ tình huống như vậy phần thiên cốc tất cả đều đại lực trả thủ chấn nhiếp bích lan châu lấy giữ gìn tự thân uy nghiêm cùng ảnh hưởng lần này cũng đồng dạng. hoàng ảnh cùng lôi kích tử đều là tàn tụ bởi vì là tu sĩ kim đan phần thiên cốc cũng không có khả năng yêu cầu d ư ớ i trướng tông môn tu sĩ kim đan bồi lên tính mệnh cho nên chỉ có thể mình đến bọn hắn sẽ không để ra lệnh truy nã cũng sẽ không khắp thiên hạ truy sát nhưng là sẽ tận lực lưu tâm tin tức của bọn hắn một khi có cơ hội hoặc là mấy vị kim đan đồng loạt ra tay hoặc là lâm hành tự mình rời núi tuyệt đối sẽ để bọn hắn trả giá đắt không sao đừng nói hắn tới tìm ta chờ ta tấn cấp kết đăng cảnh ta lên trước phần thiên cốc đi đến một vòng lôi kích tử ba khi nói n g à túc ông cười khổ kết đăng cảnh nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt người cái kia thượng cổ truyền thừa liền xem như địa cấp t h ư ợ n g phẩm chỉ sợ tu luyện tới kết đan cảnh cũng được mấy trăm năm về sau đợi đến n g à i túc ông cũng mang theo hai cái đồ đệ rời đi lôi kích tử mới đánh giá nói n g à i túc ông tiền bối là ít có đối hậu bối cực kỳ thân mật nguyện ý dịu giác hậu bối tu sĩ kim đan đừng nói ta cái khác rất nhiều tán tu kim đan cũng đều nhận qua chỉ điểm của hắn ninh thần gật gật đầu nhìn ra vừa rồi nhóm người mình đạp lên lộ vân đài cũng là n g à i túc ông cái thứ nhất phóng thích thiện ý mà lại mọi người tại đây đối với hắn đều tương đối tôn kính cơ hậu người, người thấp hắp nửa đời duy nhất có tư cách trêu gạo hắn cũng chính là đại viên tông nghiêm sở. Dù vậy, cũng là thiện ý chiếm đa số lần thứ nhất gặp mặt liền kết được thiện duyên lần thứ nhì gặp mặt chính là liên thủ đối địch còn làm rơi phần t h i ề n cốc tu sĩ kim đ à n lôi kích tử cùng mấy người mặc dù mới thấy hai lần mặt thậm chí nhận biết vẫn chưa tới nửa tháng nhưng cảm giác bên trên cho dù là cùng nhận biết bạn cũ lâu năm cũng không kém bao nhiêu rời đi lộ vân đài mọi người theo lôi kích tử đi tới hắn lâu dài ẩn cư địa phương cái này bên trong cách bọn họ trước đó gặp mặt địa phương không xa ngay tại khôi linh sơn mạch chi mạch bên trong một chỗ phổ, phổ thông thông tiểu sân cốc sơn cốc thậm chí ngay cả trận pháp bảo vệ đều không có chỉ có mấy cái vô cùng đơn giản hàng rào gỗ xử tại sơn cốc bên trong siêu siêu vẹo vẹo vây quanh mấy chỗ tiểu dược điển trong dược điển linh thực phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là hoàn g cấp p h ẩ m c h ấ t trừ cái đó ra chính là một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ dựa vào một cây đại thụ xây lên ngoài cửa đặt vào áo tơi cùng cần câu ninh thần đưa mắt nhìn quanh nếu không phải dược điển bên trong còn có linh thực cái này bên trong liền cùng tiểu sơn thôn bên trong người bình thường ở lại hoàn cảnh giống nhau như lúc tiến đối một mực tại cái này bên trong l u n cư ninh thần thuận miệng hỏi hơn ba mươi năm lôi kích từ gật đầu một cái nói, nói. một mực tại cái này bên trong hắn đã đứng tại ngưng nguyên hậu kỳ đ ỉ n h phong nhất cũng khỏi phải bế quan loại hình tu luyện cho nên cũng không có bố trí phòng ngự chất pháp những vật này đối kim đan kỳ tu sĩ lại vô dụng mà ngưng nguyên kỳ tu sĩ đối với hắn lại không có uy hiếp mấy người ở trước nhà gỗ ngồi trên mặt đất l i n h thần lại đem giá nướng đem ra thậm chí còn dựng lên mấy ngụm nồi lớn linh thực loại thịt cùng bình bình lọ lọ so trước đó tại lộ vân đài bên trên lấy ra còn nhiều hôm nay chu sát quân dương chúng ta vừa vẫn ăn mừng một trận ninh thần cười ha ha sau đó một cái búng tay liền dẫn đốt liệt thiên hỏa tại lôi kích từ ánh mắt kinh ngạc dưới bắt đầu thịt n hoàng ảnh từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra trước đó mua linh i ử u đối lôi kích tử cười nói mặc dù không phải thực phẩm nhưng miễn cưỡng cũng có thể vào miệng lôi kích tử cười về nói rất tốt ta cũng hai mươi năm không uống qua huyền cấp linh i ử u mặc dù vẫn như cũng là dâu tóc bạc trắng lao ông hình tượng nhưng là lôi kích tử cùng nửa tháng trước tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt nửa tháng trước lôi kích tử dần dần già đi mặc dù y nguyên có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi nhưng là trên thân lại khó tránh khỏi toát ra một c ố đại nạn sắp tới cảm giác nhưng là hiện tại hẳn toàn thân trên dưới lại đều có một cỗ tinh thần tỏa sáng cảm giác khoảng cách tử vong xa xa khóc Giá nướng xin bên trên thị lôi i mùi ề n tản nồng nặc, mát một thơm ra cỗ l kích tử ánh mắt nhất động, mắt có a o g i ọ n chút hiếu không n h h Đạo kỳ ta kỳ thật xuất thân biên hoàng thanh vân giáo hoàng ảnh đem mấy người thân phận cùng kinh lịch game hay nói thậm chí ngay cả khuy thiên bảo giám danh tự đều không có dấu diếm mặc dù lôi kích tử cũng sẽ không để ý mấy người lai lịch thân phận nhưng là người ta ra mặt liền giúp bọn hắn giết quân dương hoàng ảnh cảm thấy hay là đem sự tình nói rõ ràng tương đối tốt chí ít cũng phải để lôi kích tử tìm hiểu một chút việc này tiền căn hậu quả mà lại lôi kích tử hỗ trợ giết quân dương cái này nhập đội nhưng so chỉ thiên lập t h ể mạnh hơn cùng này so sánh khuy thiên bảo giám cũng liền không có gì có thể lấy dấu g i ế m cái gì ninh thần sẽ còn thất truyền mấy ngàn năm địa đột thuật lôi kích tử rất là kinh ngạc cái gì ninh thần đem phần thiên cốc đại hỏa sơn cho nổ lôi kích tử hai mắt mỡ to hắn lâu không xuống núi thật đúng là ta không biết chuyện này. nổ tốt ta mặc dù không có đi qua phần thiên cốc nhưng cũng đã được nghe nói bọn hắn ngang ngược càng rỡ bọn hắn là cựu đại tông môn bên trong sau tiến bảo hết lần này tới lần khác ta không biết thu liễm ngược lại bốn phía trương dương nếu là dựa vào đại hòa sơn lại phát triển một hai m ư ờ i phẩy h k ô năm g không không n nói không chừng nội t ì n h còn có thể lại thâm hậu chút bất quá bây giờ n h a xem bọn hắn vật khí không có đại hòa sơn phần thiên cốc đệ tử tâm trí bị đoạn liền nhìn ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lâu nếu là tại lâm hành trước khi chết không có kết đan cảnh xuất thế chỉ sợ phần thiên cốc sẽ có là tốt nguy hiểm cái kêu lâm hành chân nhân bao lớn rồi tiến vô tầm sen vào hỏi một câu ta không biết. không lôi kích tử lắc đầu bất quá đừng hy vọng kết đan cảnh tu sĩ có chí ít hai nghìn năm tuổi thọ hẳn là còn có sống đâu sau đó lại chủ đề lại quay lại vừa rồi chu sát quân dương sự tỉnh nâng lên thiên tinh trận nói lên lâm đ ỉ n h c h â n nhân lâm đ ỉ n h c h â n nhân ta ngược lại chưa từng nghe qua bất quá chỉ bằng vào tòa kia thiên tinh trận cũng có thể nhìn ra là cái nhân vật lợi hại lôi kích tử lắc đầu thở dài đáng tiếc một thân tất cả đều thành người ta bích dù cung cất giữ cảm tạ khai thiên nhân đ ạ bạn sao bác đầu bạn ta đạo hữu rơi thương cách tuyết đạo hữu thuốc la đến một tri đạo hữu vương minh đạo hữu nạp tư cơ đốn đạo hữu t bốn trăm i ế n ba mươi sáu lôi pháp chương bốn trăm ba mươi sáu lôi pháp thịt nướng rất nhanh liền tốt ninh thần phân phát mọi người huyền cấp linh t i ự u thêm hung thu thịt nướng nhân gian mỹ vị cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện lại nâng lên huyền ô tôn g cùng thanh vân giáo đời trước giáo chủ sự t ì n h cũng bởi vậy đến đây tham dự kim đan pháp hội đúng lúc gặp lôi q u y ế tử h u y ề n ô tôn g người sáng suốt đều thấy rõ ràng bất quá bọn hắn sư huynh đệ mặt ngoài đều là một bộ nhật tình hiếu khách dáng vẻ không hiểu rõ việc này người chỉ sợ thật đúng là rất khó sinh ra lòng không ưa lôi kích tử nói sau đó phất tay từ trong nhẫn chứa đ ổ xuất ra một viên ngọc giản ném cho ninh thần đây là ninh thần hỏi linh thức thuận thế liền dò xét đi vào ứng tiên h triệu địa ngự lôi chân kinh địa cấp trung phẩm công pháp tình huống gì ninh thần kinh ngạc đến ngay người mình không có đáp ứng bái lôi kích tử vi sư a trực tiếp liền đem công pháp ném qua tới làm ấy cái ý tứ tu vi của ngươi mặc dù không cao nhưng là đối tu luyện nhận biết lại còn vượt qua chúng ta bộ công pháp kia ngươi cho tham nhu một chút nhìn có thể hay không tăng lên tới địa cấp t h ư ợ n g phẩm lão lôi ta tấn cấp kim đan cảnh hy vọng coi như ký thác vào trên người ngươi lôi kích tử cười ha ha nói ninh thần nhất miệng bất đắc dĩ cười khổ bất quá biết đây là lôi kích tử có ý tốt mà lại đối với lôi hệ công pháp ninh thần xác thực cũng rất tâm động cho nên liền trung thực không khách khí thu vào vậy ta liền không khách khí ninh thần lật tay thu hồi ngọc giản sau đó có vẻ như dóng g i nói nếu để cho ta thôi diễn đến địa cấp thực phẩm nhất định nói cho ngươi một tiếng mọi người nghe vậy cười ha ha lôi ạ i k h n g b ế t tử tấn lôi kích c về sau ấ p kim đan h ậ u kỳ, s ắ p thực dựa vào là ninh thần c ánh n mắt bộ mới công xáo rực tâm tình cực kỳ kích động cho dù tại bích lan châu tu luyện lôi pháp tông môn cũng không nhiều lắm bởi vì lôi đỉnh quá mức dữ dằn s o h ỏ a diễm còn muốn giữ dằn nhiều tu luyện sau người bình thường kinh mạch rất khó tiếp nhận nhưng là lôi pháp uy lực lại rất lớn là đoạt bảo đấu pháp giết người cất của uy hiếp đe dọa cao nhất lợi khí cho nên lại thường xuyên bị đỉnh cấp tu sĩ luyện chế thành pháp khí t ỷ như đi không trung thu thập lôi đỉnh luyện chế thành một lần tính lớn uy lực pháp khí t ỷ như ngày đó kim hoa tông lâm sùng chỗ thả ra lôi châu hoặc là lấy trận pháp vì đầu mối đem linh khí hoặc là chân nguyên chuyển hóa thành lôi đỉnh pháp bảo tỉ như chiến thần tông vũ văn trụ kiện pháp khí kia ninh thần sớm đã có tu luyện lôi pháp ý nghĩ trên địa cầu liên quan tới lôi pháp điện tịch cũng không biết nhìn bao nhiêu tỉ như b vương văn khanh trước tác t ỷ như thần tiêu phái thanh hơi phái điện tịch cái gì hướng hư thông diệu thần vương tiên sinh nhà lời nói n h à cái gì thanh vi thần liệt bí pháp n h à còn có huyền châu ca chu cao hơn cảnh tiêu ba mươi lăm hỗn hợp đều thiên đại lôi lang s á c h động huyền ngọc s u lôi đình đại pháp cùng các loại nghe đều là cực kỳ cao đại thượng điện tịch mà lại nói lời nói thật nhìn qua những n à y điện tịch ninh thần thật là có đ u ậ t được trừ bỏ một chút những n à y cổ đại siêu cấp đại năng cực điểm biến hóa tưởng tượng quá mức nói chuyện không đâu lý luận bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều tinh t ú y đều là hiếm có lôi pháp lý niệm nhưng chính là bởi vì lôi pháp nhiều lắm cho nên ninh thần trong đầu mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại dối b ở i một mực bắt không được một cái mở đầu đầu mối tựa như huyền hư kinh c h i tại tam thanh đạo kinh đồng dạng hiện tại tốt có sẵn lôi thuộc tính công pháp bị mang lên trên bàn hay là địa cấp trung phẩm công pháp đây là ninh thần tại bích lan châu cầm tới cấp cao nhất công pháp lôi kích tử thật là đủ ý tứ t ương tiên h triệu đ ị a n g ự lôi chân kinh danh tự bên trong mang theo t h i ê n địa nó dụng ý vì cảm ứ n g trên trời lôi đ ỉ n h lấy uy chuyển triệu đại địa biểu thị thay mặt trời xanh chấn áp đại địa ý tứ thật sự là khẩu khí thật lớn cũng không sợ giảm phúc tránh mình eo chân kinh bên trong từ chân nguyên tu luyện đến lôi đình pháp thuật đến rèn luyện thân thể đến tấn cấp kim đan tất cả đ nếu là thiên tư cùng tài nguyên đầy đủ có thể nhanh như chấp tu luyện tới kết đan cảnh không mang đánh ngang chân bất quá ninh thần lại không muốn dựa theo chân kinh bên trong nội dung cùng trình tự tu luyện theo ninh thần mặc dù bộ công pháp k i a đạt tới địa cấp trung phẩm nhưng từ lập ý cùng lý niệm đi lên nói còn không có thất câu tàng tâm pháp cùng khuy thiên bảo giám cao thâm chính là đơn thuần công kích cường đại lôi đình và quân mà địa cầu lôi pháp đâu trừ công kích đó chính là chu ma trừ tà vạn pháp bất xâm về căn bản chính là tổn nghị t u n thần thiên nhân cảm ứng lấy tự thân thành thiên địa lý niệm cùng bộ này điện tịch khác biệt cực lớn bất quá luận đến t h ầ n túy hiện lộ tại bên ngoài lực công kích chỉ sợ địa cầu lôi pháp lại không sánh bằng bộ này ngự lôi c h â n kinh bích lan châu địa cấp lôi pháp không có khả năng không có chỗ thích hợp ninh thần vất cảm suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cả hai dung hợp nếu như có thể mà nói vang vào địa cầu lôi pháp bên trên tinh thần cảnh giới tại bích lan châu phóng thích lôi pháp hiệu quả khẳng định sẽ có cực lớn tăng thêm sau đó có thể lại lấy những này lôi pháp làm cơ sở lao động mở rộng thôi diễn ra một chút trong tiểu thuyết mới xuất hiện qua lôi pháp thế là ninh thần lại bắt đầu méo mó cái gì từ tiêu thần lôi cựu thiên thần lôi thái thanh thần lôi v v quả thực chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết thiết yếu công pháp ninh thần biểu thị mình cũng muốn đến một bộ đáng tiếc ta bên ngoài trong ngũ hành còn thiếu một loại kim thuộc tính dị bảo bây giờ còn không thể làm được hôn nguyên vô đ ể lọt bằng không mà nói lập tức liền có thể luyện thành ngũ hành thần lôi ninh thần thầm suy nghĩ nói bên ngoài ngũ hành luyện không thành bên trong ngũ hành lại là ninh thần tiên tiên ngũ hành căn bản dùng để địa đ ộ n hỏa đ ộ n loại hình không có vấn đề nhưng là dùng làm lôi pháp đánh đi ra coi như quá lãng phí ninh thần nhưng không nỡ không đến trong ngoài ngũ hành tự do lưu truyền cảnh giới ninh thần không phải vạn bất đắc gì khẳng định là sẽ không vận dụng tiên thiên ngũ hành còn tốt có cái thuần dương thần lôi. Ninh thần trong lòng cười nói, không đến mình luyện công cười lôi cho thuộc pháp không tu mức để cho mình tu luyện lôi thuộc công pháp sau bất ỏ ra địa Sau nổi đến một loại địa cầu lôi pháp. Sau đó một m cầu pháp. y ngày h hoàng ảnh ờ i gian, đang bế quá a chữa đang quan đang giữa nửa n thương, củng tiến cùng cũng gắng tu luyện, chỉ có Ninh thần thỉnh thoảng nằm đến giữa sân núi ngần người, ngẩn ngơ chính kích cố thạch châu cố chỉ có theo tử tiếp tu tầm tú tu Bất lôi là vô vi, kế bế q u ngày. nương tựa theo tam thanh đạo kinh nội tình cùng đứng tại hoa quốc mấy ngàn năm vô số tiên h i ề n trên bờ vai siêu cấp hàng bắt đầu ninh thần rất nhanh liền lý giải mình tu luyện đầu mối mặc dù tham khảo hưng thiên triệu địa ngự lôi chân kinh bộ thuộc bổn phận cho nhưng làm ớ i công pháp tại ngay từ đầu liền cùng bộ này điện tịch làm ra khá lớn khu điểm lấy đạo gia lý niệm làm căn bản lấy tam thanh đạo kinh làm cơ sở lấy ngự lôi chân kinh cùng lấy địa cầu vô số lôi pháp điện tịch vì thần cảnh đạt được một bộ kết hợp mấy nhà trường công pháp cựu thiên thần lôi kinh mặc dù ý là lôi động tại cựu thiên t r i thượng nhưng l à n g h e vẫn như cũng là một cái thổ bạo danh tự chương bốn trăm ba mươi bảy ninh thần dự định chương bốn trăm ba mươi bảy ninh thần dự định tiền bối ngươi nghe chưa nghe nói qua bích làn châu nơi nào có ẩn chứa tinh kim loại đạo vận thiên địa gì bảo ninh thần hỏi thăm nói, có thể dùng những dùng lôi,、so、lôi kích h trao tử ớ nhữ mày nghĩ nghĩ ngươi yêu cầu này thế nhưng là đủ cao cái này nhưng so thiên địa dị hỏa thậm chí đại địa đạo vận thiên địa dị bảo cũng khó khăn tìm nhiều ninh thần cũng rất bất đắc dĩ tại hắn nghĩ đến tinh kim loại thuộc tính thiên địa d ị bảo hẳn là cũng tại phía dưới mặt đất thế nhưng là bích lan châu như thế lớn nếu như không có tin tức gì chỉ là chẳng có mục đích khắp nơi mù tìm chỉ sợ hắn đợi này cũng đừng nghĩ luyện thành ngũ hành chân kinh nếu như ta nhớ không lầm đại viên tông từng tại khai thác mỏ thời điểm móc ra qua một khối bởi vì cái này thiên địa d ị bảo cực kỳ thưa thớt cho nên gây nên qua một trận nhân nghị đây là hơn một trăm năm trước sự tình lôi kích tử nhớ lại nói mà lại ngươi cũng đừng nghĩ vật kia cũng đã được luyện chế thành địa cấp pháp bảo t a nói cùng không nói đồng dạ ninh thần không cho rằng trên người mình có đồ vật gì có thể so sánh địa cấp pháp bảo giá trị thống chi luyện chế thành pháp bảo thiên địa dị bảo nó đạo vận đã phát sinh biến hóa không cách nào lại hóa nhập hắn bên ngoài ngũ hành chính là nói bình thường tình kim loại thiên địa dị bảo đều là nương theo tại mỏ kim loại bên trong ninh thần bắt lấy trọng điểm cái này cùng chính mình suy đoán đại thể nhất trí tựa như thiên địa dị h ỏ a đều giấu ở lòng đất hỏa mạch chỗ sâu đồng dạng nhìn tình huống có đôi khi là dạng này có đôi khi tinh kim loại dị bảo lại sẽ đem chúng quanh bài xích một khối kim loại đều không có lôi kích từ lắc đầu phủ nhận nói nếu là thiên địa dị bảo dễ dàng như vậy tìm cũng sẽ không như thế hy hi hữu nhưng đây ít nhất là một cái phương hướng ninh thần ngược lại là không có làm sao nản trí tìm c ỡ lớn kim loại k h o á n g mạch cuối cùng so tìm một cái khối kim khí dễ dàng nhiều thế nào không kịp chờ đợi nghĩ hoàn thiện ngươi ngũ hành chân kinh rồi hoàng ảnh thanh â m ở bên thai văng lên quay đầu nhìn lại hắn đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người vân vương thương thế của ngươi tốt rồi ninh thần cao hứng hỏi tốt vết thương nhỏ mà thôi hoàng ảnh gật đầu cười nói vô tìm đâu sư h u n h ra ngoài đi săn thạch tú châu cũng đi ra p h ò n của mình hoàng ảnh gật gật đầu lại nhìn về phía ninh thần ninh thần nói chính là Ta ngũ hành h c ây n k ninh h l i u m ộ thần im lặng nghĩ không ra lôi kích tử tu luyện công pháp quần bánh g dữ dằn nhưng tự thân lại còn là cái tính trầm trạp hay là hoàng ảnh hiểu rõ ninh thần khỏe miệng không nhịn được cười một tiếng mở miệng hỏi ngươi là chuẩn bị một mình xuất phát ỉ vào địa đột thuật tại trung vực dưới mặt đất tìm kiếm khoá mạch tìm kiếm tinh kim loại dị bảo không sai ninh thần gật đầu lộ vân đài một trận chiến ninh thần cảm khái rất nhiều nếu như hắn hay là không ràng buộc một người cũng liền tôi h nhưng là hiện tại hoàng ảnh cùng lôi kích tử đã vì hắn đứng ở phần thiên cốc mặt đối lập thậm chí còn xử lý đối phương một vị tu sĩ kim đan tất nhiên cũng tới phần thiên cốc s ố đen mà chính hắn lúc ấy lại chỉ có thể đứng tại dưới đáy xem náo nhiệt thậm chí càng dựa vào ngại túc ông ngăn lại dư ba cùng mạnh tử n h a m ác ý cái này khiến ninh thần lòng tự trọng bị thương rất nặng huống hồ phần thiên cốc còn có một cái kim đan trung kỳ lâm hoành giống như đại sơn đồng dạng ngang qua ở đỉnh đầu mọi người vô luận là hoàng、Anh、hay là lôi kích tử. gặp gỡ hắn đều là một chữ chết cho nên từ giờ trở đi liền ngay cả bọn hắn đều muốn điệu thấp làm việc phải biết bọn hắn nhưng không có điệu l ộ t thuật mà ninh thần cũng không có khả năng đem hai vị tu sĩ kim đan trang đến tụ linh động phủ bên trong chạy khắp nơi hoàng ảnh nghĩ nghĩ nói với lôi kích tử lôi minh bây giờ chúng ta xử lý phần thiên cốc quân dương đoạn thời gian gần nhất hay là điệu thấp một chút đi lôi kích tử gật gật đầu bởi vì ninh thần ân tỉnh hắn không chút do dự xuất thủ đồng thời trực tiếp dẫn đến quân dương chết đi nhưng hắn lại không phải thất đốc đương nhiên sẽ không cứng rắn hướng trên họng xuống đụng phần thiên c ố c hơn mười vị tu sĩ kim đan còn có một vị kim đan trung kỳ lâm hành hắn một cái mới vào kim đan tán tu làm sao có thể là đối thủ năm đó cái kia thượng cổ tông môn truyền thừa chi địa phi thường bí ẩn nếu là cái này bên trong không an toàn chúng ta không ngại đi kêu bên trong lần cư một đoạn thời gian lôi kích tử nghĩ nghĩ nói tốt. hoàng ảnh cười nói hai người chúng ta đều là mới vào kim đan vừa vặn trao đổi lẫn nhau tăng bồi dưỡng vì đợi đến yến vô tầm trở về mọi người tổng cộng một phen sau đó ngay tại lôi kích tử dẫn đầu dưới cùng một chỗ tiến về hắn năm đó cầm tới ưng thiên triệu địa ngự lôi chân kinh địa phương nơi này xâm nhập khôi linh sân mạch cùng lộ vân đài là hai cái phương hướng hơn nữa còn có mê tung trận cùng h u y ễ n trận bao phủ mặc dù hơi có vẻ tà n tạ nhưng vẫn cũng nhìn ra được chính là một chỗ đại tông môn tỉ mỉ chuẩn bị biệt viện trụ sở chim sẻ dù nhỏ ngũ tạng đều đủ thậm chí ngay cả luyện đan luyện khí địa phương đều có chuẩn bị dưới mặt đất còn liên thông một chỗ lòng đất hỏa mạch chỗ này tông môn gọi là thiên lôi tông cũng không biết là bao nhiêu một mươi năm trước tông môn dù sao ta là chưa từng ngày qua bất quá lưu tại nơi này công pháp đích th lôi kích tử giới thiệu nói bởi vì xâm nhập khôi linh sân mạch rất ít có tu sĩ ẩn hiện cho nên mới có thể ẩn nấp lâu như vậy đều không có xuất thế thượng cổ tông môn truyền thừa xác thực đã rất ít gặp hoàng ảnh gật gật đầu mặc dù bích lan châu di tích cổ không ít nhưng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ niên đại nhưng cũng không nhiều đúng vậy bích lan châu kỳ thật cả ngày bên trong đều có di tích cổ xuất thế đừng nói cái này bên trong cho dù tại bích lan châu bên cạnh cạnh góc rác đều thỉnh thoảng xuất thế một chút một phẩy không không n ă m mười phẩy không không n ă m trước tông môn di tích mà lại bên trong còn thường xuyên có thể tìm tới chút có thể sử dụng là khoáng thạch vật liệu ninh thần cũng chỉ có thể cảm khái cái này bích lan châu thành trên ngàn mười phẩy không không không năm đều không có gì phát triển chẳng lẽ còn có thể cảm khái chút khác sao tựa như địa cầu cổ đại hoa hạ tại phong kiến vương triệu luân hồi trong vòng không cách nào tự kèm i chế đồng dạng bích lan châu tông môn truyền thừa cũng tại công pháp thất truyền cùng sáng tạo cái mới bên trong vô hạn luân hồi vô tìm thú châu đem cái này bên trong thu thập một chút đi hoa n g ả n h nói chúng ta tạm thời tại cái này bên trong tu luyện một đoạn thời gian các ngươi đều đem ngưng nguyên trung kỳ tu vi củng cố một chút vâng hai người cùng kêu lên về nói ninh thần ngươi chừng nào thì đi hoàng ảnh trở lại hỏi không n ó n g n ả y ta cũng cho ta thu thập một căn phòng mấy ngày nữa lại xuất phát ninh thần cười nói c à n t ạ m một ngựa tung hoành thiên hạ đạo hưu lãng mạn heo đạo hưu biện sách không bở tiền làm thuyền đạo hưu thuốc lá đến một chi đạo hưu lá dụng phong đạo hưu thư hữu một trăm sáu mươi n g n ă m t r ă n h ba hai ba bốn hai ba chín bảy bốn bốn đạo hưu tiểu tiến vào bay đạo hưu ma lực tứ bắn đạo hưu lao khổng đạo hưu luyện có thể thấy được ta yêu đạo hưu thiên đạo trắng ca đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương bốn trăm ba mươi tám một mình lên đường chương bốn trăm ba mươi tám một mình lên đường nửa tháng sau ninh thần đã ra khôi linh sơn mạch lúc này ngay tại đại viên tông địa giới một chỗ thành thị ngừng chân tòa thành thị này lại hướng bắc hai phẩy không không không dặm chính là một cái cực lớn côn mỏ vàng thừa thái huyền cấp hạ phẩm côn kim quán thạch bổ sung còn có hai mươi ba loại hoàng cấp quán thạch chính là đại viên tông một chỗ trọng yếu mỏ kim loại t r ợ n trọng yếu nhất chính là năm đó khối kia mang theo đạo vận c ô n kim chính là xuất từ tòa này quán mạch bây giờ đối với kim thuộc tính thiên địa dị bảo ninh thần thế nhưng là một điểm đầu mối đều không có đã như vậy liền đến cái này đã từng đi ra dị bảo địa phương tìm kiếm một phen nhìn xem sẽ có hay không có thu mạch gì tại không có một điểm đầu m ố i thời điểm chỉ cần có một tơ một hào manh mối cũng không thể từ bỏ có cuối cùng so không có tốt cho dù là sai nói không chừng đi xuống cũng có khả năng sẽ có phát hiện gì khác lạ đâu ninh thần ở trong thành đợi đường này bởi vì tòa thành thị này không lớn cho nên cũng không có cái gì tu luyện giới tin tức lưu thông ninh thần quan tâm phần thiên cốc phản ứng càng là không có một chút thậm chí ninh thần cũng hoài nghi trong thành tu sĩ nghe chưa từng nghe qua phần thiên cốc không có tin tức ninh thần cũng không ở trong thành ở l â u rất nhanh liền tùy ý tìm một chỗ vắng vẻ địa phương một cái địa đội thuật liền trốn vào lòng đất hướng về côn mỏ vàng phương hướng mau chóng đuổi theo hai không không không không n n g k h ô tại r ra trong o n cùng dây núi bên trong cái khác sơn g xem m cái dây khát c cũng có c h không á gì k h á chỗ biệt, c ỉ là là luyện khí tu sĩ lui ngoài có chủ cái c một ruột tiểu thông trong thường tu tới thuật tiện. đầu đạo yếu quạng dê bên núi, kia người Tại hướng những bình hòa khí h vì kỳ mỏ sĩ này vùng núi chung quanh một mảnh thung lũng bị săn bằng kiến tạo không ít p h ò n g ốc cùng rừng chân chỗ mấy trăm tu sĩ cùng gần mười p không không không người bình thường đều sinh hoạt tại cái này bên trong bọn hắn là côn mỏ vàng khai thác quân chủ lực đều là đại viên tông thuê hoặc là nô buộc hết ngày dài lại đem thâu tại khai thác khoáng thạch tại giữa s ư n núi còn có vài chục tòa ngoại hình tinh xảo chút kiến trúc ở tại nơi này bên trong chính là đại viên tông ở chỗ này giám sát bọn hắn đại bộ phận điểm là ngưng nguyên kỳ tu sĩ phòng ngừa có hung thủ hoặc là không có mắt tu sĩ đến đây quấy r ố i còn có định kỳ sắp mở hái ra khoáng thạch đưa về đại viên tông cất giữ bắt đầu giống như là loại này bao phủ mấy ngọn núi côn mỏ vàng trận tự nhiên là không có trận pháp bao trùm cho nên ninh thần không có chút nào ngăn trở liền chui nhập khoáng mạch lòng đất bắt đầu tìm kiếm có hay không kim thuộc tính thiên địa dị bảo đầu mối gì ta đi khoáng thạch số lượng dự trữ thấp như vậy sao cái này thế mà còn dám gọi là khoáng mạch ninh th bích lan châu bên trong chỉ cần là nhập phẩm khoáng thạch q u ạ g mỏ liền cung địa cầu khoáng vật khác biệt không phải lấy hóa chất hình thức tồn tại mà chính là thuần túy đ ơ n chất bao k h ỏ a tại cái khác không ra gì khoáng vật hoặc là đất đá ở giữa chỉ cần lột ra bên ngoài bao vây lấy khoáng vật đất đá là được khỏi phải giá luyện chiết xuất loại hình thao tác cho nên linh thần dưới đất thông hành đại khái cũng có thể thăm dò rõ ràng tòa này khoáng mạch số lượng dự trữ ít quá ít không biết bao nhiêu đất đá ở giữa mới có một khối nhập phẩm khoáng thạch đại đại tiểu nhỏ vụ mặt lẻ tẻ phân bố ở trong núi cùng dưới mặt đất có khoảng cách quạt mỏ, mỏ rất xa ninh thần cảm ứng đến trong hầm mỏ những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ cùng người bình thường bọn hắn đều tại cầm sèn hoặc là quốc s á t loại hình khí cụ vừa mở đục văn mỏ một bên thăm dò khoáng thạch c h ắ c không được mở hơn 1 0 0 n ă đều không có khai thác xong còn có thể hơn 100 n ă m trước có phát hiện mới chiếu tiến độ này đoán chừng lại đến 1 0 0 n ă cũng đào không hết ninh thần lắc đầu ngược lại là rất k ó có, có thể cầm tiếp theo phát triển quan niệm dù sao đều là tu sĩ cấp thấp mới có thể sử dụng đến vật liệu nếu là tu sĩ kim đan xuất thủ đương nhiên có thể đem chỗ này khoáng mạch nổ tật gốc đem tất cả khoáng vật một lần lấy đi nhưng là tu sĩ kim đan sẽ không làm như thế bởi vì kéo dài khai thác sẽ để cho hậu bối đệ tử có việc có thể làm có vật liệu có thể dùng đến lượt khí bởi vì cái gọi là người nào làm chuyện gì không chỉ có bích lan châu là như thế này kỳ thật địa cầu cũng là dạng này lắc đầu vung đi những n à y cùng mình không liên hệ suy nghĩ l i n h thần trong lòng đất khoáng mạch cẩn thận tìm kiếm thăm dò muốn tìm được một chút không giống bình thường manh mối hoặc là một loại vật liệu hoặc là một loại hoàn cảnh thậm chí là một loại không giống bình thường khí cơ cứ như vậy cẩn thận tìm kiếm năm ngày kết quả trừ tiện tay thu nhập nhẫn chữ vật máy khối huyền cấp hạ phẩm côn kim quán thạch lại là cái gì đặc rất bình thường bích lan châu tu sĩ cũng không phải đồ đẩn nếu là thật sự có chỗ đặc thù gì bọn hắn cũng sớm đã hình thành phương pháp của mình đem bích lan châu thiên địa dị bảo đều hay không không có bất kỳ cái gì thu hoạch ninh thần đã chuẩn bị rời đi kết quả đang chuẩn bị đột địa mà đi cách đó không xa trong hầm mỏ đột nhiên t r u y ề n đến mấy người thanh âm bị hắn trung thực không khách khí tiếp thu được lỗ thai bên trong ha ha ha ngươi cho rằng trốn đến đại viên tông quạt mỏ chúng ta liền không tìm được ngươi sao một cái bị đệ thấp thanh âm dữ tợn cười nói các ngươi nơi này chính là đại viên tông quạt mỏ các ngươi dám ở cái này bên trong giết người một cái khác trẻ tuổi thanh â m có chút vừa kinh vừa sợ mà lại tận lực cất cao r ộ n g bất quá đáng tiếc khoảng cách cái này bên trong gần nhất thợ mỏ cũng muốn tại hai mươi ba ra ngoài lại là không ai phát hiện cái này bên trong sắp phát sinh một trận án mưu sát ha ha nơi này quặng mỏ bị đào hơn ngàn năm ngẫu nhiên đổ sụt một đoạn ngắn đẻ chết cái đem người sự t ì n h phát sinh cũng không phải lần một lần hai ngươi cho rằng đại viên tông sẽ để ý một cái tiểu tu sĩ sinh t ừ sao lúc này lại vang lên cái thứ ba thanh â m chấm thấp cười lạnh nói họ tô nếu là t h ứ thời liền e m ngươi ra chuyển ra bảo chỗ ẩn nút nói ra và không mà nói cũng đừng trách chúng ta huynh đệ tâm loan thủ lạt Các n g ư ơ i trẻ tuổi thanh em lộ ra sợ hãi do dự một chút nói ta nói cho các n g ư ơ i biết t à n g bảo địa các n g ư ơ i không giết ta thanh em đầu tiên ha ha cười nói chúng ta chỉ cầu tài không hại mệnh chính như như lời ngươi nói cái này bên trong dù sao vẫn là đại viên tông q u ạ n mỏ người chết dù sao không tốt ngươi nếu là đem t à n g bảo địa nói cho chúng ta biết minh đệ chúng ta quay đầu bước đi giết người đối với chúng ta có chỗ tốt gì à nói thật ngươi lẫn mất nơi này cũng thực không t ồ i nếu không phải là chúng ta huynh đệ có người bằng hữu vừa vận cũng tại cái này bên trong ai có thể nghĩ tới dấu núi tô ra công tử sẽ đào quán mà sống đâu thanh em đầu tiên hát xong mặt đỏ một thanh em khác lại tới hát mặt trắng đẻ thấp tiếng nói nói các ngươi tô ra ngoại trừ ngươi đã đều bị diệt môn ngươi nếu là thức thời chúng ta liền để ngươi tại cái này bên trong an độ tuổi già nếu là không thức thời chúng ta cũng không để ý để cái này bên trong lại thêm một bộ thi cốt trẻ tuổi thanh em tựa hồ do dự một lát ninh thần thậm chí nghe tới vài tiếng trầm thấp khóc nức nở sau đó mới là thanh em nước quãng t ố t ta nói cho các ngươi biết các ngươi đừng có giết ta ta cũng không n g h ĩ báo thủ liền muốn tiếp tục sống mà thôi sau đó chính là vài tiếng nói nhỏ tựa hồ là trẻ tuổi thanh em đang nói cái gì chỉ là thanh em quá thấp liền ngay cả ninh thần đều không nghe rõ ngay tại kia bên trong dưới mặt đất ba trượng các n g ư ơ i đi tìm đi đừng có giết ta trẻ tuổi thanh em yếu đất nói t ố ấ t yên tâm không giết n g ư ơ i Sẵn. đao khí tung hành kiếm khí lạnh t ấ u xương chương 439. c ả n h giác tâu ngọc hoa chương 439, c ả n h giác tâu ngọc hoa a hai tiếng kêu thảm chuyển đến bất quá thanh em không phải người trẻ tuổi kia mà là mặt khác hai cái chuẩn bị giết hắn diệt khẩu ra hỏa ngươi ngươi tấn cấp luyện khí hậu kỳ một thanh em trong đó run g i ọ n ó i một cái vật nặng ngã xuống đất thanh em chuyển đến hiện nhiên một người tu sĩ khác đã chết tại người trẻ tuổi tay bên trong hh ắ c ắ chịu c chết đi trẻ tuổi thanh âm quát lạnh một tiếng sau đó trong hầm mỏ lại kích thích mấy đạo kiếm khí nhưng là theo thương thương thương thanh âm chuyển đến một người khác hiển nhiên không có nhận lấy cái chết mà là ngay tại phi t ố c đào tẩu tâu ngọc hoa ngươi chờ ta sẽ lên báo tông chủ ngươi chờ ta thủy núi phái truy sát đi cái thanh âm kia âm thanh hung dữ hô nói trong hầm mỏ một cái bóng đen đem một viên tấm thuẫn tê tại sau lưng hóa ra một đạo hơn một triệu vông tấm thuẫn hư ảnh ngăn trở sau lưng phi kiếm công kích tự thân hối hả bỏ chạy sau lưng hắn một cái khác một bộ áo xám thân ảnh thì sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. kiếm trong tay chỉ lén chút một đạo dài ba t h ư ớ c kiếm quang tung hoành lấp lóe không ngừng chạm tại tiểu thuẫn bên trên kích thích một đạo đạo hòa tinh khiến phía trước người không ngừng nôn ra máu nhưng thủy t r u n g không phá nổi phòng ngự của hắn không tốt cái này bên trong cũng nhanh đến nơi có người người trẻ tuổi trong lòng lo lắng lại là một kiếm hướng đối phương c h é m tới nếu là g i ế t không chết hắn tin tức bại lộ ta cũng chỉ có thể thoát đi cái này bên trong nhưng vào lúc này hai người chỗ cặng mỏ cách đó không xa đột nhiên có một người mặc áo xanh thân ảnh xuất hiện một mặt mỉm cười ngăn ở giao lộ người áo xanh này đương nhiên chính là ninh thần hắn nhàn không có chuyện làm lại c h u ẩ n bị thấy việc làm một chút người tốt chuyện tốt tránh ra chính đang chạy trốn tu sĩ gầm t h é t một tiếng phất tay chính là một trưởng b ổ về phía ninh thần chân khí sen lẫn cùng phong mà đến thế muốn đem ninh thần một trường đánh chết một trường này nhìn như đơn giản nhưng là bởi vì thân ở q u ặ n mỏ trưởng phong bao phủ phía dưới vừa vặn đem quặn mỏ toàn bộ lấp đầy chưa từng lãng phí một tia chân khí không có bỏ qua một điểm gốc chết đối phương luyện khí hậu kỳ tu vi cùng thực lực vẫn o n lai tới tốt lắm ninh thần k h o miệng khanh hết cũng là một trường thường thường đẩy quá khứ trong hầm mỏ không khí đột nhiên dừng lại sau đó phảng phất như là gặp lấp kín vô hình trong suất v Tu sĩ kêu đ á ngay h ra đến n c u ồ phong đột nhiên cuốn ngược, đột s u buồn đó ngực thân ảnh n bực, một h á m ắ tại đình đó đau đớn, tựa hồ la đụng vào tường đá, đầu lên tiếng tường ngựa liên ngã.、Ừ. Ngay chỉ, hồ sau tựa la kêu một t vào Ừm. truy sát người này người trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại lúc này thu hồi phi kiếm một mặt cung kính hành lễ nói tâu ngọc hoa xin ra mắt tiền bối、ừ. ninh thần gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác tu sĩ lúc này hắn chính lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía ninh thần thúy núi phái vương vân xin ra mắt tiền bối còn xin tiền bối thứ tội ninh thần cười lạnh một tiếng không giữ lời hứa giết người diệt khẩu ức hiếp yếu nhỏ liên lụy vô tội loại người như người còn sống chính là lãng phí linh khí ngón tay búng một cái một đạo thiếu dương kiếm khí trực tiếp liền xuyên thủng tu sĩ kia mi tâm tô ngọc hoa con ngươi đột nhiên co lại sau đó thật sâu túi thấp đầu xuống không rên một tiếng nhìn thấy tô ngọc hoa biểu hiện ninh thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói ngươi là tiếp tục lưu lại cái này bên trong vẫn là để ta đem ngươi mang đi ra ngoài tô ngọc hoa ánh mắt lấp lóe trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ ninh thần thân phận cùng mục đích ninh thần lắc đầu cái này tô ngọc hoa thật sự là không có chút nào đ á n g yêu mình hiện thân giúp hắn xử lý đầu đôi kết quả hắn lại còn ở trong lòng để phòng chính mình phải t biết n nếu lắt không phải ninh à n có thần hiện á h ván ván bối, bối xem ra thân ạ i c bọn hắn khẳng định sẽ bị đại viên tông phát hiện mà nhà mình quặn mỏ bị hai cái tiểu tu sĩ xem như dấu kín c r i địa cùng đấu pháp chiến trường lấy thế lực lớn phong cách hành sự đoan trường liền sẽ trực tiếp giết bọn hắn hai cái xuất ra tụ linh động phủ ninh thần vung tay lên một cái tâu ngọc hoa chỉ cảm thấy đầu trầm xuống sau đó thì cái gì cũng không biết À, mới luyện khí tầm bậy trên tinh thần liền mang theo từng tia từng sợi nhuệ khí xem ra ra hỏa này cũng có kỳ ngộ a ninh thần khé di một tiếng đem tâu ngọc hoa trang đến mình tụ linh động phủ bên trong sau đó một cái địa đội liền biến mất tại trong hầm mỏ mơ mơ màng màng mở to mắt tâu ngọc hoa liền thấy đỉnh đầu pha tạm tán cây cùng ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người cảm giác dễ chịu cực ngay sau đó cái mui đã nghe đến một cố nồng đậm chi cực thịt nướng mùi thơm hắn hai vị trí đầu mười năm cũng coi là sinh hoạt không ngại công tử ca nhưng lại chưa từng có nghe được qua như thế kỳ dị nồng đậm thịt nướng m ù i thơm cùng cái này đạo thịt nướng so sánh hắn trước k i a n ế m qua thịt nướng đều có thể trực tiếp ném tới đống rác cho cho ăn biết thịt nướng khẳng định chính là trước đó vị kiên ngưng nguyên kỳ tu sĩ mà lại đối phương khẳng định cũng phát giác được mình thanh tỉnh cho nên tô ngọc hoa rất quan g côn xoay người ngồi dậy sau đó liền thấy cách mình không đến một trượng ngay tại một chỗ giá nướng bên trên thịt nướng ninh thần tỉnh rồi vâng đa tạ tiền bối tô ngọc hoa chắp tay nói lời c à n tạ ăn chút thịt nướng ninh thần gật gật đầu không nói gì thêm chỉ là tiện tay từ giá nướng bên trên kéo xuống một đầu đuổi ném cho tâu ngọc hoa đa tạ tiền bối tâu ngọc hoa đưa tay tiếp nhận thịt nướng từ phía trên chuyển đến nhàn nhà, nhà s ó n g linh khí liền biết đây là một con hoàng cấp hậu kỳ h u n g thú cùng mình một phẩm cấp cắn một cái k h ô i tiếp theo thịt miệng đầy lưu hương tâu ngọc hoa tán tưởng h nói ăn ngon ninh thần cũng kéo xuống một đầu chân trước vừa ăn vừa nói cái này bên trong ngay tại minh viễn thành đông bắc ba trăm dặm sơn lâm bên trong minh viễn thành ngươi bê ta biết tâu ngọc hoa gật đầu tiếp lấy hai người trầm mặc ăn thịt ai cũng không nói gì ninh thần là bởi vì hảo tâm cứu hắn kết quả tô ngọc hoa cũng bởi vì tự thân kỳ ngộ trong lòng còn có đề phòng làm ninh thần không quá cao hứng mà tô ngọc hoa liền đơn thuần là đang suy đoán ninh thần thân phận cùng lai lịch đối với mình kỳ ngộ cùng gia tộc tàng bảo địa đến tột cùng biết bao nhiêu đến cùng là đang có ý đồ gì rất nhanh thịt nướng lập tức liền muốn ăn xong ninh thần từ lâu điều chỉnh tốt tâm tính hắn cứu người chỉ là bởi vì hắn đúng lúc gặp gỡ việc này nhìn bất quá việc này mà thôi bởi vì cái gọi là vạn sự t ừ tâm bất ngờ người khác vô luận là tô ngọc hoa trong lòng còn có cảm kích hay là hữu tâm đề phòng kỳ thật ninh thần chỉ cần xứng đáng mình nội tâm ý nguyện là đủ nếu như bởi vì tâu ngọc hoa không cảm kích mình liền trong lòng còn có bất mãn cái kia cũng không khỏi quá pha lê tâm người ta còn không có trả đũa nói ngơi ư lòng mang ý đồ xấu đâu mặc dù người ta trong lòng chỉ sợ đã nghĩ như vậy húng chi tâu ngọc hoa tình huống ninh thần cũng đại khái thăm dò một điểm đúng là thân phụ một ít kỳ nộ căn cốt bất p h ẳ m mình không hiểu xuất hiện để cái nhà này phá người vòng lại một mực ở vào người khác tràn ngập tham lam trong đuổi giết thanh niên cực độ cảnh giác lòng tràn đầy cho là mình cũng đang có ý đồ xấu với hắn chỉ là phương thức không giống mà thôi cũng coi là tình có thể hiểu đi thịt nướng ăn xong ninh thần p h t tay ngưng nước thanh tẩy rán n thu hồi nhẫn chương bốn trăm bốn mươi ưu khuyết đều rất rõ ràng công pháp chương bốn trăm bốn mươi ưu khuyết đều rất rõ ràng công pháp ninh thần lúc đầu đã chuẩn bị đi bất quá nhìn thấy tô ngọc hoa ra vẻ bình tĩnh g i á n vẻ đột nhiên lại có một loại muốn trêu chọc hắn cảm giác tiểu h ỏ a tử công pháp không sai nha chân khí sắp bén ngươi là rất ngắn thời gian liền tấn cấp luyện khí hậu kỳ a ninh thần trên mặt mang lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường liên tưởng đến chân khí của ngươi đặc sắc cùng ngươi trốn ở đại viên tông côn mỏ vàng tình huống đến xem công pháp của ngươi hẳn là có thể hấp thu kim loại khoáng mạch bên trong tinh kim chi khí hoặc chuyển hóa hoặc cải tạo hình thành như ngươi loại này đặc sắc chân khí a tâu ngọc hoa sắc mặt cứng đờ cố gắng đệ xuống trong lòng này lên ha ha cười nói tiền bối quá khen làm sao có thể cũng không để ý tới t â ngọc hoa tái nhật vô lực giải thích ninh thần trừng mắt nhìn nói tiếp xen lẫn khoáng mạch cũng là hoàng cấp thượng phẩm phẩm chất chiếu nói như vậy ngươi là có thể vượt cấp hấp thu khoáng thạch tình kim chi khí hiện tại ngươi tấn cấp luyện khí hậu kỳ có thể hay không trực tiếp lợi dụng huyền cấp hạ phẩm côn mỏ vàng nếu như có thể mà nói công pháp của ngươi nhưng không tầm thường a tuyệt không có khả năng là phổ phổ thông thông huyền cấp công pháp ít nhất cũng là một môn địa cấp công pháp mà lại là lập ý không cạn địa cấp công pháp nhìn thấy tô ngọc hoa ánh mắt lấp lóe ninh thần cười ha hạ trực tiếp hỏi nói địa cấp thượng phẩm a tiểu hoa tử ngươi cơ duyên này không thể a không có không có không tới địa cấp thật chỉ có huyền cấp t h ư ợ n g phẩm ta được đến công pháp ngọc giản chỉ có công pháp nửa phần trên điểm tô ngọc hoa sắc mặt lo lắng vội vàng khoác tay sau đó trực tiếp liền từ trong túi pháp bảo xuất ra một viên ngọc giản ngọc giản ngoại hình cổ sơ xem ra liền có không ít năm tháng tô ngọc hoa dơ cao hai tay đem ngọc giản đưa cho ninh thần xin tiền bối xem qua ninh thần không khỏi cười ha ha bất quá huyền cấp t h ư ợ n g phẩm hắn tin tô ngọc hoa cái quỷ tốt tốt đùa ngươi đây ninh thần khoác khoác tay đem tô ngọc hoa đưa tới trước người ngọc giản lại đẩy trở về người công pháp này trực tiếp hấp thu tinh kim chi phí mặc dù lợi hại nhưng cũng là một đầu đạo đi đến đen công pháp ta cũng không có hứng thú linh thần lắc đầu nói tâu ngọc hoa nghe vậy xứng sở ánh mắt lấp lóe ta không biết linh thần đến tột cùng là lấy lui vì tiến vào vẫn là thật lòng thực lòng đã nói linh thần cũng liền không thèm để ý nhiều lời vài câu phàm là công pháp luôn có đủ loại đặc sắc hoặc cực nóng hoặc hùng hồn hoặc trong đông có kim hoặc cương mánh lăng lệ nhưng vô luận như thế nào bọn hắn bản chất đều là linh khí chuyển hóa mà đến trải qua tự thân vận chuyển mà thành mặc dù hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có chút hoàn cảnh ảnh hưởng nhưng cũng không ảnh hưởng bản nguyên nhưng là ta cảm giác công pháp của ngươi không giống t i như kim chi khí chi phi h t ờ n thuần g t vậy chính là nói là vấn ề bản pháp không khoáng phải linh v đề đến huyền cấp thượng phẩm khoáng vật có lẽ còn dễ nói chỉ khi nào tiến nhập địa cấp khoáng vật trình độ hiếm hoi liền vượt qua thần g tượng trên đời nơi nào có nhiều như vậy cao phẩm cấp khoáng vật có thể tạo điều kiện cho n g ư ơ i hấp thu ninh thần hướng tâu ngọc hoa cười cười có lẽ ngươi bộ công pháp kia đạt tới địa cấp trung phẩm thậm chí là t h ư ợ n g phẩm nhưng là có công pháp không đại biểu có thể tu luyện cảnh giới kia cái này cùng một người thiền tư căn cốt tâm cảnh ngộ tính thậm chí là tài nguyên cùng hoàn cảnh đều có quan hệ lớn lao cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng ta ngấp nghẽ công pháp của ngươi hoặc là kỳ ngộ bởi vì thứ này đối ta không có tác dụng gì ân hoặc là có một chút điểm tham khảo tác dụng đi nói xong lời cuối cùng ninh thần dỗi ra ngón tay cái cùng ngón trọ tâu h khoa khái khoảng ô i cái đại khái 3cm khoảng cách, biểu đối tay tham một thị thứ 3cm cách, này bức ngọc hoa ngồi ở một bên n g h e sửng sốt một chút trong lòng chấn kinh vô cùng bởi vì ninh thần cơ hồ đem mình trong lúc vô tình đạt được bộ công pháp kia giải thích hoàn toàn không có một tia sơ hở không sai bộ công pháp kia lớn nhất đặc sắc chính là có thể hấp thu khoáng thạch bên trong tinh kim chi khí để cho mình thân thể chân nguyên thậm chí là linh hồn đều trở nên cực kỳ kiên cố cùng sắc bén vượt cấp đối chiến đều là dễ dàng sự tỉnh nhưng cùng lúc đó tu vi của mình tiến cảnh cũng cùng khoáng vật liên hệ chặt chẽ lại với nhau muốn tấn cấp tu sĩ khắc cần chính là linh khí mà mình cần thì là phẩm chất cao khoáng vật tại sơ kỳ trong không khí linh khí mật độ làm sao so ra mà vượt mình tìm tới một chỗ kim loại khoáng mạch cho nên tu vi của mình có thể bay nhanh tăng lên nhưng là đến cuối cùng trong không khí linh khí từ đầu đến cuối vô cùng vô tận nhưng là phẩm chất cao khoáng vật nếu như vận khí không tốt có lẽ một khối cũng không tìm tới không nói chuyện mặc dù là nói như vậy nhưng cái gọi là trung hậu kỳ loại chuyện này Cũng được có cấp đến người tu luyện có lòng tin tấn cấp đến ngưng nguyên đợi tu hắn ậ u kỳ mới có nhàn tâm đi có cân nhàn n h c lúc à, ấy Tâu g ọ c cửa Hoa n á trước nhà tan, tu vi của mình chỉ có luyện khí tầm 4, tính mạng còn không giữ nổi, còn có thể cân nhắc ngưng nguyên tình. Hắn chỉ khí thể hậu tu tầm t của vi giữ có có kỳ sự sống đến ngưng nguyên hậu kỳ rồi nói sau cho nên tô ngọc hoa tại thu hoạch được bộ công pháp kia ngay lập tức giống như lấy được trí bảo bởi vì bộ công pháp kia phía trước kỳ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên tác dụng với hắn mà nói chính là lớn nhất mưa đúng lúc nếu không phải cái này đặc điểm có lẽ vừa rồi tại quặng mỏ bên trong hắn liền đã bị kia hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cho giết chết Xác thực ninh thần u k h o gật gật đầu sau đó nói với tâu ngọc hoa được rồi ta cứu ngươi ra cũng là thuật tay như vậy xin từ biệt đi nhìn thấy ninh thần đứng dậy tâu ngọc hoa mậu nhiên nói tiền bối muốn đi không đi làm gì lưu lại chờ ngươi bữa sau mời lại ta sao ninh thần cười nói tâu ngọc hoa nhất thời có chút một b ớ c lắp bắp đôi câu rốt cục đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên tiền bối vừa rồi cứu ta chỉ là bởi vì t h u ậ n tay ninh thần b ậ t cười vậy ngươi nghĩ sao van bối cửa nát nhà tan hiện tại tất cả tìm ta người không phải vì g i ế t ta diệt khẩu chính là vì ta ra tộc bảo tàng tâu ngọc hoa có chút c h á t chát âm thanh nói đang chạy trốn trên đường van bối còn trong lúc vô tình đạt được một phần truyền thừa mặc dù lúc ấy không ai biết nhưng vẫn là sợ hãi bị cao nhân khám phá đánh lên chủ ý của ta trong thiên hạ van bối chỉ cảm thấy đưa mắt đ ề u địch ninh thần lý giải gật đầu Thất tội phu vô b í、so、chương tội một lỗi, bốn trăm bốn mươi mốt lưu chiêu cùng lý hiệu quỳnh chương bốn trăm bốn mươi mốt lưu chiêu cùng lý h i ể u quỳnh về sau hữu duyên gặp lại đi tâu ngọc hoa có phải hay không thân phụ nhân vật chính quan điểm ninh thần không quá rõ ràng nhưng hắn khẳng định không phải nhân vật chính bảo tiêu kiêm tùy thân lao ra ra cho nên thuận tay cứu hắn về sau ninh thần cũng liền rời đi về phần tô ngọc hoa về sau là như vậy nhất phi trùng tiên hay là y nguyên nửa bước khó đi đây cũng không phải là ninh thần sẽ quan tâm sự tình lại nói ta thuận tay cứu hắn không phải là nhận hắn nhân vật chính quan điểm ảnh hưởng a ninh thần vuốt cầm nghĩ nói khó nói ta thành nào đó bộ tiểu thuyết vai phụ rồi tại ninh thần trước khi rời đi hắn nhìn thấy tô ngọc hoa trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giấy ruộng suy đoán hắn có thể là có sở cầu có lẽ là muốn dùng gia tộc bảo tàng đổi lấy tự mình ra tay giúp hắn báo thù có lẽ là muốn bái mình vì sư có lẽ là cái gì những chuyện khác bất quá theo tô ngọc hoa ánh mắt dần dần kiên định cuối cùng hắn cũng không có mở miệng thế là ninh thần cũng không có đặt câu hỏi nhân duyên tế hội về sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau trên đường ninh thần khoe môi niết lên ngoạn vị tiểu dung mặc dù không có nhìn qua tô ngọc hoa công pháp ngọc giản nhưng là hắn đem tô ngọc hoa thu nhập tụ linh động phủ thời điểm cơ hồ đem hắn trong ngoài thân thể dò xét một lần mặc dù không có sau tiếp theo công pháp nhưng là đối với hắn công pháp lập ý bản chất cùng vận chuyển phương pháp đã rõ như lòng bàn tay đây cũng là hắn vì cái gì có thể nói ra tia lời nói đến nguyên nhân nói thật bộ công pháp tia cùng loại kia chuyên tu sắc khí tử khí mặt khác tâu ngọc hoa nói cho ninh thần một cái hắn cũng không biết có trọng yếu hay không tin tức đại viên tông lại phát hiện một chỗ tiểu khoáng mạch mặc dù không lớn nhưng là sản xuất lại là huyền cấp trung phẩm khoáng thạch tâu ngọc hoa cũng rất ngoan cảm giác ninh thần không phải đại viên tông người thế nhưng là lại lặng lẽ meo meo xuất hiện tại đại viên tông côn mỏ vàng quạt mỏ nói không chừng cũng là đang tìm kiếm thứ gì tâm tư cẩn thận tâu ngọc hoa cái gì cũng không có hỏi chỉ là giống như tùy ý nói cho ninh thần tin tức này vị trí cụ thể không biết chỉ biết đạo là tại côn mỏ vàng phương bắc ở ngoài ngàn dặm tất c dù sao ninh thần mục đích chính là các lộ quạt mỏ đi cái kêu bên trong không phải đi lại thêm các nơi tông môn quạt mỏ có công khai có ẩn ấp vụ mặt lẻ tẻ trải rộng các nơi cũng không có quy luật những này quạt mỏ nói ít không ít nói nhiều kỳ thật cũng không nhiều tùy tiện ninh thần từ cái kêu bên trong tìm lên đều giống nhau dù sao nhập phẩm khoáng vật liền xem như tu tiên vật liệu giá trị đều theo chiếu linh thạch tính toán cho dù tại bích lan châu có thể tu luyện đều là số ít người mà có thể vào phẩm vật liệu tự nhiên cũng là số ít vật liệu những cái kia tưởng tượng lấy tu tiên thế giới đầy đất linh thực tiên thạch ra hỏa đều có thể tẩy tẩy ngủ tu chân như vậy đơn giản vậy còn cứ gọi tu chân sao ninh thần tại côn mỏ vàng phía bắc một phẩy không không không phạm vi bên trong tìm mấy ngày không có tìm được đại viên tông bí ẩn q u n mỏ ngược lại là tìm được mặt khác một nhà tông môn mỏ linh thạch chỗ này mỏ linh thạch không lớn tất cả đều là hạ phẩm linh thạch ninh thần tại mỏ linh thạch phía dưới thu hoạch đại khái hai trăm linh ba linh t hạch đem đ ạ i bộ phận điểm tụ tập cùng một chỗ mật độ tương đối lớn linh thạch tất cả đều vơ vét đi còn lại khả năng còn có mấy trăm ngàn linh thạch phân bố quá tán vơ vét bắt đầu quá khó khăn linh thần cũng liền không có quản đa không có tìm được chỗ này bí ẩn quản bỏ linh thần cũng liền không còn cơ cầu thế là tiếp tục bắt đầu m ì n h khoáng mạch t h ă m dò hành trình đem đ ạ i viên tông địa giới tất cả đã bại lộ khoáng mạch tất cả đều lục soát một lần đáng tiếc đều là một chút tương đối thấp cấp khoáng mạch có thể mượn gió bẻ mang đồ vật cũng đều không nhiều lắm linh thần tiện tay thuận một chút Coi như chuẩn bị cho mình cái như mình bị v ậ tư liệu ai sau dự dùng trữ, t rằng hay ngờ không đến. về sẽ có tưởng tiểu n ô n g ninh thần cho mình dưới cái lợi bình một tháng trôi qua đại viên tông địa giới đã bị hắn truyền xong thật đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào thế là ninh thần lại đi dạo đến lăng hoàng tông địa giới lô hình ngươi địa linh thần diễm quả nhiên thần dị tiểu bội không phải là đối thủ của ngươi đâu một chỗ trong rừng cây trong không khí cực nóng khí tức còn không có tán đi rõ ràng là có thiện làm hỏa diễm tu sĩ vừa mới động thủ qua bất quá cẩn thận quan sát lại phát hiện c h ú n quanh hoa cỏ cây tối không có một chút điểm bị đốt dấu hiệu có thể thấy được ngự sử hỏa diễm người kỹ nghệ tri tinh t h ụ trong rừng c â y đang có một đôi nam nữ ngồi chung một chỗ trên t ả n g đá lời nói mới rồi xuất từ vị nữ t ử kiếm i ệ n g hiển nhiên vừa rồi chính là hai người bọn họ luận bàn một chút quỳnh hội phi tiên kiếm quyết cũng rất tốt nghị không ra phi tiên tông diệt tông một phẩy không không không n ă m còn có chuyển thừa một mực lưu truyền nếu như ninh thần tại chỗ hắn nhất định sẽ phát hiện hai người kia hắn đều biết một cái là tại lộ vân đài kim đan pháp hội bên trên thấy qua lăng hoàng tông thanh niên nhiệt huyết lưu c h i ề u một cái khác thì là năm đó muốn thải bộ thẩm phi không thành quả quyết biến mất hai ba năm lâu vĩnh trương cốc lý h bình cũng không biết nàng trừ môn kia thải bổ công pháp bên ngoài tại sao lại sẽ một môn thất truyền 1 0 0 0 h k n ă m kiếm quyết còn cùng lư chiêu kết giao bằng hữu hơn nữa nhìn bọn hắn quan hệ nói không chừng lư chiêu chính là nàng con mồi tiếp theo lý h i ể u quỳnh hơi có chút đáng chát cười một tiếng phi tiên kiếm quyết chỉ có huyền cấp thực phẩm vô số tông môn tiền bối bỏ bao công sức nghiên cứu thôi diễn cũng không có đem nó thôi diễn tới đất cấp ta coi như tu luyện tới cuối cùng cũng bất quá ngưng nguyên hậu kỳ mà thôi chỉ sợ lô huỳnh đặt chân kim đan liền trướng mắt tiểu mồi đi sao lại thế lư chiêu nghiêm túc lắc đầu nói không nói không nói không nói tấn cấp k t ô n g môn bên trong phía trước hai đời bao nhiêu không kém hơn tiền bối của ta đều bị kẹt tại ngưng nguyên đ ỉ n h phong ta coi như lại có tự tin cũng không dám nói nhất định có thể đặt chân kim đan mà lại lại nói coi như ta tấn cấp kim đan quỳnh m ộ i ngươi cũng là ta bằng hữu tốt nhất ta như thế nào lại trướng mắt ngươi đây bằng hữu tốt nhất sao lý hiểu quỳnh hé miệng cười một tiếng thiên tiểu bách mị trợn nhìn lư u chiêu một chút thiên chân vô tả non nớt trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cùng nàng niên kỷ không tướng xứng đôi kiểu mị có một phen đặc biệt phong tình để lư chiêu không khỏi ngờ lý hiểu quỳnh p h t tay tại lư chiêu trước mắt vút qua dạo dịu rằng hỏi các người lăng Hoàng Tông Bí ẩn mang ta tới thật không có vấn đề sao không có vấn đề lưu chiêu gật đầu nói nói nói là bí ẩn q u o n m ỏ kỳ thật đã khai thác mấy trăm năm một cái tiểu m ỏ mà thôi có thể hái được đã đều khai thác không sai bị lắm nên biết đến kỳ thật khẳng định cũng đều biết ta lần này đi qua chính là lại nhiều t h a m dò một chút nhìn xem còn có hay không càng nhiều tụ tập cùng một chỗ khoáng thạch nếu là không có tông môn liền sẽ đem cái này quặn m ỏ vứt bỏ phong cấm thì ra là thế lý hiểu quỳnh biết lưu chiêu mục đích của chuyến này lúc này mới thoải mái nói là bởi vì địa linh thần diễm nguyên nhân sao không sai địa linh thần diễm mặc dù là thiên địa dị hỏa nhưng là nó dị hỏa bản nguyên lại cùng đại địa rất có phù hợp chi ý lấy nó là dùng ta mười ngày liền có thể thăm dò xong xung quanh tất cả địa vực lư u chiêu hơi có chút đắc ý nói sau đó tự hồ là nghĩ đến cái gì có chút nhục trí nói nếu là ninh thần ở đây có lẽ nửa ngày liền có thể thăm dò xong nói không chừng thăm dò kết quả khả năng so ta còn chuẩn ninh thần lý hiểu quỳnh ánh mắt l ó i lên sau đó ẩn tàng lên sát cơ của mình quay đầu hướng về phía lư chiêu hỏi ngươi nói ninh thần có phải là chính là cái kia sẽ địa độ thuật nhưng lại bị phần t i ề n cốc liên thủ với chiến thần tông truy nã người kia chính là hắn lư chiêu gật, gật đầu phần thiên cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã làm sao có thể làm gì được hắn ngày đó tại lộ vân đài đánh với ta một trận cũng một mực hạ thủ lưu t ì n h nếu là từ hắn đến thăm dò dưới mặt đất khẳng định có thể tại không tổn hại địa mạch tình hùng dưới đem khoáng mạch còn lại bao nhiêu dò xét rõ ràng ngươi biết hắn lý h i ể u quỳnh ánh mắt co r i ú p lại có chút cảnh giác nhận biết ta hắn liệt thiên hỏa cùng hàn băng sát khí cũng là thế gian một cùng một thiên địa dị bảo cực kỳ lợi hại lưu chiêu đương nhiên nói ngươi cũng đánh không lại hắn sao lý hiệu quỳnh mong đợi hỏi luận đối với thiên địa dị hỏa trực khống ta so a i n h thần cao hơn ra một đoạn lưu chiêu nói nhưng là ninh thần tu vi tinh thâm phát bảo nhiều không kể x i ế t hơn nữa còn có vô số phụ lục là tẩy thật muốn đ ộ n g thủ ta không phải là đối thủ của hắn cảm tạ mưa rơi vô a tình đạo hưu thời không dương đạo hưu đậu mùa số một đạo hưu triệu dũng đạo hưu thiên h u y ễ n tinh vân đạo hưu chín nghìn một mươi bốn mi đạo hưu tiểu khốc flm đạo hưu z lý thừa mục z đạo hưu rơi thương cách tuyết đạo hưu lao trung hoa tầm đạo hưu ta thích đọc sách đạo hưu cổn sâm đạo hưu lờ c bốn trăm mười ba đạo hưu trăm triệu bạn đồ văn đạo hưu triệu linh quân đạo hưu h ạ hạt ba đạo hữu nguyễn phiếu chương bốn t r ư ơ i hai chính là trùng hợp như vậy lăng hoàng tông địa giới phương đông một mảnh hỏa hồng đồi núi khu vực bên trong có một khối đột một đất trũng rất là dễ thấy đất trũng chung quanh trừ trải rộng phương viên mấy trăm dặm vô cùng vô tận đỏ cây phong bên ngoài còn vụn v ặ t lẻ tẻ phân bố một chút nhà gỗ đẳng nhân loại ở lại chỗ cái này lý chính là lăng hoàng tông một chỗ dương sóc mỏ và mạch dương sóc kim huyền cấp trung phẩm vật liệu tính mật mà mềm dai chính là luyện chế pháp khí bên trên các loại tài liệu cho nên lăng hoàng tông phát hiện về sau liền đem nó xếp vào nhà mình tô môn một mực điều động trong tông môn luyện khí kỳ đệ tử bí ẩn khai phát chỉ là tòa này khoáng mạch vốn là một cái cỡ nhỏ khoáng mạch bây giờ lại là ba trăm năm trôi qua sản xuất khoáng thạch càng phát ra thưa thớt trước đó một năm còn có thể phát hiện ba mươi b ố khối hiện tại đã ngay cả tiếp theo ba năm không có sản xuất cho nên tông môn mới khiến lư chiêu đến đây giám định một phen một ngày này bầu trời lướt qua hai vệt đ ộ t q u a n g một đỏ một trắng hướng về chỗ này khoáng mạch bay thẳng mà đến hai vị đóng tại này lăng hoàng tông đệ tử dùng mắt nhìn tới liền thấy cuốn tại đ ộ t quang bên trong lư chiêu cùng lý hiệu quỳnh lư u sư huynh làm sao mang ngoại nhân tới đây trong đó một vị đệ tử có chút bất nói. Mọi đều đào xong còn có cái gì bảo mật tất yếu sao một tên đệ tử khác nói lưu sư huynh cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu nói không chừng mấy ngày nữa chúng ta liền cùng một chỗ trở về thông môn lỡ như dưới nền đất còn có không ít đâu vị thứ nhất đệ tử n h ư mày nói vậy liền tiếp tục khai thác đi chúng ta đều đ ả o ba trăm năm nói là giữ bí mật kỳ thật nên biết đến cũng đều biết vị thứ hai đệ tử cười nói thế nhưng là ai dám đến có ý đồ với chúng ta cái gọi là bí ẩn chỉ là nhận được tin tức nhân vật sẽ không thái quá tùy ý truyền bá giấu giếm những cái kia không g i ả n g buộc hoặc là không chút kiêng kỵ tàn tu mà tin tức linh thông t h ô n g môn hoặc thế lực bọn hắn coi như được tin tức dám đánh tới cửa tới sao đang khi nói chuyện lư u chiêu cùng lý h i ể u quỳnh liền đã rơi vào khoáng mạch bên cạnh gặp qua lư sư huynh hai vị ngưng nguyên sơ kỳ đệ t ử đồng loạt thi lễ nói lăng sư đệ sở sư đệ lư u chiêu cho song phương giới thiệu một chút cũng không k h á c h k h í trực tiếp nói với lý h i ể u quỳnh quỳnh m g ồ i đi nghỉ trước một cái đi ta cái này liền muốn xuống dưới kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư nếu là thuận lợi cũng chính là ba năm ngày thời gian lý h i ể u quỳnh n ở nụ cười xinh đẹp ô n nu nói tốt vậy ta ngay tại cái này bên trong chờ ngươi không nên gấp gáp đừng dò qua cái gì lư chiêu cười ngạo nghễ yên tâm đất của ta linh thần diễm phá vỡ đất đá cực kỳ n h ạ n n õ m dưới mặt đất có hay không dương sốc kim ta tìm tòi liền biết lư u chiêu ấn quyết trong tay k í t động một đạo hỏa diễm chi hoa ngay tại trong tay hắn chẳng hẳn ra theo hỏa diễm chi hoa chẳng hẳn ra chung quanh nhiệt độ giật giật bắt đầu trèo lên cuối cùng bao phủ lư u chiêu để hắn xung quanh không khí đều bị sóng nhiệt bao trùm theo lư u chiêu ngón tay một điểm hỏa diễm chi hoa xoay tròn lấy rơi xuống trước người hắn ba trượng bên ngoài thổ điệu bên trên vừa mới tiếp xúc mặt đất, trên mặt đất liền vô thanh vô tức bị đốt lên một cái cửa hàng hỏa diễm chi hoa đồng thời liền nhẹ nhàng chui vào trong đậu lư chiêu hướng về phía lý hiểu quỳnh gật gật đầu lưu chiêu lấy h ỏ a diễm chi hoa phía trước mở đường thông qua địa linh thần diễm cùng đại địa phù hợp chi lực phá vỡ đất đá có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều pháp lực mà hắn linh thức thì phát tán ra ngoài thăm dò xung quanh lòng đất có hay không khoáng vật lấy thực lực của hắn năm bảy ngày ở giữa liền có thể đem khoáng mạch lòng đất đại bộ phận đ i ể m phạm vi quá một lần nếu là còn có tương đối dễ dàng phát hiện khoáng thạch hắn tuyệt sẽ không phát hiện không được dương sóc mỏ vàng mạch dưới mặt đất ninh thần tìm kiếm một vòng như c ũ không có phát hiện thiên địa dị bảo tung tích thể nội bốn hành khắc chân nguyên cũng không có một chút xíu phản ứng có thể thấy được nơi này thật là không có vật kia thật là phi hay là một chút tung tích đều không có như thế tìm xuống dưới phải tìm tới lúc nào à nói không chừng tìm tới ta muốn về địa cầu thời điểm cũng cái gì cũng không tìm tới ninh thần bất đắc dĩ nghĩ nói lúc này cách hắn trở lại địa cầu cũng liền không đến thời gian bốn tháng cũng là bởi vì ninh thần thu hoạch được cái khác bốn loại dị bảo đều không tốn thời gian gì đại đ ị a huyền khí là bách lý hương đưa tới cửa cự một tinh khí là tại cự một môn vô ý lấy được hắn băng sát khí là tại đáy biển thế giới thuận tay cầm tới chỉ có liệt thiên hỏa phí chút công phu cái kia cũng chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi cái kia bên trong giống lần này vì kim thuộc tính thiên địa dị bảo hắn đã chạ may mắn ninh thần lời này không có làm lấy ai mà nói nếu không còn không bị người khác phun chết không nói người khác quan thân đ ổ giang liền có thể thổ hết mà chết mẹ nó người khác cả đời có một loại thiên địa dị bảo liền có thể cởi trộm một mình ngươi cầm tới bốn loại còn không tính tại phần thiên cốc dưới cầm tới cái khác chín loại thiên địa dị hỏa sau đó tìm loại thứ năm cũng mới tìm hơn một tháng liền n g ạ i phiền cái này liền cùng ninh thần ở địa cầu nhà d á n h mình làm việc một tháng còn không có kiếm được một trăm triệu là đồng dạng cảm giác a có người xuống tới ta nhớ được kể bên này không có quạng mỏ a ninh thần đột nhiên cảm nhận được mình phía trên cách đó không xa t r u y ề n đến một cỗ khí tức ngay tại dưới mặt đất xuyên qua di động tốc độ vậy mà cũng không quá chậm khó nói là địa linh thú ninh thần đột nhiên nhớ tới hắn từng tại thiên thu sơn mạch thấy qua con kia cùng loại với tt ê ê đồng dạng địa linh thú không đúng đất đá đột nhiên nóng lên có người lấy hỏa diễm mở đường ngay tại lòng đất xuyên qua mà lại là thiên địa dị hỏa ninh thần thần sắc cứng lại cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt đạo vận khí tức đây là địa linh thần diễm ta đi sẽ không như thế xảo đi khó nói là lứa chiêu ninh thần không khỏi trừng mắt nhìn đột nhiên phát hiện loại này thiên địa dị hòa đạo vẫn rất quen thu ninh thần nhất thời có chút xấu hổ không biết có phải hay không là h ắ n là đi lên cùng hắn chào hỏi mặc dù ta không biết lư chiêu đến khoáng mạch dưới mặt đất là làm gì nhưng cái này bên trong là l a n g hoàng tông khoáng mạch n g ư ơ i n i n h thần đột nhiên tại cái này bên trong hiện thân là mấy cái ý tứ khó nói là đến trộm khoáng mạch sao tính một cái xấu hổ xấu hổ vẫn là đi đi lần sau có cơ hội gặp mặt lại nói ninh thần im lặng cười khan một tiếng cái này liền chuẩn bị lặng yên rời đi b a n g vào hắn địa đồn thuật tu vi lấy thân hòa và thổ vô thanh vô tức rời đi lư chiêu khẳng định là phát hiện không được bất quá ninh thần nhất thời hiếu kỳ có chút nghĩ biết lư u chiêu vì sao lại đi tới chỗ này cơ hồ đã bị khai thác sạch sẽ khó mạch thế là thân hình hắn lặng yên nổi lên thu liễm k h í cơ đi tới địa đồng hồ phụ cận cẩn thận cảm ứ n g hai cái ngưng nguyên sơ kỳ mười mấy người luyện khí kỳ tu sĩ cùng ta vừa rồi đến thời điểm đồng dạng ninh thần trong lòng ám đạo ừ m còn nhiều một cái ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ lư u chiêu đồng một sao bình thường tu sĩ trừ phi t ậ n l ự c tu h liễm đều sẽ tản mát ra thuộc về mình khí tức liền cùng thân phận chứng nhận đồng dạng mà ninh thần tam thanh đạo kinh lại linh mẫn vô cùng cho nên lúc này mới có thể xem xét một cái chuẩn phía trên rất t i ế n tĩnh ninh thần không có nghe được cái gì chân tưởng thế là cũng thu liễm bắt quái tri tâm cái này liền chuẩn bị rời đi thế nhưng là thật vừa đúng lúc hắn lúc rời đi vừa vặn đi ngang qua cái kiêng ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ dưới chân kết quả mới vừa đi tới dưới chân chính giữa thời điểm đột nhiên phát hiện người ở phía trên bắt đầu tu luyện ninh thần đột nhiên phát hiện đối phương tu luyện không phải lăng hoàng tông công pháp mà là đột nhiên có một c ố là l ư ớ t khí tức phiêu đáng tại phạm vi nhỏ không gian bên trong chương bốn mươi ba bắt lý hiệu quỳnh chương bốn trăm bốn mươi ba bắt lý hiệu quỳnh chuyện trên đời chính là trùng hợp như vậy lý h i ể u quỳnh không có tu luyện phi tiên k i ế m quyết hết lần này tới lần khác tu luyện chính là kêu bản thiên địa âm dương song toàn b ạ o lục tu luyện quyển công pháp này cũng liền thôi nàng lúc tu luyện mặc dù biết t ả n mát ra một cỗ có chút là lướt khí thức nhưng kỳ thật phạm vi không xa cũng bất quá hai mươi ba triệu mà thôi lý h i ể u quỳnh hoàn toàn c ó thể tại người khác phát giác trước đó đem nó t ắ n đi nhưng là thật vừa đúng lúc nàng lúc tu luyện ninh thần vừa vặn đi ngang qua dưới chân của nàng mà lại trọng yếu nhất chính là ninh thần tại vĩnh trương tốc lúc gặp qua nàng thi triển môn công pháp này không ít thấy qua mà lại ấn tượng còn rất sâu khắc dù sao hắn đến bích lan châu cũng không mấy năm. có thể để cho hắn chạy chối chết tình huống cũng không nhiều chớ nói chi là cắm đến một cái tu vi còn không bằng hắn nữ tử tay bên trong lý h i ể u quỳnh cho nên ninh thần một nháy mắt liền nghĩ đến nàng là nàng sao hay là còn có những người khác chuyển thừa bộ công pháp kia ninh thần trong lòng thầm nghĩ ninh thần không có thả ra linh thức đối phương cũng là ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ một khi thả ra linh thức tất nhiên sẽ kinh động đối phương nhưng là liên tưởng đến người này cùng lư u chiêu cùng lúc xuất hiện ninh thần bản năng suy đoán lư chiêu hẳn là bị để mắt tới bất kể là ai dù sao tu luyện công pháp này liền không có người tốt trước mắt lại nói ninh thần hơi meo mắt lại thân hình mẹ lên phất tay liền phóng ra khổn thiên thẳng lý hiểu kinh ngay tại trong nhà gỗ tu luyện kết quả sau lưng đột nhiên chuyển đến một cỗ làm nàng hoảng sợ long uy làm nàng thức hải chấn động sau đó trong cơ thể nàng cũng đột nhiên sinh ra mấy cỗ sát khí đưa nàng chân nguyên một mực khóa lại làm nàng cơ hồ khẽ động cũng không thể động nàng chưa kịp lên tiếng kinh hô nàng lại đột nhiên phát hiện một đầu kim quan g lập loệ dây thừng đưa nàng bao quanh trói chặt sau đó dây thừng nháy mắt nắm chặt khí cơ tràn vào đa liền khí hải tại hạ một cái sát na liền bị triệt để phong cấm một thân ngưng nguyên chúng kỷ thực lực bị gắt gao khóa lại bây giờ nàng đã không phát huy ra nửa điểm thực lực tiếp theo trong nháy mắt lý h i ể u quỳnh c h ỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân hình k h ẽ động lại mở mắt lúc liền phát hiện mình đã bị thu được một cái tụ linh trong độc v h là ai lý h i ể u quỳnh trong lòng hoảng sợ vô cùng không biết mình lúc nào đắc tội như thế một vị đại cao thủ bằng vào mình ngưng nguyên trung kỳ tu vi thậm chí ngay cả một tia trong cự cơ hội đều không có thật là nàng ninh thần dùng k h ổ n tiên thằng bắt được lý h i ể u quỳnh một nháy mắt liền nhận ra nàng sau đó đổi tại mặt khác hai cái l ă n g hoàng tông tu sĩ chạy đến trước đó đem lý hiệu quỳnh thu nhập tụ linh độc p h sau đó một cái địa đồn vật liền biến mất ngay tại chỗ bắt được lý h i ể u quỳnh l i n h thần cũng không hứng thú tại lư u chiêu trước mặt hiện thân sau đó nói cho hắn biết người không rõ nộ giao trộm c ư ớ p loại hình hiện ra một chút mình đối với hắn ân cứu mạng sao hắn cùng lư u chiêu cũng bất quá là gặp mặt một lần bằng hữu bình thường mà thôi nói không chừng hắn cùng lý h i ể u quỳnh quan hệ đều so với mình thêm gần nếu là thật sự làm như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra được phía sau tình tiết m á u chó không có gì hơn lý h i ể u quỳnh trả đũa sau đó mình cùng lư u chiêu trở mặt thành t h ủ cuối cùng nói không chừng còn phải lại chọc tới lăng hoàng tông kẻ thù này mặc dù kết quả tốt nhất là lư chiêu tin tưởng mình nhưng là nghĩ như thế nào thoát ra lòng đất ninh thần đi tới một chỗ đất bằng vào chỗ vuốt vuốt trong tay tụ linh đậm phủ tự hỏi xử lý như thế nào lý h i ể u quỳnh đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp xử lý nàng đơn giản trực tiếp nhẹ nhõm vui sướng bất quá ninh thần sẽ không quên còn có một cái lý niệm cung hắn mới không tin lý niệm c u n g sẽ không có tu tập bộ công pháp kia căn cứ diệt c ó tận gốc thái độ đã tìm được lý h i ể u quỳnh ninh thần đương nhiên cũng muốn thuận tiện đưa nàng phụ thân lý niệm c u n g c u n g cùng nhau thu thập một cái khác lo lắng chính là thẩm phi liên tưởng đến lý gia cha con cùng thẩm phi ân oán ninh thần đang nghĩ con tên hay không để thẩm phi tự mình động thủ báo thủ xin hỏi là vị tiền bối nào tại cùng tiểu nữ tử nói đùa đúng lúc này lý h i ể u quỳnh tại tụ linh trong động phủ yếu ớt mở miệng hỏi một ngụm non âm thanh tiểu kiểu khiếp、e、sợ nhu nhu nhược, nhược nghe quả nhiên là ngây thơ tiểu nộn ta thấy m ã yêu ninh thần cười lạnh một tiếng hắn nhưng là tại vĩnh trương cốc gặp qua lý h i ể u quỳnh m ặ t khác kia quả nhiên là tâm tính vặn vẹo mà nhân vật điên cuồng mới sẽ không đem lý h i ể u quỳnh trước mắt diễn kỹ xem ở mắt bên trong bất quá muốn hay không bại lộ thân phận hoặc là như thế nào mới có thể từ miệng nàng bên trong thăm dò lý niệm cùng t u n g tích đâu lý h i ể u quỳnh năm đó chỉ có luyện khí hậu kỳ bây giờ hai năm trái phải không gặp nàng vậy mà đã tấn cấp đến ngưng nguyên trung kỳ đột bay manh tiến vào tốc độ coi như so với ninh thần đều không kém ai ngờ rằng nàng tại hai năm này thời gian bên trong hút khô bao nhiêu người có như thế kinh lịch lý h i ể u quỳnh khẳng định từ lâu từ một cái ngây thơ vô tri tiểu tiểu thư biến thành một cái tâm tư r ả o quyệt nữ xa bọc cạp ninh thần lúc này còn không có nghĩ kỹ cho nên cũng không dám tùy tiện mở miệng nếu không hắn cũng không xác định lý h i ể u quỳnh có thể hay không nhận ra mình mà lại may mắn khổn tiên thằng bây giờ dáng vẻ cùng g i a o long ngân bản thể đã hoàn toàn không giống lý h i ể u quỳnh cũng không biết ninh thần chuẩn bị dùng gân d ò n g luyện chế pháp bảo gì nếu không nàng rất có thể nháy mắt đoán ra ninh thần thân phận tiểu nữ tử lý hiệu quỳnh chính là phi tiên tông thế hệ này truyền nhân trước đó một mực lánh đời ở tu rất ít rời núi không biết tiền bối có phải là có lần nữa yếu ớt nói phi tiên tông ninh thần có chút mọi bức lý h i ể u quỳnh hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm liền ngay cả chính nàng cũng tự nhận tính danh nhưng là phi tiên tông là cái gì q u ỷ bất quá ninh thần nháy mắt liền thoải mái rất hiển nhiên phi tiên tông chân chính truyền nhân cũng đã bị lý h i ể u quỳnh h ú t khô hơn nữa còn đem công pháp cùng nhau dâng tặng cho nên hiện tại phi tiên tông truyền nhân liền biến thành lý h i ể u quỳnh thế nhưng là nàng như thế trắng trận tự xưng là phi tiên tông truyền nhân chẳng lẽ không sợ phi tiên tông biết việc này sau điều tra nàng sao nàng làm sao có thể giấu được ninh thần có chút không hiểu hắn đương nhiên không biết phi tiên tông đã sẽ không tới tìm lý h i ể u quỳnh phiến p h ứ c tụ linh trong đậu phụ lý h i ể u quỳnh ngay cả tiếp theo hỏi hai tiếng nhưng không có một k i a hồi phục loại tình huống này để nàng tâm cũng dần dần có chút bối rối lúc này căn này kim quang lóng lánh dây thừng đem mình buộc cực kỳ chặt chẽ dây thừng rõ ràng là huyền cấp thượng phẩm pháp khí đem mình chân nguyên cùng linh thức một mực khóa tại đan đ i ể n cùng thất hải để cho mình trở nên cùng người bình thường giống nhau như lúc thậm chí bởi vì trói chặt quá mức liền ngay cả xê dịch một chút thân thể đều trở nên dị thường khó khăn nàng hỏi đôi câu chỉ cần bắt được mình người chịu trả lời vậy đã nói do đối phương có giao lưu mục đích. sẽ không trực tiếp kêu đánh kêu giết nhưng là bây giờ lại không phản ứng chút nào đây là cái gì tình huống theo lý thuyết đối phương không có ngay tại chỗ giết nàng mà là đưa nàng bắt đi hẳn là không biết cái gì lời nói đều không nói liền giết nàng khó nói bây giờ đối phương đang bị sự tình gì ngăn trở tay chân sao khó nói là bị lư u chiêu phát hiện thế nhưng là đối phương có thể vừa đối mặt liền bắt mình lư u chiêu sẽ là đối thủ của đối phương sao c ả m tạ cơ đốc sơn bá tước đại nhân đạo hưu quan g mang vẫn lạc đạo hưu thanh đồng con g á n ca đạo hưu triệu linh quân đạo hưu ăn mười năm sách mập mạc đạo hưu kho tinh tiên đạo hưu húc viết ta xem qua phấn khích tiểu thuyết đạo hưu mệnh o vận đạo hữu thư hữu một n h ă m t r ă n h năm một h ì n hai ba m ư ơ n g h bốn m ộ t i hai một nghìn tám t r ă n h đạo hữu chín ngón hàn ma đạo hữu lý trí online đạo hữu thư hữu một h sáu m ộ t mươi một h chín m ộ t i hai một nghìn ba trăm ba tám bốn bảy ba đạo hữu sách phòng đạo hữu o dương o đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bốn trăm bốn mươi bốn g u y trang chương bốn trăm bốn mươi bốn g u y trang lý h i ể u quỳnh tại tụ linh trong động p h ủ tâm tư bắt chuyển suy đoán bắt lấy mình người là ai bắt lấy mình đến tột cùng là vì cái gì cùng nửa ngày hay là không gặp có người trả lời chắc chắn đành phải hợp ngậm miệng chờ đợi đối phương tra hỏi bây giờ người là giao tất ta là thị cá đây cũng là chuyện không có cách nào ninh thần nghĩ nghĩ hắn khẳng định là không có thời gian đem lý h i ể u quỳnh đưa đến thẩm phi trên tay bây giờ tốt nhất tình huống chính là từ lý h i ể u quỳnh miệng bên trong moi ra lý niệm c u n g vị trí sau đó đưa nàng hai người chu sát báo mình một tiễn mối thủ ninh thần linh thức thăm dò vào tụ linh động phủ nhìn thấy lý h i ể u quỳnh bị trói rắn rắn chắc chắc chính nghiêng người n ắ m tại động phủ cửa chính thần sắc bình tĩnh nhưng là một đôi nhìn như thiên chân vô tả ánh mắt lại quang mang chất động hiển nhiên đang toàn lực suy nghĩ đối sách ninh thần khép cười một tiếng chân nguyên khé động lý hiệu quỳnh liền thấy trên tay chữ vật giới chỉ tự động thoát Đột n hơn i một phẩy không không không khối hạ phẩm linh thạch mấy bình phụ trợ tu luyện đang dược mấy khối vật liệu còn có trọng yếu nhất mấy cái ngọc giản h i tiên kiếm quyết huyền cấp thực phẩm ai nha không sai nhà lại còn có một ít liên quan tới kết kim đan suy đoán nếu là tiếp qua mấy lời nói không chừng thật có thể bị thôi diễn tới đất cấp vô song chân kinh danh tự ngược lại là kêu rất vang bất quá chỉ có huyền cấp hạ phẩm tìm được đây là thiên địa âm dương song toàn bảo lục nghị không ra vậy mà cũng đạt tới huyền cấp t h ư ợ n g phẩm c h ắ c không được có thể làm cho nàng nhanh như vậy liền tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ ninh thần đại khái lật một chút bộ công pháp kia danh tự dài như vậy nghe n h ư bức như vậy s ắ c thực cũng có n ó chỗ đặc biệt không phải phổ phổ thông thông công pháp tà môn so với cái khác lô đỉnh một loại công pháp bộ này thiên địa âm dương song toàn bảo lục lớn nhất đặc sắc chính là chân nguyên chuyển hóa hiệu suất đặc biệt cao nếu như những công pháp khác chuyển hóa hiệu suất có thể đạt tới hai mươi bộ công pháp kia hiệu suất liền có thể đạt tới năm mươi thậm chí nếu có đối phương công pháp nàng vậy mà có thể ở một mức độ nào đó tiến hành mô phỏng đương nhiên đối phương công pháp không thể quá mức đặc biệt mà lại tại chân nguyên phẩm chất bên trên không thể vượt qua thiên địa âm dương song toàn b ả o lục ta đi có thể à nếu không phải bộ công pháp kia chỉ có thể thông qua loại kia không thể miêu tả phương pháp hút người công lực ta đều muốn hoài nghi đây là kim dung tiểu thuyết bên trong tiêu giao t ử xuyên qua đến bích lan châu đem bác minh thần công cùng tiểu vô tướng công kết hợp lại sáng tạo công pháp đem m ấ y bộ công pháp đại khái xem một lần ninh thần chuẩn bị một lát cười ha hà thanh âm ngay tại tụ linh trong động phụ vang lên tiểu nữ hoa ngươi nói ngươi là phi tiến t ô n người ninh thần lấy chân nguyên chấn động hư không phát ra thanh âm cũng không làm sao em hay như khàn khàn như bé n ọ n còn kèm theo cặp cặp cười quái dị sau đó trong tay khẽ động hàn băng sát khí liền bắt đầu tràn đầy tại tụ linh trong độc phủ kiếm ộ t cô âm hàn sát khí cũng càng giống như là một cái tu luyện thiên môn công pháp t à tu ta ta lý h i ể u q kinh ánh mắt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái run run dậy dậy cơ hồ nói không ra lời cũng không biết có mấy phần thật thực mấy điểm ngụy trang bất quá nha chữ vật giới chỉ đều bị người ta lấy đi lại nói cái gì phi tiên tông đệ tử chẳng qua là đồ làm cho người ta cười mà thôi hắc hắc phi tiên tông bất quá ngươi vừa rồi tu luyện cũng không phải phi tiên tông công pháp nha hhh thiên địa âm dương song toàn bảo lục quả nhiên là tốt công pháp xem ra phi tiên tông tiểu thử hẳn là bị ngươi cho hút khô đi ninh thần cặc cặc cười quái dị bất âm bất dương nói tiền tiền bối âm minh giám văn bối lý hiểu quỳnh run run dậy dậy nói một bên trong lòng cực tốc suy nghĩ người trước mắt vô luận nói chuyện cùng công pháp đều cho mình một loại cực độ tà ác cảm giác tự a hồ cũng không phải người tốt bây giờ bắt đi mình có phải là coi trọng công pháp của mình thế nhưng là hắn có thể sử dụng huyền cấp thượng phẩm pháp k h nói do đã đạt tới thiên địa âm dương song toàn bảo lục cảnh giới tối cao chẳng lẽ còn có cái gì chuyển tu công pháp tính tất yêu sao hhhh lao phu bây giờ vừa vặn đến ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh phong nhất lúc đầu coi là kim đan vô vọng bất q u a có phần này tiên h địa âm dương song toàn bảo lục nếu như có thể nhiều hơn hấp thu một chút nữ tu công lực loại suy phía dưới nói không chừng đời này còn có đặt chân kim đan hy vọng ninh thần âm hiểm cười hhh như thế nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi đ â u văn bối công pháp có thể đối tiền bối có chỗ trợ rút hiểu quỳnh hết sức vinh hạnh lý hiểu quỳnh vội và nói mà lại văn bối tu luyện bảo lục mười năm đối công pháp này cũng có chút tâm đắc nếu là tiền bối không chê vãn bối ngu dốt văn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư lập thể cả đời phụng d ninh thần khinh bạc cười một cái nói nói ta vốn còn nghĩ để ngươi mình nếm thử bộ công pháp kia tư vị đâu cực lạc thời điểm sảng khoái mà chết ha ha ha chắc hẳn cũng không hưởng công ngươi tu luyện một trợ lý hiểu quỳnh s ắ c mặt đột nhiên trắng lên nhớ tới những cái kia bị mình hút khô tu sĩ t h n g trạng bọn hắn bị hút chết thời điểm nhưng không có nhiều sảng khoái lý hiểu quỳnh trong lòng lo sợ không yên tâm tư thay đổi thật nhanh vội vàng nói văn bối tu luyện cũng là bộ công pháp kia nếu là có thể đối tiền bối có trợ giút ích văn bối cũng không dám cầu xin tha thứ chỉ là đồng tu pháp này vận công thời điểm chỉ có thể lẫn nhau triệt tiêu văn bối mạng nhỏ không có gì đáng tiếc chỉ bất qua chậm trễ tiền bối tu luyện liền không tốt người dám phản kháng ninh thần h ừ lệnh một tiếng văn bối không dám chỉ là văn bối cũng không muốn chết mà lại bích lan châu nữ tu sao mà nhiều vậy văn bối còn có thể vì tiền bối đi đầu cho nên văn bối còn có chút dùng xin tiền bối chiếu cố văn bối nguyện ý lập thệ phụng dưỡng tiền bối đ ờ i này không hối hận lý hiểu quỳnh yếu đất nói yếu thế uy hiếp cầu xin tha thứ giả bộ đáng thương biểu hiện ra giá trị lập thệ hiệu chung lý hiểu quỳnh đem mình có thể dùng tới thủ đoạn toàn dùng chỉ là bây giờ công pháp đã tại trên tay người ta giá trị của nàng xác thực đã không lớn sở dĩ chủ động quyền tự nhiên cũng tại trên tay người ta bất quá lý h i ể u quỳnh tin tưởng chỉ cần đối phương không phải tên i ê n suy tính được mất về sau khẳng định là giữ lại mình hữu dụng nhất bằng vào tu vi của mình tướng mạo hoàn toàn có thể đem một chút đồng tu vì nữ tu câu dẫn ra để vị này bắt đi mình tiền bối h ư ở n g dụng so chính hắn động thủ an toàn hơn nhiều ninh thần h ừ h ừ hai tiếng tựa hồ đang suy nghĩ ngược lại lại hỏi ngươi là chỗ đó người công pháp này là thế nào được đến lý h i ể u quỳnh ánh mắt sáng lên đối phương có thể hỏi như vậy nói rõ an toàn của mình hệ số một chút liền lên cao một đoạn về sau chỉ cần không làm cho đối phương kiến kỵ mình tuyệt đối liền an toàn về phần tất nhiên muốn lập thể hiệu chung đối phương sự t ì n h lý h i ể u quỳnh căn bản cũng không có để ở trong lòng phụ n g d ư ỡ người n g hiệu chung người phương thức có rất nhiều loại đợi đến mình cũng tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ lựa chọn loại nào phương thức liền nhìn tâm tình của mình c ũ nàng g mạng thường chỉ cứu nhân khinh nói ân nhân cứu mạng khinh thường kia t tu c ô pháp và tài nguyên, vậy mà đem hết thể thu h và vậy tài mà nguyên, đem o ạ c h cho đều m ì n h h n n ư g sự tình liền đến này là ngừng, là c h ư a hề nói người kia đến từ chiến thần tông, còn đã từng lưu tại Vĩnh Trương cốc một đoạn thời gian, cuối cùng còn lưu thời kia tại cuối đã từ một Cốc bọn ị nàng tính toán sự tình. Tì như nói Tỷ sự b hắn cha con rời đi vĩnh trương cốc nguyên nhân nàng cũng chỉ nói cùng đối đầu kết thủ bọn hắn cha con không phải là đối thủ chỉ có thể rời nhà trốn đi đi xa trung v ự c mà không có nói kết thủ nguyên nhân mà nàng nói chuyện trọng điểm một là nói nàng đối cái kia sẽ thiên địa âm dương song toàn bảo lục tà tu hiểu rõ hay là nàng thu hoạch được công pháp sau tìm tòi nghiên cứu cùng đi tới trung vực sau kinh lịch thậm chí còn nói nàng làm sao cầm tới phi tiên kiếm quyết trải qua khoan hay nói tại nhiều chuyện như vậy bổ sung tình huống dưới nếu không phải ninh thần rõ ràng biết sự tình bắt đầu kết thúc chỉ sợ cũng phải xem nhẹ lý h i ể u quỳnh tận lực sơ sót những chuyện kia bất quá may mắn ninh thần để ý cũng không phải những vật kia chính là nói ngươi còn có một cái phụ thân cũng sẽ bộ này thiên địa âm dương song toàn b ạ o lục ninh thần âm hiểm cười nói là là lý hiệu quỳnh có chút trần trờ nói cái này có vấn đề gì sao công pháp này lại không phải nhà ngươi bí truyền công pháp nói thật cũng chính là một bộ so những công pháp khác lợi hại hơn một điểm lô đỉnh công pháp mà thôi ai ngờ rằng toàn bộ bích lan châu còn có bao nhiêu người biết cái này bộ công pháp ngươi coi như truy hồi lý niệm cùng công pháp lại có tác dụng gì người trong đồng đạo a hhh ninh thần âm hiểm cười nói vừa vặn bộ này thiên địa âm dương song toàn bảo lục so lão phu bây giờ công pháp cũng không kém bao nhiêu mà lại có bộ công pháp kia bây giờ kim đan có hy vọng lao phu cũng cố ý khai tông lập phái phụ thân ngươi bây giờ là tu vi gì nếu là cũng đến n g ư n nguyên trung kỳ có thể làm ta hàn sát tông khai tông trưởng lão khai tông trưởng lão lý hiểu quỳnh ánh mắt không khỏi l ó e lên nàng mặc dù danh xưng là phi tiên tông đệ tử đi chuyển nhưng phi tiên tông đã sớm diệt môn 1.0005, n ể mặt ngươi nói ngươi còn có chút truyền thừa nội tình không nể mặt ngươi ngươi cũng chỉ bất quá chỉ là một cái có chút lai lịch tàn tu mà thôi cho dù nàng trời xui đất khiến cùng lư chiêu nhận biết nhưng nàng cũng chỉ là chuẩn bị hút khô lư chiêu làm bản thân lớn mạnh mà không phải thả dây dài câu cá lớn không phải nàng không lớn mà là thân phận của nàng lúc nào cũng có thể để lộ nếu như lư chiêu biết thân phận chân thật của nàng sẽ còn đem nàng một cái tu luyện lô định loại công pháp nữ nhân làm bằng hữ sao nhưng là nếu như có thể thật r a nhập một cái có kim đan lão tổ tọa c h ấ n tông môn liền không giống không nói tại bích lan châu vùng biên hoàng cho dù là tại trung vực có kim đan lão tổ tọa c h ấ n tông môn cũng là phượng mao lân giác tồn tại chí ít đi ra ngoài bên ngoài người khác cũng cao hơn nhìn mình một chút v ề p h ầ n vị tiền bối này không giống người tốt sự tình ha ha bích lan châu kim đan lão tổ lại có bao nhiêu người tốt không sai thế nào ninh thần khỏe miệng cái nhết ha ha cười nói tiền bối cố ý khai tông lập phái cha ta nữ có thể tham dự kia là cha ta nữ vĩnh hạnh bây giờ phụ thân ta hẳn là tại quảng nguyên thành một vùng tiền bối đến địa đầu có thể đem ta phóng xuất ta mang tiền bối đi tìm ta phụ thân lý hiểu quỳnh vội và nói lý hiểu quỳnh trong lòng cười thầm phụ thân của mình mặc dù cũng là ngưng nguyên trung kỳ nhưng là thực lực đã thẳng đến ngưng nguyên hậu kỳ nếu là mình cha con có thể hợp lực đến lúc đó công thủ gì thế ai chiếm thượng phong coi như nói không rõ ràng Tốt、Ninh、thần cười hát hát Thành biết xuất từ tay Ninh nói Quảng Nguyên thành, chỉ cần biết đại khái địa phương lý niệm cung liền chạy không xuất từ mình lòng bàn tay. Sau 3 ngày cười đại khái Chỉ chạy Sau địa Lý lệ thuộc vào một cái nhị lưu tô môn căn bản là không dính nội kim đan l á o tổ bên cạnh ninh thần đi tới ngoài thành phát hiện trong thành có mấy vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ không phải thành chủ chính là tu luyện thế gia gia chủ mà tại thành bắc một tòa trạch viện bên trong ninh thần phát hiện một cái khí tức quen thuộc lý niệm cung ninh thần khép cười một tiếng nghĩ không ra mình vậy mà dễ dàng như vậy liền từ lý h i ể u quỳnh trong miệng moi ra lý niệm cung chân thực vị trí từ khi ninh thần biểu hiện ra ngấp nghẽ nàng tu luyện công pháp lại để lộ ra khai tông lập phái ý tứ bắt đầu lý hiệu quỳnh liền đã có tám mươi năm chắc hắn sẽ không giết chết mình bởi vì rất hiển nhiên hắn cũng cần giút đ nếu không hắn căn bản cũng không có tất yếu cùng mình nói nhảm n h i ề u như vậy muốn giết nàng đã s ớ m g i ế t nói nhảm n h i ề u như vậy chơi rất vui sao hắn bắt đi mình lại không có người biết giết hay không lý niệm c u n g lại có quan hệ gì đáng tiếc lý h i ể u quỳnh là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà là muốn đưa nàng hai cha con một mẹ hút gọn bởi vì đối phương năm đó kém chút bị bọn hắn cha con giết chết đã tìm được lý, lý hiệu quỳnh tự nhiên là không dùng linh thần mặt không biểu tình linh thức t h a m dò vào tụ linh động phủ nhìn thấy lý hiệu quỳnh chính thành thành thật thật nằm tại tụ linh động phủ cửa chính trên mặt hiện lộ ra một tia điểm đạm đáng yêu yếu、đối. ngay tại mong đợi nhìn về phía động phủ hư không linh thần lắc đầu nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thế là ngón tay khẽ động thủy hòa phong đ ố n g nhiên xuất hiện sau đó kế tiếp sát na liền tránh tiến vào tụ linh trong động phủ hóa thành đỏ l a m g i a o hòa một đạo lưu quang thẳng tắp đâm vào lý h i ể u quỳnh mỹ tâm chân nguyên khẽ động liền đem lý h i ể u quỳnh đại nào thức hải nháy mắt xoắn nát lý h i ể u quỳnh cho đến chết sát na mới phát hiện đối phương dưới sát thủ đáng tiếp thẳng đến cuối cùng nàng cũng không biết đạo đối phương vì sao lại giết nàng vì cái gì đây là lý hiệu quỳnh cái cuối cùng suy nghĩ đáng tiếc không ai sẽ trả lời nàng từ nàng bị ninh thần bắt được bắt đầu nàng liền tuyệt không có khả năng sống sót giết lý hiệu hình ninh thần một cái địa đội lại trốn vào thổ địa bên trong sau đó rất nhanh liền đổi u tới lý niệm cùng chỗ trạch viện phụ cận chỉ là mấy cái ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ ninh thần căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong đừng nói lý niệm cũng chỉ có ngưng nguyên trung kỳ tu vi cho dù hắn đến ngưng nguyên hậu kỳ ninh thần cũng có n ắ m chắc đem hắn một k í c h trí mạng ninh thần trong lòng đất căn bản cũng không có hiện thân ý tứ tấn quyết trong tay biến hóa một viên tiểu ấn liền từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra đại địa phản g phất đối với nó không có một tia trở ngại viên tia tiểu ấn tựa hồ vốn là cùng đại địa một thể như cá bơi ở trong nước đồng dạng xuyên qua tung hành thẳng đến tiểu ấn thoát ly đại địa hiện thân không trung một cô độc thuộc về huyền cấp thượng phẩm pháp khí khí thế mới đột nhiên bộ phát nháy mắt bao phủ hai mươi ba bên trong phương viên cái gì đứng ngủi chịu xào dĩ nhiên chính là lý niệm cung hắn vung tay lên liền tung bay nóc phỏng sau đó liền thấy một viên tiểu ấn từ nhỏ biến thành lớn tại t â m mắt của hắn bên trong dần dần biến thành một viên như ngọn núi đại ấn đem phương viên số bên trong hư không định trụ sau đó liền hướng về mình ầ m vàng đệ xuống c ả t ạ trăm triệu bả kiên định ý chí đạo hữu sai ly đạo hữu thư hữu hai trăm một mươi tám một m ộ t m ư ơ bốn một chín hai chín một h ì n hai sáu bảy đạo hữu một khói truyền thuyết đạo hữu vô tâm người xa đạo hữu đất đen đạo hữu thư hữu hai trăm một tám không một hai ư hai một n ă m t ă m năm ư hai sáu trăm hai trăm chín năm đạo hữu thiên hạ r u n g động đạo hữu vậy liền không có cái gì đạo hữu ảnh quỷ thần đạo hữu hệ hạt ba đạo hữu lâm đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm bốn mươi sáu phiên thiên chi b chương bốn trăm bốn mươi sáu phiên thiên chi b không có bất kỳ cái gì lo lắng lý niệm cung bản thân tính cả tiểu viện kiến trúc độ dùng trong nhà có cây đẳng b phương viên mấy trăm t r ư ợ n g địa vực trực tiếp bị phiên tiên ấn nghện thành b t mịn một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ thành thị đều chấn ba chấn không ít cũng không kiên cố phòng ốc lắc lư một chút đều phát ra răng rắc răng rắc thanh â m huyền cấp thượng phẩm pháp khí phát ra uy thế kinh động trong thành tất cả tu sĩ bất quá đại bộ phận điểm tu sĩ tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm tất cả đều đầu co g ụ ú lại t i ê n ổn không dám động đậy chỉ có mấy cái ngưng nguyên t r ú n g kỳ tự kiềm chế tu vi tất cả đều phi thân mà ra xa xa chuẩn bị xem náo nhiệt bất quá ninh thần hiển nhiên không có cái gì náo nhiệt có thể cho bọn hắn nhìn khi bọn hắn xuất hiện thời điểm mới hiện trường chỉ để lại một chỗ phương viên ba trăm trượng cơ hồ bóng l o á n g như gương đất trúng mặt đất vặn và vặn b ẹ o lưu lại mấy cái tựa hồ là phù văn tựa hồ là văn tự chữ viết nhìn không ra viết là cái gì bích lan châu văn tự hình chữ cùng địa cầu có chút khác biệt chí ít không ai nhận biết linh thần lấy chữ tiểu triện viết xuống phiên thiên hai chữ pháp khí thật là đáng sợ một kích phía dưới vạn vật thành cho bị pháp khí bao phủ người trốn đều không trốn thoát được mà lại kiện pháp khí này cùng đại địa liên thông tuyệt không phải bình thường chỉ có thể dùng để lệ người nhìn xem mặt đất chỉ sợ so bình thường đều đã ký càng mấy lần ta nhớ được có một vị cùng ta cùng cấp cấp tu sĩ tại cái này bên trong đưa một tòa trạch viện thần cư một vị tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ có chút do dự mà hỏi không sai đã hải cốt không còn giống như họ lý tới đây cũng liền một năm a chưa từng nghe qua hắn kêu cái gì bất quá nghe hắn nói còn có một vị nữ nhi thiên tư bất phàm chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy một vị k h á c toàn thân áo đen dáng người thấp nhỏ xem ra giống một cái miêu ra bà bà tu sĩ cười lạnh nói xem xét bộ dáng của bọn hắn lao thân liền biết bọn hắn là chạy nạn mà đến bất quá nha xem ra bọn hắn là không có chạy thoát ta hhh có một tia không gian khí cơ tại phiêu đãng loại này khí cơ mọi người rất quen thuộc kia là không gian sự vật bị hủy diệt sau tràn lan khí cơ đối phương vậy mà hào khí đến một k í c h trí mạng tính cả túi pháp bảo hoặc là nhẫn chữ vật đều cùng nhau hủy đi có thể thấy được là báo thù không thể nghi ngờ mà lại đối phương nội tình khẳng định cực kỳ thâm hậu chí ít bọn hắn liền tuyệt sẽ không không nhìn một vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ một đời t í c h xúc đi thôi đi thôi không có gì có thể nhìn chạy theo tay vết tích đến xem cùng chúng ta không có quan hệ gì người ta thật muốn động thủ chỉ sợ chúng ta cộng lại đều không phải đối thủ của người ta vị cuối cùng dâu tóc hoa dâm thân hình tráng kiện lão giả k h á t tay áo trực tiếp liền phi thân rời đi trong lòng mọi người sợ hãi thán phục nhao nhao t á n đi thật tình không biết ninh thần lúc này cũng ngay tại một bên địa đ ộ t một bên nhả danh mình phiên thiên ấn ta đi thật sự là không nghĩ tới phiên thiên ấn mạnh như vậy sao một ấn xuống đi cái gì đều không có ta còn muốn nhìn xem lý niệm cung túi pháp bảo bên trong có thứ gì tốt không có đâu phiên thiên ấn địa chi tinh trên dưới giác công bao phủ hư không đào vòng không đường bỏ chạy không cửa một ấn rơi xuống vạn vật thành bùn lý niệm cung hiện tại dù sao cũng là tới gần ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cho nên ninh thần vừa ra tay liền dùng toàn lực phiên thiên ấn triệt lộ toàn bộ y năng một ấn xuống đi đại địa đạo vận hiển lộ. t r u n g quanh hư không bị nháy mắt chấn áp phương viên mấy trăm trượng đại địa đất đá đều biến thành kim thạch biến thành phiên thiên tiên ấn uy năng một bộ điểm lý niệm cũng không thể trốn đi đâu được đắp lên dưới giáp tông hắn ngay cả xuất gia pháp khí cơ hội đều không có liền bị phiên tiên ấn nện thành bột mịt không sai không phải bánh thịt tại đại địa chi khí làm hao mòn nghiền ép phía dưới trực tiếp biến thành bột mịn cho bụi rời xa quảng nguyên thành xử lý lý h i ể u quỳnh cha con sự t ì n h ninh thần kế tiếp theo tại lăng hoàng tông địa giới bên trên đi dạo rất nhanh liền đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ thanh nhai tông địa giới đáng tiếc hai mươi ba tháng trôi qua lại như cũng là không phát hiện chút gì May、mà a y mải thu thần thiện t không hoàn mình pháp còn đang không ngừng hoàn thiện mình lôi pháp tu luyện, từng bước một đêm nó một từ t bước mới đêm hoạch à n diễn h thôi h lập à Mà n thiện. thu h o lớn nhất đương nhiên là đem bộ này cựu thiên thần lôi kinh thôi diễn đến huyền cấp thượng phẩm phẩm cấp cùng tam thanh đạo kinh tam dương một mạch cùng ngũ hành chân kinh cung cấp mà lại tại thôi diễn quá trình bên trong ninh thần phúc trí tâm linh sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về mình một chút lôi pháp hơn nữa còn lĩnh ngộ được mấy loại lôi phủ huyền cấp thượng phẩm lôi phủ đơn thuần lực công kích so định quan kiếm phủ còn mạnh hơn ta rốt c u c lĩnh ngộ ra thuộc về địa cầu thể hệ phù lục ninh thần trong lòng âm thầm cảm khái trước đó đã nói địa cầu bởi vì linh khí m ỏ n g manh rất nhiều tu luyện điện tịch thậm chí là phù lục chất pháp kỳ thật đều là lịch đại tiên hiển căn cứ tu luyện lý luận t ự c điểm biến hóa tưởng tượng mà đến tựa như là ý thiên đ ổ lòng ký bên trong càn khôn đại na di đồng dạng mặc dù lập ý lý luận tất cả đều không sai nhưng là thực tế sử dụng có hữu dụng hay không cũng chỉ có trời b i ế t đạo mà lại địa cầu trên mạng có thể lục xoát phù lục nội dung đều là chỉ có ngoại hình nói rõ mà không có cụ thể đến phù lục tiết đ ể vẽ tia biến hóa coi như nhiều ai ngờ rằng cụ thể làm sao hỏa ninh thần đã từng nếm thử một chút kết quả quả nhiên tất cả đều không thể dùng loại này dính đến cụ thể thực tiễn nội dung ninh thần nếm thử kết quả đương nhiên vô hiệu chiếm đa số mà lại căn cứ địa cầu thượng thành một mạch lý luận cái gọi là p h ụ lục chính là bên trên hợp thiên đạo quy tắc hiền hóa mà không phải bích lan châu bên này pháp thuật cụ tưởng hóa kia vấn đề liền càng nhiều mà thiên đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là lúc nào cũng biến hóa cho nên có lẽ một trăm năm trước có thể sử dụng p h ụ lục tại một trăm năm sau liền không thể dùng có lẽ lưu t r u y ề n tới nay p h ụ lục chỉ có sáng tác người có thể sử dụng có lẽ lưu chuyển tới nay phù lục chính là sáng tác người lĩnh ngộ thiên đạo lưu lại nhưng kỳ thật lấy pháp lực của hắn cũng chỉ có thể vẽ ngoại hình bất lực hoàn thành p h ụ lục tất cả tiết điểm vẽ bất luận như thế nào địa cầu p h ụ lục chủng loại rất nhiều nhưng cho dù là ninh thần cũng không phân biệt ra được đến đến tột cùng cái kia một chút là thiên đạo hiền hóa cái kia một chút là thiên hiền sáng tạo lúc đầu hắn đều đã từ bỏ kết quả không nghĩ tới bởi vì bộ này tổng hợp địa cầu cùng bích lan châu cựu thiên thần lôi kinh để ninh thần thông qua đối với lôi pháp pháp thuật cùng quy tắc lĩnh ngộ hoàn thành mấy loại lôi phủ sáng tạo mà những đùa chú này lý luận rất nhiều đều là thuộc về địa cầu đạo ra lôi pháp một mạch cho nên cái này cũng khó trách ninh thần trong lòng cực kỳ cao hứng Công pháp, pháp thuật. phụ lục ninh thần khép cười một tiếng hoa hạ điện tịch chính là một cái đại b ả o k hố trên địa cầu đạo gia lôi pháp kỳ thật đối với tinh thần cảnh giới yêu cầu cực cao ự c c chờ ta luyện thành cựu thiên thần lôi kinh đối với tam thanh đạo kinh cũng có nhất định trình độ bên trên phản hồi tác dụng mà tinh thần cảnh giới tăng lên cũng có trợ giúp ta về sau tu luyện phật gia công pháp lấy phật gia kim thân pháp tướng lý luận phối hợp chiến thần tông công pháp lý luận tu luyện được kim thân khẳng định lợi hại hơn hh hắc hắc. đến lúc đó có thể cùng thẩm phi so s、so、á n h nhìn xem là hắn chiến thần pháp tướng lợi hại vẫn là của ta kim thân pháp tướng càng mạnh phi tiên tông tu sĩ một ngày này ninh thần ngay tại núi rừng bên trong tùy ý du đãng mấy tháng không có thu hoạch tâm tình của hắn cũng dần dần bình thản hoa quốc có lời mệnh bên trong có khi cuối cùng cần có mệnh bên trong không lúc nào chớ cấm cầu ninh thần dứt khoát cũng không n ó n g nảy một bên tu luyện một bên tìm kiếm mệnh mọi lời nói liền đến phụ cận trong thành thị nghỉ ngơi một chút thu thập một chút hắn trước kia chưa thấy qua hương liệu lại khôi phục lại lúc trước hắn một người du lịch lúc tiết ấu lúc này hắn trong nhận chứa đồ ư ớp gia vị tốt hung thu thịt đã không nhiều ninh thần chuẩn bị tại dãy núi bên trong tìm kiếm một chút nhìn xem có thể hay san giết mấy cái cho mình gia tăng một chút thịt loại dự trữ đột nhiên nơi xa buộc phát ra một trận pháp thuật khí cơ ba động sóng nhiệt cùng sắc bén khí tức xa xa chuyển đến giao thủ song phương rõ ràng đều là thực lực o n l i n e cường giả mà lại một người trong đó ninh thần cũng rất quen thuộc chính là đã từng cùng ninh thần chiếu qua một mặt lưu chiêu lưu chiêu cái này bên trong không phải lang hoàng tông địa giới đi hắn làm sao lại tại cái này bên trong ninh thần chân mày vẩy một cái trong lòng đã coi hoài nghi thả người liền hướng bên kia bay đi không đến ba bên trong ninh thần liền đã nhìn thấy ngay tại giữa không trung giao thủ hai người một người trong đó chính là lưu chiêu lúc này hắn một đoá hỏa diễm chi hoa đạp ở dưới chân quanh người hiện lên một lùm bụi màu đỏ thấm hỏa hoa ấn quyết trong tay biến ả o một thanh thuần từ địa linh thần diễm h ó a thành hỏa diễm phi kiếm đang cùng đối phương so đấu kiếm thuật mặt khác vô số hỏa hoa cũng tàn mát ra trận trận sóng nhiệt phóng xuất ra như ẩn như hiện địa linh thần diễm không ngừng nào về phía đối thủ một vị khác tu sĩ người mặc trường bảo màu xanh lam mặt trắng hơi cẩn biểu lộ lanh túc tướng mạo nhìn như phổ thông nhưng là một đôi ánh mắt thâm thúy bên trong lại lộ ra một tia sắc bén kịm khí dương cung mà không phát sắc bén vô xong nếu là một cái không chú ý chỉ trong tay hắn kiếm chỉ liên chút phi kiếm vay ra trên không trung một đạo đạo phiêu m i ể u khó giỏ ưu mỹ tuyệt luân đường vòng cung tại h ỏ a diễm sóng nhiệt bên trong lôi kéo khắp nơi đem c h u i này từ địa linh thần diễm hóa ra phi kiếm đánh cho liên tiếp lui về phía sau người này tu luyện kiếm quyết ninh thần chưa từng thấy tận mắt nhưng ninh thần lại sao biết bởi vì cái này cùng hắn từ lý h i ể u quỳnh trong nhận chứa đ ổ lấy được phi tiên kiếm quyết giống nhau như lúc người này có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi thực lực cũng không yếu nhưng lư chiêu cũng là lang hoàng tông đệ tử thiên tài lại có địa linh thần diễm hộ thân vượt cấp đấu pháp càng là chuyện bình thường ngươi cho nhìn thấy ninh thần xuất hiện hai người thần s ắ c đều là k h ẽ động r i ê n g phần mình t ố i lui mấy bước lư u chiêu còn tốt chí ít còn nhận biết ninh thần thế là gật đầu thăm hỏi nói gặp qua ninh đạo h ư u lư u chiêu đối diện tu sĩ lại ngưng thần không nói chỉ là một thanh phi kiếm ở bên cạnh hắn tung hoành xuyên qua m ặ t không biểu tình nhìn về phía hai người lưu đạo h ư u ninh thần gật gật đầu liền đứng tại hai người hơn mười t r ư i n g bên ngoài thuận m i ệ n g nói ta ngay tại cách đó không xa chuẩn bị thịt đ rừng liền phát hiện bên này đang có tu sĩ đấu pháp nhất thời hiếu kỳ tới xem một chút nghĩ không ra đúng là lưu đạo hữu mặc dù ta không biết hai người động thủ nguyên nhân cụ thể nhưng nghĩ đến tất nhiên cùng lý h i ể u quỳnh có quan hệ lý h i ể u quỳnh là ninh thần giết nói đến phi tiên tông cũng là người bị hại lúc đầu ninh thần có lư u chiêu giết lý h i ể u quỳnh coi là việc này coi như xong kết quả nghị không ra lư u chiêu vậy mà lại cùng phi tiên tông người đối mặt việc này đã lại để cho ninh thần gặp phải nếu là liền để phi tiên tông người đen đ u ổ i như vậy hoa ước cùng ninh thần phong cách hành sự không hợp cho nên ninh thần quả quyết hiện thân chính là muốn chấm dứt đoạn ân vấn này bây giờ có phi tiên tông người ở đây lại có mình bằng chứng hy vọng lư chiêu đối lý hiệu quỳnh tình cảm sẽ không siêu việt lý trí của hắn đi thật là khó Sờ sờ là c tiểu tử đã lý hiệu quỳnh là nữ nhân của ngươi vậy chuyện này coi như tại trên đầu của ngươi nàng giết sư đệ ta việc này tuyệt không coi xong sư đệ là ta phi tiên tông lần nữa quật khởi hy vọng ngươi đã hủy đi chúng ta hy vọng các ngươi lang hoàng tông cũng đừng nghĩ tốt qua vị tiêu phi tiên tông tu sĩ giọng căm hận nói phi kiếm vừa thu lại liền chuẩn bị rời đi ngươi đừng đi đem lời nói rõ ràng ra lại đi cũng không muộn mọi lưu chiêu t i thủ lấn khái động một đoá hỏa diễm chi hoa chống rông xuất hiện ngăn chở tu sĩ kia đường đi ninh thần ánh mắt lõi lên đối xử tình liền đã có chừng mấy điểm hiểu rõ phi tiên tông đã biết mình môn nhân bị hại hung thủ chính là lý hiệu bình thế là ngay tại khắp thế giới tìm nàng lư u chiêu lại cho rằng lý h i ể u quỳnh là phi tiên tông đệ tử tại nàng đột nhiên sau khi mất tích hắn cũng đang tìm phi tiên tông người muốn thông báo việc này kết quả liền thành như bây giờ phi tiên tông cho rằng lý h i ể u quỳnh là lư u chiêu nữ nhân chính là sát hại bọn hắn môn nhân hung thủ lư u chiêu vừa nghe xong mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là rất hiển nhiên người trước mắt cũng đang tìm kiếm lý h i ể u quỳnh cho nên hoài nghi là phi tiên tông nội bộ đậu đá động thủ bắt đi lý h i ể u quỳnh thế là song phương cứ như vậy đương nhiên khai chiến lý hiệu quỳnh ninh thần g a vẽ kinh dị nói trong lòng âm thầm cảm tạ đối diện phi tiên tông tu sĩ đã đem danh tự nói ra mình nói tiếp liền thuận tiện nhiều. ninh thần như thế một hồ lư u chiêu cùng phi tiên tông tu sĩ hai cặp con mắt liền đồng loạt phiêu đi qua ninh đạo hữu nhận biết quỳnh hội lư u chiêu ánh mắt sáng lên gấp giọng hỏi mà vị tiêu phi tiên tông tu sĩ s ắ c mặt thì càng thêm cảnh giác âm thầm nhấc lên chân nguyên chuẩn bị tùy thời xuất thủ vị này lý h i ể u quỳnh có phải là tuổi tác chỉ có chừng hai mươi dáng vẻ ngọt ngào xem ra ngây thơ non nớt nhu nhu nhượcược n h không thông thế sự mắt to mặt t r ứ n g ống thanh âm thanh thúy dễ nghe cười lên còn có hai cái lốn đồng tiền nhỏ ninh thần v ấ cảm chiếu vào lý hiệu quỳnh khuôn mẫu miêu tả nói đúng vậy lư u chiêu gật đầu nói mà vị kêu phi tiên tông tu sĩ tựa hồ từ ninh thần trong giọng nói nghe ra cái gì thần sắc khẽ động toát ra một vòng chờ mong lô hình ngươi chỉ sợ là bị lửa ngươi quỳnh bội cũng không phải cái đơn giản mặt hàng ninh thần nghiêm sắc mặt ngưng vừa nói nói mấy năm trước ninh ngộ thế nhưng là kém chút chết trên tay của nàng cái gì phi tiên tông tu sĩ không có cảm giác gì lư u chiêu lại là lấy làm kinh hãi hắn nhưng là biết ninh thần thân phận phần thiên cốc cấm địa đều hủy ở người trước mắt trên tay thân phụ thất truyền mấy ngàn năm địa lột h u ậ n kim đan lão tổ đều bắt không được hắn kết quả hắn vậy mà nói hắn kém chút c h ế t tại lý h không có khả năng lưu chiêu vô ý thức coi là ninh thần tại nói vậy c ả m tạ ta thích xem tiểu thuyết mò dày đạo hữu đinh đ ư ơ n g tinh lịch mèo đạo hữu tùy duyên tâm liền tốt đạo hữu tiểu rơi mỹ lù đạo hữu quay đầu dã rời không thể tìm ra đạo hữu thời không dương đạo hữu sách vạn phòng c h ồ n g đạo hữu lam tâm lưu luyến đạo hữu người mới vào sân đạo hữu thư hữu hai không hiệu đạo hữu kiệt khắc không bên trong đặc biệt đạo hữu vê đúc thợ hờ tám mươi hai nghìn không trăm mười một đạo hữu thiếu soái thủy hoàng đạo hữu mậu thảo thiên đường đạt tới đạo hữu thư hữu 2 0 1 8 0 1 2 1 một tám k h ô đạo hưu thư hữu 2017050423453186 ô lục đạo hưu lý tùy duyên đạo hưu Cửi chín bên trong đạo hưu z lý thừa mục z đạo hưu thư hữu 201709140010388 h lục đạo hưu thư hữu 28 28 2 0 1 8 0 1 n g m 1 8 2 8 2 1 4 9 7 đạo hưu thư hữu 150512230412180 đạo hưu nguyệt phiếu ủng hộ chương 448. t ư ơ n g hố là bằng chứng c h ư ơ n g 448. t ư ơ n g hố là bằng chứng khả năng vô cùng ninh thần nhất miệng. hơi có chút bất đắc gì nói nói nếu không phải ta sẽ địa đột h u ậ t ta liền đã chết trên tay hắn phi tiên tông tu sĩ thần sắc chấn động kinh hô nói địa đột h u ậ t thả người là ninh thần phần thiên cốc một chuyện động tĩnh cực lớn cho dù là tị thế ẩn tu phi tiên tông cũng có nghe thấy không sai tại hạ ninh thần lại không biết lý h i ể u quỳnh cùng phi tiên tông lại là cái gì ẩn đoán ninh thần mở miệng hỏi cái này bên trong là thanh ngai tông không phải phần thiên cốc tham khảo ngày đó kim đan pháp hội bên trên dương miệu thái độ ninh thần liền biết chỉ cần không đối diện đụng vào phần thiên cốc tu sĩ mình liền sẽ không có cái gì nguy hiểm quả nhiên vị này phi tiên tông tu sĩ cũng không có một tia đổi bắt hắn đi phần thiên cốc lĩnh thưởng ý tứ ngược lại cực kỳ bội phục chắp tay thi lễ tại hạ phi tiên tông khang nhất tịch phi tiên tông tu sĩ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút sau đó nói tiếp nói tại hạ sư đệ cũng là ta phi tiên tông thế hệ này đệ tử k i ệ t xuất nhất kỳ nhất minh chính là chết tại nàng này trong tay có ninh thần xuất hiện lại chỉ ra cùng lý h i ể u quỳnh có cử đoán mặc dù lư chiêu như cũ có chút không dám tin tưởng nhưng cũng không đến nỗi lập tức lần nữa độc thủ cho nên hắn cũng lẳng lặng trôi nội tại không đứng nghiêm một bên nghe khang nhất tịch nói về hắn sư đệ cùng lý hiệ phi tiên tông lánh đời ở tu hơn 1,000 n ă m đến thu đồ thà thiếu k h ô n g đầu mỗi đời đệ tử đều không cao hơn hai mươi cái hết sức bồi dưỡng đồng thời cố gắng thôi diễn phi tiên kiếm quyết kỳ vọng có thể bồi dưỡng được một vị tu sĩ kim đan dẫn đầu tông môn lần nữa xuất thế m à kỳ nhất minh chính là phi tiên tông thế hệ này nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài niên kỷ bất quá hai mươi tư liền đã đạt tới ngưng nguyên trùng kỳ tu vi một tay phi tiên kiếm quyết càng là còn thắng n ó sư đối với kim đan con đường đều có rất nhiều suy đoán lĩnh ngộ cái này khiến phi tiên tông tất cả mọi người cực kỳ phân chấn lại thêm dẫn đến phi tiên tông một phẩy không không không năm trước cơ hồ diệt tông kẻ cầm đầu thực lực suy sụp bọn hắn cơ hồ cho rằng phi tiên tông lần nữa quật khởi thời điểm đã sáp tiến đến nhưng vô luận ở địa cầu hay là bích lan châu trước tờ mở sáng hắc cám luôn luôn gian nan nhất đi qua phi tiên tông cũng khó thoát kiếp số kỳ nhất minh tại nhất đắc chí vừa lòng thời điểm gặp một cái thực tình người yêu lý h i ể u quỳnh bởi vì phi tiên tông mất quy cho dù là kỳ nhất minh yêu sát lý h i ể u quỳnh cũng cố nén không có nói cho nàng p i tiên tông chân thực tình huống cho nên lý hiệu quỳnh vậy mà lơ đến cho rằng kỳ nhất minh chẳng qua là một vị thu hoạch được phi ti bởi vậy đối với kỳ nhất minh tu vi cùng công pháp ngốc ngẽ h để lý h i ể u quỳnh không chút do dự đem kỳ nhất minh liệt vào đầu cùng mục tiêu câu câu c h i kỷ từng tiếng quan tâm để kỳ nhất minh từng bước một rơi vào đến nàng ôn ngu cạm b ấ y bên trong bất quá lý h i ể u quỳnh không biết kỳ nhất minh đang thỉnh thoảng trở về tông môn thời gian bên trong lại đem tình huống của nàng giảng cho trong môn sư huynh đ ể biết kỳ nhất minh chuẩn bị được sư môn trưởng bối đồng ý về sau t ì một m cái cơ hội thích hợp đem phi tiên tông sự t ì n h tiết lộ cho lý hiệu q u n h sau đó đưa nàng mang về sân môn sẽ cùng nhau thương thảo đón dầu sự tỉnh kết quả ai ngờ rằng có một lần kỳ nhất minh rời núi sau liền xa ngút ngàn dặm không tung tích sống không thấy người chết không thấy xác phi tiên tông người lần này thế nhưng là sốt ruột phát hỏa không biết làm sao liên tục không ngừng tràn ra nhân thủ khắp nơi tìm hiểu kết quả vậy mà tìm hiểu đến có một vị tự xưng phi tiên tông cách đời truyền nhân nữ tu tên cứ gọi lý h i ể u quỳnh giết người đ là bảo đều khỏi phải cùng lý h i ể u quỳnh rằng co bích lan châu loại chuyện này phát sinh nhiều lắm phi tiên tông mọi người ngay lập tức liền đoán được sự tình c h â n tướng bất quá lúc này khoảng cách kỳ nhất minh mất tích đã qua hơn một năm lý h i ể u quỳnh từ lâu không tại xung quanh địa vực thế là phi tiên tông chỉ có thể mang cựu hận lùi về ẩn cư chi địa lưu lại một chút lợi hại đệ tử bốn phía tìm kiếm lý h i ể u quỳnh tung tích khang nhất tịch chính là phi tiên tông rời núi đệ tử một trong kết quả hắn vừa mới tìm hiểu đến cái này lý h i ể u quỳnh cùng lăng hoàng tông lư chiêu có chút giao tình lại vừa vận đ ụ n g phải lư chiêu bốn phía nghe ngóng phi tiên tông sự t ì n h thế là trận này đỡ cũng liền thuận lý thành trương phát sinh phi tiên tông thực lực xác thực do、so、lăng hoàng tông kém xa lắm chẳng qua hiện nay lăng hoàng tông ở ngoài sáng phi tiên tông ở trong tối tông môn bí ẩn trụ cho nên thật muốn muốn cho bọn hắn tìm một chút phiền phức cũng không phải làm không được bây giờ kỳ sư đệ bỏ mình ta phi tiên tông còn không biết đạo muốn lánh đời bao lâu về sau các người l ă n g hoàng tông đệ tử rời núi luyện luyện đều muốn cẩn thận để p h ò n g chút khang nhất tịch đặt xuống ngân thoại lư u chiêu ở một bên ánh mắt lấp loe không yên mặc dù trong lòng cực không muốn tin tưởng nhưng là khang nhất tịch trong lời nói nhưng không có một c h ú t kẽ hở để hắn tìm không thấy lý do phản bác đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là lý h i ể u quỳnh đã chết rồi không có cách nào phản bác khang nhất tịch lời nói nếu không lấy nàng tâm tính Biên một cái bi cái tình hoang nguồn một cũng kia h h ô n g p ả không, phải không có khả năng, có đ ế là c đó n hai n nhất g tịch a h năm g trước sự tình ninh thần lấy lại bình tĩnh nói lên mình cùng thẩm phi tại vĩnh trương cốc kinh lịch ninh thần giảng đến mình cùng thẩm phi trở về vĩnh trương cốc phát hiện lý h i ể u quỳnh cha con tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mới thôi cuối cùng còn làm tổng kết lúc ấy lý h i ể u quỳnh tu vi còn chỉ có luyện khí hậu kỳ bất quá từ nặng có thể thuần thục sử dụng phi tiên kiếm quyết đến xem chỉ sợ kia bộ lô đ ỉ n h công pháp phẩm cấp cũng không tệ lắm Cái này. Lưu chiêu sắc mặt trắng bệnh. Hiển càng có tin, chỉ cùng có cứ nào, cần chuyên thần hiện nhiên Ninh lời nói tin, Ninh phi tiên thiết này, trắng bệnh, thần thần tông không quan nào, không môn hắn. lưu lừa thêm thể hệ mặt ít bất điều này nói rõ tâm hắn tâm nhiệm n h i ệ m tại nàng hư hư thực thực bị bắt sau khi đi còn khắp thế giới tìm kiếm người kỳ thật chỉ là một cái n g ố c nghẽ mình công lực cùng công pháp tà tu thì ra là thế thì ra là thế khang nhất tịch tự lẩm bẩm đối ninh thần lời nói không có một tia hoài nghi ta đáng thương kỳ sư đ ệ à nghĩ không ra hay là khó thoát mỹ nhân quan vậy mà chết tại tiêu trong bàn tay nhỏ ninh thần hướng về phía khang nhất tịch chắp tay một cái xem ra lô m i n h cũng là tiềm ẩn người bị hại ta n g h ĩ phi tiên tông cũng không cần phải cùng lăng hoàng tông không qua được đi khang nhất tịch cười khổ một tiếng ninh đạo hưu thực tế là quá đề cao ta phi tiên tông ta trước đó chẳng qua là lòng như cho nguội to gan lớn mật mà thôi lang hoàng tông có mấy vị kim đan l á o tổ toa c h ấ n nếu không phải b ứ t g ố chúng c ta lại thế nào dám tùy tiện đi vẩy dâu hùng đâu lô hình ninh thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lư chiêu lư chiêu rất khổ liền ngay cả cười khổ đều lộ không ra nếu là chỉ có ninh thần hoặc là khang nhất tịch một người nói hắn tất nhiên còn có hoài nghi nhưng là bây giờ hai người bằng chứng hắn coi như nấy lòng lại quan tâm lý hiệu bình cũng biết chân tướng đến tội cùng như thế nào cho nên lư chiêu thật rất khổ n ô n g lung mối tình đầu lấy loại phương thức này kết thúc cũng là đủ thảm Cho n ê Chiêu n Lưu là chỉ trăm bốn mươi c h í a h a i n g ư ờ i c h h p t a y t h i lễ, n ó i i một t ế n g l ư u c h i ê u t h ấ t lễ. s a u đó liền bốn a y t r đi, r ấ t nhanh liền b i ế n mươi ấ t tại p h n chân g xa t r ờ c h ư ơ n g 449, hành hồ thủ cùng linh nam h hậu Chương cùng hạnh hồ thụ cùng Linh Nhăm Hầu. 449, sự tình giải quyết giải quyết tốt đẹp l i n h thần vỗ tay phát ra tiếng về sau dù làm ì n h tùy tiện biên một cái nhặt được n h ẫ n chữ vật cố sự đều có thể lừa gạt qua hướng khang nhất tịch chắp tay ninh thần cũng chuẩn bị rời đi mặc dù cái này bên trong là thanh nhai tông địa giới nhưng hắn suy đoán khẳng định có phần thiên cốc tu sĩ tại xung quanh phương viên một mươi phẩy không không không dặm địa giới chú lưu mình cùng bọn hắn kết kia là tử thủ hắn cũng không dám tại nào đó một nơi dừng lại quá lâu đạo hữu xin dừng bước khang nhất tịch đột nhiên đối ninh thần nói t a đi ninh thần không khỏi t o à n thân một cái giật mình kém chút thả người liền chạy câu nói này cũng không quá may mắn a đương nhiên bích lan châu không phải địa cầu khang nhất tịch cũng không phải thân báo được chắc h ẳ n câu chú n ữ này sẽ không có quá lớn uy lực ninh thần quay đầu nhìn về phía khang nhất tịch ta không biết hắn cứ gọi lại mình là vì cái gì ninh đạo hữu địa đồn thuật thiên hạ vô s o n g tại hạ cái này bên trong có một c ọ c cơ duyên còn muốn mời ninh đạo hữu xuất thủ tương trợ khang nhất tịch trầm giọng nói ninh thần lông mày nhữ lại cơ duyên bích lan châu cơ duyên cũng đều không thể rời đi nguy hiểm nếu không khang nhất tịch cũng sẽ không trông cậy vào tự mình ra tay tương trợ ninh thần trừng mắt nhìn không có trả lời đến tột cùng phải trang xuất thủ hắn cần phải nghe một chút cái này cái gọi là cơ d u ê n có hay không lực hấp dẫn tại hạ biết một góc huyền cấp thượng phẩm linh thủ chỗ tên gọi hạnh hồ thụ bây giờ đã kết không ít linh quả Bất quá khang ê bên trong n tụ tập có một có cái cỡ ỏ linh n h nhất ị địa cường tông, cũng chỉ có ninh đạo hưu địa độn thuật có tông, ninh độn thông dòng Khang n thuật thể hữu h tới lui. đạo tịch cười lấy lòng nói nếu là ninh đạo hữu cố ý người ta có thể lập t h ể cùng một chỗ hợp tác tại hạ có thể dẫn đi một chút linh hầu còn lại bầy khỉ chắc hẳn sẽ không đối đạo hữu hình thành bối rối nhìn thấy ninh thần t h ầ n sắc bất vi sở động khang nhất tịch giải thích nói những cái kia bầy khỉ sẽ không rời đi hạnh hồ thụ qua xa mà lại trên cây luôn có hầu tử trông coi chỉ cần có người ý đồ tới gần bọn hắn liền sẽ toàn bộ hội viên nếu là ta tìm người của sư môn đến đây không khỏi động tinh quá lớn có thể sẽ gây nên chúng ta cái k i a đối đầu chú ý nhưng là ninh đạo h ư u thân phụ địa đột thuật có thể lặng yên không một tiếng động lặn xuống hành hồ thụ dưới ta đã từng thử qua hai lần có thể đem huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu dẫn đi đóng tại trên cây hầu tử cũng chỉ có huyền cấp trung kỳ chắc hẳn đối ninh đạo h ư u không thành trở ngại nếu là đạo h ư u đắc thủ chúng ta chia đôi như thế nào ninh thần suy nghĩ một lát chỉ cần không phải địa cấp hung thú đối với mình liền không có uy hiếp huyền cấp thượng phẩm linh thụ sở sinh linh quả có giá trị không nhỏ vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không bị giảm giá trị nếu là quả số lượng không ít ngược lại là đáng giá tự mình ra tay một cái vấn đề khác chính là muốn cân nhắc cái này khang nhất tịch có thể hay không đen ăn đen mặc dù chính hắn chưa bao giờ gặp nhưng ninh thần nhưng không có quên trước đó hoàng ảnh t a o nộ vạn sự an toàn thứ nhất tình huống như thế nào đều muốn chuẩn bị sẵn sàng địa phương xa sao ninh thần hỏi trên cây đã thành thục linh quả có bao nhiêu một không không không k h n g dặm bên ngoài trong quân sơn về phần linh quả hạnh hồ thụ năm trăm năm mươi chín mới chín một trăm bảy mươi hai k h ả những con khỉ kia cũng rất là coi trọng sẽ không n n vậy ta lần trước đi nhìn thời điểm trên cây còn có hơn một trăm bốn mươi k h ả khang nhất tịch ánh mắt sáng lên biết ninh thần đã tâm động Tốt. Linh thần gật đầu. hơn một trăm bốn mươi k h ỏ a hạnh h ồ quả đã đáng ra tự mình ra tay hai người lập lời thề sau đó riêng phần mình ngự kiếm mà lên khang nhất tịch phía trước ninh thần ở phía sau hóa thành một lam một kim hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời hướng về hạnh hồ thụ vị trí bay trốn đi sắp đến địa đầu khang nhất tịch cùng ninh thần hạ xuống đột quang rơi vào một chỗ giữa sườn núi khang nhất tịch thu hồi phi kiếm chỉ vào phương bắc ngoài hai mươi dặm một chỗ bị sương trắng bao phủ địa vực nói chỗ kia lâu dài bị mây mù bao phủ lúc tụ lúc tán ở vùng trung tâm có một chỗ hẻm núi hạnh hồ thụ cùng đám kia linh nham hầu ngay tại trong hẻm núi ninh thần gật gật、đầu. mặc dù không có cảm nhận được huyền cấp hung thú khí thức nhưng là chỗ kia địa vực mây mù thường xuyên dừng lại rung động xem ra có thể là trong hẻm núi linh nham hầu tại vui l ù a ẩm ý lúc đưa tới mây mù ba đ ộ n ta trước chui vào đi qua khang đạo hữu ngươi có thể thời gian một chén trà sau động thủ có thể dẫn đi bao nhiêu tính bao nhiêu linh thần ánh mắt lấp lóe nói chờ một lát chúng ta ở đâu bên trong tụ hợp ngay ở chỗ này khang nhất tịch ngưng âm thanh nói tốt. linh thần về một tiếng sau đó sau một khắc liền tiến vào lòng đất biến mất không còn tam tích khang nhất tịch thân sắc chấn động nhìn xem bình t ì n h không có chút nào biến hóa mặt đất thân sắc cực kỳ ngưng trọng tự nói nói, lộn địa, bao phủ địa phương. không bao lâu trọng ninh h thần liền mất thần ninh cảm nhận được trên mặt đất chuyển đến đạo đạo khí cơ bởi vì lúc trước khang nhất tịch nói với ninh thần cái này bởi khi chỉ có hơn ba mươi con huyền cấp thượng phẩm hầu tử chỉ có hai con mà lại tựa hồ không có hầu vương ta vẫn là trở về nhắc nhở một chút khang nhất tịch đi ninh thần trong lòng ám đạo chỉ ít đợi đến bảy khỉ đại bộ phận điểm hầu tử ra ngoài kiếm ăn thời điểm lại động thủ không muộn thế là ninh thần quay người liền bề ra mây mù phạm vi bao phủ sau liền đem linh thức đúng ra không bao lâu ngay tại trên đường tìm được khang nhất tịch chủ động phát ra linh thức cùng bị động cảm ứng khí cơ không giống cái trước trên cơ bản đều sẽ dẫn đến lẫn nhau phát hiện cho nên khi ninh thần linh thức đ ả o qua khang nhất tịch khang nhất tịch cũng lập tức phát giác được ninh thần tồn tại ninh đạo hữu khang đạo hữu đi từ từ trong sơn cấp hầu tử chừng hơn một trăm con huyền cấp hậu kỳ liền có năm con mà lại có một con hầu vương tồn tại tu vi so cái khác linh nham hầu đều muốn c n m mạnh ninh thần tung người một cái liền từ khang nhất tịch bên người cách đó không xa lòng đất c h u i ra trên thân sạch sẽ không có một tia bùn đất vết tích cái gì khang nhất tịch giật này mình năm con huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu nếu là mình không quan tâm đi vào trêu trọc chẳng phải là chết cũng không biết nói sao chết đa tạ ninh đạo hữu cứu rút khang nhất tịch vội vàng nói lời cảm tạ ta nửa tháng trước đó tới đ â y lúc b ở y khỉ thật chỉ có hơn ba mươi con a ninh thần núi bay có thể là hai cái bởi k h sát nhập hoặc là lúc ấy hơn phân nửa ra ngoài kiếm ăn ai biết được hiện tại biện pháp duy nhất chính là cùng nhìn xem con khỉ kia vương có thể hay không mang theo một nửa hầu t ử ra ngoài kiếm ăn đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ ra tay đi cảm tạ hình ý tám cực đạo hữu thư hữu một mươi sáu một t r m ộ t hai hai một m ộ t năm ba m ộ t h a i chín ba một đạo hữu h u linh sống ở anh năng anh trăng tấm b ân lâm đạo hữu mậu ảo thiên đường đạt tới đạo hữu thư hữu một trăm sáu mươi một n h ì n một chín m ộ t hai một n g ba t r m bốn bảy ba đạo hữu người mới vào sân đạo hữu m à u đen lão bản đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bốn trăm năm mươi linh nham hầu bản lĩnh kỳ thật ninh thần bây giờ có mấy loại biện pháp có thể giải quyết những con khỉ kia. tỷ như dùng chiến thuật biệt vụ mấy trăm tấm huyền cấp thượng phẩm phụ lục xuống dưới chỉ là năm con huyền cấp hậu kỳ linh nam h hầu còn không phải chết không có chỗ trôn tỷ như dùng thất câu tàng tâm pháp trốn ở dưới mặt đất dẫn động bảy khỉ thể nội bảy câu sát khí xử lý bọn hắn cũng bất quá là vấn đề thời gian hoặc là trực tiếp cứng gián đoạn thái ất ngũ yên la cùng ngọc chất hoa sen hộ thân còn có vô số phòng ngự hình phụ lục coi như đôi cứng lấy bảy khỉ công kích cũng có thể cướp đoạt một chút hạnh hồ q u ra bất quá ninh thần bên trong không nói ra cũng không có ý định dùng những thủ đoạn này bởi vì không cần thiết cũng tính không ra nếu như bảy khỉ có thể tự hành rời đi một bộ、điểm. sau đó khang nhất tịch tái dẫn đi một bộ điểm hắn liền có thể dễ dàng cầm tới rất nhiều hành hồ quả làm gì lãng phí thời gian lãng phí phù lục đâu đương nhiên khang nhất tịch là ta không biết nhiều như vậy hắn thấy chờ đợi bầy khỉ một bộ phân đi ra kiếm ăn tự hành rời đi là hai người lựa chọn chính xác nhất không sai đã như vậy chúng ta hay là cách xa một chút đi tránh khỏi những con khỉ kia lúc rời đi cùng chúng ta đổ tới thế là hai người lại lần nữa trở lại trước đó ngọn núi kia giữa sườn núi t ù y ý đánh một chỗ hang đá một bên tu luyện vừa quan sát linh nham hầu độc tĩnh đương nhiên cái gọi là quan sát chính là ninh thần địa đ ộ đến sơn cốc dưới mặt đất đi cảm ứng những cái kia linh nham hầu số lượng huyền cấp hung thú chính là cùng phổ thông g i ã thu không giống c h ỉ ít thẩm thực quen thuộc liền trên lệch nhiều ninh thần trước khi đến ta không biết bọn hắn đã trong sơn cốc đợi bao lâu nhưng là từ ninh thần hai người tới cái này bên trong bắt đầu thẳng đến ngày thứ chín bên trên con khỉ kia vương mới mang theo hai con huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu cùng năm mươi sáu mươi con cái khác hầu tự rời đi sơn cốc từ một phương hướng khác bên trên xâm nhập mênh mông dây núi ta không biết đến đó bên trong thu thập quả dại đi kiếm đồ ăn còn tốt còn tốt có lẽ là sinh vật bản năng tác dụng cho dù đã là huyền cấp u n g thú có thể đ í t l ố c nhưng vẫn là m u ố n ăn đổ vận liền cùng nhân loại đồng dạng qua qua miệng nghiện cũng là tốt ninh thần trong lòng thầm nghĩ lúc này hắn đã lẻn vào đến sơn cốc trung tâm hành h ồ thụ sợi dễ ngay tại trước người hắn chỗ không xa chỉ cần không có trở ngại hắn từ dưới đất chui ra đi ngay lập tức liền có thể s i ê u tập treo ở hành h ồ thụ bên trên linh quả sau một lát cho dù ninh thần thân ở lòng đất hắn cũng cảm nhận được một cỗ phiêu m i ệ u tuyệt luân kiếm ý t ừ trên trời giang xuống giống như thiên ngoại như phi t i ê n đã mỹ lệ lại trí mạng sắc bén vô song kiếm khí bắt đầu ở trong sơn cốc tứ ngược vừa đối mặt liền đem mười mấy con hầu tử đ xa xa vung ra trên vách đá chi chi kit trong sơn q u ố c hầu tử nhất thời rất là phẫn nộ h i ệ n nhiên nhận ra địch nhân trước mắt chính là trước đó đã từng nghĩ đến đoạn địa bàn kết quả bị mình khu trục đi ra hỏa nghĩ không ra đối phương lại xuất hiện vương ở thời điểm ngươi không dám tới vương ngươi vừa rời đi liền xuất hiện ngươi kẻ h è n nhát tình cảm chúng ta dễ khi dễ sao trong đó một con huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu chi chi gọi nói đáng tiếc ninh thần cùng khang nhất tịch đều nghe không h i ể u khỉ ngữ chi chi kit hai con huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu lướp nhau một trái một phải trèo lên vách đá sau đó rất nhanh liền ngự không mà lên một chủ công một phụ trợ nổ h nhao hướng khang h a o n về tung một điểm kim loại ma sát mới có thể tuân ra đến hòa tinh con tia linh nam h hầu mặc dù bị đánh lui nhưng khang nhất tịch cũng là thân hình chấn động phi kiếm lần nữa quay lại bước lui một cái khắc linh nam h hầu sau đó kiếm quang phân hóa mấy trăm đạo kiếm khí lít nha lít nhít đâm về phía hai con linh nham hầu mình phi thân trở ra hướng về ngoại sơn q u ố c liền bay ra ngoài huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu một con hắn còn có thể một trận chiến hai con vẫn là thôi đi chi chi kít k h a n g nhất tịch lui thế nhưng là linh nham hầu nhưng không có giặc cùng đường chớ đổi ý nghĩ hai con linh nham hầu phóng người lên dưới chân bước trên mây song c h ả o liền huy vô số đạo đao khí liền bị bọn hắn đánh ra ngoài sau đó không gian chung quanh đều trở nên nặng nề rất nhiều ép chung quanh hoa có cây cối nao nhau túi đầu hoặc là hôn cong theo bọn hắn trước tiến vào Phản phất như lợi à vào hành ngoài. này này có một cái trọng lực cầu, trước cùng chỗ cánh cấp đích sắc không bay, nhưng cái này cũng một một mang động, trọng theo tiến từ trên thung. thú thường biết đại biểu ra bọn bọn hắn Lũng Những không huyền vung bình không nhưng không hắn l phía hề bay bay, bay. không hại lợi hại nguyên lai、like、linh nham hầu vậy mà có thể hơi nén khống chế trọng lực l i n h thần trong lòng cảm t h á n linh nham hầu nhìn như xuất thủ chỉ có hai chiều nhưng lợi trào rõ ràng cực kỳ cứng rắn mà lại bất luận là đao khí uy lực hoặc là trọng lực u y áp uy lực của nó đều đạt tới huyền cấp hậu kỳ cho dù mình chúng vào một chút cũng không chiếm được lợi ích ngay sau đó ninh thần liền phát hiện còn có không ít linh nham hầu đi theo cũng bay ra sơ cốc hiển nhiên là xem náo nhiệt đi khang nhất tịch rõ ràng không phải hai con huyền cấp hậu kỳ linh nham hầu đối thủ cái này náo nhiệt nhìn không có chút nào nguy hiểm đã như vậy ta đi ninh thần khép cười một tiếng đợi đến kia hai con linh nham hầu rời đi trong chốc lát lúc này mới tung người một cái thoát ra mặt đất tại hạnh hồ, hồ thụ ấn tượng đầu tiên hạnh hồ thụ cũng không cao cũng liền so chung quanh cây cối cao hơn hai mươi nhưng là cây vây cờ thô chí ít cũng có mười t r i n g đường kính lít nha lít nhít dây leo cùng chặn cây sinh trường ở trên cây lại thêm hạnh hồ thụ bản thân cành lá ưu tùm tản ra huyền chi lại huyền khí t ứ c để ninh thần cảm giác hắn tự thân liền cấu thành một cái thế giới còn thật nhiều đây là ninh thần quan sát được hạnh hồ thụ tán cây cành lá ở giữa ẩn ẩn hiện lộ ra hạnh hồ quả sau ý nghĩ bởi vì ninh thần linh thức quét qua liền phát hiện treo ở trên ngọn cây hạnh hồ quả chí ít cũng tại một trăm k h o ả đi lên chi chi kít thủ hộ tại hạnh hồ thụ chung quanh linh nam hầu lập tức vỡ tổ bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái xa lạ nhân loại vậy mà trống rông xuất hiện tại hạnh hồ thụ mười triệu thủ hạ không ngừng kế tiếp s a na ninh thần liền cảm giác được có mấy chục đạo đao khí tới người ngay sau đó thân hình nhất trọng mấy cái linh nham hầu kỹ năng thiên phú liền ép đến hắn t r ê n thân h u n g thú sẽ không hệ thống tính tu luyện cùng sử dụng pháp thuật nhưng là đám h u n g thú chí ít cũng có thể thô thiện sử dụng chân nguyên công kích cùng có được thuộc về mình được trời ưu hái bản lĩnh bằng vào bọn hắn bản thân tố chất thân thể cùng chân nguyên hùng hậu trình độ bình thường đồng cấp tu sĩ còn chưa nhất định là bọn hắn đối thủ may mắn ninh thần thực lực tuyệt đối tại ngưng nguyên hậu kỳ trở lên cho nên hắn tế g a thái ớt ngũ yên la cùng ngọc chất hoa sen hộ linh thần khép cười một tiếng một đạo kiếm khí liền bổ về phía ngọn cây thu thập hạnh hồ quả làm việc bây giờ liền bắt đầu chương 451. hạnh hồ quả tới tay chương 451, hạnh hồ quả tới tay vụt vụt vụt mặc dù hạnh hồ thụ c h ạ c cây so phổ thông cây t ố i cứng rắn nhiều nhưng cũng ngăn cản không được tam dương một mạch kiếm chém vào mà hạnh hồ thụ bản thân cũng chỉ là hấp thu thiên địa linh khí tiến tới kết quả sinh sôi linh thụ không phải loại kia có thể có thể tiến công cùng p h o n g ngự thậm chí có được nhất định linh trí thực vật cho nên linh thần trừ chém vào trạc cây hao chút sự tình thu thập linh quả quá trình cơ hồ không có bất kỳ cái gì trởi nhìn thấy l i n h thần một cái huy kiếm liền có thể thu thập một đến hai mai linh quả bên cạnh linh nham hầu đều nhanh gấp điên một bên tại điên cùng ngăn cản l i n h thần một bên chi chi kít vội vàng kêu gọi mạnh hơn linh nham hầu trở về l i n h thần thì không quan tâm đ ố i cứng lấy tầm mười con huyền cấp trước trung kỳ linh nham hầu công kích vòng quanh hạnh hồ thụ xoay tròn sẽ xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong hạnh hồ quả tất cả đều thu thập được mình trong nhận chứa đồ l i n h thần một kiếm lại chém xuống hai viên linh quả phất tay thu nhập nhận chữ vật thầm nghĩ nói làm người lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện hay là cho bảy k h lưu một điểm đi nếu như trên cây còn có chút linh quả lời nói những này b ở y khỉ l i ề n không đến mức nội điên hơn nữa còn không dám tùy tiện rời đi nghĩ đến cái này một tiết l i n h thần trong nhận chứa đ ồ hạnh hồ quả số lượng cũng đã vượt qua một trăm mai lúc này vài tiếng xuyên vân liệt không xé tiếng kêu chuyển đến lại là hai con linh nham hầu giá vân xương m g vội vã trở về l i n h thần cười hắc hắc cũng không để ý tới trên cây còn có ba nghìn bốn mươi mai linh quả thân hình chìm xuống tại những cái kia linh nham hầu ánh mắt không thể tin bên trong chìm vào lòng đất biến mất không còn t â m tích chi chi kit linh nham hầu đương nhiên ta không biết địa đ ộ n thuật loại này lưu truyền tại tu sĩ giới trong truyền thuyết thần kỳ pháp thuật bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy linh thần là chui vào lòng đất biến mất thế là mấy chục con linh nham hầu liền cùng một chỗ tại hạnh hồ thụ bên cạnh bắt đầu đào hang lợi trào p h á không đem linh thần biến mất địa phương đào mảnh đá bay tán loạn chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái tràn đầy mấy chục trượng hố to đương nhiên những cái k i a linh nham hầu cái gì cũng không có tìm tới bởi vì lúc này linh thần đã đi tới trước đó cùng khang nhất tịch ước định cẩn thận địa phương ngay tại khoảng cách sơn cốc hai mươi dặm giữa sườn núi linh thần tới trước chờ giây lát kh may mắn được khang nhất tịch thực lực không yếu ninh thần động thủ tốc độ cũng không chậm cho nên hắn chỉ là có chút chật vật cũng không có thụ thương thế nào khang nhất tịch ánh mắt bóng lưỡng may mắn không làm được mệnh hết thể cầm tới một trăm linh sáu quả chúng ta một người năm mươi ba quả ninh thần cười nói đồng phẩm cấp linh quả giá trị không bằng linh thực nhưng là t r ê n lệch cũng sẽ không quá nhiều hai mươi lăm quả huyền cấp thượng phẩm hạnh h ổ quả vô luận là ở đâu bên trong đều là một bút không nhỏ tài phú ninh thần đem năm mươi ba quả hạnh h ổ quả trang đến một cái túi pháp bảo bên trong p h t tay đưa đến khang nhất tịch trước người khang nhất tịch đưa tay tiếp nhận linh thức tìm t ò i ý cười lầy mặt đa tạ ninh đạo hữu địa đ ộ n thuật quả nhiên thần diệu khó lường nếu là cái khác ngưng nguyên kỳ tu sĩ cùng hắn phối hợp chỉ sợ vừa mới tới gần sơn cốc liền sẽ bị lưu thủ hầu t ử phát giác đến lúc đó hai con đ u ổ i giết hắn linh nham hầu tiếp vào cảnh cáo phi tốc trở về bọn hắn căn bản là lấy không được một viên quả quá khen ninh thần gật đầu cười nói khang nhất tịch đem túi pháp bảo thu hồi trầm ngâm một chút nói lấy hạnh hồ quả làm chủ tài có thể luyện chế huyền cấp thượng phẩm dẫn luận an chủ yếu chính là gia tăng ngưng nguyên trung hậu kỳ tu sĩ chân nguyên tích lũy cổ v ân kỳ thật chính là ra bản thân phi tiên tông chỉ là năm trăm năm trước bởi vì một chút duyên hữu cơ phân đi ra mà thôi ta bây giờ chuẩn bị đi mời hắn luyện chế đan dược nếu là ninh đạo hữu cố ý chúng ta có thể đồng hành cũng có thể đưa ngươi trong tay linh quả đổi thành đan dược k h á g nhất tịch thành thần nói tại hạ cũng có chút tư tâm rất ẩn đan đối ta phi tiên tông tác dụng không nhỏ ninh đạo hữu đổi lấy đan dược trả giá thù lao tại hạ cũng có thể tại dương sư linh chỗ đổi lấy bình thường mời đan sư luyện đan là cần chuẩn bị hai phần vật liệu hoặc là cùng đồng giá trị thù lao một phần làm thù lao một phần khác để dùng cho ngươi luyện chế đan dược mà lại thành bại tổng thể không phụ trách. như khang í nhất tịch lời nói ninh thần nếu là muốn cầm trong tay năm mươi ba khoản hạnh hồi quả biến thành tương ứng đắc dược trừ muốn thu thập cái khác xứng đôi vật liệu bên ngoài trong đó chí ít hai mươi sáu khoản là phải trả cho luyện đan sư làm thủ lao mà cái này một bộ điểm khang nhất tịch liền có thể từ luyện đan sư trên tay lại mua trở về như hắn nói hắn cùng người thầy luyện đan kia sư xuất đầu môn nghĩ đến có thể ưu đãi một chút đi đây đều là bày ở ngoài sáng q u ý củ khang nhất tịch cũng không có gì có thể lấy dầu diếm dạng này à ninh thần nghĩ nghĩ kỳ thật hắn chữ vật giới chỉ bên trong linh thực thật không ít đại bộ phận điểm đều là tại đáy biển thế giới bên trong thu tập được chuẩn bị về sau học tập luyện đan thời điểm sử dụng chỉ là một mực không có luyện đan nhập môn thế là cũng liền một mực tuần lấy cho nên cái này mấy chục khỏa hạnh hồ quả mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng là với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy mà lại huyền cấp thượng phẩm đang dược hắn còn không biết đạo lúc nào mới có thể luyện chế đ ổ i thành tùy thời có thể dùng dẫn ẩ n đan hay là rất tính ra nhìn thấy ninh thần đang suy nghĩ khang nhất tịch nói tiếp nói dẫn ẩ n đan cái k h á c vật liệu giá trị cũng không tính cao ta cái này bên trong liền có không ít có thể cho ninh đạo hữu đổi một chút được ninh thần cười nói thế là ninh thần liền dùng bảy viên hạnh hồ quả đổi được một nhóm huyền cấp trung hạ phẩm linh thực vừa mới trao đổi hoàn tất hai người liền nghe tới một tiếng vang động núi sông bén nhọn tiếng tê ờ một đạo thân ảnh màu xám cho từ bao phủ sơn cốc trong mây mù sông ra rất nhanh liền đi tới tầng mây ở giữa lơ lửng giữa không trùng ninh thần từ xa nhìn lại nhưng thấy một t r ư ơ n g mặt khỉ dữ tợn đầy mặt sắc mặt giận dữ một đôi mắt kim quang lòng lánh bốn phía bát gan tựa hồ là muốn tìm đến cái kia ăn cắp hạnh hồ quả tiểu tặc t thật mạnh khang nhất tịch không khỏi ánh mắt ngưng lại lập tức thu liễm khí thức ẩn tích dấu tung tích ninh thần cũng là giật mình trong lòng cái này hầu vương khí thế so với mình ngày đó liên thủ với thẩm phi xử lý con kia giao long cũng không kém nhiều lắm đều là đứng tại h u y ề n cấp đình phong lúc nào cũng có thể bước vào địa cấp tồn tại d ninh thần nhỏ giọng nói đang khi nói chuyện chỉ thấy con khỉ kia vương đột nhiên gào rít một tiếng hướng về sơn cốc phương tây p h ó n g đi kêu bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế quát lạnh tiếng vang triệt hư không chết hậu tử muốn ăn đòn a l i n h thần khẽ di một tiếng vậy mà là một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng không biết vì cái gì xuất hiện tại cái này bên trong sau đó một người một khỉ liền ra tay đánh nhau ngay sau đó chi chi kít t h a n h âm vang lên nó hơn bốn cái huyền cấp hậu kỳ cùng mười mấy con huyền cấp trung học cơ sở kỳ linh nham hầu đột nhiên xông ra s ơ n cốc vô số đao khí liền bao phủ trước đó vị kiêng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ vị trí c ả n tạ đạo đạo hữu tiểu nghị không không hai đạo hữu thư hữu hai không một tám không bảy một sáu hai hai không năm một chín t á m hai năm đạo hưu gừng chính văn đạo hưu hoạt c à o đạo hưu bá năm tế thế đạo hưu minh hàng đạo hưu ăn mười năm sách mập m ạ p đạo hưu l ư u tinh truy n g u y ệ t bảy mươi ba đạo hưu lao trung hoa tầm đạo hưu thiên hạ dung động đạo hưu dụ thay thế đạo hưu lãng mạn heo đạo hưu hở mờ l thở e đạo hưu thư hữu hai không một chín không bảy ba trăm ba mươi ba ba m ba một năm ba t r m tám m ư đạo hưu thư hữu một trăm không bốn trăm ba m ư trăm ba ba m ộ t ba m ư ơ ba ba chín đạo hưu nhân sinh bắt đầu tại c â u thông đạo hưu không phải lực khắc tư đạo hữu vũ dạ tinh vận đạo h Sách t âm c h i bạn đạo hữu người yêu a đạo hữu lý trí online đạo hữu thiên sứ kêu gọi đạo hữu thư hữu 1 6 0 3 0 5 1 1 2 7 4 ư 0 i n đạo hữu vương trạch kỳ đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 452. đến từ mạch dương q u ố c phục sát chương 452. đến từ mạch dương q u ố c phục sát t thật thảm ninh thần m i ế t nhất miệng theo sát lấy một đạo ngân sắc nương theo lấy huyết sắc đội quang phóng lên tận trời xét qua chân trời hướng về phương xa bay trốn đi đằng sau hầu vương đi theo mặt khác hai con huyền cấp hậu kỳ linh nam hầu đàng vân gia vũ đồng loạt đuổi theo một chiếc ba về sau đội quang xa xa biến mất ở chân trời nhìn ninh thần cùng khang nhất tịch hai người một trận ngây người thật sự là người tốt ta ninh thần tự lẩm bẩm cùng khang nhất tịch l i ế c nhau hai người không chút hoang mang ngự a không mà lên hướng về một phương hướng khác phi độn rời đi sau ba ngày tại khang nhất tịch chỉ dẫn dưới hai người đã đi tới vị kia họ dương luyện đan sư nơi ở phụ cận dựa theo khang nhất tịch nói dương đan sư một mạch trước kia chính là phi tiên tông chuyên trách luyện đan sư nhưng là theo phi tiên tông bản bộ hủy diệt còn lại mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con lánh đời ở tu rất nhanh liền cũng không đủ tài nguyên cung cấp luyện đan sư tiếp tục tu luyện, luyện đan rơi vào đường cùng d ư ơ n g đan sư một mạch chỉ có thể rời đi phi tiên tông tại bích lan châu làm lên thế hệ luyện đan sinh ý bởi vì phi tiên tông quan hệ cho nên bọn hắn chỉ lấy tán tu thân phận hành tẩu thiên hạ sẽ không tiếp nhận cái k h á c các thế lực lớn mời chào bất quá phi tiên tông một mực không có cuộc h ờ i d ư ơ n g đan sư một mạch cùng phi tiên tông quan hệ cũng theo thời gian mà biến dần dần xa lánh mặc dù như c ũ không tiếp thụ các thế lực lớn mời chào nhưng là cùng phi tiên tông quan hệ cũng không giống trước đó như thế mà thiết đương nhiên d ư ơ n g đan sư tu luyện hay là phi tiên tông công pháp phi tiên tông một ngày không có toàn viên hủy diện bọn hắn vẫn đều là phi tiên tông đệ tử, cái này ai cũng cải biến không được. khang nhất tịch trầm giọng nói l i n h thần gật gật đầu khang nhất tịch hướng phương xa nhìn một chút nói chúng ta nhanh đến dương sư huynh không có tị thế hắn chỗ ở ngay ở phía trước một tòa sơn thành ở trong vừa dứt lời hai người thần sắc nháy mắt biến hóa bởi vì bọn hắn chung quanh đều có một đạo khí cơ phóng lên tận trời vậy mà là bốn vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đem bọn hắn bao vây lại mạch dương cốc khang nhất tịch hơi nhau mắt lại mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói ninh thần chân mày vẫy một cái mạch dương cốc chính là phi tiên tông đối thủ một mất một còn một năm trước hủy diệt phi tiên tông thế lực nói đến hai tông thực lực kỳ thật một mực không kém nhiều lẫn nhau đối địch cũng có mấy ngàn năm kỳ thật người này cũng không làm gì được người kia kết quả mạch dương cốc vận khí tốt thượng nhiệm cốc chủ cũng không biết là ăn địa cấp linh quả hay là đột nhiên đốn nộ dù sao chính là tại trong lúc lơ đãng đột nhiên tấn cấp đến hư đan cảnh giới lần này tốt lúc đầu hai nhà trụ cột đều là hơn mười cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ kết quả một phương đột nhiên đụng tới một cái tu sĩ kim đan nó cụ thể kết quả xin làm theo hàng o ảnh mấy người cùng la phong tông chiến đấu trải qua cho nên không có gì bất ngờ xảy ra phi tiên tông liền xui xẻo tại mạch dương cốc cốc chủ tấn cấp kim đan năm thứ nhì liền bị diệt sơn môn bản tông. c ũ ngay chính tại hai trăm năm trước mạch dương quá cốc vị kia kim đan lão tổ bởi vì thọ nguyên hao hết qua đời không có để lại địa cấp công pháp cũng không có bồi dưỡng được kim đan kỷ người thừa kế cho nên mạch dương cốc thế lực phi tốc suy yếu trước đó từ thế lực khát chỗ đạt được chỗ tốt rất nhiều đều lần nữa phương ra bất quá dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đời trước cốc chủ hay là lưu lại một chút uy lực tương đối lớn át chủ bài thế lực khác cũng không dám bức bách quá mức cho nên bây giờ mạch dương cốc thực lực mặc dù có hại nhưng kỳ thật hay là so một phẩy không không không n ă m trước muốn mạnh hơn rất nhiều khoảng thời gian này chính là mạch dương cốc chiến lược co vào kỳ hai trăm năm cũng dần dần ổn định bây giờ phạm vi thế lực đang chuẩn bị thở một ngụm kết quả ngay tại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn đột nhiên nghe nói có một cái gọi là lý h i ể u kính phi tiên tông đệ tử xuất thế hành tẩu cái quỷ gì phi tiên tông không phải đã bị bọn hắn mạch dương cốc tại một phẩy t hai ế là ế nhà đầu hôm nay g kết quả cái n đã sớm đã là không chết không thôi cục diện cho nên vì tiêu chử cái này thai hoang ẩm mạch dương cốc tìm hiểu truy tung phục sát các loại thủ đoạn cùng lên quyết định triệt để hủy diệt phi tiên tông mặc dù mạch dương cốc bây giờ cũng không có tu sĩ kim đ à n nhưng là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ lại một chảo một lớn em hủy diệt phi tiên tông tuyệt không phải vấn đề chuyện trước mắt liền rất rõ ràng bốn vị mạch dương cốc tu sĩ chuẩn bị phục sát phi tiên tông khang nhất tịch ninh thần thụ v à lây cũng bị vây vào giữa bốn vị tu sĩ hiện thân địa phương khoảng cách hai người đều có ba mươi b ố bên trong lúc này cùng một chỗ chậm r i ép về phía hai người hai người ngay phía trước vị kia tu sĩ l i ế c ninh thần một chút lạnh giọng nói mạch dương cốc cùng phi tiên tông ân đoán không quan hệ tu sĩ lùi qua một bên chậm rãi liền phía bên phải hậu phương l ư ớ t tới hắn cùng khang nhất tịch lại không phải bằng hưu chẳng qua là hợp tác hoặc là chuẩn xác điểm nói là giao dịch quan hệ mà thôi phi tiên tông cùng mạch dương cốc gần đoán cũng không có đúng sai không điểm chính tả ninh thần đương nhiên sẽ không cường tự ra mặt xung làm phi tiên tông tay chân cho nên lúc này động tác của hắn chính là bích lan châu tiêu chuẩn phương thức làm việc ai cũng không giúp thối lui đến một bên chờ đợi kết quả nếu như mạch dương cốc tu sĩ xử lý khang nhất tịch vậy hắn cùng khang nhất tịch hợp tác tự nhiên dừng ở đây chấm dứt nếu như khang nhất tịch có thể phản xác bọn hắn hai người kia tự nhiên có thể kế tiếp theo tiến về dương đan sư chỗ luyện đan bất quá một là khả năng này không lớn hai là đoán chừng khang nhất tịch lúc kia hẳn là cũng không tâm tư trước luyện đan còn có một kết quả chính là khang nhất tịch đánh đổi khá nhiều chạy thoát bất quá kia về sau hắn cùng ninh thần hợp tác liền muốn nhìn hai người về sau có thể hay không chạm mặt nữa hoặc là ninh thần có thể sẽ tự hành tìm kiếm dương đan sư hoặc là cái khác luyện đan sư bất quá phía trước tu sĩ kia mở miệng ninh thần sau đó cũng thức thời thối lui nhưng cái này lại không trở ngại còn có những người khác tiếp tục tìm sự tình chỉ thấy từ phía sau thổi qua đến cái k i a mạch dương cốc tu sĩ ngưng thần xem xét liền thấy l i n h thần trên tay chữ vật giới chỉ nếp miệng lên một tia không hiểu ý cười sau đó đưa tay ngưng ra một con chân nguyên cự trưởng hướng về l i n h thần liền bắt tới cùng phi tiên tông tặc tử cùng một chỗ cũng không biết là quan hệ như thế nào trước cùng chúng ta về mạch dương cốc đi nói rõ ràng thân phận của ngươi lai lịch